Ta c ũ người không n g là một người đáng giá tín nhiệm. Chính niên nói, có lẽ vậy, nhưng là này một lần, ngươi một có lẽ là vậy, kia h chọn hơn. ô n n g g có lựa chọn tốt ơ ư k i nói chỉ có trợ giúp ta mới là chính xác nhất đường trừ phi ngươi ca nguyện bị võ vương nhét tại tay bên trong chính n i ê n cười cười như thế nào thả ngươi đi ra ngoài ra không được n g ư ơ i kia nói chí ít không là hiện tại ta cuối cùng sẽ có một ngày xảy ra đi cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại lần nữa đứng tại côn luân chi đ ỉ n h bọn họ giết không được ta chỉ có thể phong ấn ta mà này một đạo phong ấn cuối cùng sẽ cởi bỏ ta đây như thế nào đi ra ngoài chính n i ê n hỏi nói người chuẩn bị xong chưa người kế hỏi chuẩn bị xong chính n i ê n gật gật đầu t h i n h l i n h một tiếng sấm rền trực tiếp theo thượng đánh xuống thân thể người nọ ngạnh xinh xinh tiếp hạ một đạo thật lớn lôi sau đó hét lớn một tiếng chính n i ê n ngươi lại nhớ kỹ ta danh vì khương hành thiên nếu là có bất luận kẻ nào cùng côn luân có quan hệ lại lưu lại thủ đoạn là ta t ử tôn cũng là ngươi đồng môn và côn luân người sinh tử không bỏ nhất thời hồng quang đại t ị n h theo khương hành thiên trên người bắn ra ra tại trịnh yên đỉnh đầu hội tụ thành hai chỉ cao cỡ một người cánh tay ngạch sinh sinh chế trụ cách đó không xa đại môn a khương hành thiên gia sức g ầ m thét tóc bay múa tại giữa không trung bên trong cả trường khuôn mặt dữ tợn tê tâm liệt phế gầm rú theo đáy lòng phát ra phát lực nháy mắt bên trong chính n i ê n cảm giác đến chung quanh đất dùng núi chuyển đ ó lấy đại môn xuất hiện một cái khe cũng liền là này một đến khe hở xuất hiện kia một khắc một cổ khí lưu cường đại từ phía sau đem hắn thân thể đẩy ra tới chính n i ê n thân hình nhất t i ể m sau đó quay đầu nhìn lại một đạo xích hồng sắc quang mang đánh ra thẳng đến hắn mạ tới chính yên một bước lào đảo lúc này không có đứng n g n g mà phía sau công kích đã đến chánh cũng không thể tránh ngụy huyền lân không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một kiếm đem kia khí chặt đứt một phát bắt được trịnh niên liền hướng ra phía ngoài phong đi lại thấy ánh mặt trời cảm giác tựa như là mang theo toàn phong bế thức khẩu trang ngủ một ngày một đêm đột nhiên đem khẩu trang lấy xuống toàn thân thập phần thoải mái lại nháy mắt bên trong như thể hồ q u c n đỉnh chỉnh cái người đều tinh thần gấp trăm lần a hô a hô trịnh niên từng ngụm từng ngụm tham lam mút vào không khí như là tân sinh bình thường nằm tại mặt đất bên trên tùy ý quay cùng vừa mới phiên vài vòng ngụy n huyền lân đứng ở một bên liếc qua võ nguyên phong ta tới đi võ nguyên phong gật gật đầu đi hướng trịnh n i ê n cảm giác như thế nào võ nguyên phong hỏi nói trịnh n i ê n ngã chồng vó nằm tại mặt đất bên trên ngheo đầu nhìn hướng võ nguyên phong ha ha ha hiện tại cảm giác rất tốt hắn cùng ngươi nói cái gì võ nguyên phong ngồi tại trịnh n i ê n bên người nhẹ giọng hỏi nói rất nhiều t ỷ như các ngươi như thế nào hám hại hắn t ỷ như, như liên hợp ta chuẩn bị đem các ngươi đều chơi chết trịnh yên nói ha ha ha ha võ nguyên phong cười cười người tin nhiều ít tại ngươi cùng ta giải thích phía trước ta là hoàn toàn tin chính n i ê n lẩm bẩm nói c h ỉ ít ta đồng ý hắn một câu nói ta không nên bị võ gia nắm giữ trong tay bên trong nhưng l à n à y thiên hạ lại có bao nhiêu người không bị võ gia nắm giữ trong tay bên trong đâu võ nguyên phong xem chính n i ê n đại chu cảnh nội không ai là không bị k h ô n g chế ngươi nói đúng chính n i ê n ngu ngơ cười nói võ nguyên phong xem chính n i ê n ngươi thực nguyện ý nghe người ta nói à. nghe người ta khuyên an câm no chính yên nói ta yêu thích người khác cấp ta nói đạo lý ta cũng yêu thích người khác nhắc nhở ta sự tỉnh các loại võ nguyên phong tràn đầy tươi cười hảo nếu như thế nhiều ta liền không cần phải nói hắn v ư ơ n g tay đối với chính n i ê n hoan n ê n gia nhập kim vũ lâu ta chưa bao giờ từng nghĩ võ gia cùng kim vũ lâu có cái gì quan hệ chính n i ê n mang theo kinh ngạc nói đã từng có lẽ không có quan hệ nhưng là làm ta trở thành kim vũ lâu lâu chủ lúc sau liền có quan hệ võ nguyên phong nói cho nên võ gia cũng không có cùng an văn n g u y ệ t trở thành minh hiếu chính n i ê n nói võ gia không có minh hiếu chỉ là hiệu trùng với bệ h ạ võ nguyên phong nói chính yên giật mình cười một tiếng nhưng là ta không thể gia nhập kim vũ lâu n g ư ơ i muốn cân nhắc hảo võ nguyên phong nói không làm mỗi cái người đều có n ả y dạng cơ hội ta cân nhắc hảo chính n i ê n nói kia hảo chỉ cần ngươi là đại tỷ đồ đệ võ gia tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch võ nguyên phong nói kia nếu là ta đối địch với võ gia đâu chính n i ê n nghiền ngâm nói đối phó ngươi nhất định là đại tỷ võ nguyên phong bình tĩnh nói ta có thể đi chính n i ê n hỏi nói ngươi có thể đi võ nguyên phong gật gật đầu chính yên mỉm cười khoác k h o tay tư cửa chính phương hướng đi ra ngoài võ nguyên phong xem trịnh niên bóng lưng tựa tại bên cây như thế nào dạng ngụy huyền lân hỏi nói hắn không đồng ý đi võ nguyên phong đem m ộ ư ơ i lượng bạc nhét vào ngụy huyền lân tay bên trong theo câu nói đầu tiên nói xong sau ta liền bỏ đi lôi kéo hắn ý nghĩ hắn bản liền không là kim vũ lâu người hắn không thích hợp kim vũ lâu như thế nào ngụy huyền lân hỏi nói hắn không sẽ t h ầ n phục cũng học không được t h ầ n phục võ nguyên phong nói này dạng người vĩnh viễn sẽ không biết cái gì là không đúng chỉ có tử vong có lẽ mới là nơi trở về của hắn chí ít hiện tại võ vương còn không muốn để cho hắn chết ngụy huyền lân nói có ta ở đây hắn bên cạnh hảo võ nguyên phong miệt cười một tiếng quay người đi ra rừng cây chương một trăm năm mươi hai khách đến như mây h ạ t điếm chính n i ê n đi ra võ vương phủ thời điểm nên đón hắn là cửa ra vào đứng hai cái đại lý tự n ữ quan đỏ t i a gấm vóc áo ngoài phối thêm mạ vàng đeo đ a o hai tay ôm trước người xem hắn vừa đi hai bước liền bị ngăn lại đường đi hai vị tỷ tỷ các ngươi sớm biết ngày hôm nay ta sẽ ra ngoài chính n i ê n hỏi đi hướng chính mình hai người phong giữ quân toàn quân bị diện trường an huyện, huyện phủ nha môn hơn hai mươi cái tiểu tư trở về mặt khác người không biết tung tích nữ q u a n nói mặt khác người chính n i ê n xứng sở p h ò n g giữ quân một trăm người toàn quân bị diệt này loại sự tình đối với các nàng tới nói thế mà cũng không trọng yếu khác nhất danh nữ quan dẫn ra một con ngựa chắc hẳn ngươi cần dùng đến chính n i ê n lúc này tung người lên ngựa xong quyền ôm tạ đa tạ hai vị tỷ tỷ trở về thỉnh các ngươi uống t r à đi nhanh đi nữ q u a n nói chính n i ê n lúc này phóng ngựa rong ruổi một đường đi chủ đạo theo đông môn lấy quan làm ra kinh thành thẳng đến phía đông mà đi theo cửa thành ra tới sau đã qua giữa trưa mặt trời t r ó i trang trên cao chính yên trong lòng thập phần lo lắng nay tiếu p h ỉ sự tình tới cũng không tầm thường hơn nữa cũng phi thường đột n ộ t vốn dĩ muốn tìm võ tư h i ế n h ả o h ả o thương lượng một chút cái này sự tình nhưng hiện tại đã không có thời gian đi tìm hiểu sắp đối mặt tình huống chỉ có thể trước một bước chạy tới tại nói phóng ngựa rong r ú ổi bất quá hai canh giờ đường xá dò hỏi mấy cái khách qua đường lúc sau liền bước vào thanh môn huyện n a y bên trong người không nhiều nhưng là tuyệt đối không ít làm vì bên ngoài kinh thành, vây thành lưu lượng khách cũng phi thường đại quang là đồng thời vào cửa cũng đã có rất nhiều quá khứ nông thương chính niên dắt ngựa đi đến một cái vào cửa nông thương bên người thấp giọng hỏi làm phiền ngài là muốn đi đâu nhi à nay không là vừa mới tiến kinh sao ngày hôm nay đã qua một chút nhi vào không được thành liền tới thanh môn huyện nghỉ ngơi ngài cũng là lên đường nông thương hỏi nói à không là tính toán ra kinh thành chạy giang nam tìm cái thân thích ngày hôm nay ngựa mệt mỏi tại này nghỉ chân nhưng là lần thứ nhất ra khỏi thành chưa quen cuộc sống nơi đây tới hỏi một chút chỗ nào có thể tìm nơi ngủ trọ chính niên vô cùng cẩn thận ra cửa tại bên ngoài tự nhiên không giống là tại kinh thành trường an huyện bên trong như vậy hắn này cái huyện lệnh cũng liền là trường an huyện bách tính nhận ra tới liền cái rắm cũng không là cho nên cũng không có tự báo thân phận mà là cẩn thận hỏi nói chỗ này liền một gian khách sạn theo đại đạo đi thẳng đến đầu nhi rẽ trái liền có thể xem đến kia bên trong cũng uy ngựa nông thương giải thích nói đa t ạ chính n i ê n bãi biệt nông thương một đường dẫn ngựa mà đi một phương diện là thưởng thức một chút thanh môn huyện quản lý một phương diện là nhìn một chút đám người chung quanh cũng không có ngay lập tức đi kia khách sạn nắm giữ khách sạn vị trí lúc sau chính yên đi một đầu tường phản đường theo tay phải một bên bắt đầu đi tận khả năng vòng qua chỉnh cái thanh môn huyện địa giới bên phải đi đến đầu chính là một phương đồng ruộng lúc này đồng ruộng bên trên đã kết một tầng xương trắng mấy ngày trước đây tuyết lớn chi hạ đại bộ phận địa phương đều là trắng xóa hết thảy phương xa dừng một ít xe ngựa xuyên vải bố quần áo tạp công chính tại bên cạnh xe ngựa vận chuyển một ít hàng hóa xem chừng là một số thương hộ hoặc là tiêu cửa vận chuyển hàng hóa chuyển qua r ắ t tới xem đến một gian vắng vẻ phong ố c phong cửa khóa chặt bên trong cũng có vải thô màn cửa bông xuống tựa hồ không ai cư trú nhưng lại tại cửa phòng đình viện bên trong xem đến một ít lộn dấu chân chính n i ê n vừa muốn đi vào định viện đ ỗ n g nhiên bên cạnh một người ngăn lại hắn uy làm cái gì quay đầu lại nhìn lại là một người mặc bộ khoái trang phục người bọn họ quần áo trang phục cùng trường nhạc huyện không sai biệt lắm chỉ là bên cạnh kia thanh đ e o đao khó coi muốn chết chính n i ê n mỉm cười nói này vị sai ra ta là qua đường thanh môn huyện nghỉ ngơi một ngày muốn tìm chút quần áo vải vóc cùng ăn ngủ này bên trong không có quần áo vải vóc cũng không có ăn ngủ kia bộ khoái mặt đen lại tiểu tử thanh môn huyện gần đây sơn phỉ rất nhiều không cần loại đi vạn nhất cấp ngươi bắt đến nha môn bên trong đánh mấy bản tử liền không tốt đà tạ sai ra chính n i ê n mỉm cười xem đến phòng ốc bên trong khe cửa bên trên một ít máu dấu vết trong lòng mang theo hoài nghi nhưng cũng không nói cái gì liền đi qua cuốn hơn phân nửa vòng hạ tới chính n i ê n ngừng chân tại thanh môn huyện nha m u n cửa này bên trong đứng hai cái tiểu t ư chấn giữ cửa chính cửa bên ngoài có một khẩu trống tê hoan mặt trống bên trên mặc dù không có cho bụi nhưng là đỉnh bên trên dĩ nhiên đã có bụi chính n i ê n chỉ là liếc mắt hai mắt liền đi ngang qua mà đi sau đó đến vân lai khách sạn vào chính sảnh chỉ có bảy tám chiếc bản lầu hai cầu thang k h u quả khách đến như mây h à n h p i có ba bốn bản người chính tại ăn cơm quay đầu đến đại sành t r ư ở n g quỹ chị n h n i ê n mỉm cười nói trưởng quỹ tới gian phòng không có trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói ngựa có địa phương người không có chị n h n i ê n rửa quầy hàng quay đầu hướng bên trên nhìn một chút phòng chống kỳ thật còn có rất nhiều cả gian khách sạn bất quá chừng ba mươi gian phòng lầu một lầu hai lầu ba c ấ p có mười mấy gian theo đạo lý tới nói này bên trong xác thực rất lớn nhưng là luôn cảm giác này bên trong thập phần quận cũ v lại nhìn một chút trưởng quỹ phía sau giá bài ba mươi văn một đêm người chữ phòng tám mươi văn một đêm chữ địa phòng hai quán tiền một đêm tiên từ phòng chị nghiên đem một lượng bạc t r ộ p vào tay bên trong đặt tại bàn gỗ bên trên xoay quanh phát ra đương đương đương thanh âm mỉm cười hỏi nói thật không có à. cùng ngươi nói không trưởng quỹ ngữ khí ngay từ đầu rất cường n ạ n h nhưng là làm nâng lên tóc hiện c h ỉ nghiên tay bên trong bạc sau ngữ khí nháy mắt bên trong hòa hoãn hạ tới cùng ngươi nói không có là nói bình thường người bầu nhụy không có ta làm vì giang nam danh kiếm sơn trang thiếu gia phú giáp thiên hạ đương nhiên sẽ không ở lại chở phòng chị nghiên nói có hay không có phòng chưa thiên a đương nhiên đương nhiên là có t r ư ờ n g q u ý lập tức theo q u ầ y hàng đi ra tới ôm lấy tay đi đến trịnh niên trước mặt ta mang khách quan ngài đi lên làm phiền trịnh niên cũng không t i ế c s ắ c trực tiếp tiện tay ném một cái đem bạc ném ở trường q u ý tay bên trong đi theo lên lầu đi phòng chữ thiên phòng cùng hạnh hoa lâu kho t u ổ i không sai b i ệ t lắm còn có thượng nhất ba khách nhân lưu lại rắp r t r ư ỡ i ga giường đệm chăn đều không có đ ổ i khẳng định không có khả năng trừ đ ầ u đầu năm nay ra cửa tại bên ngoài vệ sinh điều kiện không cần nghĩ không có gì có thể g i ả n g cứu khách quan ngài chờ một lát ta gọi tiểu tử tới quét dọn một chút trưởng quỹ mỉm cười lui ra ngoài trịnh nhiên gật gật đầu ta mệt mỏi làm hắn đừng có gõ cửa gần tới thu thập xong liền đi ra ngoài liền tốt được trưởng q u ý đóng cửa lại cửa lại đánh mở thời điểm là một cái dáng người khôi ngô nam nhân hắn cầm cây trổi cùng sảng kỳ đi vào phòng ốc bên trong phát hiện trịnh nhiên đã nằm tại giường bên trên ngủ vì thế xem thường cười cười bắt đầu quét dọn phía trước thượng nhất ba khách nhân lưu lại rất rưỡi vừa mới hạ thủ liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm len k e n đột nhiên quay đầu nhìn lại đúng là theo trịnh nhiên ống tay á o bên trong rơi ra một lượng bạc một lượng bạc tạp tại mặt đất bên trên thanh âm quá mỹ rượu kêu bạc trình bất quy tắc tạo hình cũng không có làm chuyển động mấy lần liền dừng ở nơi đó đại hán ngơ ngẩn len keng lại một tiếng lại là một l ư ợ n g bạc chính niên ngủ say mặt bên trên nhíu lại lông mày ô phiền chết sau đó xoay người xoay đi qua đại hán mừng thầm trong lòng sau đó lặng lẽ nhiên từng bước một tới gần chính niên phát hiện chính niên căn bản không có phản ứng lúc sau lập tức nhặt lên hai l ư ợ n g bạc thẳng đến phòng cửa bên ngoài chạy tới len keng lại lần nữa quay đầu lại là một lựa bạc không biết từ nơi nào rất xuống đại hán trong lòng nội Lại một lần gión một tới gần nữa rén r chị nghiên h Yên xoay trợn n ư ờ i ngồi n dậy, ắ n mắt, a Người hán đến ai? Đại hán dọa đến lập tức quỷ tại là lập dọa đất tức mặt quỷ b trên, luôn mơ ồ m m xin lỗi. Đại gia đại gia, ta là tới Trịnh Yên là ta dọa. quách mơ, mơ màng màng vớt mắt xem đến mặt đất bên trên một lượng bạc sau đó xoay người lại nhặt n a y một nhặt đại hán ngơ ngẩn chị nghiên phía sau thả một cái bao bao k h ỏ a kêu bên trong tất cả đều là t r ắ n g bóng bạc ít nói cũng có ba mươi ấy cấp ngươi chị nghiên tiện tay ném một cái ném tới đại hán tay bên trong đi thôi nhớ do đóng cửa lại ngày hôm nay mệt mỏi rượu cũng uống nhiều nói lại lần nữa nằm ngáy ho ho đại hán lông mày tâm n h ấ t hành đi ra trịnh niên gian phòng đối với một bên chờ t r ư ở n g quỹ mỉm cười gật đầu t r ư ở n g quỹ kia cũng lộ ra tà mị tươi cười chương một trăm năm mươi ba ngươi hút ta ta hút ngươi chính niên cho tới bây giờ không có ở qua hát điếm cũng chưa từng đi không bật đèn chân tắm cho nên căn bản không biết hát điếm l à như thế nào c h o hỏi khách g a duy nhất một lần ẩn nấp tiến vào phòng gội đầu còn bị tiên nhân khiêu may mắn một lần kia là nhiệm vụ nay một lần cửa bên ngoài nhưng không có hảo huynh đệ giúp đỡ chỉ có chính mình gian phòng bên trong một mảnh lờ mờ không có ánh đèn xem chừng thời gian ứng đương đã vào giờ tí ngày hôm nay mặt trăng phá lệ tròn tiếng go cửa nhẹ nhẹ chuyển đến một thanh âm yếu ớt lọt vào thai khách quan ngài nghỉ ngơi sao là một nữ tử thực ôn nhú nữ tử nàng tướng môn đẩy ra thời điểm gian phòng bên trong trịnh niên ngủ được như cùng một đầu lợn chết trung thiên tiếng ngay chuyển đến kinh thiên động đ i ệ khách quan nữ tử thăm dò tính kêu gọi không có người đáp lại quay người đem phòng cửa hư che lại mà bên ngoài ngồi sồn ba cái cầm đao trắng hán nữ tử bước nhẹ như tuyết đi đến giường bên cạnh nhẹ nhàng ngồi tại trịnh niên một bên ôn nhu mà đưa tay đặt tại nghiêng người trịnh niên cánh tay bên trên đầu tiên là thăm dò tính vô vô hán trịnh niên còn tại ngáy khò khò a sáu hô bảy a năm cụ cụ cụ h ô bốn nữ tử giật mình liền vội vàng đem mới vừa thăm dò vào ba o khỏa tay rút ra tới nhưng là xem đến trịnh niên ho khan vài tiếng chi sau tiếp tục bình yên chìm vào giấc ngủ mới lại lần nữa đem tay trộp vào ba khỏa bên trên rút ra ba khỏa lúc sau đánh mở vừa thấy s á c thực đều là trắng bóng bạc dứt khoát trực tiếp hướng cửa ra vào ném một cái cửa bên ngoài đại hán đưa tay bắt lấy đem này đánh mở tươi cười sán lạ vì thế cung kính làm lễ đem phòng cửa đóng lại kia nữ tử xem trịnh nên mặt thò người ra đến hắn trước mặt hai người lúc này chót m ũ i vẹn vẹn sai mấy tốc khoảng cách sau đó nữ tử nhắm mắt lại chậm rãi một hơi hút cái này là hút dương nguyên đại hán thấp giọng hỏi cùng ngươi có cầu quan hệ nhanh lên điểm tiền đi nhanh lên nếu là bị này đó yêu quái để mắt tới ta ngươi đều phải chết trưởng quỹ nắm chặt bao khoả mang đại hán đi xuống lầu lúc này theo bốn phương tám hướng hội tụ tới top năm top ba sơn phỉ như thế nào dạng trưởng quý hỏi nói thành thành sơn phỉ nói lần này thu năm lượng một người nói ta này tám lạng người còn lại nói h ả o h ả o h ả o liên hệ sai đầu để cho bọn họ suốt đêm mang đi ra ngoài giả tạo thành nửa đêm lên đường bị cướp là được trưởng quý khoát tay chặn lại mấy người lập tức theo khách sạn chạy ra ngoài giữ nguyên liền là đan điền bình thường đan điền bên trong không có khí chống cự năng lực cũng không cao yêu nếu như mang đi phạm nhân đan điền lúc sau chính ó t ể thể làm luyện, lớn là là là là lần lần. đàn mang trăm rất trợ hấp gấp tu thụ, tu tu thì tu tốt nhiều chuyện, đan, phần Nếu người điện, cũng cường hành, nghìn hóa phụ hoặc chi hóa chỗ h vi. đi đều có c đạo võ sĩ nhiên là như thế nào cũng không nghĩ tới yêu quái thế mà cùng sơn phỉ chạy tới làm thôn dân một cái giết người hấp thụ dương nguyên một cái c ấ p tiền đúng lúc làng y u tầm y ư u mã tầm mã hợp tác cùng có lợi lợi hại lợi hại n à y loại mua bán s á c thực lợi nhuận cao lại không có tiền vốn nguy hiểm đều là sơn phỉ chính mình chăm lợi mà không có mức hại có thể nghĩ đến này loại chú ý người khẳng định không phải người bình thường nữ tử tại hấp thụ dương nguyên nhưng là vô luận nàng lao lực sức chín châu hai hổ vẫn cứ không thể đem trịnh niên đan điền hấp thụ mà ra chính đương nàng tính toán trực tiếp giết trịnh niên tới hấp thụ một cái chết đan thời điểm trịnh niên xoang mũi bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo màu đỏ đen khí tước nữ tử nở nụ cười hớn hở hút tới nhưng l à n à y khẽ hấp nữ tử lúc ấy nghẹn nào chính muốn hét to lại bị trịnh niên một phen ơn xuống cổ họng sau đó cánh tay bên trên xuất hiện màu đỏ thâm khí thuận nữ tử thân thể thẳng đến trịnh niên cánh tay bên trong đều thu nữ tử kêu không ra tiếng dãy r u ồ i lại phát hiện thân thể càng ngày càng mềm chính n i ê n còn lại là cảm giác đến thân thể bên trong khí tăng vọt những cái đó khí nôn nóng bất an tựa hồ xem đến càng vì cường vật lớn tiến vào chính mình lánh địa lúc sau phát ra sao động nhưng là sau đó tại tử vi mạch điều tiết chi hạ n lại lần nữa quy về bình tĩnh n g ư ờ i c ư nhiên hút ta khả năng này nữ yêu như thế nào n g h ĩ cũng không ra chính mình hút một đời người hiện giờ lại bị một cái người hút toàn thân yêu khí khí nhập thể nội chính n i ê n lập tức vận chuyển huyền yêu thân thể nội xuất hiện một cái hình vung như là bình phong đồng dạng đồ vật đại lượng yêu khí xuyên qua bình phong chuyển hóa thành màu đỏ khí tiến vào trịnh niên mạch lạc bên trong đúng dịp tha này không là n g ư ơ i hốt ta ta hốt ngươi đại gia các không thiếu nợ nhau nữ yêu lúc này đã không có con ngươi này là huyền yêu thân hấp thụ lúc sau biểu hiện hiện tại trịnh niên còn không có luyện đến khống chế hấp thụ lượng nhiều ít tình trạng chỉ có thể khé hấp đến chết đẩy ra nữ yêu thi thể trịnh niên nhảy xuống giường tới đem nữ yêu quần áo thối lui thay đổi một thân chính mình quần áo lại đem đầu tóc nào vào mặt bên trên ngụy trang thành chính mình đã chết bộ dáng theo cửa muộn, cửa đèn, đèn, nữa, khoái, chính ử a sổ đọc q yên lo i lắng phó dư hoan t h ở người hiện trạng trước mắt tốt nhất biện pháp liền là tìm được một cái sân t h ỉ theo bọn họ miệng bên trong cũng có lẽ có thể gõ ra tới một ít ý tưởng không đến tin tức lựa chọn tốt nhất liền là kia người trưởng quỹ chính i ê n dừng chân hậu viện lúc này viện lạc bên trong không có bất kỳ ai chỉ có rét lạnh gió cùng h i ệ u quặng lá rụng từ hậu viện đánh mở vắng vẻ cửa hông tiến vào chính diện lúc sau chính n i ê n ngắm nhìn bốn phía bộ pháp toán loạn trên trên dưới dưới đều có người tại lui tới đại sảnh bên trong đèn đuốc đã tát bên người gian phòng bên trong truyền ra một trận văn động đoán chừng là ở tại một tầng người bị ép buộc vài tiếng buồn bực q u y n lúc sau liền truyền ra vơ vét đồ vật thanh âm chính n i ê n chậm rãi đi đến phát hiện phòng ốc bên trong chỉ có hai cái người một cái người tại lục soát người trên người đồ vật khác một cái người tại lục soát đối phương bỏ hành lý kết quả hoàn toàn không có thu hoạch khi đến hai người lại là đối kia bị bắt cóc người một trận đấm đá sau đó hai người đem k i a người ném tại giường bên trên quay người đi ra khỏi phòng t r ị n h niên lập tức tranh né lạc nhiên đi theo hai cái sơn phỉ phía sau một đường đi hướng lầu hai có một cái đèn trong phòng là loại lên phi thường lớn gian phòng hai người trực tiếp đẩy cửa đi vào sau đó trịnh niên cũng vội vàng đi theo phòng người trong phòng rất nhiều ngồi đứng tối thiểu có hai mươi mấy người trường quỹ còn xuống thân thể đứng tại một người bên cạnh k i a người ngồi tại đ ư ơ n g đường uống trà họ nói hôm nay thu hoạch như thế nào hết thể trụ hai mươi ba gian phòng hạ thủ năm thanh người lấy ra tám mươi lựa bạc trưởng quỹ hai tay phùng đi qua không tồi kiếm người nói khẽ theo phòng ở bên trong trộm tới kia mấy cái ra hỏa sáng mai đi theo bạc đưa đến trên núi đi buổi tối ta về núi bên trên chuẩn bị kỹ càng xe ngựa là cùng ngài nói một tiếng phòng ở bên trong trộm tới hai cái người có một cái người chạy hiện tại không biết là tại nơi nào trưởng quỹ nói nói nếu không phái người tìm xem không cần sáng sớm ngày mai hắn tất nhiên sẽ cùng xe bên trên núi nửa đường đã sớm an bài người tốt chở kiếm người đứng lên quay n g ư đường. Trước ờ i đi nội vào n g Thâm Phúc Kích Lâm à y hôm sau sáng sớm phó dư hoan tại bóng cây bên trong ngồi s ồ n chỉnh chỉnh một buổi tối vốn cho là hắn nhóm sẽ tại vào đêm thời điểm lên núi nhưng là một đêm n ú t cũng không có bắt được lên núi người ngược lại là sáng sớm hôm sau n à y đó nhân tài trở xuất phát bọn họ thực thông minh hàng hóa chuyên trở dỡ hàng địa phương là chống trải không người rộn u g lúa mạch bên trên bình thường người cho dù là tại rừng cây bên trong cũng rất khó xem đến bọn họ rốt cuộc chứa là cái gì ước chừng có thể mơ hồ đếm rõ ràng nhân số cũng đã rất không tệ nhưng là phó dư hoan ánh mắt như là diều hâu bình thường sắp bén liếc mắt một cái liền có thể rõ ràng xem đến khương minh cùng tiền hào đà tại sụi lơ chi hạ bị kéo vào xe ngựa bên trong nhét vào một cái cùng hàng hóa nơi bình thường hai tay hai chân đều bị trói người còn hôn mê bọn họ sẽ đem này một đêm thượng thu hoạch cùng một ít cung cấp đưa đến núi bên trong đi trên đường này quanh co khúc khó hiệu không rất tốt đi phó dư hoan cũng không nóng nảy bởi vì hắn biết đối phương mục tiêu liền là chính mình phía sau kia tỏa sơn phỉ hang ổ liền ở sau lưng núi bên trên nơi nào đó quả nhiên tại chờ đợi ước ga một canh giờ sau những cái đó người rốt cuộc bắt đầu đậu này một lần đi lại xe ngựa có sáu giá đi theo người có mười cái thủ chiếc xe ngựa dơ roi bắt đầu chạy thẳng đến phó dư hoan sợ tại rừng cây mà tới lúc này khấu đầu hướng thượng vào tới đến ngọn cây bên trên túi người nhìn xuống dưới xe ngựa căn bản không có giảm tốc nay là đặc chế xe ngựa bánh xe đúng là bị một tầng đặc thù động vật ra bao vây lấy lại chỉnh cái t r ụ c bánh xe đều là nhôn gây n ề n không chỉ có thể tại rừng cây bên trong nhanh chóng chạy cũng có thể thành thạo điêu luyện xuyên qua sẽ không bị mặt đất bên trên xe quý hạn chế mỗi chiếc xe ngựa phía sau đều có hai phiến rất lớn lá chuối tây vừa lúc có thể dọn sạch phía t r ư ớ c xe hành dấu vết một đường thẳng lên lại là căn bản không có một chút xíu dấu vết xe ngựa tốc độ rất nhanh phó dư hoan không dám áp sát quá gần mặc dù xe ngựa bên trên người cũng không có cái gì có thực lực tuyển thủ nhưng là gần đây khó tránh khỏi sẽ có cọp ngầm hoặc là mặt khác lực lượng phòng thủ phó dư hoan một đường tại ngọn cây bên trên đi lại tốc độ vừa phải vừa vặn có thể miễn cưỡng cùng lên xe ngựa tiến trình nay toàn núi bên trên cũng không có biển báo giao thông loại hình đồ vật bình thường người nhất định là không nhớ được này con đường nhưng là làm vì vẫn luôn tại đại hoang dã ngoại cùng thâm lâm lớn lên người phó dư hoan chỉ cần một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ này đường đi núi bên trên cây xanh d â mát m khí tức giặt rào ngân trang tố khỏa rất có một phen phong vị phó dư hoan lại không có thưởng thức phong cảnh tâm tư trật, một trận hàn phong l ă n g liệt chính tại phi nhanh bên trong phó dư hoan không có chút nào chú ý đến bên trái đột nhiên đánh tới một trận hàn quang làm hắn phản ứng lại đây thời điểm đã đến bên người là á n khí lập tức lược thân đảo tại mặt đất bên trên quay đầu đi tùy thời chờ phân phó lại có một cái bàn tay to chính từ hắn phía sau lưng c h ậ m d ã i đánh tới người đâu mấy người bỗng nhiên xuất hiện đi đến phó dư h o a n ngã xuống địa phương bốn phía xem xét một phen ở bên kia ngồi tại ngọn cây bên trên nữ tử vểnh lên hai chân nàng c u n g phía dưới người hoàn toàn khác biệt phía dưới người xuyên mùa thu hoạch chính quần áo đ ô n g dày mà phía trên nữ tử còn lại là đem chân dài toàn bộ lộ ra chỉ là một tầng l ụ a mỏng quải tại trên người thản nhiên nói đem hắn thi thể mang về đi ta thực yêu thích này bộ thi thể mấy người vội vàng đi hướng nàng chỉ vào địa phương quả nhiên có một bộ cường tráng thi thể đầu bên trên đã bị một cái ngân tuyến tiêu đánh xuyên qua d â u q u o i nón bên trên dính đầy máu tươi vội vàng đem thi thể trở đi mấy người đi một đầu yên lặng đường nhỏ mà lúc này liền tại mấy người không xa phía sau chính yên cùng phó dư hoan theo sau làm sao ngươi biết sẽ có mai phục phó dư hoan hỏi nói ta nghe được bọn họ nói chuyện bọn họ xem đến ngươi chạy trốn biết ngày hôm nay sáng sớm ngươi sẽ đi theo lên cho nên đã mai phục tại gần đây chính yên nói ta cũng tìm không thấy ngươi chỉ có thể theo khách sạn bên trong túm một cái thi thể đi theo xe ngựa gần đây này mới có thể tìm được ngươi phó dư hoan gật đầu may mắn ngươi tới kia bên không có việc gì không coi là chuyện lớn này bên trong mới là đại sự t r ị n h niên trầm giọng nói thôn bên trong tựa hồ không có bình thường người đều là sân phỉ phó dư hoan nói ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đem trăm tên kinh thành phòng giữ con giết t r ị n h niên gại gai gương mặt theo sau đi nhìn xem bọn họ làm cái gì quỷ kỳ thật phía trước t r ị n h niên là tính toán đi theo núi bên dưới kia người tại buổi tối vào vào sân trại nhưng là bây giờ xem tới buổi tối đi theo đối phương cũng không là một cái sáng suốt cử chỉ này bên trong địa hình hắn cũng chưa quen thuộc nếu là có c ọ c ngầm hoặc là mai phục rất dễ dàng ăn mệ thậm chí mất mạng lại thêm lên xe ngựa tốc độ cực nhanh theo dõi càng là một chuyện khó trước mắt trực tiếp đ ổ i k ị p tính là tương đối hảo quyết sách đường ngọn đường cũng không phức tạp hai người theo dõi tiến hành rất tốt cũng không có bị người phía trước phát hiện mấy cái nâng lên thi thể người đi đường rất chậm mà kia cái nữ yêu đã chẳng biết đi đâu đường nhỏ giao thoa một đoạn lúc sau đi thẳng đến sơn trại mặt bên chính yên cùng phó dư hoan đồng thời thả chậm lại bước chân đi theo phía sau mấy người thuận lợi tiến vào s â n trại lúc này trịnh niên mới nhìn đến mặc dù là bên cạnh nhưng vẫn có người đem tay này bên trong cửa cũng không lớn cũng liền là hai chiếc song song xe ngựa có thể đơn giản đồng hành nhưng là chấn giữ sơn phỉ liền đứng mười bảy mười tám danh lại tăng thêm chất gỗ tháp canh phía trên còn có tả hữu các bốn tên cung tiến thủ này bên trong phòng ngự đẳng cấp cơ hồ đã đạt tới cả nước sơn trại điển hình thôn bộ g á n g vào không được phó dư hoan nói vào là có thể đi vào nhưng là không tốt ra tới trịnh niên nói hắn ý tứ rất rõ ràng trực tiếp rét đi vào tại ngắn thời gian có thể tìm được tiền hào đa cùng k h ư ơ n g minh trương bất nhị tình huống hạng ngay lập tức ra tới hoàn toàn khả thi nhưng là khó khăn điểm tại tại bọn họ căn bản không cách nào tìm được này ba người tại tăng thêm trương bất nhị rất sớm phía trước cũng đã đi vào hiện tại sinh tử chưa biết không nói tại chỗ nào càng là không có bất luận cái gì tin tức chúng ta đi dò xét một phen trước khi trời tối tại này bên trong tập hợp chính n i ê n nói phó dư hoan cũng đang có này ý vì thế gật đầu hai người mỗi người đi một ngả chính yên một đường theo phía tây đi phó dư hoan theo đi về hướng đông trời tối thời điểm Chính đi đầu về tới nơi đây, chờ ước nửa canh Niên nơi nửa đi tới giờ đầu đây, về phó dư hoan mới đ ế nói mà lúc này trời đã hoàn toàn hoàn lúc Chỉnh cái đen. sơn, tây trời đã bộ thể đ vào đường còn ũ n không nhiều, đại môn hướng chính g h đại mở, bắt p g thường nghiêm thủ phi mận. có h h í n Niên n i hai người giữ, nói, phía Phó khẩu, nhưng đều có người chấn giữ, dòng nước thực trong suốt, không cách Hoan đông đầu đều dòng nước, dòng nước trong nào lẫn vào. Phó dư hoan nói, còn là vào. Dư có có suốt, bá mấy cái cửa hông phối trí cùng hiện tại đồng dạng cũng không tốt trà trộn vào đi chính n i ê n nhìn trước mặt xem t ớ i chỉ có một cái biện pháp phó dư hoan không có nói chuyện vô luận cái gì biện pháp hắn đều sẽ dựa theo trịnh niên ý nghĩ đi làm đi cửa hông phóng nắm lửa đi trịnh niên lẩm bẩm nói điệu hổ ly sơn này loại kế sách thử lần nào cũng linh phó dư hoan gật gật đầu vào giờ tí giờ s ỉ u mới là người ngủ được nhất hương nhất ngọt thời điểm này bên trong đều là chất gỗ phòng hộ ta tới thả đến lúc đó ngươi đi theo ta trịnh niên thóc giọng nói này bên trong người không sẽ thực đần có thể tại kinh thành bên cạnh làm thổ phỉ nhất định không là cái gì đơn giản người phó dư hoan gật gật đầu hai người tìm gần đây địa phương làm sơ nghỉ ngơi chương một trăm năm mươi lăm địa q u ậ truyền công người nói như là phần bụng cùng toàn thân đấu tranh đấu tranh bắt đầu rất đơn giản đầu tiên là toàn bộ thân thể đói dẫn đến mệt mỏi sau đó liền có một loại chắc bụng cảm giác giai đoạn thứ hai chính là hoảng hốt thân thể sợ mà giai đoạn thứ ba mới là đáng sợ nhất liền là chỉnh cái người ý thức bắt đầu chậm rãi tiêu tán không riêng như thế con mắt sẽ xuất hiện ảo giác đầu góc sẽ dần dần tăng ăn dã lúc này trương bất nhị liền là giai đoạn thứ hai hắn quấn rút vào kia một đoàn h ắ c mao bên trong lúc này cánh tay trái cùng đùi phải bởi vì bị hát mao u ấ n quanh hồi lâu sớm đã không có tri giác không biết là buổi tối còn là ban ngày cũng không biết trải qua bao lâu khẳng định không là một cái canh giờ cũng không là một ngày như là qua vài ngày lại giống là một cái tháng lại giống là một năm tóm lại thời gian rất dài dài đến trương bất nhị đã có chút nghe nhầm hắn nghe được chính mình tiểu tiên nữ tại hỏi hắn bất nhị ca ca ngươi có phải hay không nhớ ta ta cũng rất nhớ ngươi tiểu tiên nữ thanh â m thực e m h a y như là chân trời lục lạc trận trận rung động ta nghĩ ngươi a ta rất nhớ ngươi a trương bất nhị hết sức yếu ớt lại dãy rụa hô ta ta muốn gặp mặt ngươi người muốn gặp ta ta liền đến bên hai thanh â m nói ta ta rất nhớ người a c h g bất nhị cơ hồ đều phải khóc ra tới đừng khóc đừng khóc ta này không là tới cứu người không riêng gì ngày hôm nay về sau ngươi đều có thể cùng với ta thanh â m nói ta ta yêu thích yêu thích ngươi c h g bất nhị mặt mang nước mắt nói nam vô a di đà phật đừng nhắc tới lời nói vần ni h nhất định sẽ cứu ngươi ra nhưng là tiểu tử ngươi đừng có khinh bạc tri ngôn ai lao ni nói c h g bất nhị mật ra m ở mịt lung lay chùi lùi đầu lao ni sư thái chính là bần n h i lao ni h nói t r ư ơ n g bất nhị đầy mặt thất vọng sau đó phun thở một hơi sư thái ta muốn chết vì cái gì sư thái hỏi nói ta hiện tại đặc biệt đ ó i lại bị này đôi lông tóc trói tại này bên trong không thể động đậy thoát thân thiếu phương pháp dài thời gian không có uống nước cơ hồ đã không chịu được nổi t r ư ơ n g bất nhị nói chuyện tốc độ rất chậm như là một cái đã có tuổi lao đầu tử hắn liếm liếm môi khô khốc lẩm bẩm nói sư thái đa tạ ngươi nhớ thương không biết có thể thỉnh ngươi giúp ta một chuyện ngươi nói sư thái lẩm bẩm nói ta nghĩ ta có một cái yêu người là tiểu tiên nữ giúp ta nói cho nàng tiếp sau ta còn muốn cùng với nàng trương bất nhị hít một hơi thật sâu c h ậ m dãi nói không bằng ngươi tự mình cùng nàng đi nói sư thái thấp giọng nói như thế nào tự mình nói trương bất nhị hỏi nói bần Nhi cứu ngươi ra đi ngươi tự mình nói sư thái hỏi nói trương bất nhị ngu ngơ cười một tiếng nếu là có thể cứu được ra ngoài đã sớm đi ra sao phải trở tới bây giờ bần Nhi lấy lục phẩm đạo hạnh nguyên lực oanh kích nhất định có thể trợ ngươi nào thoát sư thái nói ngươi tạm trở t r ư ơ n g bất nhị xững sở như thế nào nguyên lực chính là bẩn đi tính mạng cái kia sư thái thanh em đúng là xa đi t r ư ơ n g bất nhị trong lòng căng thẳng một câu không muốn nghẹn ngào tại cổ họng bên trong đối phương muốn vì chính mình đánh bạc tính mạng nhưng là hắn muốn gặp đến tiểu t i ê n nữ tay xếp chặt t r ư ơ n g bất nhị cắn chặt hàm răng chậm rãi cười một tiếng không muốn vì sao sư thái thanh em chậm rãi nói không muốn không muốn đừng có như thế sư thái không đáng không cần phải như thế cứu ta chương bất nhị nói cho dù là ngươi đã cứu ta ta cũng vô pháp đi ra ngoài này bên trong yêu hành khắp nơi ta ra không được bần ni h đưa ngươi đi ra ngoài lấy ta chi pháp lực định có thể đưa ngươi đưa đến này bên ngoài huyệt động sư thái nói có thể đi ra ngoài trương bất nhị tâm tư giao động có thể đi ra không cần đối mặt yêu quái không cần chết mất còn có thể nhìn thấy tiểu tiên nữ nhưng là trương bất nhị càng nghĩ cuối cùng nhắm mắt lại không muốn không muốn vì sao không muốn lao ni hơi có vẻ kinh ngạc nói ta cũng không biết vì sao liền là cảm thấy trương bất, ta, ta, ta. bất nhị trần ự thực hộp như nhận mệnh không khác chết. Nhi không chuyện. Nhưng khác chết. nói, nên. muốn sống, người nói muốn sống. người Không nên là làm Lao là, là bà mà Mặc Bởi có đi tiếp bởi ta ta ta tục ta, ta, ta. t vì vì dù ư trở nói sư thái cũng cùng ta không thân chẳng quen lại vì sao như thế khăng khăng đi chết bần nhi đã không có sống suốt khả năng lao ni thanh âm trầm đi xuống sư thái này là vì sao trương bất nhị xứng sở ai lao ni thở dài chậm rãi đi đến trương bất nhị gần đây thấp giọng nói bần nhi năm đó bởi vì làm đồ đệ c h i tử do xét đến tận đây liền độc thân nhảy vào hồ sâu đến hiện tại đã có một năm thời gian chém giết yêu ma vô số nhưng là bọn họ lại sẽ không chết đi chết đi một ngày lúc sau liền sẽ phục sinh thực lực càng thêm tinh tiến mà bần nhi thân thể còn lại là ngày càng suy bại hiện giờ đồ đệ c h i thù vô vọng hôm qua bị trọng thương toàn thân đã đạt mệnh số lại tăng thêm tuổi tác đã cao đã rõ ràng đại nạn sắp tới cầu thả đến hiện tại liền chỉ cầu có thể giải quyết một người là một người nếu này hành một người chưa cứu một yêu chưa giết ha ha thẹn với thiếu tuyết tam ba trăm độ nhi thẹn với sư tỷ sư m ộ i tín nhiệm càng là thẹn với sư tổ sư tôn dạy bảo t r ư ơ n g bất nhị bất đắc di nói thực xin lỗi sư thái ta ta một chút bận bịu đều không thể rút ngươi bản liền là thân không tu khí càng không phải là bên ta tu sĩ lại có thể thế nào cho dù là ngươi thoát thân ra tới cũng căn bản không đạt được gì hiện chỉ cầu có thể dùng toàn thân tu vi cứu ngươi ra cũng coi là thiện quả một cái lao ni nói ngươi nếu là trở ra này địa quật mong rằng có thể trở về đến kia thiếu tuyết tam đem bần n i xá lợi mang về n m nơi tại cửa trước hai mươi tám bức cây huệ chi hạ vùi l ấ c bần nhi mặc dù xuất thân thiếu tuyết am nhưng hiện giờ tự biết không mặt mùi đối liệt vị tổ sư nhưng là tâm vẫn hướng tới ta am ai không biết có thể hay không giúp bần nhi sư thái ta coi như là tan xương nát thịt cũng sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng trương bất nhị nói lao nhi cười nói tiểu tử ta còn không biết ngươi tên trương bất nhị ta gọi trương bất nhị trương bất nhị nói sư thái ngài đâu bần nhi pháp hiệu di hòa chính là thiếu tuyết am đệ tử đời thứ bảy hiện thiếu tuyết am cầm pháp đại sư thả đem ta này tố n g u y ệ t kiếm mang về am bên trong đệ tử liền nhưng có biết người đến ý đồ di h ò a đại sư bình tĩnh nói sư thái ta nhất định đem người đưa trở về t r ư ơ n g bất nhị lúc này nội tâm vô cùng xoắn suýt nhưng là hắn vẫn là vô lực vô lực làm bất cứ chuyện gì vô lực thay đổi bất luận cái gì sự t ì n h kết cục hoàn toàn một đạo sóng nhiệt đánh tới chỉ nghe di h ò a đại sư cả giận nói yêu ma lại còn dám tới ha ha ha ha, ta lúc này không tới cái gì thời điểm tới đâu nói chuyện chính là hôn qua kia nam nhân chưng bất nhị cả giận nói ngươi có bản lãnh hướng hắn mụ ta tới cùng một cái nữ lưu hạng người đọc thủ chẳng cái gì có bản lãnh ngươi đem ta phong ấn đánh mở lão tử cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp ha ha ha ta đêm qua liền muốn cả đêm này vật phải làm thế nào bài trừ ngày hôm nay tới chính là muốn thử một chút nam nhân nói ta lại tới nhìn xem ngươi đây rốt cuộc là phương nào pháp bảo nháy mắt bên trong trương bất nhị lập tức cảm giác đến đất r u n g núi chuyển quanh thân lung la lung lay căn bản không cách nào dừng chân đại quy tâm c h ú trương bất nhị vẫn y đem tự thân pháp lực toàn bộ tề hiến chúc ngươi đào thoát xin đừng quên ngươi lời hứa ngươi làm cái gì di hỏa đại sư bỗng nhiên nói nhất thời trương bất nhị trước mặt thế nhưng thiểm quá một đạo bạch quang kia nháy mắt bên trong trước mặt thình lình xuất hiện thiên địa chỉnh cái quang mang đem hắn đôi mắt suýt nữa tại nháy mắt chi gian h ỏ a tan trương bất nhị bưng k í n mặt một cỗ ấm áp đem hắn bao khỏa tại thân thể bên trong đừng động là di hỏa đại sư thanh âm thả đem bần n i toàn thân tu vi đều chuyển cho ngươi chương một trăm năm mươi sáu t r u y ể n công thương mạch một cỗ manh liệt khí tức trực tiếp theo trương bất nhị chỗ mi tâm tràn vào cảm giác thông thoáng sáng sủa làm hắn đột nhiên tinh thần không riêng gì toàn thân thoải mái càng là có loại trước giờ chưa từng có sáng tỏ cảm giác thân thể bắt đầu càng thêm khô nóng con mắt còn không có hoàn toàn mở ra cũng đã có thể cảm giác đến rất nhiều thứ gió thổi c ỏ động bình minh b ó n g cây hoa hồng xanh lá mạ khí tức xanh trong lần thứ nhất có một loại dị dạng cảm giác có thể đang nhắm mắt đồng thời phát giác đến không xa nơi có người một cái tựa hồ đã có tuổi người nàng khoanh chân ngồi tại không trung toàn bộ thân hình còn xuống Trưng bất nhị có thể rõ ràng nhị có c ả một thụ nàng trên người khí như nàng người đường vân, như là lưu m cái thác nước, cuồng cuối cùng mục đích, chính điên tiết ngoài, phun chính mình thân thể. ra ra Một là bên thanh âm chậm rãi vang lên thiên hạ truyền công chi sự có thể thành người một hai phần m ư ờ i cho dù là thành cũng chỉ có thể lấy tư chất tiếp nhận mười không truyền ba này câu nói không phải chỉ là nói xuông di hòa đại sư ta cảnh hải nói một không hai nếu là ngươi không lại đối với người nhà ta đậu thủ ta liền trợ ngươi đi ra ngoài cho dù ngươi đại nạn sắp tới cũng có thể chịu tới trở về đến thiếu tuyết tam tự xưng cảnh hải giọng nam nói sao phải hư tình giả ý di h ò a sư thái chắp tay trước ngực nhắm chặt hai mắt nói nhân yêu bản liền khắc đường bần ni giết ngươi coi là chính đạo ngươi giết bần ni cũng là trời sinh tính tất cả mọi người là như thế sao phải bà bà mụ mụ ra chiêu chính là cảnh hải bất đắc dĩ lắc đầu ngồi ở một bên một cái thiếu nữ chậm rãi đi tới chính là trước kia dò hỏi trương bất nhị chính mình có đẹp hay không kia nữ tử nghẹo đầu tựa tại trên người của phụ thân nói cha nhân gian nếu không dẫn ngươi tỉnh sao phải như thế đâu không linh tình là bình thường nếu là linh tình thiếu tuyết tam lại như thế nào gánh đến khởi chính phái này hai cái chữ cảnh hải cười nói kia cha cái gọi là hiệp nghĩa là cho dù muốn chết cũng muốn chu s á t chúng ta thiếu nữ lại hỏi cũng không phải là như thế cảnh hải t h ở dài thanh sắc mặt bình tĩnh nói này cái chữ còn muốn chính mình thể hội thiếu nữ ngây thơ lúc này trương bất nhị đã đến quan trọng nhất trước mắt di h ò a đại sư toàn thân đã ra mồ hôi nóng hai tay án áp tương đối đồng thời chỗ mi tâm lóe lên một đạo hồng sắc ấn ký n à y ấn ký là một cái đặc thù đường vân trương bất nhị nhất thời cảm giác khí hải quần quận nháy mắt lúc sau con mắt bắt đầu khôi phục sáng tỏ dần dần có thể thấy rõ ràng hết thẻ trước mặt nhưng là làm hắn thấy rõ ràng thời điểm trước mặt chỉ còn lại có một viên ánh vàng rực rỡ viên trâu sư thái trương bất nhị nhanh chân chạy tới nhặt lên kia viên viên trâu kinh ngạc nhìn lại sư thái đừng hô đã viên tịch thiếu nữ yên như nói tiểu chọc đầu ngươi xác thực cũng giống cái hòa thượng không bằng liền trực tiếp bái này cái đại sư vi sư trở thành thiếu tuyết tam duy nhất tiểu hòa thượng trương bất nhị trợn mắt nhịn vì cái gì nhất định phải bức tử nàng nay là trương bất nhị lần thứ nhất như thế phẫn nộ làm hắn còn là công bộ thị lang nhi từ thời điểm cho dù là chém đầu cả nhà hắn đều không có như thế phẫn nộ qua chém đầu cả nhà là mặt bên trên ý c h ỉ hắn cho dù là không phẫn khó chịu phản kháng lại cũng căn bản không có thoát khỏi nô tính tại phong kiến đế chế xã hội bên trong nô tính là một cái phi thường đáng sợ sự t ì n h nhưng là bây giờ trương bất nhị cũng không có dính đến quyền lực mà là tại một cái vì bảo hộ chính mình đại sư trước mặt xem đến là hắc cám nhất một mặt mấy chốc mắt phía trước t i ệ u cái sư thái còn tại suy nghĩ biện pháp cứu chính mình mà lúc này nàng đã đem toàn bộ sinh mệnh giao cho chính mình này là trương bất nhị lần thứ nhất rõ ràng trách nhiệm này hai cái chữ rốt cuộc nên như thế nào viết nàng muốn giết ta ta liền muốn giết nàng cảnh hải lạnh lùng nói trương bất nhị ngơ ngẩn nàng muốn giết ta ta liền muốn giết nàng bọn họ l ạ i yêu bàn liên là chính ta bất lưỡng lập quan hệ làm sao có thể oán trách hắn trương bất nhị cười ha ha một tiếng đúng a nàng muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải giết nàng đối đối ngươi đây cảnh hải hỏi nói người muốn giết ta a ta muốn giết người nhưng không là hiện tại trương bất nhị nói hiện tại ta không những không giết được ngươi sẽ còn không có sư thái hứa hẹn ngơ ngơ ngác ngác hai mươi năm trương bất nhị tại này một khắc hai tay nâng lên di hỏa sư thái xá lợi này là hắn trách nhiệm không thể trốn tránh trách nhiệm không muốn trốn tránh trách nhiệm ngươi muốn ta thả ngươi đi ra ngoài a cảnh hải xem trương bất nhị trương bất nhị chẳng hề nói một câu tới so với ta một trận nếu như ngươi thắng ta đưa ngươi đi ra ngoài cảnh hải nói trương bất nhị đem xá lợi để vào ngực bên trong hai tay vật khí màu lam nhạc khí tức hoàn toàn chi gian tại thể nội lưu truyền sau đó đem hắn toàn thân đều bao vây lại nhưng là sau một khắc cảnh hải đúng là nháy mắt bên trong xuất hiện tại hắn trước mặt một trưởng đánh trúng l ự c nay một trưởng đem trương bất nhị thân thể đánh ra ba trượng ngã lạc tại mặt đất bên trên lập tức cảm giác đến toàn thân tê dại một hồi sau đó phun máu tươi tung tóe nhưng là cảnh hải tựa hồ cũng không có cấp hắn nghỉ khẩu khí thời gian lại lần nữa đơn bước trực tiếp đuổi theo nắm lên trương bất nhị đánh vào hắn bả vai bên trên đùi bên trên phần eo sau đó xoay người lại sau lưng sau gáy chân sau lúc này trương bất nhị mặc dù cảm giác đến thể nội khí huyết cuồn cũng không có mới v ừ a như vậy đau nhức kinh mạch co vào nới lỏng lại co rút lại này cái quá trình toàn s à n g lại thoải mái a theo một cố khí bạo ra bên trong thân thể trương bất nhị giống lớn lên tới đại quy tâm chú quả nhiên cường hành cảnh hải âm thầm cười nói tiểu tử cái này là ngươi tạo hóa có thể hòa tan nhiều ít toàn bằng ngươi bản lãnh nháy mắt bên trong lại lần nữa vận công đem trương bất nhị bản chân đỉnh tại chính mình trên bàn tay cả giận nói tiểu tử đan điền hay không có khí vâng trương bất nhị xé r á c quát hiện tại thể nội huyết mạch bí tuân khí tức loạn lưu chỉnh cái khuôn mặt vặn v è o không chịu nổi đau đớn theo toàn thân các nơi bốn phương tám hướng chuyển đến điều động khí tức cưỡng chế vào đan điền cảnh hải nghiêm nghị nói ta trợ ngươi càng nhiều ngươi có thể hấp thu càng ít nhưng rõ ràng t r ư n g bất nhị lại lần nữa g i ậ n quát một tiếng cưỡng ép áp chế thể nội khí qua nửa ngày nói như thế nào áp ta cũng không tu q u á nói không hiểu lắm cảnh hải nói yêu khí là dùng thân thể võ đạo khí cũng là dùng thân thể nhưng là tiên đạo lao tử cũng không biết nhanh lại không hấp thu ngươi sư thái bà chơi chưng bất nhị tràn bậc cấp nhưng căn bản không biết nên như thế nào hạ thủ đương hạ đầu đầy mồ hôi quyết tâm trong lòng cấp ta áp nháy mắt bên trong hắn thể nội không biết từ chỗ nào xuất hiện mật mật ma ma mấy đạo bộ lông màu đen ngay lập tức đúng là trực tiếp đem hỗ trợ cảnh hải chống cự ra ngoài thân thể cảnh hải đảo lùi lại mấy bước g i ữ t ậ n nhìn lại tiên trương bất nhị lúc này toàn thân lại lần nữa bị lông tóc bao vây lại cha này cái tiểu con lựa chọc chỗ nào tới như vậy nhiều bao ta trước mấy ngày liền bị hắn này cái mao giết thiếu nữ nói cảnh hải lắc đầu đại thiên thế giới không thiếu cái lạ cha nói không nên lời cha ngươi tại sao phải giúp hắn a vô luận hắn còn là kia di hòa đều là tới giết chúng ta thiếu nữ nói ta lại hỏi ngươi ngươi chết sao cảnh hải hỏi nói không có a thiếu nữ cười một tiếng tại minh biện trong lòng đất chúng ta như thế nào sẽ chết ngươi bị di hòa đại sư giết ba lần chẳng lẽ ngươi cho rằng đại sư không biết cái này sự tình a cảnh hải nói thiếu nữ ngầm miệng thiếu t u y ế t tam danh vì chạm yêu trừ ma đệ nhất chính phái kỳ thực vì tu ma h ó a yêu là chính mình nhiệm vụ nếu là bỏ xuống đồ đao liền sẽ giao hoa yêu cùng ma chỉ cần không chém giết người bọn họ liền không sẽ giết c h ọ c yêu cảnh hải nói cho dù là di hòa đại sư cũng chỉ là nghĩ tại trước khi chết vì người nọ cây loại trừ ma vệ đạo theo không túi đầu ý nghĩ thì ra là thế thiếu nữ gật gật đầu kia di hòa đại sư vì sao tại này nàng hiểu lầm lại không có nghe chúng ta giải thích cảnh hải nói ba tháng trước chín tên thiếu tuyết a m đệ tử tại gần đây biến mất bị gian nhân dẫn đạo đến tận đây mới rơi vào địa q u ậ t bên trong là người nào s ợ vì đâu thiếu nữ hỏi nói cái này là hắn sự t ì n h cảnh hải điểm một cái lông tóc đoàn nhi bên trong trương bất nhị lắc đầu Rời đi đi. chương một trăm năm mươi bảy ngẫu nhiên gặp thiếu tuyết tam t r ư ơ n g bất nhị không biết chính mình khi nào thức tỉnh nhưng l à n à y một lần thức tỉnh có thể là hắn hơn hai mươi tuổi sợ hãi nhất một lần thức tỉnh lên tới ngay lập tức liên bắt đầu tìm kia hạt trâu màu và nóng g đem tại ngực bên trong phát hiện hạt trâu thời điểm t r ư ơ n g bất nhị trường trường thở một hơi lúc này mới bắt đầu xem kỹ tình hình chung quanh h ắ n tại một cái đen nhánh con đường bằng đá bên trong bên trái là một chủ nghiêng nghiêng chiếu vào con mang mà phía bên phải còn lại là một mảnh đen nhánh đơn giản xoay người liền sẽ truyền đến ầm ĩ tiếng vang chương bất nhị đứng dậy hướng quan g mang nơi đi đến bên ngoài là một mảnh thâm lâm lúc này mới xem đến không là mặt trời quan g mang mà là ánh trăng t à o nhà ánh trăng ngân quang giải đầy rừng cây trương bất nhị đi vào rừng cây kia một khắc đ ỗ n g nhiên cảm giác phía sau một trận h o a n g hốt quay đầu xem tới thời điểm mới vừa kia tảng đá nói thế nhưng đã biến mất thay thế là một rừng cây trước sau đều đồng dạng hàn phong dày đặc t ừ n g tiếng gào thét côn trùng k ê u vang xâm xâm cách ngoại hàn lãnh trương bất nhị lúc này đã triệt để không có đói bụng cảm giác có lẽ là bởi vì dài thời gian chịu đói nguyên nhân lại có lẽ là bởi vì di hòa đại sư khi mới sản sinh nguyên nhân c h ầ m rãi đi thẳng về phía trước hắn lúc này không có phương hướng cũng không có mục đích thậm chí không biết chính mình nên làm chút cái gì vừa đi không mấy bước khoảng cách xem đến không xa nơi đong đưa á n h lửa tựa hồ là có người tại g i á doanh trương bất nhị lặng yên đi qua bỗng nhiên một thanh trường kiếm h à n h tại hắn trước mặt tới người người nào r ộ i ra hai tay hướng lui về phía sau trương bất nhị cười xấu hổ cười vội vàng biên tạo nói ta là đi chợ thương hộ lên núi tới bị sơn phỉ đuổi theo chạy vào núi rừng bên trong lạc mất phương hướng lúc này mới đến tận đây nhờ ánh lửa trương bất nhị thấy rõ trước mặt ba người hai cái tiểu ni cô cùng một cái cầm kiếm thiếu nữ xem ra hẳn là người một đường mấy người cũng có hoặc nhiều hoặc ít tương thế đồng thời nhìn qua thập phần tiểu tụy trên người cũng thập phần dơ giấy bẩn thỉu sư tỷ ứng đương là thật xem này người trên người nghèo túng cũng không có cái gì khí tức không giống là quỷ quái chi người lúc này ngồi tại mặt đất bên trên cầm kiếm thiếu nữ đứng lên đối với nàng sư tỷ nói nói cái kia sư tỷ mắt xanh tuấn lông này mang một cái màu xám thấp n ũ tay bên trong trường kiếm lúc này mới nhận lấy nói khẽ ngươi không là bản địa người ta là kinh thành nhân sĩ trương bất nhị nói mấy vị là chúng ta là thiếu tuyết a m cầm kiếm thiếu nữ nói ta chính là thiếu tuyết a m tục g i a đệ tử khổng hương lăng này hai vị sư tỷ đều là thiếu tuyết tam nhập môn đệ tử này vị là lâm khê sư tỷ này vị là lâm nam sư tỷ trương bất nhị từng cái làm lễ ta gọi trương bất nhị là kinh đô thương hộ các vị tại này là làm cái gì thí chủ giống như ngươi chúng ta đều đã tại thâm lâm bên trong mất phương hướng nói chuyện là mới vừa dùng trường kiếm hành trụ trương bất nhị lâm khê sư tỷ nàng hơi có vẻ thở dài nói chúng ta đã tại này phiến thâm lâm bên trong mất phương hướng hơn một cái n g u y ệ n trương bất nhị vốn tưởng rằng chính mình tìm được hy vọng nhưng là nghe được này câu nói lúc sau lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng tại trang mấy người đều là không tim không phổi lần thứ nhất s ô n g s á o giang hồ h ạ n g người như vậy tùy tiện báo cáo chính mình tin tức cũng xác thực không là cái gì cao thủ hào hiệp có thể làm ra sự tình cũng may trương bất nhị nghe được thiếu tuyết a m ba chữ lúc sau đối với các nàng tràn ngập h ả o cảm vì vậy nói tại sao lại mê thất tại này đâu các ngươi là gặp được cái gì ba tháng trước thiếu tuyết a m an bài ba mươi tên đệ tử cùng nhau xuống núi thí luyện lấy mười danh một tổ lịch luyện kinh thành giang nam bắc nguyên ba cái địa phương chúng ta chính là tới kinh thành gần đây lâm khê nói nói di hòa sư phụ mang bọn ta này một hàng vào kinh thành cảnh nội kết quả gặp được hồ yêu lúc này di hòa đại sư mang bọn ta khai chiến kết quả không ngờ kia hồ yêu lại cùng y người liên hợp chúng ta không địch lại bị đuổi vào này thâm lâm bên trong sư tỷ sư mội đều bị đánh tan truy kích chi hạng tản mát các nơi đến tận đây lại không tin tức chương bất nhị mờ mịt quả nhiên di hòa đại sư theo như lời xác thực trước mắt lập tức nói vậy các ngươi nên làm thế nào cho phải chỉ có thể chờ đợi bạn liền lại án bốn cái n g u y ệ n một kỳ lịch luyện hiện giờ đã ba tháng có thửa chỉ cần lại chờ đợi một thời gian a bên trong thấy chúng ta không có đúng hạn trở về liền sẽ xuất lĩnh sư tôn xuống núi tới tìm chúng ta lâm khê nói chương bất nhị bất đắc gì nói các ngươi còn muốn tại này núi bên trên c h í ít một tháng thời gian không thôi lâm khê túi lầu nói nếu là sư tôn bọn họ ngay lập tức xuất phát cũng muốn c h í ít một cái tháng mới có thể chạy tới nơi này lại tăng thêm thăm dò điều tra thời gian ít nói cũng muốn hai cái nguyệt không nghĩ tới hướng mặt ngoài đi đi a trương bất nhị nói bốn phía vào đêm đều là yêu quái đi như thế nào khổng hương lăng không vui nói vào ba ngày n đều là gấu hổ m á n h thú còn có sơn phỉ cùng yêu vật điều tra nếu là một khi bị người phát hiện chính là thai họa ngập đầu làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ trương bất nhị giật mình nay đó tiểu nhi tử mặc dù thực lực không đủ kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng là còn tính là có chút cảnh giác nghĩ tới nghĩ lui chính mình cũng không biết tại dưới mặt đất đợi bao lâu thời gian cũng không biết trịnh niên trở về không càng không biết phó dư hoan bọn họ rốt cuộc như thế nào dạo này một phen tao nộ nói ra càng là không đầu không đôi hơi có vẻ cấp trương bất nhị không thể cùng các nàng cùng nhau đi lại vì thế tính toán tạm biệt lại nghe được kia vẫn luôn không có nói chuyện l ầ m nam sư tỷ nói khẽ này vị thí chủ tựa hồ thực suy yếu có muốn ăn chút gì hay không đồ vật trương bất nhị xem đến một t r ư ơ n g bánh một t r ư ơ n g bánh một t r ư ơ n g có thể ăn bánh lập tức đói bụng cảm giác theo ở bụng bên trong r ũ n g manh tiến ra sau đó trương bất nhị đúng là trực tiếp đỡ đại thụ phu nói ra hắn phun đồ vật bên trong không có bất luận cái gì đồ ăn cũng không có nước toàn bộ là màu xanh lá chất lỏng màu vàng như là ví toan này là khổng hương lăng kinh ngạc lui ra phía sau mấy bước nhưng lâm nam lại đi đến trương bất nhị bên người cũng không có ghét bỏ hắn tanh hôi nôn mửa mà làn â n g túi nước cùng bánh nói nói ăn đi xem tới ngươi đói thật lâu trương bất nhị tiếp nhận bánh liền bắt đầu ăn như hổ đói lên tới liên tiếp ăn bảy tám tấm bánh đều không có ngừng đồng thời còn uống sạch túi nước bên trong sở hữu nước này một lần thoải mái rất nhiều từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò lúc này trương bất nhị cơm nước no nê ngồi tại tàng cây phía dưới thiên ân vạn tạ trước mặt rừng nam sư tỷ một bên khổng hương lăng tới, tới nước lạnh nói khẽ đó là chúng ta toàn bộ đồ ăn n a y câu nói ý tứ là tiểu trọc đầu n g ư ơ i đi không được không quan hệ lâm nam nói khẽ chúng ta có thể tự cấp tự túc phía đông có một mảnh rừng quả sư tỷ ngươi đừng có này dạng sao kia quả đã ăn bao nhiêu nhật còn không có ăn đủ a khổng hương lăng không vui nói tiểu trọc đầu ta không biết ngươi là hòa thượng còn là cái gì đặc thù đam mê người ngươi ăn chúng ta đổ vật có thể uống nước của chúng ta cũng có thể nhưng là thi ân báo đáp ngươi muốn cho ta nhóm tìm chút t n được chúng ta mặc dù là danh môn chính phái nhưng không là tùy ý thi thiện địa phương hiểu chưa t r ư ơ n g bất nhị xấu hổ gật đầu hảo hảo t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám đại đưa ra sơn trại tuần tra chạm gác rất nhiều trên cơ bản đạt tới mười bước một cọc năm mươi bước một tiếu tình trạng lưu động tiếu cương vị cũng có rất nhiều chỉnh cái sơn trại bên trong chỉ là chạm gác cùng thủ vệ người cũng có mấy trăm chi nhiều khó có thể tưởng tượng chỉnh cái sơn trại bên trong rốt c ủ a c ầ n giấu bao nhiêu người mà nêm vung xuống vừa mới qua giờ xỉu đống nhiên một cái cửa hông gần đây đúng là dơ lên đại hỏa tại n à y lạnh núi bên trong một trận đại hỏa đủ để cho khô nứt cành khô sải mục toàn bộ lên tới không đợi thủ thành người cứu hỏa c h ỉ nhưng cái một mảnh nhỏ toàn bộ toàn đốt nhỏ lên. n h là này bên trong người rất kỳ quái bọn họ cũng không có giống trịnh niên suy nghĩ như vậy nhất thời chi gian toàn bộ hoảng loạn chạy tới cứu hỏa mà là chỉ có canh giữ tại kia phiến cửa hồng sơn phỉ mới đi cứu hỏa mặt khác sơn phỉ cho dù là xem đến cũng căn bản không quản g mà đi ngang qua tuần tra sơn phỉ mới bắt đầu phát động nội bộ người cho dù là này bên trong đã lan tràn ra nơi khác phòng thủ người vẫn cứ không có thư giãn chính mình phòng giữ nhiệm vụ nếu như là bình thường người phong cháy đến này bên trong cũng coi như làm trường an huyện đại lao ra xem đến đối phương thế nhưng chính diện cùng hắn vừa mới vì thế hạ lệnh toàn hắn lương cấp hắn đốt hảo phó dư hoan gật đầu đúng rồi nhớ phải cẩn thận t r ị n h niên phụ thân lao đi chơi hỏa đái dầm phó dư hoan nhíu lại lông mày tựa h ồ nghe không hiểu t r ị n h niên ý tứ khoảng hai người phân biệt lập tức dấn thân vào tại cái này kính dân ái tâm hoạt động bên trong đi không gian nửa cái canh giờ hai người cũng đã phân biệt tại mấy cái cửa cùng một ít tương đối thấp bé đường dốc đều thả hỏa trong lúc nhất thời chỉnh cái buổi tối ánh lửa ngốc trời ha, ha ha thật hẳn là mang huyên nhi tới nhìn xem này loại đẹp mắt tràn cảnh là cái nữ hải từ đều sẽ thích trịnh niên vô vỗ tay lùi bước tại sau lưng cây bên trên n à y một lần coi như là thả đến kinh thành phòng giữ quân đại doanh bên trong cũng phải loạn quả nhiên qua không gian thời gian một n é n nhang bên trong nháy mắt bên trong đại loạn nhưng là bọn họ vẫn cứ làm một cái làm trịnh niên ý tưởng không đến thao tác đại lượng sơn phỉ trực tiếp theo cửa ra vào tôn u ra, đầu tiên là đem bên ngoài phong tỏa ngăn cản lúc sau từ bên ngoài bắt đầu cứu hỏa n à y quả thật làm cho trịnh niên không nghĩ tới bên trong lãnh đạo không là cái đơn giản nhân vật n à y một chút trịnh niên bắt đầu coi trọng này cái sơn trại bên trong người cũng đột nhiên bắt đầu hoài nghi vì sao chính mình sẽ được phái tới chỉnh lý này cái sân trại chỉ sợ này bên trong cũng không là chính mình có thể tùy tiện giải quyết địa phương nhưng là nghĩ muốn viện binh loại hình tối thiểu cũng phải có cái thuyết pháp phải nắm lấy này bên trong s á c thực chứng cứ lúc sau mới có thể viện binh chính n i ê n hướng về phía sau vừa ngã biến mất tại trong rừng rậm mà lúc này sơn phỉ chia hai bộ phận một bộ phận bắt đầu cứu hỏa khác một bộ phận quay đầu trực tiếp tiến vào rừng rậm bắt đầu tìm kiếm có thể người trường đao ra tay kia m ộ t khắc cuối cùng ám chỉ p h i ế rừng rậm này sẽ không có người có thể tùy tiện thoát đi chính yên cùng phó dư hoan không có gấp Cũng có không ngay l trung trung một cái lựa chọn bên thân n o t r h niên đoán, hiện suy tại mặc trang phục nữ từ chắp tay sau lưng đứng tại cao đáp giá gỗ đài bên trên lạnh lùng xem hướng phía dưới lúc này phía dưới sơn phỉ mỗi một hàng mỗi một liệt đều có một cái người tại cha đêm lấy bọn họ đồng loạt đứng tại mặt đất bên trên động cũng không dám loạt động ước á thời gian một nén nhang lúc sau mấy cái cha người đầu l í n h đi đến sàn gỗ k h u n g c h i h ạ tập hợp cấp một cái mặt trắng tiểu sinh kia mặt trắng tiểu sinh gật gật đầu mới quay người thượng sàn gỗ khung đối với nữ tử nói khẽ này nhị đứng già, người đều tại nữ nhân hướng phía dưới nhìn mấy lần mới nói không nên kia mặt trắng tiểu sinh toàn thân run lên lập tức giải thích nói là ta điều tra bất lợi lại đi điều tra không cần nữ nhân thản nhiên nói người đã đi vào mặt trắng tiểu sinh ngơ ngẩn toàn sơn trại người đều ở nơi này không nên có mặt khác người không làm ớ i vừa trà trộn vào tới mà là hiện tại nữ nhân bình tĩnh nói mặt trắng tiểu sinh không hiểu tại nơi nào đi cửa ra vào tiếp tam đương ra nữ nhân nói vâng mặt trắng tiểu sinh phất tay phía sau đổi u kịp bốn năm người mấy người vội vàng lướt qua cao không sàn gỗ thẳng đến cửa lớn chỗ giờ phút này một cái l ẻ loi trơ trọi xe ngựa d ừ n g ở đại môn trong vòng gần đây không ai ai cũng biết này là tam đương ra xe ngựa ai cũng đều biết tối nay tam đương gia sẽ về đến sơn trại bên trong cho nên không có người sẽ đi ngăn cản hắn cũng không có người một cái người sẽ đi kiểm tra hắn cho dù là tại dưới tình hình như thế cũng không có bất kỳ người nào có lá gan đánh mở tam đương g i a xe ngựa cho nên khi xe ngựa lẻ loi c h ơ i trọi đ ầ u ở chỗ đó thời điểm sở hữu người đều sẽ cho rằng tam đương gia đã rời đi mặt trắng tiểu sinh đánh mở tam đương g i a xe ngựa bên trong ngồi một cái sớm đã hôn mê người thân đại tử cũng liền là sơn trại bên trong tam đương gia lúc này hắm mắt lại thở dốc thanh theo cổ hạng bên trong n h ẹ n nào ra tới như là ngủ say bình thường mặt trắng tiểu sinh lập tức đem tam đương ra bế lên hướng giá gỗ đài phương hướng vào tới ngừng chân thời điểm phía trên giá gỗ đài bên trên nữ nhân chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua nói khẽ xuân tài mặt trắng tiểu sinh không dám loạt động phía sau sơn phỉ đều là quỳ tại mặt đất bên trên hô to tha mạng nay nhị đương ra có muốn hay không ta mang người đi tìm mặt trắng tiểu sinh hỏi nói không cần nữ nhân nói nước vào biển lớn như thế nào tìm kiếm tới người không đơn giản đề phòng không muốn giả trang thành chúng ta bên trong người liền có thể như nếu bắt được giết không tha vâng mặt trắng tiểu sinh quỳ tại mặt đất bên trên lúc này phó dư hoan cùng trịnh niên đã sớm theo tam đương ra xe ngựa bên trên rời đi nhảy vào sơn trại bên trong trong rừng rậm làm trịnh niên xem đến kia này nhị đương ra ngắm nhìn bốn phía lúc trong lòng đã có tính toán này ra hỏa quả thật là một cái yêu quái nhưng rốt cuộc là cái gì yêu còn chưa từng biết được nhưng là nàng trên người yêu khí phi thường sung túc thực lực đã là lục phẩm chính diện đối kháng không có bao nhiêu phần thắng trước đi tìm bọn họ trịnh niên nói khẽ ta tại này bên trong chờ các ngươi hảo phó dư hoan thả người lạc tại mặt đất bên trên chính n i ê n xem đến phó dư hoan ẩ n tại đêm tối bên trong sau đó mới ngẩng đầu lên ngóng nhìn không xa nơi bầu trời đem chi hạ kia quỷ mị yêu nhân nhị đương gia kia liền là nói bọn họ này bên trong còn có đại đương gia đại đương gia là ai đây chính n i ê n suy tư chỉnh cái một chuyến tựa như là một cái có dự mưu cái b ấ y hắn đã tiến vào này cái cái b ấ y vô luận phát sinh cái gì vô luận sẽ phát sinh cái gì hắn đã sớm chạy không thoát hết thảy hết thảy tựa hồ đã sớm tại từ nơi sâu xa chú định nhưng lại cấp hắn một cái có thể phản kháng hết thảy cơ hội có phải hay không phải bắt được này cái cơ hội đâu chính n i ê n ẩ n vào hắc cám bên trong chương một trăm năm mươi chín ngưu kế cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị nhưng là chuẩn bị xong người thường thường đều sẽ gặp được các loại các dạng biến cố chính n i ê n yêu thích kế hoạch nhưng là không yêu thích biến cố cho nên hắn yêu thích vừa đi vừa kế hoạch chỉ có này dạng mới có thể thong dong đối mặt mỗi một lần biến cố đột nhiên xuất hiện ngay dần dần sáng chính n i ê n lẹn vào đến một cái tên là long h ổ sành địa phương n à y cái địa phương tại sơn trại chính giữa nhưng là ra vào con đường tương đối ẩn nấp vừa vận cấp trịnh niên cung cấp một đầu nhanh gọn nhanh c h ó n g thông đạo ngay lập tức trịnh niên liền trực tiếp đến nóc phòng phía trên đẩy ra mảnh ngói nhìn xuống dưới bên trong đứng mấy cái người trong đó liền có tam đương gia thân đại t ử cùng này nhị đương gia áo đen nữ tử kia cái mặt trắng tiểu sinh cũng ngay tại chỗ không người nói điều tra toàn sơn g i a không có tìm được lại đi thân đại t ử cả giận nói vâng mặt trắng tiểu sinh đứng thanh chính muốn hướng trốn đi lại bị nhị đương gia gọi lại đừng đi nhị đương gia nói ta đã bố trí hảo bố trí người bố trí cái gì thân đại từ hỏi nói ngươi đừng có dễ nổi giận như vậy cái này sự tình cũng không khó giải quyết nhị đương gia nói không khó giải quyết liền đi giải quyết để các ngươi vào núi không riêng gì bất tài năm tháng thời gian chỉ là giúp các ngươi giết người cũng đã giết mấy trăm h ơ n ngàn đến hiện tại cái gì sự tình đều xử lý không được lúc trước chúng ta cũng không là như vậy nói thân đại từ cả giận nói nhị đương gia cũng không có bởi vì thân đại từ một câu nói bạo nộ mà là mặt mang mỉm cười đi hương hắn túi người đem tay nhu hòa đặt tại hắn đầu vai vớt ve hắn lỗ t a i nói chúng ta ban đầu là nói như thế nào Ta. thân a t đại từ nhữ g lại lâu mày ta đại ca không sẽ làm bất luận cái gì tổn thương sơn trại sự tình ngươi phải hiểu được một chút ngươi đại ca đầu tiên là toái ngân cốc người tiếp theo mới là kinh nam sơn sơn đại vương nay nhị đương ra lẩm bẩm nói đại ca hứa hẹn qua ta toái ngân cốc lại như thế nào hắn tâm đều là lo lắng ta thân đại từ nói c h í giả thắng dấu ngưu người thắng lo dũng giả thắng gan mới không đủ thì nhiều n ư u tin không đủ thì nhiều lời biết không đủ thì lo ngại uy không đủ thì nhiều giận c h í giả mưu cục g i n g giả mưu sự kẻ ngu theo ba chục mưu này nhị đương ra mỉm cười ngươi lại ngẫm lại chính mình đi vô vô hắn bà vai nữ tử c ư ờ i khẩy đi qua đứng tại chỗ thân đại tử hai người ánh mắt sai lông mày tướng qua nữ tử căn bản rốt cuộc không có phản ứng hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng này nhị đương ra đột nhiên lông mày xếp chặt cấp thượng nóc phỏng đứng tại mảnh ngói phía trên mọi nơi nhìn lại nhìn mấy lần phát hiện không ai khỏe miệng hơi hơi thợ chọn tiểu g i a hỏa cùng ta đấu ngươi còn non chính n i ê n đã lẫn vào phía sau bụi cỏ bên trong chờ đợi hồi lâu sau phát hiện không có động tĩnh mới lo đầu ra ngắm nhìn bốn phía quay người trốn vào đường mòn vội vàng tiến vào trong rừng rậm vừa mới trở về liền xem đến vội vàng sợ ba người thở hồng hộc ngồi sồn tại trong rừng rậm cùng phó dư hoan ước định hào địa điểm như thế nào hồi sự chính n i ê n s ữ n g sở phó dư hoan nhất thời khí huyết quần quận không nói nên lời tiền hảo đa vội vàng đi tới thấp giọng nói lao ra ngươi không sao chứ ta không có việc gì không ư không, không là hoan ca sự tình khương minh lo lắng trịnh niên trách cứ phó dư hoan lập tức nói nói hoan ca đem chúng ta mang đi ra lúc còn không có chuyện gì nhưng là hoan ca tựa hồ gặp được một cái quen thuộc người chính niên n h í u lại lông mày phó dư hoan tại kinh thành đừng nói bằng hữu thậm chí liền một cái đến cậy nhờ người đều không có như thế nào sẽ có quen thuộc người mà phó dư hoan không có nói chuyện t h ở phào nói là ta sai ta tới gánh chịu ngươi đem bọn họ mang đến cửa hông ta đi cửa chính dẫn không cần chính niên đoán được phó dư hoan có khó khăn khó nói không có nhiều nói cái gì dựa theo kế hoạch ngươi còn là dẫn bọn hắn từ cửa hông đi phó dư hoan n h í u lại lông mày độ khó rất lớn cũng không lớn chính niên suy tư lên tới giờ tí ngươi chỉ để ý mang bọn họ hướng trốn đi liền có thể mặt khác sự tình không cần phải để ý đến người muốn làm gì phó dư hoan hỏi nói yên tâm đi ta không là một cái yêu thích hy sinh người chính nên nói ta có ta kế hoạch trương bất nhị ghé vào bụi cỏ bên trong quỷ quỷ túy túy xem bên ngoài quá khứ sơn phỉ bên người khổng hương lăng gắt gao ấn lại hắn đầu một hàng sơn phỉ đi qua bọn họ vẫn cứ không có đứng dậy mà là cảnh giác tiếp tục ghé vào đống cỏ khô chi h ạ không n ú p ních qua hồi lâu trương bất nhị mới từ mặt đất bên trên bỏ lên tới quỷ dị cùng kia sơn phỉ rời đi phương hướng đi một đoạn đường mới hồi phục tinh thần lại để ép cuốn học nói lên tới đi đi xa ba cái thiếu tuyết tam đệ tử mới từ đống cỏ khô bên trong đi ra tới chấn động rất xuống chấn động rất xuống đùi bặm trên người l â m khê không vui nói như thế nào hồi sự đêm qua đến ngày hôm nay sơn phỉ xuất động hào đa lần trương bất nhị trong lòng lộ b ộ một tiếng vội v a n g nói có thể là người nhà ta bọn họ bị sơn phỉ bắt đi người nhà bên trong người bị yêu quái cùng sơn phỉ bắt đi cùng sơn phỉ tuần sơn có cái gì quan hệ khổng hương lăng hỏi nói ta nhà bên trong người đều tương đối có bản lãnh khả năng đào thoát trương bất nhị nói không có khả năng yêu thực lực rất mạnh không có bát phẩm thực lực nghĩ cùng đừng nghĩ khổng hương l a g nói xem ngươi bộ dáng cũng không giống là có thể nhận biết bát phẩm người t r ư ơ n g bất nhị gãi gãi đầu chính mình xác thực không biết lao ra cùng hoan ca rốt cuộc là cái gì thực lực chẳng qua là cảm thấy bọn họ rất mạnh m à t h ô i vì vậy nói ta không hiểu lắm này cái nhưng là bọn họ rất lợi hại ta chưa hề thấy bọn họ thua qua kia là ngươi kiến thức ngắn mà thôi khổng hương l a g nói giang hồ bên trên quần anh nổi lên bốn phía căn bản không phải là các ngươi này chờ kinh thành bên trong người bán hàng rong được chứng kiến bộ dáng một cái người có thể tay không chém đ ứ t như vậy thô cây cối ngươi dám tin tưởng trương bất nhị nhìn một chút khổng hương lăng chỉ vào kia viên cùng nàng cánh tay bình thường thô tế cây cối lúng túng nói nếu thật là bọn họ sư muội h ắ n người nhà tất nhiên là muốn cứu mặc dù chúng ta năng lực thấp kém nhưng là không ngại có thể đi cùng nhìn xem nếu có thể thi xuất viện thủ hà không hết sức nỗ lực đâu lâm nam sư tỷ nói này không là sư phụ dạy bảo chúng ta dự tính ban đầu a là sư phụ dạy bảo không sai chứ ma vệ đạo thị là chính mình nhiệm vụ nhưng là sư tỷ chúng ta luôn luôn lượng sức mà đi a không thể tùy tiện đột kích phía trước đường x á phi thường hiểm ác hiện tại chúng ta cho dù là tại trong rừng rậm sinh tồn đều là vấn đề như thế nào đi cứu người a k h ô n g hương lam nói kia ta đi thôi lâm nam sư tỷ thực ôn nhu đứng lên sửa lại một chút đầu bên trên bố mũ chảo đứng lên bên cạnh trường kiếm nói các ngươi liền tại này chờ nếu là trở về chúng ta liền đến này tìm các ngươi lâm nam lâm khê sư tỷ nói tại sao có thể lung tung hứa hẹn ngươi mặc dù đã tấn cấp cựu phẩm nhưng là đối mặt cường địch như thế căn bản không có khả năng ngăn cản tùy tiện xuất kích đó là một con đường chết nhưng là h á n thân nhân cũng sẽ chết lâm nam ngước đầu nói ta luôn có loại cảm giác nếu như di h ò a sư phụ tại này bên trong nàng cũng nhất định sẽ đi người lâm khê lập tức mầm miệng đi thôi lâm nam mỉm cười đối trương bất nhị gật gật đầu t h u ậ t kia sơn phỉ rút lui con đường đi tới trương bất nhị không dám nhiều xem bước nhanh đi theo lâm nam phía sau chương một trăm sáu mươi đào thoát chính n i ê n đem chính mình áo choàng đắp lên tiền hảo đà trên người hàn phong đã lang liệt lên tới đêm xuống tinh thần biến đổi nảy núi cao phía trên tinh vân phá lệ long trọng nhưng là lúc này bốn người không ai có tâm tư lo lắng này cái mật mật ma ma tinh không chính n h i ê n chú ý tới phó dư h o à n tự theo hắn đem hai cái người tiếp trở về lúc sau thần xác liền thay đổi đến mức dị thường vắng vẻ đồng thời mặt máy bên trong còn lộ ra một ít rất hay hắn xem đến hẳn không phải là một cái quen thuộc bằng hưu mà là một cái quen thuộc đ ị n h nhân không có vọng thêm phỏng đoán cũng không có can thiệp hắn tiếp tục suy nghĩ hắn biết có lúc người cũng không cần người khác hỗ trợ giờ tí qua một khắc bốn người theo đuổi cỏ bên trong chậm rãi đi ra đường xá kỳ thật cũng không xa hỏa hoạn lúc sau sơn trại phòng g ữ tăng lên rất nhiều hiện tại cửa ra vào chẳng những thiết kế thêm mấy cái chuyên môn tuần tra l i n h gác vẫn xứng đưa khói báo động một khi ra sự tỉnh liền có thể trực tiếp đốt khởi khói báo động đề phòng đồng thời còn có thể kêu gọi tri viện chính yên cũng không ngoài ý mớn kia này nhị đương ra nghĩ ra chiêu gì số hắn cũng không ngoài ý liệu này cái nữ nhân cũng không phải là người bình thường chờ phong hỏa khói báo động đã là hữu hiệu nhất lại năng lượng cao biện pháp có thể nghĩ tới chỗ này này cái nữ tử nhất định không phải bình thường hạng người đem mấy người an trí tại một chỗ cái bóng lúc sau chính yên liền cùng phó dư hoan chia ra hành động trước khi chia tay hướng hai cái khoảng cách xa nhất cửa hồng gần đây nay một lần kế hoạch rất đơn giản đem hai nơi xa cửa hồng thiêu đốt lúc sau lại tại sơn trại bên trong phóng hỏa gây nên hỗn loạn nhất sau tiến nhập mương nước bỏ chạy kế hoạch rất đơn giản chính niên thẳng đến nhất vắng vẻ kia cánh cửa mà đi n à y bên trong thủ vệ binh lực s á t thực là lên cao rất nhiều hiện tại đã có mười bảy tám người tuần tra đội ngũ cũng đúng lúc đến nơi này chính niên mai phục nửa ngày chờ đợi đội ngũ tuần tra sau khi đi xa mới cầm lấy cỏ k h â đống thả đến gần đây tường gô gần đây dùng đá đánh lửa sau khí đốt cửa thành bên trong nháy mắt bên trong một phen đại hỏa bất khởi vào đông khâu h ạ lại tăng thêm tuổi khâu nổ liệt hỏa chị nhiên đi chưa được mấy bước phía sau cũng đã ánh lửa ngốc trời này nháy mắt bên trong chị nhiên đ ố n g nhiên có một loại cảm giác phi thường không tốt đánh tới vừa mới đã đi chưa mấy bước đường khoảng cách g ừ n g dậm bên trong chuyển ra kêu đánh thanh âm sau đó chính là vội vã tiếng bước chân tại cánh rừng bên trong xuyên qua k h i ế p mắt nhìn lại không là người khác chính là khương minh cùng tiền hảo đa tiền hảo đa lảo đảo bò qua kia phương rừng cây xem đến trước mặt chị nhiên nàng đầu tiên là xưng sở sau đó lập tức hướng k h á c một cái phương hướng chạy tới phía sau khương minh lập tức cùng tiền hảo đa chạy đi theo sát phía sau là đại lượng sơn phỉ nâng lửa cháy đem chạy đi trịnh n i ê n một tay bắt lấy lưng bên trên giản chính muốn hành động nhưng không ngờ bị phía sau người đẻ xuống bả vai ta đi phó dư hoan nói theo kế hoạch hành động không đợi trịnh niên nói chuyện phó dư hoan thẳng đến phía trước một tay đem lưng bên trên kia trường kiếm rút ra nháy mắt bên trong trực tiếp nhảy vào hai bên trung gian rơi xuống đất nháy mắt chém ngang ba người hoan ca tiền hảo đa cùng khương minh mắt thấy phó dư hoan lạc tại trước mặt Các người vào chiến người bên trong, Sơn vào đấu phó dư hoan mà tới, tựa chính ư k h u ngăn cản bốn người giác công đem tiền hảo đa cùng khương minh ngăn ở phía sau nhất thời chi gian khó có thể chống đỡ mặt trắng tiểu sinh tay bên trong trường thương hảo không lưu tình a nháy n mắt bên trong kim giản tới trước trực tiếp đem k i a trường thương mở ra mặt trắng tiểu sinh lảo đảo mấy bước mới đứng vững góc chân hoành thương phía sau lãnh mi xem tới chính n i ê n đã đứng tại phó dư hoan bên người này nhị đương ra đã sớm dự liệu được các ngươi lộ tuyến bây giờ nghĩ chạy sợ lạc thì đã trễ vậy mặt trắng tiểu sinh vung lên trường thương lại lần nữa thẳng đến trịnh niên mà tới đối phương người nhiều cho dù là gánh vác được cũng giết không hết bắt giặc trước bắt vua c h í n h niên đương hạ tâm nhất hoành lập tức thả người vọt lên nên tiếp đánh tới mặt trắng tiểu sinh vân lòng thương phá mặt trắng tiểu sinh hoàn toàn chuyển động thân thương một cỗ xoắn úp mà ra khí tức nương theo đâm tới đ o ạ n đỉnh tới t r ị n h n i ê n vung giản nháy mắt bên trong lấy khí vào giản miệng bên trong thấp tụng khôi tổ bản chép tay bên trong tâm quyết muốn pháp dùng quỷ dị lộ t u y ế n thẳng lên m à thượng làm hai binh khí vọt tới nháy mắt t r ị n h n i ê n tay bên trong khí cháy v ù n g m à ra song giản đúng là dùng một cái thân eo xuyên qua chi hạ xảo kình phát ra lần thứ hai đập này đánh mạnh sinh đem kia ngân trường thương màu trắng đầu đánh gãy mặt trắng tiểu sinh kinh hãi thất sắc vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước nhưng là trịnh vẫn cứ thẳng bước mà đi kim giản thu kính vô một cái mặt trắng tiểu sinh một ngụm máu tươi phun tại đương trường chị nghiên trái tay vỗ một cái bắt lấy hắn cổ n g ư ơ i vung ra ta mặt trắng tiểu sinh nói n g ư ơ i biết ta bắt ngươi là phải làm cái gì chị nghiên đem hắn ôm vào chính mình người phía trước đem giản hoành tại đối phương cổ bên trên nghiêm nghị nói dừng tay sơn phỉ nghe nói lúc sau một đám l ặ n g yên dừng tay cách đó không xa phó dư hoan lập tức mang phía sau hai người cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách ngươi bản tính đánh sai mặt trắng tiểu sinh nói đem bọn họ giết một cái đều không cho phép lưu sơn phỉ nhóm xem đến đầu lĩnh bị c h ó i cho dù là mặt trắng tiểu sinh tự mình hạ lệnh cũng không dám tùy tiện động thủ động thủ a mặt trắng tiểu sinh gầm thét Châm. đ ỗ n g nhiên một tiếng giòn lợi kiều thanh truyền đến một thân áo đen trang phục nhị đương gia lạc tại mặt đất bên trên hai tay thả lỏng phía sau phít lông mày nhìn qua nghẹo đầu mỉm cười khách không mời mà đến có khỏe hay không chị í n nên hiếp mắt nên đón này h hiếp h mắt đương ra tươi cười chỉ nói một cái chữ yêu là yêu nhị đương ra gật gật đầu ngươi không sợ ta a đương nhiên không sợ chị nghi nói ngươi không nên tại kinh thành cảnh nội nhưng là ta đã tại không riêng ta tại này bên trong còn có được một cái sơn phỉ trại nhị đương gia nói ngươi là giang hồ người còn là triệu đình người chính n i ê n ngồi đầu ngươi thực quan tâm cái này sự t ì n h ta muốn biết là ai tại đối địch với ta nhị đương gia nói này với ta mà nói rất quan trọng thả bọn họ chính n i ê n không tâm tư cùng nàng tiếp tục dùng kim giản chỉ vào cách đó không xa phó dư hoan chờ người nói lý do đâu n à y nhị đương gia hỏi nói ta chưa hề để qua để ngươi thả người bởi vì ta biết này khoản buôn bán cũng không có lời ba người đổi một cái người không có nhâm cần gì phải ngươi muốn nhìn hắn đi chết chính n i ê n hỏi nói nếu như ngươi nghĩ muốn giết hắn lời nói ta nguyện ý xem hắn chết nhưng là ngươi phải hiểu được nếu như hắn chết ngươi liền không có bất luận cái gì có thể cùng ta b à n điều kiện thẻ đánh bạc nhị đương gia nói nếu như như vậy ta sẽ hào không khách khí ra tay với ngươi chính n i ê n xem nhị đương gia ánh mắt tiệm quá một tia trong sáng ta cho rằng thực có lời bọn họ ba người cho dù l à thả đối ngươi cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng là ta như nếu giết chết hắn ảnh hưởng rất lớn ta không tin ngươi dám giết hắn nhị đương ra lời thề son sắt nói phải không chính n i ê n hoành khởi kim giản là nhị đương ra nói như nếu ngươi dám g i ế t lời còn chưa nói hết chính n i ê n kim giản đã theo mặt trắng tiểu sinh cái cổ xuyên qua máu tươi phun ra c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt bắt g ó c mặt trắng tiểu sinh ngã tại mặt đất bên trên cuối cùng hắn cổ họng bên trong còn tại nghẹn ngào màu đỏ của máu chính n i ê n đem kim giản đặt tại hắn phía sau lưng bên trên lau mấy lần sau đó ngẩng đầu nhìn nhị đương ra nếu như nhất định phải chết ta lựa chọn mang bọn họ cùng nhau chết liên tại này một sát na gian nhị đương ra lạnh lùng mặt như là đột nhiên thay đổi kỳ thật nàng mặt bên trên còn là mang kia cổ mị khí tươi cười lông mày hơi nhếch lên khỏe miệng khiên động nhưng cũng không biết vì cái gì nàng cả khuôn mặt lại phảng phất đột nhiên tất cả đều thay đổi như là biến thành khác một cái người mặt lại giống là đột nhiên đeo lên một tầng thần kỳ mặt nạ mỗi cái người đều có mặt nạ nàng cũng không ngoại lệ kia trương mặt tựa hồ là đông lại đi chết đi nhị đương ra hoàn toàn thân hình động lên tới nàng tốc độ rất nhanh nhanh đến trịnh niên căn bản thấy không rõ lắm nhưng là hắn căn bản không cần xem cũng không cần xem bởi vì hắn biết hiện tại yêu cầu làm căn bản không phải đi xem nàng công kích cho nên đem ánh mắt đặt tại cách đó không xa tiền hảo đa cùng khương minh trên người sau đó lặn xuống thân hình thẳng đến mà đi nhất thời một trưởng bộ tới thẳng tắp đánh vào trịnh niên sau lưng nhưng là trịnh niên căn bản không quản không để ý thẳng đến phía trước mà đi sau đó kia trưởng nháy mắt bên trong thu hồi mà trịnh niên lưng bên trên đã xuất hiện một thanh trưởng kiếm phó dư hoan t r ọ n kiếm mà tới hai người tại không có bất luận cái gì câu thông tiền để chi hạ nháy mắt bên trong trao đổi vị trí nhị đương gia rơi xuống đất phó dư hoan kiếm đã đến nay một lần tốc độ đã siêu việt phía trước sở hữu kiếm hắn mùi kiếm thẳng bước m à tới thuận này nhị đương ra cái cổ về phía trước thứ nhị đương ra một tay về phía trước trả lại hoàn toàn một cỗ khí nhiên tại tay bên trên ngạnh xinh xinh ngăn lại phó dư hoan đâm tới một kiếm chính n i ê n ngồi sổ mặt đất bên trên bắt lấy tiền hảo đa cùng khương minh tay lập tức hướng ra phía ngoài lao đi vọt lên không chung thời điểm chính n i ê n cơ hồ tuyệt vọng này bên trong căn bản không có một đầu có thể đường đi ra ngoài gần bên mỗi một chỗ xuất khẩu đều chăn trí ít có trăm người bó đúc ở phía dưới tinh, tinh điểm, điểm phố hướng phương xa này bên trong liền là một cái lồng giam căn bản không cách nào đột phá lồng giam nhưng lại tại này nháy mắt bên trong chính n h i ê n xem đến một lỗ hổng ngắn ngủi thiểm quá một lỗ hổng này cái lỗ hổng liền là góc đông nam kia đạo môn kia bên trong chỉ có mười mấy người chính n h i ê n đem tiền hảo đa vác tại l ư n g bên trên l ạ n h giọng đối một bên khương minh nói theo s á t ta hảo khương minh gật gật đầu mở ra hai tay chính n h i ê n song giản cùng mở hướng góc đông nam d i ế t tới như là một đạo hồng sắt đạn vọt thẳng mở đại lượng tạp binh vây chặt thẳng đến phương hướng kia mà đi chính yên giơ tay chém xuống mảy may không mập mờ vì bảo đảm phía sau khương minh an toàn trịnh n i ê n không có bỏ qua bất kỳ một cái nào quanh thân sơn phỉ đại lượng sơn phỉ bắt đầu lưu lại không có người nghĩ thành làm đao hạ v o n g hồn bọn họ cũng không là vì nước hy sinh liệt sĩ làm trịnh n i ê n thủ hạ chết hơn mười người thời điểm đã không ai dám đi lên dùng huyết đ ụ c chi khu ngăn cản trịnh n i ê n sài bước đi đi trịnh n i ê n ngựa không dừng vó lại tại cách đó không xa cửa bên ngoài thấy được một cái người một cái đủ để cho hắn chân kinh người chưng bất nhị chưng bất nhị chính ôm một cái sơn phỉ ấn lại đối phương đầu go trước mặt cây cối mà hắn phía sau có ba người hai cái ni cô cùng một cái cầm kiếm thiếu nữ chính là thiếu tuyết tam đệ tử ba tên i đệ tử đã đem bên ngoài sở hữu sơn phỉ đều đánh bất tỉnh làm xem đến t r ị n h niên ba người thời điểm trương bất nhị đại kêu lên lao r a a ta ca ca nha thiểu đa đa bất nhị khương minh tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này xem đến hắn lập tức đến hắn bên cạnh kinh hỷ nói ngươi không có sao chứ trương bất nhị lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì các ngươi không có sao chứ hoan hoan ca đâu tại bên trong mang bọn họ đi chính niên bay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại lúc này sơn p h ỉ đã đem bọn họ bao bọc vây quanh ba cái nữ tử đỉnh tại nhất cạnh ngoài nhưng dù cho như thế vẫn là song quyền nan địch tứ thủ nhất thời chi gian không cách nào thoát khốn mà lúc này phó dư hoan đã tại tới đường bên trên chính niên liếc qua nhìn lại lúc này nhị đương ra đúng là t r ư ớ c phó dư hoan một bước đến sơn môn bên ngoài là tại trịnh niên sau lưng tay trái tay phải trực tiếp bắt lấy lâm nam cùng lâm khê xem tới ta cũng phải tìm kiếm cân bằng nhị đương ra nói thả bọn hắn ra có bản lanh hướng ta tới chính n i ê n liếc mắt liền nhìn ra này hai cái nữ tử là cùng trương bất nhị tới rất có thể là hắn gọi tới cứu binh nếu là cái này sự tình thương tới vô tội chính n i ê n chịu tội khó thoát hướng ngươi tới ngươi vì sao không hướng ta tới nhị đương ra hỏi nói thả bọn họ chính n i ê n nói ngươi giết ta người làm ta thả bọn họ nhị đương ra hỏi nói ngươi làm ta cái này sơn chạy là cái gì ngươi nghĩ thả ai liền thả ai chính n i ê n hiếp mắt hai tay cầm giản ngươi không là lục phẩm nhị đương ra sắc mặt lạnh lên tới ta cho là ngươi là l ụ phẩm nhưng ngươi lại không ra tay thậm chí liền cùng người giao thủ hắn đều không có bị thương chính n h i ê n chân hướng bước về phía trước một bước lục phẩm giết thất phẩm không nên như thế lao lực nay một lần này nhị đương ra sắc mặt rốt cuộc thay đổi trở nên dữ tợn lên tới chính n h i ê n cùng phó dư hoan tại đồng thời ra tay một người ở bên trái một người bên phải nhưng là liền tại xông ra nháy mắt bên trong chính n h i ê n xem đến này nhị đương ra mặt nàng cười nháy mắt bên trong nàng buông xuống tay bên trong hai người thẳng đến phó dư hoan mà tới một tay phất lên đúng là xuất hiện một tầng mỏng manh khí tức này khí tức đem phó dư hoan bao khỏa tại trong đó phó dư hoan trường kiếm công kích nhưng là căn bản không cách nào phá mở phòng ngự chị n h n i ê n một phen kéo qua lâm khê cùng lâm nam đem hai người để ở một bên chính muốn vọt lên đi giải cứu phó dư hoan thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau ẩm vang mà tới một cỗ sóng nhiệt lâm khê cùng lâm nam căn bản chưa kịp phản ứng chị n h n i ê n đem hai người kéo về phía sau kéo chỉnh cái người lao ra đem đánh tới công kích tiếp h ạ hai tay chuyển đến như tê liệt đau đớn trước mặt thình lình xuất hiện một cái người d u thừa phong hán trưởng cùng chị nghiên tiếp xúc k i ê một sát hung ác tươi cười đã tại mặt bên trên triển khai xú tiểu tử gọi ngươi đi vào ngươi không vào hiện giờ lại gặp nhau ngươi cho rằng ta khả năng bỏ qua n g ư ơ i à. thả hay là không thả qua ngươi nói không tính chính n h i ê n lập tức phun lên kinh lực khí thế lớn mở hào quang màu đỏ rực tất hiện chú lượng du thửa phong xong quyền đoanh tới hai người lúc này chiến đấu tại cùng nhau vẹn vẹn qua mấy chiêu chính n h i ê n liền cảm giác đến chính mình đã chiếm thượng phong nhưng là đối phương cũng là lục phẩm như thế nào sẽ làm chính mình đột nhiên nhớ ra cái gì đó đợi thêm q u a y đầu thời điểm chính yên cảm thấy siết chặt lúc này phía sau không riêng gì phó dư hoan mà là tất cả mọi người bị kim mỏng manh quang mang bao phủ tại bên trong vô luận dùng cái gì dạng biện pháp đều căn bản không cách nào tránh thoát c h í nghiên trực tiếp nào tới tới gần gần nhất tiền hảo đà trên người dùng kim giản trực tiếp cắm tới nhưng là kim giản chỉ là chạm đến kim mỏng manh quang mang nháy mắt bên trong liền bị một cố cường đại lực lượng bắn ra lảo đảo mấy bước phía sau chuyển đến du thừa phong thanh â m biết vì cái gì không giết người a du thừa phong lạnh lùng nói c h í nghiên h í ế mắt các ngươi tại giả ngu ngươi có thể như vậy lý giải du thừa phong nửa đầu ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện chỉ cần ngươi có thể làm được ta liền thả bọn họ chính n i ê n trầm mặt nói ngươi cho là bọn họ có thể áp chế đến ta không phải đâu du thừa phong cười nói vậy ngươi liền quá coi thường ta lục phẩm vừa vặn thử một lần chính n i ê n vọt lên s o n g giản chém thẳng vào hai khu du thừa phong vẹn vẹn một tay ngăn cản khí tức ngăn cản mà tới nháy mắt đông nhiên hắn sắc mặt đại biến ngươi tại hốt ta khí này một khắc hắn động tác có nháy mắt bên trong chậm chạp cũng liền là này một khắc chậm chạp chính yên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này dài dán lướt đi Hắn giản. láo tử một、giản. Dù chương một trăm sáu mươi hai thoát ly hiểm cảnh chính n i ê n kim giản rơi xuống phá gió m à tới lại bị nhị đương ra một phen trào tại tay bên trong áo đen nữ nhân như là một khối tảng đá cứng rắn chính n i ê n trình độ như vậy một kích đều không có xuyên qua phòng ngự của nàng tránh thoát không cách nào chính n i ê n thuận thế vặn vẹo kim giản nữ nhân lúc này mới bung ô tay hai bên kéo dài khoảng cách chính yên trong lòng không tam lỏng nếu không là võ da này một hàng kính cũng sẽ không để hắn cảm giác đến như thế chân tay luôn c uống hắn còn không có xuất phát chính mình thủ hạ cũng đã bị trói lại chính mình tiêu phỉ kế hoạch ngay lập tức liền biến thành nghĩ cách cứu viện kế hoạch kế hoạch sửa đổi làm trịnh niên căn bản không có thời gian đi làm bất cứ chuyện gì thậm chí không cách nào dò xét này tình huống cụ thể bên trong nhất định phải nghĩ dễ làm pháp ngay lập tức đem bọn họ cứu ra nếu không rất có thể đối phương sẽ ngay lập tức đem hai người chém giết du thừa phong xem trịnh niên ta cho rằng ngươi có thể suy tính một chút ta ý nghĩ nếu không ta hiện tại l i ề n có thể để cho bọn họ bất cứ người nào chết ở chỗ này chính nhiên đã không có cự tuyệt tư bản tại phó dư hoan bị bắt lại kia một khắc hắn cũng đã mất đi tranh đoạt tư bản liền hỏi ngươi muốn ta làm cái gì ta này bên trong lấy được một bộ kinh đô bố phòng đồ nhưng là ta bây giờ hoài nghi hắn độ chuẩn xác ta yêu cầu ngươi lại làm ra một phần nếu như là nhất trí ta sẽ thả các ngươi sở hữu người du thừa phong nói chính nhiên nhìn du thừa phong liền như vậy kiện sự tình liền như vậy kiện sự tình kỳ thật rất đơn giản chúng ta căn bản không cần đao binh tương h ư ớ n g du thừa phong nói cái này sự tình đối với ngươi mà nói cũng không khó ngươi cứ nói đi Chính nhiên đem kim đem giản thu vào sau lưng, ba đó du thừa phong đối với nhị đương ra gật gật đầu nhị đương Ngươi ra một tay phất lên lâm khê cùng khẩn hương lăng lạc tại mặt đất bên trên chính n i ê n đi qua nhìn thoáng qua hai người đều không có cái gì cái vấn đề sau liền dẫn các nàng đi ra sơn trại bên ngoài bị vây quanh rừng rậm trên đường đi không ai n g ă n cản một đường không nói chuyện chính n i ê n tìm được một chỗ có thể nghỉ chân địa phương mới đối với hai người nói nói hai vị trí tại này nghỉ ngơi chỉ c h ú t lát ta đi một chút sẽ trở lại chính n i ê n cũng không chờ các nàng nói chuyện thả người lướt lên chui vào rừng cây bên trong sôi nổi cây bên trên nhìn chung quanh một chút chờ đợi không người lúc sau lúc này mới thổi lên huýt sáo một tiếng đường thổi ta tại nơi này thanh âm vang lên tô vấn thanh ngồi tại cây bến trên chính n i ê n n g h i ê n đầu đập vào mi mắt đầu tiên là kia đôi trắng t r ẻ o sạch sẽ lại tinh tế chân con dài sau đó mới là tử trang phục màu làm tô vấn thanh ta liền biết ngươi không sẽ không tại chính n i ê n thở dài một hơi không riêng ta tại lao đầu tử cũng tại nhưng là hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện ngươi hẳn phải biết tô vấn thanh thản nhiên nói sinh tử cổ chỗ tốt thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn n chính n i ê n thủ hạ này hai cái miễn phí sức lao động thật sự là không dùng t ỷ phí chính yên đem giản lấy ra tới ngươi nói cái gì sự tình đi ta có thể giúp ngươi tận lực giúp ngươi tô vấn thanh nói chính yên đem giản thu về ngươi thực sự là tô vấn thanh đầu đầy hát tuyến ngươi thế mà không có việc gì ta cho rằng đ ấ y b i ể n phượng hoàng sẽ như thế nào ngươi đây chính niên cười cười cố ý đang đối thoại trung gian lưu một cái khe hở nhưng là tô vấn thanh không có giải thích hắn liền không có tiếp tục hỏi tiếp lời nói chuyển hướng cái này sự tình ngươi hẳn là xem đến hai cái lục phẩm nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết cái kia mỹ yêu k i a cái tu đạo võ giả ta không cách nào giúp ngươi tô vấn thanh nói hắn rất mạnh chính niên hỏi nói bọn họ cùng ngươi chiến đấu thời điểm đừng nói tiến bộ t ậ lực trên cơ bản đều không có lấy đi ra chiêu thức ngươi hẳn là nhìn ra tô vấn thanh thì thầm nói mặc dù ta không biết bọn họ rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì nhưng là có thể chứng minh cho dù mất đi một cái thủ hạn g bọn họ càng nghĩ đến hơn đến ngươi chính n i ê n tựa tại cành cây bên trên ta là không có khả năng gia nhập thoái ngân cốc kế hoa minh vậy ngươi bản đồ làm sao bây giờ tô vấn thanh nói chỗ nào tới cái gì bản đồ ta làm sao có thể đi cấp bọn họ làm cái gì bản đồ chính n i ê n ngu ngơ cười một tiếng ta chỉ muốn đem ta người cứu ra sau đó làm rõ ràng này bên trong rốt cuộc là như thế nào cái tình huống vì cái gì t h á i ngân cốc người sẽ tìm yêu quái cùng nhau cộng sự cái này sự tình ta không rõ ràng nhưng ta có thể nói cho ngươi này cái du thừa phong cũng đã bị mỹ yêu an tâm tô vấn thanh nói cũng liền là bị khống chế chính n h i ê n nằm tại đại thụ bên cạnh không nên à theo lý mà nói t h á i ngân cốc người không nên là phế vật du thừa phong như nếu là bị yêu vật khống chế bọn họ hẳn là có thể nhìn ra được rất khó tô vấn thanh nói tự nguyện bị mỹ yêu khống chế người rất khó bị người khác nhìn ra được nếu không phải là ta hiểu biết yêu khí tức cũng không có khả năng nhìn ra chính yên hít một hơi thật sâu đi xem xét một chút hay không có thể đem bọn họ cứu ra hảo tô vấn thanh nói ngươi định làm như thế nào chính n i ê n nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía dưới kia hai cái ni cô hẳn là biết chút ít cái gì ta định đem bọn họ một mẻ hút gọn luôn luôn chuẩn bị một chút hiểu rõ một chút hảo tô vấn thanh gật gật đầu điều tra đến cái gì tình huống lập tức nói cho ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ nếu không phải tính mạng chi sự nhất định không thể bại lộ thân phận chính n i ê n dàn xem nói tô vấn thanh quay người lướt đi không thấy tắm hơi chính yên về tới tàng cây phía dưới lúc này khổng hương lăng cùng lâm khê đã tại vận công điều tức nhìn thấy hắn đi tới thu thế đứng lên người rốt cuộc là ai khổng hương lăng hỏi nói kinh đô nhân sĩ trịnh niên nói b ạ n g mội xin hỏi các hạ hai vị là thiếu tuyết tam khổng hương lăng thiếu tuyết tam đệ tử lâm khê hai người làm lễ trịnh niên đáp lễ lúc này mới kinh ngạc nói vì sao thiếu tuyết tam đệ tử sẽ ở chỗ này khổng hương lăng liền đem đầu đồi sự tình cấp trịnh niên nói một phen nếu không phải trương bất nhị chúng ta như thế nào lại tại này hiện nay sư tỷ bị bắt sư phụ cũng tung tích không rõ này hắn sư tỷ sư mội c à n g là không chỗ tìm kiếm này nên làm thế nào cho phải xem khổng hương lăng lông mày không triển chính n i ê n trong lòng suy tư này cái tâm cơ kỹ nữ nàng chỉ sợ là tại chờ ta nói ta giúp nàng nghĩ nghĩ mới nói thiếu tuyết tam có hay không người sẽ lại chỗ này không có lâm khê sư tỷ chắp tay trước ngực nói chúng ta hiện tại việc cấp bách hẳn là tìm được di hòa sư phụ chỉ cần tìm được sư phụ mới có thể cứu ra bọn họ sư phụ thực lực cường đại thông minh hơn người nhất định có thể tìm được giải cứu tri pháp chính yên mờ mịt hắn không sẽ đem này loại sống còn sự tình giao cho người khác tới làm h ú ố n g hồ di hòa đại sư hiện tại đến tuột cùng tại chỗ nào cũng chưa hẳn có biết trước mắt phải làm là chờ tô vấn thanh dò xét vì thế chuyển một cái phương hướng hỏi nói các ngươi nhìn thấy qua yêu a hai người đồng thời gật đầu ngày bình thường chung quanh có sơn phỉ tuần tra a chính n i ê n lại hỏi có khổng hương lăng nói không bằng chúng ta trước vào kinh thành t h à n h đi ngươi hẳn là biết đường không biết chính n i ê n lắc đầu kia chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải núi rừng bên trong manh thu yêu vật đông đảo sinh tồn đều là không sợ chính n i ê n cười cười có ta ở đây đói không chết các ngươi chương một trăm sáu mươi ba kế hoạch vừa mới bắt đầu phó dư hoan chung quanh là đen nhánh h ầ m giam trương bất nhị tỉnh tỉnh mê mê theo mặt đất bên trên tỉnh lại thời điểm nghiêng nghiêng ánh trăng theo nhà giam khe hở bên trong chiếu vào hắn xem đến phó dư hoan dư trường kia、trương、gõ Má, cũng xem đến mặt á cũng đến xem m đất bên trên khương minh cùng tiền hảo đ a còn có phó dư hoan trước mặt lâm nam sư tỷ bất nhị ca ca ngươi đã tỉnh tiền hảo đà tiến tới đem một cái chén bể đưa quát ớ i uống một mục đi này là lâm nam tỷ tỷ bát chúng ta chỉ có như vậy nhiều nước trương bất nhị uống một hơi cạn sạch lau miệng chuyện ra sao nhi t i ê n hảo đa cũng không biết nên nói hắn cái gì tiếp nhận b á c lắc đầu lâm nam sư tỷ bị thương đầu nhi chính giúp nàng đ i ề u t ứ c đâu khương minh đâu trương bất nhị hỏi nói hôn mê hẳn là thoát lực lại tăng thêm sợ hai dẫn đến đầu nhi nói không có việc gì nhi t i ê n hảo đa nói nơi này là hầm giam trương bất nhị kinh ngạc nói chúng ta tại sơn trại hầm giam bên trong t i ê n hảo đa gật gật đầu lại lần nữa đem chén bể thả đến một chỗ gì nước mảnh n ó i trí hạng chờ đợi d ọ t nước nhất điểm điểm tích lũy quay đầu ôm đầu gối nói là ai trương bất nhị mở mắt ngắm nhìn bốn phía phòng giam cùng phòng giam khoảng cách rất xa thấy không rõ lắm mặt khác phòng giam bên trong rốt cuộc có cái gì người chỉ có thể nhìn thấy bóng người chất đ ộ n g chính đương lúc này lâm nam phát ra nhẹ nhàng khét đê ơ sau đó mi tâm nhữ một cái nhắm mắt lại án áp chính mình ngực mà phó dư hoan còn lại là bình tĩnh thu thế lâm nam tỉ tỉ t i ê n hảo đa lập tức chạy tới ngươi không sao chứ không có việc gì đa tạ này vị hiệp sĩ lâm nam nghĩ muốn chắp tay trước ngực cảm tạ lại phát hiện cánh tay vô luận như thế nào đều để đề lên không nổi thẳng đến coi như tôi h tựa tại đầu gỗ cây cột bên trên miễn cưỡng thở dốc phó dư hoan đứng lên nhìn hai bên một chút hắn đôi mắt nhất hướng rất tốt có thể thấy rõ ràng rất nhiều đen nhánh hoàn cảnh hạ người khác xem không đến đồ vật nhưng hiện tại cho dù là hắn đôi mắt cũng không có bắt được bất kỳ vật hữu dụng gì dứt khoát ngồi tại chân tường tiếp tục vật khí đầu nhi trương bất nhị leo đến phó dư hoan bên người thấp giọng hỏi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ chờ phó dư hoan bình tĩnh nói chờ cái gì chờ chính ĩ nói nói, biện pháp. Thiếu pháp. t u yên ế t t am hai tên đệ tử h i ể ngồi ngay k ngắn ở một bên thời điểm trời đã đen đến có chút khủng bố này là sáng sớm trước đêm bởi vì trịnh n yên nói lo lắng sơn phị vây quét ba người cũng không có sinh hoạt sửa ấm lại tăng thêm đêm càng thêm đen khổng hương lăng tới gần trịnh n i ê n một ít lại cảm thấy quá tối quá sợ có một lời không một lời tại cùng trịnh niên đáp lời ngươi là nơi nào người a kinh đô ta vừa rồi xem ngươi ra c h i ê u ngươi là mấy phẩm a cựu phẩm vì cái gì ta cũng là cựu phẩm ngươi cũng là cựu phẩm hai ta nhìn lên tới hảo giống như không giống nhau lắm trịnh niên tựa hồ tại nàng mặt bên trên xem đến một người đầu t r ọ c thở dài một cái nói thiếu tuyết a m là tu v õ đạo là không hương lăng gật đầu nàng là hai chân cũng đủ ngồi tại mặt đất bên trên mà trịnh niên còn lại là đà toạ ta là tục gia lệ tử cho nên cũng không có vào nội môn nhưng là tu hành phương thức cùng lộ số đều là giống nhau ít một cái lễ phật quá trình cho nên bình thường tục ra đệ tử muốn so phật ra nội môn đệ tử tu vi cường một ít nhưng cũng giới hạn tại ngang hàng giống như lâm khê sư tỷ đã sớm đi vào bát phẩm hàng ngũ khổng hương lắm nói ừ m g chính n i ê n gật đầu ai nếu không là trương bất nhị mang lâm nam sư tỷ đi chúng ta cũng sẽ không theo tới sớm biết như thế còn không bằng không tới cứu khổng hương lắm nói đ ố i chính n i ê n lại lần nữa gật đầu cũng không biết sư phụ như thế nào dạ n g này hắn sư tỷ sư mội như thế nào dạng ai n à y thế đạo s á t thực là không yên ổn vốn cho là kinh thành là an toàn nhất kết quả ai có thể nghĩ tới kinh thành gần đây lại còn có yêu quái khổng hương lăng nói đúng vậy a chính n i ê n nói ngươi không quá ưa thích cùng ta nói chuyện a khổng hương lăng hỏi nói nha này là làm sao thấy được chính n i ê n có chút kinh ngạc ta đã nói rồi làm sao có thể không thích cùng ta nói chuyện đâu ta nhưng là thiếu tuyết a m đệ tử là nhiều ít giang hồ đệ tử mộng tưởng đâu khổng hương lăng vui mừng mấy chính yên ngạc nhiên c h ậ n một tiếng gì rào thiệt quá chính n i ê n lập tức cảnh giác sau đó đôi đồng dạng ngẩn ra khẩn hương lăng nói ta đi xem một chút ngươi đừng chạy loạn nếu là có người xuất hiện ngươi liền hô to a đừng đi ta cùng ngươi cùng nhau uy khẩn hương lăng nói đến một nửa chính n i ê n đã như là một đạo mũi tên bắn ra ngoài v à bụi cỏ chính n i ê n thiết lông mày ngươi thế nào cũng phải cao lén lén lút lút sợ hù đến kia tiểu cô nương tô vấn thanh theo hắc cám bên trong đi ra tới như thế nào dạng chính yên cũng không quan tâm tiểu cô nương có thể hay không bị hù đến tại nhà lao bên trong mấy cái người đều vô sự xem tới bọn họ ý nghĩ là thật tô vấn thanh nói xác thực là tại chờ ngươi bản đồ ta một đêm này vẫn luôn suy nghĩ một cái sự tình chính n i ê n nói cái gì sự tình tô vấn thanh hỏi nói cầm ý vệ phía trước trên người cùng sơn phỉ có quan hệ hay không chính n i ê n hỏi nói tô vấn thanh xem chính n i ê n ngươi cái gì ý tứ cầm ý vệ rốt cuộc có biết hay không cái này sự tình đâu chính n i ê n nói không đúng vô luận cầm ý vệ có biết hay không chúng ta đều phải cho hắn biết bởi vì hắn một khi biết cái này sự tình nhất định không sẽ như vậy thiện bại thôi ngươi liền không sợ này bên trong sự tình liền là cầm y vệ cấp ngươi tô vấn thanh hỏi nói trịnh n i ê n lắc đầu cái này sự tình là liệu an phái phát hạ tới hắn mục đích là cái gì rất quan trọng kỳ thật đối với liệu an mục đích trịnh n i ê n cũng có quá ý nghĩ theo võ tư yến biểu hiện liền có thể nhìn ra tới liệu an chí ít là hoàng thất người về phần rốt cuộc là ai khó để xác định nhưng trịnh n i ê n có thể hiểu rõ một chút nhưng phàm là hoàng thất người cùng nắm quyền lớn hoàng quan quan hệ khẳng định là không tốt một khi rõ ràng này một điểm chính n i ê n liền rõ ràng kế tiếp nên làm như thế nào làm cầm ý vệ biết bọn họ không nhất định sẽ lựa chọn giúp ngươi tô vấn thanh nói cho nên muốn cấp bọn họ một cái không thể không giúp ta biện pháp chính n i ê n cười cười nếu như cầm ý vệ không thể không đến lời nói chúng ta liền có cơ hội đem này bên trong bắt lại tô vấn thanh ngần ra xem chính n i ê n ngươi chỉ sợ muốn cầm xuống không là này cái sơn chạy đi chính n i ê n khỏe miệng hơi v ệ h lên chỉ sợ này là một cơ hội một cái thời cơ rất tốt đừng quản ta mục đích là cái gì tóm lại sơn chạy bên trong hai cái lục phẩm g i a diệp chỉ sợ cũng giật gấu vá vai đi ngươi thật là một cái tâm tư rất sâu người tô vấn thanh không r é t mà du nói ta lại không có nghĩ qua ngươi sẽ tại này cái thời điểm còn có thể nghĩ đến này loại sự tình quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n chính niên t u é t miệng nói vất vả ngươi đi một chuyến nữa ngươi tính toán làm cái gì tô vấn thanh nói cũng không thể làm ta trực tiếp đi kinh thành nói cho hoàng đế này bên trong có sơn phỉ đi ngươi không thể đi nhưng là có một cái người có thể đi chính niên rút ra kim giản đặt tại cổ bên trên hết lớn ngươi không còn ra ta liền tự sát lão phu này đợi làm ngu xuẩn nhất một cái sự tình liền là đem cổ luyện thánh đồng thả đến ngươi t i ể u tử bụng bên trong rừng cây bên trong truyền đến một tiếng gầm thét chương một trăm sáu mươi bốn cầm ý vệ qua thanh môn huyện hương đông thiên cương phủ giám khanh cho rằng bệ hạ luyện đan hai mươi b ố vị dược tài tại thanh môn huyện bị ngăn lại gây án người trên người có thoái ngân cốc đánh dấu không có trực tiếp tại triều đình bên trên đem cái này sự tình báo cáo t h a n h thượng hoàng đế thái độ cũng phi thường rõ ràng cái gì sự tình đều có thể chậm trễ nhưng là chuyện luyện đan tình quyết không thể chậm trễ nếu như tìm không thấy dược thảo của ta liền dùng cầm ý vệ tới luyện thiên cương phủ giám khanh lĩnh chỉ chuẩn bị dùng cầm ý vệ luyện dược bắt mấy cái trước lột ra lúc sau giang diệp thấy này tình hình lập tức x i n chiến chờ lệnh tiến đến tiêu phỉ b ậ y hạ ân chuẩn cầm ý vệ liền từ kinh thành khởi binh giang diệp xuất lưu ngọc sơn dẫn dắt một hàng tám mươi lăm người theo kinh thành thẳng đến thanh môn huyện không ra nửa ngày công phu liền đã đạt thanh môn huyện thành háng công huyện bên trong nha môn không người huyện lệnh tung tích không rõ lưu ngọc sơn dò xét tất lúc sau về tới cửa ra vào một phen khóa bạc kim điêu mây bay ghế dựa lạc tại thanh môn huyện thành bên ngoài g i a diệp lạc ghế dựa bên trên tay bên trong cầm trà xanh tỉnh táo nhìn thoáng qua người đến người đi thanh môn huyện thành bình tĩnh nói phong thành đốt một phen đại hỏa phóng lên tận trời tám người thứ mười lăm cầm y vệ ngồi xuống tư phương quá khứ thương nhân thôn bên trong bách tính toàn bộ bị áp tại thanh môn huyện bên trong phảm là ra cửa người đều d t chi máu tươi phô tại cửa ra vào chính diện hai mươi danh cầm y vệ kiếm đều chặt đứt thi thể hoàn thành núi tại đại hỏa thôn vệ hạ phát ra lốp bốp thanh âm một cô thịt nướng tanh hôi hương vị tràn ngập xoăn núi lưu ngọc sơn xem toàn thành thi thể không nói một lời c o n người bên trong lấp lóe vô tình ánh lửa mấy cái cầm ý vệ đi tới tay bên trong đ è ép một l o ạ t người cứng rắn đ è ép những cái đó người quỳ tại mặt đất bên trên ít nói có hai mươi người lưu ngọc sơn cầm kiếm đi đến đệ nhất người trước mặt túi đầu hỏi nói sơn phỉ tại nơi nào đại nhân đại nhân tiểu không biết ta tiểu là tiểu thương a là theo kinh thành tới ta ra ở tại trường nhạc huyện quảng bình ngõ hẻm lời còn chưa nói hết một đạo khí tức xuyên qua hắn ngực lời nói quá nhiều giang diệp thủ săn chen trả bưng đến trước mặt nhẹ nhàng uống n ộ t ngụm lắc đầu bực bội hôm nay thời tiết rất tốt hắn thực yêu thích h ả o thời tiết thời tiết h ả o thời điểm máu làm được nhanh người chết cũng nhanh lưu ngọc sơn đi đến người thứ hai trước mặt trường kiếm đặt tại hắn cổ bên trên kia người túi đầu run rẩy sơn phỉ tại chỗ nào lưu ngọc sơn hỏi nói a đem a ba a ba là người cầm hàng công là cái lưu ngọc sơn chính muốn báo cáo giang diệp lại lần nữa xem đến kia nhất chỉ đánh khí theo khe hở bên trong cháy bùng mà ra xuyên qua bị cầm mi tâm máu tươi phun ra người chết quả nhiên nhanh ngọc sơn a ta nói qua k h ô người muốn một nếu lòng đàn n g dạ bà, cái đã không có dưỡng ù n nơi, giữ lại còn muốn n g giữ gì g lại cái làm đây? ờ i d ư a giang diệp cười cười. làm một cái vung đao thủ thế phía sau cẩm ý vệ dơ tay chém xuống đem còn lại mười bảy người toàn bộ chém giết máu tươi khô s á c thực nhanh làm lưu ngọc sơn theo huyện nha phủ cửa rời đi thời điểm máu đã làm cẩm ý vệ ngay lập tức lên núi giang diệp xe ngựa bên trong mở ra một bộ bản đồ lưu ngọc sơn chỉ điểm cho hắn này một vòng chính là rừng rậm ngọn núi trong vòng che giấu một nửa sơn lâm bên ngoài một nửa còn có hai đầu dòng suối xuyên qua tựa tại xe ngựa bên trong giang diệp cũng không nói gì chỉ là hỏi nói cái gì gió đông nam gió lưu ngọc sơn nói khi nào bắt đầu giang diệp hỏi nói nửa canh giờ phía trước bắt đầu hiện tại là chính đông nam gió lưu ngọc sơn nói giang diệp gật gật đầu đỗ xe đại đội nhân mã tại rừng rậm bên trong làm lấy nghỉ ngơi giang diệp nhảy xuống ngựa xe lúc sau bước nhanh đi vào cầm ý vệ đội ngũ phía trước xem kia thanh môn huyện bên trong trộm tới tin xứ mỉm cười nói là này con đường a tiểu vạn vạn không dám lừa gạt đại nhân là là là là này con đường kia người xem đến giang diệp toàn thân tràn ngập e ngại lớn tiếng hoảng sợ nói giang diệp hiểu ý gật gật đầu nhưng là ta theo bản vẽ bên trên xem nơi này là một chỗ hiểm cốc ngươi nói sẽ có người đem sơn trại xây dựng ở hiểm cốc phía trên a kia người sắc mặt nháy mắt bên trong biến đổi từ ngực bên trong rút ra một chi dao găm đâm thẳng mà tới giang diệp mặt không đổi sắc chỉ là bình tĩnh cười một tiếng một tay bóp chặt kia người c á i cổ hơi hơi dùng s ứ c phát ra khớp xương đứt g ã y thanh âm một khẩu một ngụm máu theo hắn miệng bên trong v ầ i r a từng mảnh từng mảnh lạc tại tuyết cỏ bên trên như là hoa d â m a i giang diệp ngồi tại hắn thi thể bên trên b u ồ n bãi nhìn hướng đông nam gió càng lúc càng lớn một m ù i lửa theo rừng rậm bên trong n ư ớ lên thẳng đến tây bắc mà đi cầm ý vệ liền tại này p h i ế hỏa điểm xuất phát xem này phiến biển lửa như là thôn vệ bình thường thẳng đến mà đi lúc này đã không có bất kỳ người nào có thể giấu kín tại phiến rừng rậm này bên trong chùi l ù i thân cây nháy mắt bên trong bị đại hỏa thôn vệ hỏa rít gào mà đi đại lượng động vật chết tại này phiến biển lửa bên trong giang diệp cũng không thèm để ý này phiến rừng rậm bên trong có bao nhiêu cái động vật chỉ để ý kia cái sơn trại bên trong hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người thế lửa thẳng tây bắc mà thượng giang diệp ánh mắt tại một lát sau âu nu sau đó đi trở về chính mình xe ngựa bên trong xuất phát cầm ý vệ hành sự nhanh vô cùng binh quý thần tốc tại bọn họ trên người phát triển đến c ự c hạng hán công trước mặt liền là h i ể m s ơ n núi lưu ngọc sơn chỉ vào hướng tây bắc cách đó không xa một chỗ đồng nai phía trước kia cái hình người muốn đem chúng ta dẫn tới này bên trong thế tất này bên trong sẽ có mai phục toái ngân cốc người khó đối phó không cần phải lo lắng giang diệp nói sơn phỉ mai phục lại có sợ gì bất quá là đao binh chi nằm khí hậu chi trôn lại có thẩm phải sợ nhưng là lưu ngọc sơn khó hiểu sơn trại tất nhiên là tại dễ thủ khó công chỗ thành lập bản vẽ bên trên dễ thủ khó công chỗ chỉ có hai cái phía tây đỉnh núi bạch cốt lĩnh cùng phía bắc toái phong hạp hai cái địa phương theo chúng ta nắm giữ manh mối tới xem hai địa phương này khác nhau rõ ràng bạch cốt lĩnh mặc dù dễ thủ khó công nhưng là con đường gập gành khó đi lương thực dự trữ lên xuống núi đều không tiện lại tăng thêm âm khí cực nặng này bên trong cũng không thích hợp làm sơn trại cư trú như vậy chỉ còn lại toái h o n g hạp chỗ này giang diệp lẩm bẩm nói ta sở dĩ muốn tìm một cái người dẫn đường chính là vì làm hắn mang bọn ta đi này đều cảm ấy ta hỏi ngươi như nếu ngươi là sơn phỉ đứng ra ngươi sẽ tại một cái hoang tàn vắng vẻ lại không quan hệ khẩn yếu địa phương làm cảm bậy a đương nhiên không sẽ lưu ngọc sơn nói đó chính là bọn họ tự nhiên cũng không sẽ cho nên này điều toàn bộ đều là cạm b ấ y đường liền là có thể vào vào sơn trại đường t ắ t mà này điều đường t ắ t liền là chúng ta muốn vào vào sơn trại đường giang diệp tựa tại xe ngựa bên cạnh tại này nghỉ ngơi buổi tối tiến vào làm ít công to phải lưu ngọc sơn gật đầu chương một trăm sáu mươi lăm ánh mắt thiện cận chính n i ê n chính n i ê n n h í u lại lông mày đứng tại trên ngọn núi hang đá bên trong này là hắn tìm được tốt nhất tị nạn thợ hồng hộ khẩu hương lăng ghé vào sơn muôn khẩu đỡ lấy vừa mới vừa đi vào tới lâm khê sư tỷ hai người ngồi t r ồ m hồm ở hang đá bên trong hoảng sợ xem bên ngoài đại hỏa quá cảnh phía dưới thế lửa ngập trời cho dù là khoảng cách có cao ba trượng sơn động bên trong cũng có thể cảm giác được này cỗ sóng nhiệt này là như thế nào hồi sự nhi như thế nào sẽ có như thế đại một mùi lửa khổng hương lăng hỏi nói chính nhiên đã tại sáng sớm thời điểm liền thu được tô vấn thanh thông báo vì thế giải thích nói là cẩm ý vệ tiến đánh sơn trại cẩm ý vệ cẩm ý vệ lâm khê sư tỷ lẩm bẩm nói c h u y ê n thuyết đại chu cẩm y vệ là một cố cực kỳ bí mật lại cường đại lực lượng khống chế chỉnh cái đại chu triều đình bọn họ như thế nào sẽ tự mình ra kinh tế tiêu phỉ toái ngân cốc chính n ê n nói cẩm y vệ thứ nhất chức trách là giám sát quan viên thứ hai chức trách chính là tuần tra toái ngân cốc nhưng phàm là cùng toái ngân cốc có quan hệ sự tình đều là bọn họ chức trách phạm vi toái ngân cốc lại là toái ngân cốc khổng hương lăng nói n à y toái ngân cốc người trải rộng thiên hạ tựa hồ chỗ nào đều có bọn họ tự cho mình siêu phàm nói là muốn lật đổ đại chu triều đình trước đây ít năm giữa tháng còn bảo hộ bách tính nhưng là bây giờ cũng là chiếm núi làm vua chặn giết lương dân làm được sự tỉnh còn không bằng đại chu đâu hương lăng lâm khê lẩm bẩm nói ta ngươi vì tu đạo muôn nhân n à y thế gian tục sự lại có liên quan gì tới ngươi sư phụ dạy bảo không biết mọi thứ không quên lời bình ngươi sao có thể như thế ngôn ngữ k h ô n g hương lăng lập tức túi đầu nhìn sang chính n i ê n không nói thêm gì nữa chính n i ê n xem phía dưới đại hỏa vẹn vẹn một ngày thời gian cẩm ý vệ cũng đã đến núi rừng bên trong như thế thủ bút p h ò n g đoán cũng là an văn nguyện thụ ý lúc này trong lòng cũng thấp phỏng và phần nếu là chỉ có cầm ý vệ một cố lực lượng còn thì thôi nhưng là bây giờ như vậy bộ dáng chỉ sợ không chỉ là chỉ có giang diệp một cái người xuất lĩnh cầm ý vệ mà tới an văn n g u y ệ t nếu như âm thầm a n bài người đi theo mà tới bảo vệ giang diệp tính mạng lời nói chẳng phải là khó có thể công phá không được chính n i ê n nghĩ đến đây càng là cảm thấy lựa xém lưng mày hai người các ngươi liền liền tại n à y chờ chính n i ê n nói thiếu hiệp phải làm cái gì khổng hương lăng hỏi nói ta đi xuống xem một chút chính yên nói các ngươi đừng muốn đi ra ngoài bên ngoài nguy hiểm nói xong câu đó cũng không đợi hai người nói cái gì liền thả người nhảy xuống b á c h núi dừng chân tại một chỗ cao điểm phàn ngai đi lại mấy bước phía sau t h i ể m quá một k i a thanh phòng chị n h n i ê n ngay cả đầu cũng không quay lẩm bẩm nói bọn họ ở đâu đi về phía tây sáu dặm tô vấn thanh nói đã cách sơn trại không xa bất quá kia bên trong co phục binh bọn họ hẳn là một lát tới không được đi đi xem một chút chị n h n i ê n nói tô vấn thanh nắm lên chị n h n i ê n phá không lao đi hai người ngừng chân thời điểm s ắ c trời đã tối đại lượng cây đã bị tiêu hủy chỉ có một ít che trời cổ thụ mặc dù cành lá đã bị đốt xong đi làm đen nhánh nhưng vẫn sừng sững không ngã hai người tới một chỗ trên mặt đá l ạ g yên nhìn xuống dưới này bên trong chính là h i ể m quan cầm ý vệ nghĩ muốn xông vào là không thể nào nhưng là tô vấn thanh nói bọn họ tựa hồ cũng không tính toán xông vào bọn họ định làm như thế nào chính n i ê n hỏi nói người xem tô vấn thanh chỉ xuống đi chính n i ê n xem đến hai thân bạch đi h i sơn hải đồ vật các một đạo phía trên chỗ tối đều có sơn phỉ c h ấ n thủ càng là đạo đạo cơ quan còn có nhiều tên cung tiến thủ nhưng là căn bản không một người phát hiện này hai cái bạch đ người nhìn chăm chú vừa thấy không là người khác một người giang diệp một người lưu ngọc sơn một người một kiếm một người một bên giang diệp trường kiếm như bầu trời đem chi hạ lưu tinh nhanh như xét đánh lưu tinh t r ợ t l ó e lên thoáng chốc chi gian ba người mất mạng hai người lại liền tại này sơn hải phía trên bắt đầu giết chóc hắn thực lực cùng ngươi sư phụ không sai biệt lắm tô vấn thanh nói liền là có hai cái răng nành tiêu cái chính n i ê n đ i n u m ô i ta biết ta cứ như vậy một cái sư phụ tô vấn thanh nói ngươi có thể đánh được ngươi sư phụ đánh không lại chính yên lắc đầu vậy ngươi như thế nào giết hắn tô vấn thanh thở dài ngươi lo lắng cái cái gì sức lực chính niên cười ngây ngô ta yêu cầu ngươi giúp ta nhìn xem hắn bên cạnh còn có ai cái gì ý tứ tô vấn thanh hỏi nói ta lo lắng an văn n g u y ệ t không yên lòng hắn một cái người ra tới còn mang một cái người nếu như tại nguy hiểm trước mắt xuất hiện ngươi cùng ta rất có thể mệnh tăng này bên trong chính niên nói tô vấn thanh lạnh nhạt nói nếu như là yêu cho dù là tam phẩm ta cũng có thể tìm được nhưng nếu là người lời nói võ đạo chi người khí tại thể nội không dễ t i ế t ra ngoài ngày bình thường là nhìn không ra mà tu đạo chi người mặc dù tự mang ba phân khí nhưng là tu luyện che giấu khí tức t h u ậ t pháp cũng nhìn không ra tới c h í nghiên n h í u lại lông mày giang diệp làm việc phi thường cẩn thận ngươi còn nhớ rõ ta ngươi nhận biết kia một đêm sao n h ư n ế u là bình thường người tất nhiên sẽ theo tới minh xuân luyện bên trong đem ta giết cướp đi trần huy ê nhi n h u ố n hồ hắn cũng cùng cung ngọc nói qua chính mình sẽ đến nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có tới tô vấn thanh nói hắn rất kiên kỵ nhiều cho nên cho dù là thị trên tớt hắn đều chưa hề đi ra kiếm một chiến canh nhưng lần này hắn d ò n chống t h u ố chiêng cho dù là người tại ở dưới chân núi liền dám một mồi lửa đốt chỉnh cái sơn lâm nói cho bên trong người hà tới chính niên cảnh giác nói hắn sau lưng nhất định có người mà lại là một cái rất mạnh người vậy ngươi kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng tô vấn thanh nói không nhất định mọi thứ đều phải thử xem mới được chính niên nói chính đương hai người nói chuyện thời khắc một k i a áo s á m lạc tại trịnh niên phía sau chính niên quay đầu là thiên cương phủ giám khanh lao đầu lắc lắc tay bên trong bụi bặm không cao hứng liếc một cái trịnh niên ném qua tới một đoạn k h a i lang bình tĩnh nói lao phu có thể cứu ngươi mệnh nhưng nếu là ngươi thật lựa chọn đi chết lao phu cũng chỉ có thể thử một lần có không có cách nào bảo vệ tính mạng lao g i a hỏa ngươi cái gì ý tứ chính yên đem khoai lang thu vào ngực bên trong đây chính là khôi phục khí tuyệt đ ộ tốt so với linh đan d i ệ u dược càng hơn một bậc ngươi nếu đoán được giang d i ệ p sau lưng có người cần gì phải đi thử g i á m khanh chậm rãi dạ bước nói khẽ ngươi muốn làm cái gì lao phu không biết nhưng là lao phu vẫn là muốn khuyên ngươi một câu nếu võ gia cấp ngươi chỗ tốt sao phải như thế chấp mê bất ngộ thoải mái vào kim vũ lâu thưởng không hết vinh hoa phu quý xài không hết gia tài lại tăng thêm ngươi cùng v õ nương này một mối liên hệ chẳng lẽ lại còn sợ v õ ra thịt cá ngươi chính n i ê n mỉm cười nói ngươi là tới làm thuyết khách ai d á m khanh lắc đầu ta đối ngươi không cái gì d i u d i ế m cổ luyện thánh đồng một năm bên trong liền sẽ xuất thế đến lúc đó có thể che chở ngươi người lại có mấy người hiện tại thiện ác tự vẫn bình tĩnh không rõ nhưng là vụ trộm ám lưu đã sớm quần quần không thôi ngươi thật cho là ngươi có thể bảo vệ được bọn họ cầu ngươi như là ba thức kiếm dựa vào người như thượng cựu trọng tiên chính yên cười ha ha một tiếng chỉ vào phía dưới người nói nói lần này phương người ta dựa vào ai có thể giết hắn mỗi cái người trong lòng đều có lợi và hại lại sớm đã quên thiệt ác này thế gian đi ra ba bước liền muốn cân nhắc quyền thế cùng lấy hay bỏ giáng khanh cùng tô vấn thanh đều là ngần ra ta này người ánh mắt thiệt cận chính n i ê n ngửa đầu xem ánh trăng khinh thường ngươi túi bên trong có mấy cân quyết thắng thiên lý siếc ta bản liền không tốt thương sinh chỉ luyến phong nguyện cười nói gian tan mất ngàn vạn lượng hoàng kim trăm vạn quyền cao thế cái gì không phải vận không thông cái gì nghe theo mệnh trời ngươi này thuận theo thiên địa lại có bao nhiêu cao kim vũ lâu thoái ngân cốc lại có thể thế nào đại chu cũng bất quá sớm đã trở thành nhật nguyệt này chi hạ màu xám phá mưa phòng lệ chẳng bằng ta một tay phất lên tự định mệnh số ngươi nhìn ta này thế gian tiêu sái phong lưu c h i người trừ ta chính n i ê n còn có thể tìm ra đến tới một hai dám khanh cười l ệ n h minh ngoan bất linh đại chu c h i hạ người nào dám xưng vương ta không xưng vương ta chỉ là một cái huyện l ệ n h mà thôi chính n i ê n bước nhanh biến mất tại hát cám bên trong chương một trăm sáu mươi sáu nguy hiểm tại đường bên trên giang diệp thu lao thời điểm lưu ngọc sơn cũng vừa hiếu sát xong một bên khác người cuối cùng thi thể chậm rãi rơi xuống tại hẹp dài đường hầm bên trong kia、yeah. không ai sẽ đi quan tâm kia cỗ thi thể cầm y vệ vội vàng lên sườn núi một đường tiềm phục tại rừng rậm bên trong lưu ngọc sơn dẫn dắt mấy cá nhân đi đầu một bước đi điều tra phân bốn phương tám hướng từng bước d õ xét chỉ lệnh cũng rất rõ ràng chỉ cần là tìm được sơn phỉ liền ngay lập tức theo dõi đối phương nếu là có thể tìm được sơn trại vị trí thưởng hoàng kim mười lượng cầm y vệ khao phương thức cho tới bây giờ đều là một mặt nhất liền là dùng bạc t ặ n ngươi phương pháp rất đơn giản nhưng tuyệt đối hữu hiệu cho nên không đến bình minh liền đã tìm được trại phương hướng giang diệp cũng không có ngay lập tức vào vào sân trại mà là lựa chọn một cái an toàn vô cùng biện pháp ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể càng tốt tác chiến này là giang diệp thói quen tại mỗi một lần đại chiến phía trước nhất định phải ngủ ngon giấc nhất định phải ăn bữa cơm no cũng nhất định phải rửa mặt trang điểm một phen năm cái thị nữ đốt nước nóng vây cản lên tới một chỗ bởi quần áo quang bắt đầu hầu hạ giang diệp mà cẩm ý vệ chỉ huy sứ đại nhân một đao liền đem một cái thị nữ lồng ngực mở ra máu tươi phun ra tại thùng gỗ bên trong kia cổ hết u y dịch mùi tành cùng nóng hổi nước nóng đồng thời chiếu tại giang diệm trên người hắn ôn nhu vớt ve chính mình thân thể này nháy mắt bên trong hài lòng tập phần khiếp đảm đến đã mặt đầy nước mắt cùng mồ hôi thị nữ như c ũ t ạ i hắn trên người lau mà hắn tựa tại thùng gỗ bên trong xem bầu trời bên trong sắp sáng tỏ ngày lẩm bẩm nói lại là một cái h ả o thời tiết ta thích nhất h ả o thời tiết nhị đương ra ngồi t r ồ n hổm ở vực sâu bên cạnh n à y cái vực sâu vô luận cái gì thời điểm túi đầu đi xem luôn có một loại quỷ dị không nói lên lời nàng chân loạn lung tung bãi động giống như một cái tiểu cô nương xem phía dưới đ e kia kia không không nếu n như trương bất nhị tại này mặc dù không biết này cá nhân nhưng là cũng sẽ nghe ra được hắn thanh âm ngày đó liền là hắn đem trương bất nhị đưa ra vực sâu nam nhân xem đến nhị đương ra lúc sau sắc mặt mất tự nhiên co cắp mấy lần nhị đương ra chậm rãi hai mắt nhắm nghiền cha ta cảm giác đến nguy hiểm một cố cường đại lực lượng chính tại hướng này bên trong tới nam nhân nói nhị đương g i a lệnh n h ặ t nói cái này sự t ì n h cùng các ngươi không có quan hệ còn là kia câu nói như nếu ta thất bại các ngươi liền rời đi nơi này đi nay bản liền không là ngươi một người sự t ì n h vì sao muốn tự mình gánh chịu nam nhân nghiêm nghị nói chẳng lẽ ngươi không biết này vì sao không phải ta lỗi nhị đương g i a nhữ lại lông mày hỏi nói nếu không là ta năm đó khư khư cố chấp nương lại như thế nào sẽ chết hiện tại ta không nghĩ lại mất đi bất kỳ một cái nào gia nhân cho dù là ta chết ta cũng không nghĩ đây chính là an văn nguyện nam nhân nói ngươi không phải là hắn đối thủ chúng ta đi thôi lưu được núi xanh không sợ không củi đốt này là ta cơ hội nhị đương gia nói toái ngân cốc đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nếu như chúng ta có thể cầm tới kinh đô bố phòng đồ liền có thể tại hoàng đế mừng thọ ngày đó xâm nhập kinh thành giết an văn nguyện giết cầu hoàng đế giết bọn hắn lại có thể thế nào đâu nam nhân nói ngươi nương còn là chết vô luận như thế nào đều không sống được chúng ta hiện tại mặc dù bị lạc thần quyết phong yêu nguyên nhưng tối thiểu không đến mức chết hai tử đi thôi nếu như chờ ngươi công pháp đại thành này vi phụ đổi ngươi đồng thời trở về chúng ta đợi không được ngày đó này nhị đương ra ánh mắt quăng tại bầu trời ta dùng huyết mạch chi lực đã đột phá tới ngũ phẩm nam nhân ngơ ngẩn huyết mạch chi lực là yêu t ộ c độc hữu lực lượng đốt đốt chính mình huyết mạch cưỡng ép tại một năm bên trong tăng lên chính mình thực lực đồng thời tuổi thọ cũng rút ngắn đến một năm một năm lúc sau hóa thành bụi đất hồi phi yên diệt liên nhi nam nhân run r ậ y đi hướng phía trước vớt ve này nhị đương ra đầu huyết hại thâm cựu không thể không báo ta nhất định phải bắt lấy an văn nguyện bức bách hắn cũng thở bỏ chúng ta một nhà phong ấn nhị đương gia nói cha các ngươi liền tại địa việt bên trong an ổn chờ ta tin tức đi tuyệt đối không nên ra tới bên ngoài quá nguy hiểm nam nhân miệng run r ậ y tựa hồ này nháy mắt bên trong tại không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể diễn tả ra hắn tâm tình chỉ là cúi đầu ở một bên vớt ve nữ nhi mái tóc này đó năm ngươi vì chúng ta thừa nhận quá nhiều nam nhân thấp giọng trầm ngâm nói là cha không tốt là cha bạc đãi ngươi là cha vô dụng nhị đương gia cũng không có nhiều nói cái gì mà là đứng lên cung cung kính kính đối với phụ thân làm lễ chi sau đó xoay người đi hướng sơn trại phương hướng mà nàng phụ thân còn lại là xem nữ nhi bóng lưng thật lâu không hề rời đi nhị đương ra đẩy cửa tiến vào phòng ngủ thời điểm hoàn toàn dâng lên một thân cảnh giác nhưng là làm nàng ánh mắt đặt tại cái bàn bên trên thời điểm lập tức rõ ràng như thế nào hồi sự nữ mày hỏi nói ngươi tại sao lại ở chỗ này chị đương, đương ra khép lại cửa phòng ngồi tại trịnh niên đối diện nhìn hắn con người ngươi, ngươi tự a hồ không nghĩ tới muốn giúp ta ngươi kinh thành bố phỏng đồ là giả chân ô n luận cái gì bà động g gì có cái bất bà t m t h Là chính á i i gì dạng n s hoạt, làm một nữ tử tại như vậy tuổi liền có như thế lòng dạ. Chân h tại dạng. một tử tuổi cót là liền lòng nữ vậy c kinh thành bố p h ò n g đ ổ liền tại một cá nhân tay bên trong chị nghiên c h ậ m g i i nói phụ trách bệ hạ long sinh hộ vệ quân thống lĩnh vũ lâm quân thống lĩnh an văn nguyện nhị đương ra một quyền đập tại cái bàn bên trên có thể nhìn ra được kia đen nhánh con n g ư ờ i bên trong phẫn nộ cùng không cam lòng nàng ngựa đầu xem chị nghiên ngươi hy vọng dùng một câu nói tới đổi về ngươi người ta biết này khoản giao dịch cũng không công bằng cho nên ta mang đến cho ngươi khác một cái tin tức này cái tin tức có lẽ chỉ bọn họ mệnh chính niên nói cái gì tin tức nhị đương ra hỏi nói kinh thành cầm ý vệ thống lĩnh gia diệp mang tám mươi năm cá nhân đã đến sơn trại bên ngoài ngươi chạm gác ngầm bị thanh quang bọn họ tùy thời đều có thể đánh vào chính niên nói nhị đương ra xem chính niên làm sao ngươi biết chính niên trần trờ làm hai mắt giao thoa thời điểm hắn đứng dậy đi đến cửa ra vào ngươi còn có thời gian đi chuẩn bị bất quá cầm ý vệ làm việc cho tới bây giờ đều là vạn vô nhất thất ta nhắc nhở ngươi nhất định phải cẩn thận vì cái gì đột nhiên như vậy hảo tâm nói cho ta nhị đương gia hỏi nói chính n i ê n không có nói chuyện cũng không có nói cho nàng chính mình nghe được địa q u ợ t phía trên cha con hai người nói chuyện chỉ là lặng yên mở cửa biến mất tại hát cám bên trong nhị đương gia cầm lên ly rượu uống tràn đầy một miệng lớn nhìn trước mặt kia một bức nữ t ử bức họa nương vô luận như thế nào ta đều sẽ cứu nhà bên trong sở hữu người chương một trăm sáu mươi bảy cửa chính giao thủ thật là như thế tô vấn thanh kinh n g ạ c nói kia chỉ có thể nói rõ này cái mị yêu xác thực là cái tàn nhẫn nhân vật cái gì ý tứ chính nhiên huyết, huyết kinh ngạc lại có như u y thế thuật pháp kia yêu tộc không là vô địch đúng cho nên mặt khác các tộc mới có thể chèn ép yêu tộc liền là bởi vì này cái cường đại thuật pháp có thể đem cựu phẩm yêu một đêm c h i gian tăng lên tới t h ấ t phẩm cảnh giới hơn nữa thể phách càng là cường đại yêu tộc tăng lên càng lớn nếu là cường tráng thể phách thậm chí có thể theo cựu phẩm vừa vào lục phẩm thực lực có thể nghĩ chính n i ê n c h o n g váng nếu như tốn thời gian là một đôi thực lực cường hãn thể phách hơn người yêu tộc sau đó mở ra huyết mạch c h i lực kia liền là một c h i lục phẩm quân đội có thể đủ hủy thiên diệt địa tô vấn thanh nói bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng này chính là vì cái gì côn luân có thể trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái nguyên nhân bọn họ lạc thần quyết liền l à phong ấn này cái huyết mạch tri lực mấu chốt Côn luân. Chính tô n l vấn thanh nói bất quá cái này cũng bồi dưỡng cuối cùng côn luân bị vũ lâm quân diện môn thảm kịch an văn nguyệt vì được đến lạc thần quyết không tiếp trực tiếp vắt ngang côn luân sơn chu sát côn luân toàn bộ đệ tử chính yên mờ mịt cho nên nàng là muốn báo thủ đáng thương người a tô vấn thanh lắc đầu đáng thương cái gì chính yên hỏi nói nàng phụ thân mới là đáng thương nhất tô vấn thanh nói ngươi không hiểu mỹ yêu mỹ yêu cũng chia nam nữ nhưng một khi kết hợp nữ tử liền sẽ đem nam tử toàn thân tu vi hút đi nam tử cho dù lại như thế nào tu luyện cũng không thể quá mức cường đại cũng liền là thất phẩm tả hữu hàng ngũ chính n i ê n ồ một tiếng chẳng trách k i a cái phụ thân sẽ nói chính mình vô dụng hơn nữa bọn họ là không thể đánh mở huyết mạch c h i lực bởi vì nhà trai nếu là mở ra huyết mạch c h i lực nhà gái liền sẽ chết tô vấn thanh nói trừ phi trừ phi cái gì chính n i ê n quay đầu nhìn lại trừ phi tô vấn thanh lắc đầu ánh mắt bà sa hai người ngồi tại rừng r ầ m bên trong này bên trong có thể nhìn thấy này nhị đương ra biệt viện nàng biệt viện bên trong một gốc lẻ loi c h ơ trọi bạch dương chính tại gió bên trong thở dài làm bạch thân cây thở dài sinh mệnh ngắn ngủi sinh mệnh ngu xuẩn cũng không biết đối này ngắn ngủi sinh mệnh nhiều hơn chân quý đột nhiên một đạo hỏa quan g phá không mà tới thẳng đến sơn trại trên đại sành này là một đạo hỏa tiễn một đạo thoa khắp dầu chân cùng liệt hỏa tên quay đầu nhìn lại mấy trăm tri hỏa tiễn đồng thời xuất hiện tại không trung nháy mắt bên trong như là phô thiên cái điệu rét chóc đốt khởi khúc nhạc dạo liền tại đột nhiên này tới ban đêm chen chúc mà tới giang diệp không là một cái yêu thích đi cửa hông người trừ hoàng cung cùng an văn n g u y ệ t biệt viện bên ngoài hắn cho tới bây giờ không có đi qua cửa hông cho nên này một lần hắn cũng không sẽ đi cửa hông an văn n g u y ệ t cố kiệu từ cửa chính chậm rãi đi đến mà lúc này cầm ý vệ đã rút đao lưu ngọc sơn một ngựa đi đầu trực tiếp vọt vào sơn trại bên trong giơ kiếm ba chạm đã có mấy chục người thủ cấp rơi xuống đất chật một cái bóng tiền quá lưu ngọc sơn lập tức vọt lên lăng không nhất kiếm chém tới kiếm khí lên như diều gặp gió chặt đường mà đi bầu trời bên trong người chỉ là một tay liền đem kiếm khí bắn ra thẳng đến xe ngựa kiệu mà đi thư không một trường đánh tới khoảnh khắc chi gian phá thành mảnh nhỏ nhưng lại tại oanh liệt m h á y mắt giang diệp theo xe ngựa bên trong lách mình mà ra một phen xích hồng sắc trường kiếm sôi nổi tay bên trong hướng không t r u n g chi người đâm tới muốn chết giang diệp k i ề u quát một tiếng t i ế m cầu cũng dám đưa tới cửa không trung chi người chính là du t h ừ a phong hắn chắp tay trước ngực nháy mắt bên trong bên người lại xuất hiện ba đạo tàn ảnh tám đầu cánh tay đồng thời khấu quyết một đám lựa trụ thăng long mà ra nào về phía giang diệp giang diệp không chút hoang mang huy kiếm bổ chém ngắn ngủi thời gian ra mười tám kiếm kiếm khí tung hành từ giữa đó đem hỏa cầu kia bổ chém ra một cái khe sau đó c h u i qua trường kiếm nhanh như thiểm điện thẳng đến du thừa phong mà tới du thừa phong định như thái sơn không nhúc nhích chút nào hai tay lại lần nữa bày ra quyết tấn sinh sinh một t r ư ờ n g vung ra khí thế bằng bạc giang diệp một chân chĩa xuống đất vọt lên không trung trở tay rơi xuống kiếm khí năm đạo kiếm khí nào tuân ra mà tới du thừa phong lấy t r ư ờ n g đôi kiếm võ đạo kiếm khí cùng trưởng phong tiếp xúc n h mắt kiếm khí thế nhưng trực tiếp đem trưởng phong tức nước nương theo oanh kích thanh âm du thừa phong lập tức né tránh nay một tràng oanh kích chỉ là hai bên giao thủ nhưng chung quanh người cũng đã tử thương hơn phân nửa bảy tám cái cầm ý vệ ứng thanh nổ tung thân thể như mảnh vỡ tản mát các nơi sơn vị càng là tạc bột phấn bình thường du thừa phong quay đầu nhìn lại mới vừa né tránh qua kiếm khí đúng là trực tiếp chuyển phá mười ba người đập tại trên cột cờ cột cờ ứng thanh đứt gãy kia sau lưng thềm đá cũng bay lên đá vụn hắn bả vai bên trên xuất hiện một đạo huyết hồng miệng vết thương g i a n diệm khẽ mỉm cười h í c một hơi thật sâu máu hương vị là thiên hạ nhất mỹ hương liệu、người du thừa phong che lại b ả vai miệng bên trong cả giận nói hẳn xương kiếm khí người là giang diệp người biết một chút giang diệp cười nói bất quá cũng chưa n g t lắm có thể chết ở dưới kiếm của ta đối với ngươi mà nói là một loại khen thưởng hôn trướng du thừa phong cả giận nói ta chết cũng không thể để các ngươi đạt được này câu nói cũng chỉ có phía trước hai cái chữ ngươi có thể làm được giang diệp quỷ mị cười một tiếng tay phải trở xuống m à t h ư ợ n g nháy mắt bên trong nâng lên một đạo kiếm khí vạch phá mặt đất bay thẳng du thừa phong mà đi nháy mắt chi gian hàn ý tất hiện trực thấu nhân tâm Tựa như trăng tròn hàn quang không có trần trờ chút nào tựa hồ tại này nháy mắt bên trong đông kết hết thảy du thừa phong tựa hồ cảm giác đến chân hạ đã kết băng hắn căn bản không cách nào động đậy chắp tay trước ngực sau đó miệng bên trong mặc n i ệ m ngay sau đó hướng mặt đất bên trên hung h ă n g vỗ tới một đám lửa hừng hực theo mặt đất bên trên phun ra ngoài thẳng đến kia hàn quang mà đi nhưng là hỏa lại bị đông cứng kia đoàn dâng trào lại nóng rực l i ệ t hỏa lại bị kiếm khí bổ ra như là vỡ vụn băng tinh bình thường tản mát mà liên hỏa sau lưng chính là du thừa phong、à. du thừa phong thảm liệt tiếng gào vang vọng trình cái thiên địa hắn quỳ xuống đầy lộ hung á c ánh mắt gắt gào xem giang diệp tu đạo chi người có hộ thể thiên khí nay một khắc hắn hộ thể khí tức vỡ vụn tựa như châm châm nhập thể bình thường đau đớn du thừa phong quỳ tại mặt đất bên trên con mắt bên trong chảy ra màu tươi hừ hừ lục phẩm liền ngươi cũng xứng xưng là lục phẩm giang diệp cười lạnh một tiếng nay một lần hắn nện bước nhanh chóng di động trường kiếm xuyên thẳng mà qua chỉ hướng du thừa phong tâm môn nhưng là liền tại này một cái trước mắt du thừa phong hai tay đúng là vững vàng bắt lấy giang diệp hắn mi tâm xuất hiện một đạo điểm đỏ giang diệp kinh hãi tạp toái ngươi thế mà bán chính mình linh hồn ta liền là muốn giết ngươi thình lình d u thừa phong quanh thân kêu màu làm n h ạ t khí tức thế nhưng nhất sửa hóa thành màu xanh lam sông quan mang chỗ mi tâm một chút đỏ nhiễm cũng cấp tốc huyết trường trải rộng cả khuôn mặt toái ngân cốc bắt đầu cùng yêu hợp tác giang diệp rút kiếm lách mình hướng về phía sau vô luận cùng ai có thể giết ngươi đều là kiếm dù thừa phong còn xuống đứng dậy hắn thân thể như là bên trong có một hải tử tại huy quyền đem hắn cơ bắp cùng thân thể các bộ vị từng quyền từng quyền đánh ra mới vừa còn làm xẹp thân thể lúc này đúng là dị thường cường tráng từng khối từng khối cơ bắp bị đánh ra thân thể thân thể đúng là tại trong lúc nhất thời trở nên cao lớn lên thượng thân quần áo nứt vỡ nháy mắt bên trong từng đạo màu đen đường vân trải rộng toàn thân hắn phát quần g ầ m thét thẳng đến giang diệp phóng đi phá vỡ giáp tâm khoảnh khắc chi gian một cố rét lạnh thấu xương ú minh khí đột ngột từ mặt đất mọc lên bước lên vài d m c h ư n một trăm sáu mươi tám rừng rầm gặp n ạ ngắn ngủi thời gian một nén nhang chỉnh cái sơn trại như là vỡ tổ bình thường đầy khắp núi đ ổ i tiếng kêu to cùng sát phạt lúc sau kinh hô xoan n g i bên trong tràn ngập máu me đầm địa hương vị cẩm ý vệ là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lại đều là võ đạo c h i người tương đối bình thường sơn phỉ căn bản không là một cái lượng cấp chiến đấu lực t r ê n cơ bản đã đạt tới nghiên ép trạng thái lại tăng thêm lưu ngọc sơn trước tiên s ố n g t r ợ đã giết tới nội địa chính n i ê n đẩy ra hầm giam đại môn thời điểm trông coi sơn p h sớm đã không biết tung tích hầm giam bên trong người cũng không nhiều chỉ có ba cái phòng giam có người chính yên bước nhanh đi ra lại xem đến thứ nhất cái phòng giam bên trong phạm nhân thế nhưng đã chết xong căn thứ hai phòng giam bên trong lại chuyển đến tiếng gạo bước nhanh mà tới hai cái sơn phỉ ngục tốt chính nào h vào phòng giam bên trong cô nương trên người vì hy vọng vì chính n i ê n một tay chảo một cái đem kia quần c ở i một nửa sơn phỉ chộp vào tay bên trong phía bên phải hất lên một người ngực liền bị tráng kiện nhánh cây xuyên thấu tại chỗ mất mạng một người khác một cái lảo đảo hôn mê đi chính n i ê n xem đến lao bên trong có bảy tên cô nương ba cái ni cô trang phẫn phật môn nữ tử cùng bốn cái tục gia đệ tử các vị như là thiếu tuyết a m đệ tử chính n i ê n hỏi nói vâng một cái ni cô nói thiếu hiệp nhưng là tới cứu chúng ta chính n i ê n gật đầu bên ngoài lúc này chiến sự đã khởi các ngươi mau chút ra tới ta mang các ngươi lời còn chưa nói hết một cái ni cô thế nhưng đã tại chỗ tự sát chính n i ê n ngơ ngẩn nàng đã bị khinh bạc thân thể xem đến đám người được cứu vớt tại chỗ đoạn sống sót ý nghĩ sư tỷ sư tỷ mấy người hô hoán chính n i ê n xem đến này tình này cảnh không đành lòng đánh gãy vì thế cùng bên người k i a tục ra đệ tử nói nói các ngươi lại tại này chờ bên trong còn có ta bằng hữu hảo đà tạ thiếu hiệp kia tục ra đệ tử quần áo không trình tề tựa hồ khó thoát ma trường hiện nay gật đầu làm lễ chính n i ê n rời đi thời điểm nghe được rút kiếm thanh âm quay đầu nhìn lại kia nữ tử đem tay bên trong nuôi kiếm đâm vào hôn mê ngục tốt hạ thể cả kinh kia ngục tốt bắn người thất t ỉ n h chính n i ê n không chỉ hoãn tiếp tục đi vào bên trong phòng giam rất sâu còn cách một cái cửa s ắ t phó dư hoan chờ người liền ở chỗ này chính n i ê n đẩy cửa tiến vào thời điểm phó dư hoan viết đầu xem tới lúc này mặt bên trên lộ ra tươi cười người tới chính yên vật khí trực tiếp đem dây sắt đánh gãy sau đó hỏi nói các ngươi như thế nào dạng mấy người hết sức yếu đ ớt mấy ngày nay không ăn không uống mặt bên trên khó coi tới cực điểm tiền hảo đa khóc tang mặt q u ỷ tại thượng khóc lớn lao ra người rốt cuộc tới chịu khổ chính n i ê n đỡ lên tiền hảo đa lúc này khương minh cùng trương bất nhị dắt nhau đỡ g ó c bên trong lâm nam càng lạc càng tới hy vọng ánh mắt đi thôi ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài từ cửa hông chính n i ê n nói ngươi đây phó dư hoan mật ra nghe ta chính yên quay đầu liền đi ra nhà giam lao ra không có sao chứ trương bất nhị cùng khương minh chăm miệng một lời phó dư hoan đi ra nhà giam đem chính mình kia thanh đen nhánh t r ư ở n g kiếm n h ặ t lên đi mấy người vội vàng hướng nhà giam bên ngoài đi đến lại đột nhiên xem tới cửa đã có người tại giao thủ sư muội lâm nam kinh hô phó dư hoan cùng lâm nam lúc này ra tay sơn phỉ từ bên trên đánh hạ ngay lập tức chém đả thương mấy cái thiếu tuyết g a m đệ tử vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi nhưng là phó dư hoan vừa ra tay lập tức thay đổi tình thế vừa mới xuống đất lao sơn p h nhất thời chi gian tử thương qua bán một nửa khác lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới chạy chậm liền bị mấy cái thiếu tuyết am đệ tử chém gãy chân chân chỉ cần là chưa kịp chạy sơn phỉ đều là từng cái bị này đó nữ đệ tử chu sát các nàng con mắt bên trong không có một k i a đồng tình chỉ có vô tận phẫn nộ sư tỷ lâm nam sư tỷ người tại sao lại ở chỗ này sư tỷ lâm việt sư tỷ chết đánh lui sơn phỉ lúc sau mấy cái thiếu tuyết am đệ tử vây ở lâm nam bên người khóc nước n ở cùng phẫn nộ lúc này đều hóa thành tưởng niệm cùng lo lắng a di đà phật lâm nam chắp tay trước ngực hơi hơi cối người thả đem lâm việt sư mội thi thể mang lên chạy khỏi nơi này đi mấy cái tiểu cô nương có thể có cái gì khí lực ba người hợp tác mới nâng lên kiệu lâm càng thi thể trương bất nhị cùng khương minh đi theo đội ngũ sau cùng phương cùng nhau đi ra hầm giam này ra hầm giam đập vào mi mắt là đầy trời biển lửa cũng đã phá thành mảnh nhỏ sơn trại không khí bên trong tràn ngập kia cổ mùi tanh là tử vong khí tức là làm người không rét mà run khí tức mấy người cũng không biết phát sinh cái gì cũng liền vào lúc này bảo trì trầm mặc phó dư hoan bén nhảy nhìn quanh một vòng không nói một lời trước tiên hướng dừng dậm phương hướng chạy ra ngoài phía sau người lập tức đi theo xuyên qua phía i rừng r ầ m này lại hướng phía nam đi chính là gần nhất một cái cửa hông nhưng là liền tại sở hữu người đều đặt chân phía i rừng r ầ m này lúc sau phó dư hoan lại ngừng chân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước rừng cây bên trong tựa hồ có người mọi người cũng đều ý thức đến nơi này tựa hồ có mai phục thiếu tuyết tam đệ tử đã đem trường kiếm rút ra các nàng mặt bên trên đã không có phía trước bối rối thay thế còn lại là một lời cô dũng không s ở vẻ mặt sợ hãi một đám mặc hở hang nữ nhân theo rừng rậm bên trong đi ra các nàng đầu tiên là dùng hết trượt chân đạp tại thạch viên bên trên sau đó p h ụ thân hạ tới biến thành tự mãn đi lại sở hữu người đều lui ra phía sau nửa bước các nàng mặt bên trên biểu tình bắt đầu v ặ t mẹo trở nên dữ t ợ n nước bọt chảy ra đầu lưỡi tham lam liếm ăn khoe miệng cùng chóc lui đ ó lấy từng cỗ từng cỗ khí tức theo các nàng trên người nổi bật ra tới hết thể đều thay đổi nữ nhân biến thành hồ ly biến thành sói biến thành nệm biến thành bọ cạp biến thành hết thể hết thể nhất nguyên thủy hình thái dương n anh mua vớt nhào về phía đám người phó dư hoan đen nhánh trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt thẳng đến trước mặt gần nhất kia phê sói mà đi nháy mắt bên trong xuyên qua đối phương nhất hầu sói ứng thanh đổ xuống nhưng lúc này phô thiên cái địa yêu thẳng đến hắn phía sau mà đi t r ư n g bất nhị kinh hãi thất sắc vội vàng lui lại nhưng là k i a hồ ly căn bản không có ý định bỏ qua hắn miệng máu cắn xe tới lại bị một thanh trưởng kiếm đâm xuyên hàm trên thiếu tuyết am đệ tử nghe lệnh lâm nam đem trưởng kiếm thu hồi khởi phong tuyết hộ linh trận vâng lúc này chúng thiếu tuyết am đệ tử lập tức sắp xếp có thứ tự mấy người giao thoa chỗ đứng kiếm đình kiếm bước đình bước đem mặt khác người bảo hộ ở trung tâm ta thiếu tuyết am tự làm phụng thiên hạ nhân chi mệnh lâm nam nói hộ thế vì dân c h ẳ n g yêu trừ ma đám người nghiêm nghị nói thiếu t u y ế t tam đệ tử lấy lâm nam làm trung tâm buộc phát ra một cổ cường đại khí tức những cái đó công kích mà tới yêu vật nhất thời chi gian bị đều chém xuống mấy người càng đánh càng hăng trận hình cũng càng lúc càng lớn bảo vệ trung tâm không thể đường đột tỉnh táo lâm nam sư tỷ vẫn luôn tại trận bên trong khống chế trận pháp lấy khí câu các phương tích lũy sức mạnh đại trận bên trong mỗi cá nhân đều cảm giác đến làm ít công to khí tức tiêu hao cực ít trận một tiếng gào thét mấy người quay đầu nhìn lại d ư ừ n g d ậ m bên trong thình lình xuất hiện một cái thân thể khôi ngô là một đầu hùng sư hùng sư thình lình buôn tập phóng tơi thiếu tuyết tam đệ tử kia hùng sư ít nói cũng có chiều cao hơn một người hình thể cự đại chỉ là này phần lực lượng liền không là các nàng có thể ngăn cản lúc này đem trận hình tách ra nam tên i đệ tử miệng phun màu tươi đ ả o tại mặt đất bên trên hôn mê bất tỉnh lâm nam mang còn lại đệ tử trốn tránh lúc sau phát hiện kia hùng sư lập tức quay đầu cắn một cái hạ một bên thiếu tuyết tam đệ tử đầu nuốt vào miệng bên trong miệng lớn nhấm nuốt mặt bên trên lộ ra vẻ mặt hài lòng sau đó càng là một miệng lớn đem còn xuất lại thân thể toàn bộ ăn vào bụng bên trong ăn như gió q u ố n ha ha ha ha. thoải mái nay sử nữ tu đạo khí quả nhiên là nhân gian mỹ vị sư tử cười lớn tới tới tới ngày hôm nay liền đem các n g ư ờ i ăn sạch sẽ giống cuốn phong gào thét bốn phía đúng là xuất hiện rất nhiều thanh âm nhìn quanh mà xuống hát cám bên trong chậm rãi đi ra năm đầu giống nhau như đốt hùng sư rừng d â m bên trong nguy cơ lộ ra chân một trăm sáu mươi chín giết ta huynh đệ người tất phải rết một đầu hùng sư việt nhân đức không nhường ai mở ra huyết b u ồ n đại khẩu thẳng đến thiếu tuyết tam đệ tử nơi mà tới lúc này lâm nam đã lui không thể lui trung gian là tiền hảo đà chờ người chính mình nếu là né tránh hoặc là lui lại bọn họ cũng là một lần chết tay bên trong cầm trường kiếm hô to bày trận còn t h ư a đệ tử lập tức hộ pháp nhưng là một bên khác sư tử cũng đã xuẩn xuẩn r ụ c động dương anh múa vớt liền bày thẳng mà tới lương bụng thù địch khoảnh khắc bên trong một đạo đen nhánh n u i kiếm xuất hiện tại trước mặt nay kiếm p o n g đúng là so đêm tối còn muốn càng đen phó dư hoan một kiếm đâm xuyên hùng sư miệm đồng thời Đơn trưởng vô vào hùng、sư、bên cạnh sườn, này một trưởng vận một sư mười vô vào khí phó ầ n ngạnh xinh xinh đem kia hùng hùng đánh ra một trượng. Hùng、sư、ngã xuống kia đem đất đúng một ra sư sư t là lông c cùng còn lại năm đầu hùng sư cùng công. không khởi thường, hùng nhau Phó lần nữa người lên, năm xướng tiến sư lại lại đầu xoay mà dư hoan một tay ngăn lại phía sau thiếu tuyết tam đệ tử dẫn bọn hắn đi nhưng là ngươi lâm nam kinh ngạc nói mang bọn họ đi phó dư hoan một chân chia xuống đất một tay cầm kiếm tại hư không bên trong sẹt qua một đạo đen nhánh qua mang toàn thân màu đen khí thình lình mà sinh lúc này một chỉ mảnh hổ mở ra miệng rộng một khẩu nuốt vào phó dư hoan h o a n ca không muốn a tiền hảo đa gào thét lao tử liệu mạng với ngươi khương minh gầm t h é t này bay thẳng mà đi lại bị lâm nam ngăn lại nàng mắt bên trong thiện quá một tia kinh ngạc sau đó nói chúng ta đi đi cái gì đi lao tử muốn chết ở chỗ này cũng phải cắn một cái hạ tới hắn một miếng da khương minh hét lớn nói liền muốn xông lên đi nhưng là tiếp theo một cái trước mắt hắn đúng là không nhúc nhích đứng tại tại chỗ một cố cự đại khí từ trên xuống dưới đ è ép xuống như là một mọn núi một tòa áp tại đỉnh đầu núi á n tây thiên lăng tuyết sơn tự quyết kia hùng sư gầm thét mở ra miệng rộng hai chân dùng hết toàn lực nhảy lên liền muốn tại không trung đem phó dư hoan cắn nát trường kiếm rơi xuống kiếm ý tại nháy mắt bên trong bắn ra ra phó dư hoan xuyên qua mà qua hùng sư thân thể liền tại mũi kiếm trạm đến kia nháy mắt bên trong như là thái sơn áp đỉnh bình thường vỡ ra t từng ngụm từng ngụm một đầu hùng sư lúc này đã tại phó dư hoan phía sau sư khẩu vỡ ra như kim cương chi cắn một khẩu hợp h ạ n phó dư hoan đã tới không kịp tránh dấu đơn kiếm một đỉnh xuyên thẳng sư khẩu trưởng phong ninh đón đánh vào sư tử h ạ n trên nhưng là này một trưởng đúng là cực kỳ yếu đuối chỉ là chậm lại cắn vào lược đạo lại không cách nào ngăn cản này cắn một cái đoạn chính mình cánh tay cùng chân đi khương minh bổ nhào về phía trước đem phó dư hoan thân thể đ ậ p ra chính mình lại rơi vào sư khẩu khép kín máy mắt hắn chân còn tại bên trong giống liền tại cắn đứt chân máy mắt ai ngờ sư tử lại bị vanh ra đập phải một mảnh cây tối nhìn chăm chú vừa thấy lại có một thiếu niên đầu t r ọ c nắm chặt s o n g quyền đứng tại không xa nơi lông mày lông dài bay múa nổi giận đùng đùng nói đánh ta đ u nhi đánh ta huynh đệ lao tử muốn n g u y ê mệnh trương bất nhị hắn lúc này đã phát c ù n giận g dữ lung tung cơ nằm đấm đối diện đối với băng băng mà tới hùng sư phóng đi sở hữu người đều ngơ ngẩn lâm nam bối rối đi ngăn cản nhưng là hai bên đã giao thủ hùng sư s o n g c h à o lao thẳng tới trương bất nhị mà tới không lưu bất luận cái gì đường sống trực tiếp muốn một chân g i ấ m nát hắn nhưng là trương bất nhị căn bản không túng ánh mắt bên trong tàn nhẫn cùng quả quyết là chưa hề xuất hiện qua song quyền hợp thành đủ kính không có bất luận cái gì chiêu thức cũng không có bất luận cái gì ngăn cản liền là cứng đôi cứng lao tử hắn mụ đánh chết n g ư ờ i trương bất nhị đấm ra một quyền nhất thời chi gian phá gió mà đi một quyền đúng là trực tiếp đem tia hùng sư d a n h đến bầu trời một cơn gió lớn đem bên người cây cối thổi đến đột ngột từ mặt đất mọc lên phía sau tấn thăng ba đầu hùng sư trương bất nhị quay đầu trở về lúc này mọi người đã phân biệt không ra rốt cuộc ai mới là hùng sư tới nha trương bất nhị vớt vớt chính mình lông núi ngươi không là rất ngông cùng sao tới a hùng sư chỗ nào gặp qua như vậy cùng nhân trong đó một chỉ coi tức kêu trên một tiếng bay đầu liền chạy trương bất nhị có thể làm hắn chạy lúc này đột nhiên một chân đập mạnh thân hình đúng là bay lên ba trượng rơi xuống cảng là trước tiên dù vậy trương bất nhị vẫn cứ xoay người bỏ lên một phát bắt được hùng sư cái đôi a như t ê liệt tiếng gào hét ra trương bất nhị nạnh xinh xinh đem cái đôi từ trên người nó rút ra sau đó vọt lên một q u y ề n hướng phía dưới đập tới hố sâu một đạo hố sâu hùng sư kêu thảm không m u ố n không m u ố n hiện tại biết không m u ố n trương bất nhị đã giết đỏ cả mắt quảng cầu ngươi muốn hay không m u ố n lao tử nói ngươi m u ố n ngươi hắn nương liền phải m u ố n một quên nghệ xuống hùng sư miệng phun màu tươi q u y ề n thứ hai mặt đất khé nhúc ních quyển thứ ba rừng rậm run rẩy quyển thứ tư huyết nục văng tung tóe quyền thứ năm phá thành mảnh nhỏ hùng sư đã sớm chết nhưng là trương bất nhị không biết là hắn biết đánh từng quyền từng quyền đánh huynh đệ khương minh kinh ngạc nói trương bất nhị đột nhiên quay đầu chỉ vào khương minh nói huynh đệ còn có ai đánh ngươi hán tiền hảo đa chỉ vào không xa nơi xuất hiện trước nhất hùng sư nói hào mượn mội, mội. ca ca cấp ngươi chơi hắn trương bất nhị nhanh chân chạy tới một cái lảo đảo ngã sấp xuống căn bản không quản lại lần nữa đứng lên thẳng đến kia hùng sư mà đi hùng sư hiện tại đã sợ này người so ta còn giống như da súc ca chạy lúc này cùng bên kia hùng sư quay đầu không có vào hắc cám bên trong t r ư ơ n g bất nhị mãng đầu trực tiếp đuổi đi vào hô to người hắn n ư ơ n g đừng chạy lao tử hôm nay đánh không chết ngươi mấy người hai mặt nhìn nhau tiền hảo đa kinh ngạc xem khương minh hán đi chỗ nào này cái giết sư tử đi khương minh nhìn cách đó không xa phiến rừng rậm này quá mức nguy hiểm chúng ta đi ra ngoài trước sau phó dư hoan nắm lên trường kiếm đem một cái đã đánh mất năng lực hành động thiếu t u y ế tam đệ tử gánh tại vai bên trên lập tức hướng nam mà đi nhưng là bất nhị ca ca t i ê n hảo đa chỉ vào bọn họ chạy tới phương hướng ngươi sợ cái gì đâu khương minh cũng nắm lên một cái thiếu tuyết am đệ tử nay tiểu tử không biết làm sao vậy đột nhiên như vậy cường ngươi còn lo lắng cái gì t i ê n hảo đa lập tức cũng nâng lên một cái thiếu tuyết am đệ tử ngươi nói đúng chúng ta đi trước đa tạ các vị đột nhiên phát sinh hết thể tựa hồ đổi mới lâm nam nhận biết cảm thấy này cái thế giới thật đáng sợ vì thế nhanh lên mang mấy cái tay bên trên đệ tử hướng phía nam mà đi phó dư hoan cầm kiếm xung phong mấy người tốc độ cũng thật nhanh ngắn ngủi không ra thời gian một n é n n h a n g cũng đã đã đến cửa hông gần đây nhưng là lúc này cửa hông đã chém g i ế t mấy tên cầm y vệ bị sơn phỉ quay chung quanh tại này bên trong chính tại giao thủ này như thế nào đi ra ngoài t i ê n hảo đa lo l ắ n g nói thình lình cửa hông đúng là bị một đầu to lớn đại vật phá tan lập tức sơn phỉ cùng cầm y vệ bị giấm chết nhiều người đợi đến mấy người tản ra lúc sau lại nhìn sương mù bên trong chương bất nhị chính cơi tại một đầu hùng sư trên người m a n g to lão tử đánh ngươi ngươi chạy cái cây nhi một cái trọng quyền ngạnh sinh sinh đem k i a hùng sư đầu đánh xuống tới để ngươi chạy để ngươi chạy trương bất nhị khí cấp công tâm bóng l o á n g tăng lượng đầu tại ánh trăng hạ càng phát sáng rỡ từng quyền từng quyền như c u ồ n g phong bạo vũ lạc tại hùng sư trên người không hữu chiêu thức không có quyền pháp liền có năm đấm lực đạo mười phần năm đấm máu tươi văng khắp nơi cấp r a chết lại một quyền ngạnh sinh sinh đem mặt đất đánh xuống một cái hố sâu còn có ai trương bất nhị đứng tại hùng sư thi thể bên trên hỏi nói đánh ta huynh đệ người tất phải chết khương minh nâng nắm đấm hô chương một trăm bảy mươi quỷ thân gia diệp mặc gia cơ giáp thiếu niên là n à y cái thế giới thượng tốt nhất sự vật đây có i lòng hy vọng cùng động lực đây có i lòng nhiệt tình cùng dũng khí một bầu nhiệt huyết một lời c u ố dũng có can đảm phân đấu n à y cái thế giới thượng luôn có người vì mộng muốn tiếp tục sống vì thù hận sống sót vì sao tình yêu sống sót bọn họ đều là thiếu niên chính niên đứng tại giữa sườn núi bên trên nhìn xuống dưới giang diệp trường kiếm còn tại tay bên trong mà hắn cánh tay bên trên cũng lưu lại máu tươi nhưng là du thừa phong máu đã n h ộ n đầy hắn thân thể gắn đầy đường vân thân thể bên trên Máu tươi tùy ý, hắn n che giang c k vết xẻo, nước bọt tí tách tại trên n ư ờ i nói, Tiên thở hồn hề lục thực ta người, không quả nhiều.、Giang、diệp lấy ra một bình đan dược nuốt vào sau đó thân thể rõ ràng thoải mái rất nhiều hắn thở ra thật dài khẩu khí lại lần nữa vung lên trường kiếm ngươi đã không phải người chi thân như vậy liền để ngươi đi thử một chút này quyết giang diệp cười lạnh một tiếng đem trường kiếm thu vào bên hông sau đó hai tay bày ra một cái kỳ quái quyết tấn xem đến này cái quyết tấn sau du thừa phong hoàn toàn b ẩ ra lạc t h â n quyết giang diệp thình lình lắc một cái một cỗ nóng n ả y khí tức khoảnh khắc chi gian thôn vệ chỉnh cái sơn trại giang diệp tay phải màu lam khí như là liệt như lửa bắt đầu cháy rừng rực khẽ mỉm cười nói lạc t h â n quyết nhưng là đánh khí phong khí tốt nhất không có con đường thứ hai giết người này loại người quá mức đơn giản thân hình lấp l ó giang diệp đã đến du thừa phong trước mặt lúc này hắn quanh thân khí như là có ma chú bản dung không được du thừa phong ngăn cản lách mình tránh né đồng thời du thừa phong một chân c h i xuống đất thử đi công kích g i a n diệp nhưng là một cái mỗi ngày đều tại người giết người làm sao có thể cấp đối phương cơ hội g i ế t chính mình giang diệp đã lưu một tay đơn trưởng vỗ vào du thừa phong mặt bàn tay a du thừa phong đảo tại mặt đất bên trên này nháy mắt bên trong hắn cánh tay như là vỡ vụn bình thường chỉnh cái mặt bàn tay kinh mạch toàn bộ đông lại giang diệp quay đầu t hữu quyền đảo mắt mà tới b á quyền phong d ừ n g ở không trung một cái tay bắt lấy hắn cánh tay giang diệp đột nhiên n g n g đầu một cái áo đen nữ tử xuất hiện tại hắn bên người sau đó một chân trực tiếp đá vào giang diệp mặt giang diệp thân thể như là rượu bị đứt dây bay ra kéo hành mặt đất ba trượng đổ tại vách tường một bên n g ư ơ i giang diệp đỡ t ư ờ n g run rẩy đứng lên dám đánh ta mặt áo đen nữ nhân nói lại đến đập nát người mặt a giang diệp phát ra như tê liệt thảm thiết thành thống khổ nắm lấy chính mình mặt n g ư ơ i thế mà dám đánh mặt ta a gào thét thanh âm thê lương gấp trăm lần khủng bố vạn phần này một khắc hắn trên người khí thế tăng vọt đấm ra một q u y ề n thẳng đánh kia áo đen nữ t ử mặt áo đen nữ nhân căn bản không tránh không né liền như vậy làm giang diệp tới gần thân nhưng sau đó vô cùng đơn giản vùng tay vổ một cái liền đem giang diệp bàn tay tránh đi bắt lấy hắn nhất h ậ u xoay người lại hất lên giang diệp một ngụm máu tươi phun ra lại lần nữa bị quăng đến mặt đất bên trên quỳ tại không xa nơi miệng lớn thở hừng hộp giang diệp khuôn mặt đã v ặ n mẹo phun ra máu tươi lúc sau đúng là phát ra s â m s â m c ư ờ i quái dị ha ha ha ha ha yêu Là yêu Yêu khí yêu khí áo đen nữ nhân chính là nhị đương gia nàng hiếp mắt nhìn hướng giang diệp mi tâm nhữ một cái giang diệp khí tại đậu tại lung tung đánh thẳng vào hắn đan điển đột nhiên giang diệp đống nhiên bạo khởi thẳng đến rừng rậm bên trong chạy như điên du thửa phong cùng nhị đ ư ờ n g ra lướt nhau chính muốn đuổi theo lại xem đến giang diệp đã ra tới hắn tay bên trong nắm lấy một viên yêu quái thi thể theo sau bàn tay khẽ t r ụ đúng là đem yêu vật kia thể nội yêu nguyên khấu ra tới cái này cùng linh nguyên là một cái ý tứ là yêu quái thể bên trong tu luyện tinh hoa hắn phải làm cái gì chính niên mật ra yêu nguyên không là phàm nhân có thể ngăn cản tô vấn thanh nói nếu như hắn muốn mạnh mẽ thôn vệ yêu nguyên lời nói thân thể khả năng sẽ chịu lời còn chưa nói hết giang diệp đúng là trực tiếp sống sờ sờ đem yêu nguyên nuốt vào thể nội sau đó hắn mặt bên trên thỏa mãn cùng thần sắc tham lam bắt đầu lộ ra như là một cái vừa mới ăn cơm no ma quỷ không thích hợp tô vấn thanh nói là lạ ở chỗ nào chính n i ê n n h í u lại lông mày hắn không là người tô vấn thanh vẫn ra sao lại thế hắn rõ ràng là có khí thế nào lại là như thế chính n i ê n mở to hai mắt xem giang diệp lúc này giang diệp thân thể phát sinh cự đại biến hóa búi tóc đã tàn đi kia khoác đầu cắt tóc nhan sắc dần dần thay đổi trở nên đầu đầy xích hồng sau đó hắn đồng tử c ũ n g biến biến thành màu nâu cùng hai con người màu đỏ tiếp theo là mặt tiêu chương mặt đúng là trở nên tinh tế tuyết trắng góc cạnh phân minh lên tới sau đó làm hắn còn xuống thân thể đứng ở nơi đó thời điểm tô vấn thanh mới chậm rãi nói nói ta biết hắn như thế nào hồi sự chính niên đầy mặt hoảng sợ mặc dù còn không có hoàn toàn luyện thành nhưng là cái này là quỷ thân quỷ thân giai đoạn thứ nhất tô vấn thanh nói hắn là được luyện chế thành quỷ thân người cho nên mới có thể thôn vệ yêu nguyên cho nên mới yêu cầu màu tươi chính niên ngơ ngẩn này chính là chính mình khả năng sẽ trở thành bộ dáng a người quyết không thể độc thủ tô vấn thanh nói vì cái gì chính n i ê n hỏi nói hắn thực lực mặc dù vẫn là lục phẩm nhưng là thực lực đã siêu việt lục phẩm khả năng liền ngũ phẩm cũng có thể miễn cưỡng nhất chiến ngươi nếu muốn giết hắn trừ phi trừ phi cái gì trừ phi phía dưới kia cái nhị đương gia đem hắn đánh tới sắp chết tình trạng mới có thể thành công tô vấn thanh nói chính n i ê n c h ó n v á n g nhị đương gia không là ngũ phẩm a nhưng là nàng ngũ phẩm là cưỡng ép tăng lên mà giang diệp tay bên trong còn có lạc thần quyết là chuyên môn đánh huyết mạch chi lực đồ vật ngươi cảm thấy nàng có thể thành công a tô vấn thanh nói ta đi giúp nàng chính n i ê n nói người chờ một chút tô vấn thanh đẻ xuống chỉnh niên bả vai lại xem kia bên trong chính n i ê n n h u lại lông mày thuận tô vấn thanh tay nhìn sang là một đoàn mây đen che đậy ánh trăng mây đen mây đen mà thôi như thế nào chính n i ê n hỏi nói này ngày nắng chỗ nào tới mây đen tô vấn thanh nói thẳng tắp hướng mặt đất bên trên xem chính yên xem hướng phía dưới mây đen kia chi hạ đúng là một cá nhân kia người đứng chắc tay đứng tại đầy đất thi hải phía trên một thân áo đen che khuất k h u ô n mặt nhưng là chỉ xem đi chính n i ê n liền có thể cảm giác đến thấy lạnh cả người tại tứ ngược hắn đôi mắt hắn chậm rãi đi về phía trước mà này người bên người còn đứng một cái cao vật lớn nhìn thật kỹ đúng là một cái loại tựa như người gỗ người nhưng l à n à y một lần cũng không phải là người gỗ mà là một cái toàn thân đều là màu vàng thiết giáp người thiết giáp người có người khác gấp đôi chi cao dáng người khôi n ô lại không khí vô t ứ c này là cái gì chính n i ê n hỏi nói không biết nhưng lần à y đồ vật nhìn qua liền không dễ chọc hơn nữa ta sẽ nói cho người biết một cái hư tin tức này cá nhân rất có thể liền là người cho r ằ n g giang diệp giúp đỡ bởi vì hắn trên người có mặc giá khí tức tô vấn thanh nói mặc ra chính niên s ư ớ n g sở vang lên kia cái người gỗ kim bên trong dấu mục thủy hỏa đồng nguyên mượn đất du lộ quỷ bắt tâm hồn mặc ra sát thủ hắn là cái gì thực lực chính niên cả kinh nói nhìn không đấu cho nên chí ít là lục phẩm tô vấn thanh nói chính niên nhìn xuống dưới n à y trang chiến dịch tựa hồ đã có kết quả chương một trăm bảy mươi một âm phong thập tam lệnh nhị đương ra đứng tại hai người trung gian giang diệp miệng bên trong còn tại không ngừng chảy ra máu tươi một giọt một giọt lạc tại mặt đất bên trên tựa hồ mỗi một giọt đều tại gõ vào đám người trái tim bên trên tí tách tí tách tiếng bước chân rất nhẹ tựa hồ đã bị huyết dịch rơi xuống phủ lên thanh â m ánh mắt liếc xéo nhị đương ra xem đến nam nhân phía sau kia cái nam nhân tựa hồ có ba mươi tuổi ra mặt bộ dáng t h ầ n s ắ c nhìn qua t h ế sự xoay vẩn nặng nghề ngẩng đầu văn hạ là hắn kia trường trầm ồn khuôn mặt hắn ánh mắt bên trong lấp lóe vẻ cô đơn cùng lánh k h c tại này mùa đông bên trong tựa hồ s o này thời tiết càng thêm rét lạnh n g ư n g chân dừng lại nam nhân không có nói chuyện cũng không có động tác chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó bên người màu vàng khôi giáp người cũng chỉ là an phận đứng bên cạnh hắn không núp đ í c h người là ai nhị đương ra hỏi nói nam nhân không nói một lời ánh mắt không biết nhìn tại nơi nào không có giao điểm không có mục tiêu giang diệp cười thỏa mãn hai tay tùy ý đong đưa trước người như là một cái cương thi bình thường hắn ghẹo đầu nhìn về nhị đương ra lại nhìn một chút du thừa p h ò n g sau đó khản khản thanh â m theo cổ học bên trong phút ra ngươi đem kia cái nữ nhân khống chế lại ta tôi giết này cái nam nhân hảo trẻ tuổi nam nhân chỉ nói một cái chữ cũng chỉ cần một cái chữ l i ề n có thể bày ra ra hắn thực lực nhị đương ra đột nhiên cảm giác phía sau một cô nóng nảy khí tức thình lình dâng lên lập tức xoay người lại ngăn cản nháy mắt bên trong kim giáp người đã đến nàng trước mặt song quyền đều xuất hiện liền tại nhị đương ra xoay người lại lặn xuống ra quyền nháy mắt bên trong hai đầu giảm gỗ đúng là theo kim giáp người dưới nách đâm ra không có chút nào dấu hiệu nhị đương ra kinh hãi thất sắc vội vàng đưa tay ngăn cản làm yêu khí chiếm cứ tại giảm gỗ bên trên sau đối phương thế công cũng chưa kết thúc lại ra ba đạo giảm gỗ nhị đương gia bỗng nhiên thân như quỷ mị đúng là hóa thành hư khí thoát đi mà ra kim giáp người tiến lên truy kích hư khí sử dụng năng lượng thực sự quá mức cự đại nhị đương gia khôi phục chân thân tiếp chiêu kim giáp người như là con nhím bình thường dùng cả hai tay thời điểm nhưng lại sẽ theo khác nhau địa phương xuất hiện giảm gỗ kim bên trong dấu mục âm tàn mười phần hai người giao thủ thời điểm nam nhân đứng ở một bên không nhúc ních ánh mắt tăng dã giang diệp đột nhiên bạo khởi đổi tới là du thừa phong liên tục bại lui m à u lam khí bao vây lấy n ằ m đấm thế công như c u ồ n g phong mưa rào bình thường đánh vào du thừa phong nguyện như giấy m ỏ n g phòng ngự bên trên chị n h n i ê n đau lòng lên tới nhìn xuống dưới c a o mày nói không là nói du thừa phong rất mạnh a nhưng là bây giờ xem tới liền là tại kéo dài thời gian giang diệp ngấp rất kỹ không có làm bất luận kẻ nào biết hắn quỷ thân thân phận nhưng là mọi người đối quỷ thân còn là có hiểu biết ngắn thời gian thôn p h ả yêu nguyên lại không có tiêu hóa trực tiếp dùng cho tác chiến thời gian chỉ có thể kéo dài một t r a n trả cho nên hắn muốn kéo qua giang diệp lúc buộc p h á gian tô vấn thanh giải thích nói nhưng là cho dù là kéo qua cũng không có quá lớn phần thắng cũng bởi vì lạc thần quyết chính n i ê n nhữ mày là lạc thần quyết sở dĩ cường đại kỳ thật cùng ngươi nói cái gì tiên đạo võ đạo ngươi căn bản không rõ ta như vậy cùng ngươi giải thích ngươi liền có thể rõ ràng tô vấn thanh nói ngươi biết vì sao cùng phẩm giai tiên đạo không cách nào cùng võ đạo so sánh a bởi vì thân thể cường độ chính n i ê n nói là tô vấn thanh ánh mắt thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm kia cái mặt đất bên trên xa lạ nam nhân bình tĩnh nói cùng vì lục phẩm khí hỏa khí năng lượng đã là giống nhau nhưng là thân thể cường độ vẫn cứ sai rất nhiều cho nên một khi bị cẩn t h â n tiên đạo chi người cho dù là phòng được khí công kích cũng không thể chống đỡ được thân thể công kích cái này cùng lạc thần quyết có cái gì quan hệ chính nhiên nhữ mày lạc thần quyết đạo lý liền ở chỗ này nó sẽ lộn s ộ n khí hoa khí đem cả hai hợp lại là một đồng thời lợi dụng mới sản sinh khí tới công kích đối phương này cô mới khí chẳng những có thể lấy ngăn cản võ đạo khí cũng có thể chống cự tiên đạo khí càng đáng sợ địa phương tại tại hắn có thể phá giải đối phương thể nội khí tô vấn thanh nói ngươi có thể hiểu t h à n lạc thần quyết liền là t i ế t lực pháp môn lợi dụng nhu hòa sản sinh khí tức làm cho đối phương căn bản không cách nào vật công phong bế đối phương khí làm hắn biến thành một tên phế nhân chính n i ê n mờ mịt vậy cái này lạc thần quyết chẳng phải là vô địch kia là đối với cùng giai đoạn người tới nói tô vấn thanh nói một cái cựu phẩm người nếu là học được lạc thần quyết như thế nào đi nữa cũng không thể có thể đánh được thất phẩm hoặc là cường hoành bắt phẩm ngươi hiểu không thì ra là thế chính n i ê n gật gật đầu bọn họ tỷ số thắng có mấy thành ta n g ư ờ i nếu như muốn ngư ông đắc lợi đã gian nan hiện nay kia cái không biết tên nam nhân vẫn không có độc thủ một cái kim giáp người liền ngăn lại mỹ yêu động tác nếu như tiếp tục xem tiếp chỉ có một thành tô vấn thanh nói chính yên vẫn cứ không có lựa chọn liều lĩnh kế hoạch còn không có đạt thành hắn yêu cầu một cái thích hợp thời cơ phía dưới là hố lửa nhảy đi xuống hắn liền không quay đầu lại đường nhất định phải bảo đảm thắng lợi mà này cái thắng lợi chính là chính mình át chủ bài ra hết tình huống c h i hạ chém giết giang diệp mà này cái xa lạ nam nhân chính yên đầu góc bên trong sinh ra một cái mới lạ ý nghĩ du thừa phong đã bị ép vào góc bên trong giang diệp phát c u ồ n g thế công cũng không có tạm dừng nương theo du thừa phong cánh tay vỡ vụ thanh âm hắn phòng ngự đã gần như sụp đổ có lạc thần quyết gia trì mỗi một quyền đều giống như đánh gây du thừa phong huyết mạch n à y là hắn này một đ ờ i vượt qua dài nhất một nén nhang cứu ta du thừa phong mắt thấy đã nhịn không được giận dữ hét nhị đương gia quay người mà tới lại bị kia kim giáp người càn hạ tới ba trưởng đánh vào kim giáp người trên người này nhị đương gia công kích căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả không riêng như thế kia kim giáp người giảm gỗ mỗi một cái đều có thể trực chỉ chính mình yếu hại bộ vị đương hạ lâm vào k h ẩ chiến mặc dù nhị đương gia có thể áp chế kim giáp người công kích đồng thời liên tiếp đột phát tên bắn lén tình huống hạ mấy chiêu hạ tới nhị đương gia đã phát hiện đối phương chỉ cần kéo chính mình không đi ý tại du thừa phong nhị đương gia biểu tình quyết tuyệt trực tiếp g ơ lên cánh tay trở tay âm phong thổi lên mặt đất bên trên c á t đá lập tức nồng sinh một cỗ bụi mù nhưng là kim giáp người nhưng căn bản không có bị bụi mù mê hoặc ánh mắt ngay lập tức c h ụ t vào tại bụi mù bên trong chính muốn bỏ chạy nhị đương gia một chảo này vừa trốn nhị đương gia vẫn cứ không có thoát ly kim giáp người phạm vi công kích quyết tâm trong lòng nhị đương gia tay trái nếp quyết tay phải hóa trưởng lập tức ba đạo đen nhánh sởi tơ c u ố n quanh tại kim giáp phía trên lúc này kia kim giáp bị trói buộc tại tại chỗ không cách nào động đậy âm phong thập tam lệnh sắc khí quyết nhị đương ra hai tay trình đảo trảo hướng trung gian tụ lại mu bàn tay chắp tay trước ngực giống như một cái phản v ậ t ra vỗ tay sau đó xoay chuyển hai tay hướng trước người bốn ngón tay theo sau dao thoa khấu chết lại đẩy về phía trước r a nháy mắt bên trong một đạo hắc phong thẳng đến giang diệp mà đi giang diệp lúc này giơ trưởng chính muốn đánh chết du thừa phong lập tức cảm giác phía sau không thích hợp lúc này tránh ra mà này trận hắt phong lại tại trạm đến du thừa phong nháy mắt tan thành mây khói lại định thần nhìn lại nhị đương gia đã đứng tại du thừa phong trước mặt tiện tay lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn ăn du thừa phong không cần nghĩ ngợi nhặt lên r ư ợ u hoàn để vào miệng bên trong sắc mặt khó coi tới cực điểm ho khan vài tiếng trắng bệnh sắc mặt dần dần hào chuyển â m phong thập tam lệnh ha ha ha giang diệp cười nói thế nhưng bây giờ còn có người dám tại triều đình trước mặt tế gia huyết mạch chi lực ngươi xác thực là cái đồ con lợn nhị đương gia xem giang diệp ta không tin ngươi có thể phong được ta kia liền đi thử một chút giang diệp h à n h thân nhất chuyển thẳng đến nhị đương gia mà đi trên người nháy mắt bên trong nở rộ mở kia cổ lạc thần quyết độc hưu y á lạc thần quyết sơn tự quyết áp t h i n h l i n h một c ô manh liệt khí tức theo thiên mà hàng thẳng đến nhị đương gia mà tới mà cùng lúc đó sơn chạy bên ngoài rừng rậm bên trong phó dư hoan ngẩng đầu lên chương một trăm bảy mươi hai mặc ra mặc vũ lạc thần quyết vừa ra hướng gió đại biến một cỗ cường đại uy áp đ ắ p xuống chạy về phía nhị đương gia cùng du thừa phong du thừa phong vừa mới muốn bỏ chạy lại phát hiện chính mình dưới chân đã không nghe được sai sự toàn thân càng là cứng ngắc vô cùng lạc thần quyết khí sớm đã đánh vào hắn thân thể nhưng là đã nhảy vào ngũ phẩm nhị đương ra cũng không nhận được bất luận cái gì ảnh hưởng nàng lại lần nữa bày ra trở tay phật ấn miệng bên trong lạnh lùng nói lưới trời lồng lộng s á t khí đi vạn phật luôn có quy nguyên lúc kiểu chuyện kim thân không phép lập nhân đăng kim pháp đóng ngàn yêu vạn yêu hướng tông g i ế t ta phật di hồn hóa cốt huyết mạch khí khí nhập thể biện tế nguyên thần nhất thời con mắt mở ra nháy mắt phật ấn đã thành khe theo nghiêm nghị ấm phong thập tam lệnh đoạt phết lệnh nhất thời theo tay bên trong phật ấn sinh ra m ộ ư ơ i ba đạo đen nhánh chữ vạn bạo liệt mà ra k i a chữ ấn đến giữa không trung bên trong thế mà phát sinh đoạn đoạn vạn mẹo sau đó một chữ vạn tách rời ra hóa thành một cái mới chữ màu đen đ o ạ nhị đương ra nhanh chân về phía trước một tay đem đ o ạ t chữ trộm vào tay bên trong vẫn hướng buôn chỉ mà tới giang diệp tránh xa lạ nam nhân lạnh lùng nói nhưng là lúc này giang diệp căn bản không nghe được người khác ngôn ngữ tính toán sợ trường cánh tay đi n g ê n h đón này cái chữ ấn ngu xuẩn xa lạ nam nhân nhẹ nhàng run dậy n g ó tay bị trói buộc tại cách đó không xa kim giáp người trên người quán ra bảy tám đạo giang gỗ thẳng đến giang diệp trước mặt kim giáp người vững vàng đón đỡ lấy này cái chữ ấn sau đó ẩm vang một tiếng kia kim giáp người như là mất hồn đi phách chi người ngã tại mặt đất bên trên mới vừa kia cổ uy hiếp khí không còn sót lại chút gì lúc này tựa như là một cái bình thường giáp trụ bình thường hào không sức sống nhưng là giang diệp công kích vẫn cứ không có đình trệ đã đến hai người trước mặt mười hai đạo chữ vạn còn lại m ộ ư ơ i một đạo đều là hóa thành đoạn chữ nhị đương ra ngón tay vẻ nhẹ m ư ơ i một đạo chữ lập tức phóng tới giang diệp liên tại c h ạ m đến nháy mắt bên trong giang diệp thình lình lăng không mà lên vốn cho rằng yêu nguyên ăn mòn đã để giang diệp không có lý trí nhưng là bây giờ hắn thế mà từ bỏ chính diện cùng nhị đương gia giao thủ cơ hội hướng thượng tránh né chữ ấn công kích nhưng kia mười một đạo chữ đã khóa chặt hắn thân hình lại tốc độ cực nhanh đào mắt mà tới không tốt chính n i ê n kinh hãi nhị đương gia lúc này cũng biết đại sự không ổn vô một cái về phía phía sau du thừa phong nhưng là đã thì đã trễ giang diệp nắm lên du thừa phong nháy mắt bên trong hướng phía sau ném đi sau đó kia mười một đạo đoạt chữ ấn ngạnh sinh sinh đập tại hắn trên người ô du thửa phong chỉ phát ra một cái chữ thanh â m cả n g ư ờ i nhất thời trong mắt tiêu tán hồn phách t ứ tán cực kỳ yếu đuối đảo tại mặt đất bên trên thành một người chết di hồn hóa cốt là bí pháp lấy tự thân huyết mạch ngăn nước vì dẫn tế h ra đại lượng yêu khí tới công kích hắn người này loại công pháp phối hợp huyết mạch chi lực mạnh đến đáng sợ cho dù là giang diệp cùng tia cái nam nhân cũng không có khả năng tùy tiện tiếp h ạ tô vấn thanh nói chị nghiên không có nói chuyện tô vấn thanh nói chuyện mỗi lần chỉ nói một nửa này một lần hắn liền chờ nàng nói hạ một nửa quả nhiên còn có nửa câu nhưng l à n à y dạng phương pháp có một cái lớn nhất khuyết điểm hao tổn khí quá nhiều này dạng hao tổn nữa tất thua không thể nghi ngờ tô vấn thanh hít một hơi thật sâu thật sự nếu không hạ quyết tâm liền không có cơ hội chính nhiên vẫn là không có nói chuyện ngập miệng quan sát phía dưới mọi người nhất cử nhất động lúc này nhị đương ra ngay lập tức phát hiện giang diệp trên người khí tức chính tại dần dần yếu bớt quay người hai tay phun như hoa sen ấm phong thập tam lệnh thúc tâm lệnh thình l i n h mười ba đạo chữ vạn lần nữa xuất hiện sau đó hóa thành thúc chữ ấn thẳng đến giang diệp mà đi giang diệp cũng cảm giác đến chính mình thể nội khí tức trôi qua bên cạnh quay c u ồ n g đồng thời nắm lên trường kiếm thuận thế hướng tự quyết ra đánh ra kiếm khí nhưng là kia chữ lực lượng sớm đã nhiên vượt qua kiếm khí lực lượng tại tiếp xúc nháy mắt bên trong liền đem kiếm khí phá vỡ tốc độ cực nhanh đánh về phía giang diệp mũ giang diệp mắng nam nhân động hắn cước bộ chỉ là về phía trước một đạp liền xuất hiện tại giang diệp trước mặt mà thúc chữ ân đánh tới nháy mắt chỉnh cái mặt đất bên trên buộc phát ra cự đại oanh kích sương mù nháy mắt bên trong tràn ngập lên tới nhị đương gia hào không chần chờ lại lần nữa dâng lên mười ba đạo t h u ố c chữ a quyết tấn thừa thắng xông lên tiến đánh m à đi nhưng là làm x ư ơ n g mù chậm rãi tán đi thời điểm này nhị đương ra động tác chế chậm lại ánh mắt bên trong đều là chấn kinh giang diệp hoàn hảo không tổn hao gì ngồi tại mặt đất bên trên từng ngụm từng ngụm ăn đan dược mà một bên đứng nam nhân nghiêng người trước mặt phân biệt đứng ba cái con dối hình người con dối hình người có chiều cao hơn một người dáng người gầy yếu đen nhánh khung xương thập phần cứng rắn ánh trăng đánh vào khung xương bên trên thông qua phản xạ ra tới quang mang vừa nhìn liền biết chất liệu không phải bình thường này nhị đương ra thế công hoàn toàn bị ba cái con dối hình người cản hạ tới mặc ra nay nhị đương ra hàm giang phát ra xì xì thanh â m thế mà liền các ngươi đều đã phản chiến tại an văn n g u y ệ t thủ hạ cằm vì c h â u ngựa mặc vũ giết hắn giang diệp chen g ự c trầm giọng nói được xưng là mặc vũ nam nhân nhẹ nhàng bâng cơ nhìn thoáng qua giang diệp thản nhiên nói ta chỉ là phụ trách để ngươi sống cũng không thay ngươi giết người sau đó đem đầu chuyển hướng nhị đương ra ngươi nói sự t ì n h ta không biết ta chỉ là đi theo ta sư phụ mà thôi hảo ngươi tuyệt đối đừng làm ta chết giang diệp hét lớn một tiếng lại lần nữa ra tay mặc vũ trực tiếp đem ba đạo khôi lỗi bảo hộ ở giang diệp bên người nhị đương ra nhũ mày phất tay lại lần nữa bắn ra thuốc chữ sáu ấn lại bị kia khôi lỗi dễ như t r ở bàn tay ngăn cản được đảo mắt chi gian giang diệp đã đến trước mặt t h i ể m qua đối phương hai trưởng nhị đương ra bị bức lùi một trượng sau đó bắt đầu phản kích lúc nhưng lại bị kia xảo rượu con dối hình người ngăn trở nhất thời chi gian khó có thể đánh h ạ chỉ có thể bị động lui lại mà giang diệp còn lại là càng đánh càng hăng lúc này càng là bỏ qua phòng ngự đều không đi quản này nhị đương ra thế công chỉ lo một mặt công kích hai người kiếm ra xét đánh chữ huyền trên cao đối công chi hạ lại là đơn phương n g h i ề n ép bị ép vào tuyệt cảnh nhị đương ra thình linh oanh ra một trường lúc sau vẫn cứ vô hiệu liền vọt lên trên cao liền tại giang diệp truy kích mà đến thời điểm thân hình lập tức hóa thành một đạo màu trắng hàn xương vòng qua giang diệp thân thể tại hắn cùng khôi lỗi bên trong tìm được một cái khe hở liền là này cái khe hở màu trắng hàn xương liền tại giang diệp cùng con dối hình người trung gian nổ bể ra tới v o a anh cự đại bụi mù đột ngột từ mặt đất mọc lên chính yên xem phía dưới hết thảy như là một viên đạn hạt nhân nổ tung bình thường uy lực kinh người bụi mù thậm chí tràn ngập đến không trung phía trên tháng chính n i ê n giật mình không có tô vấn thanh lắc đầu giang diệm khí tức còn t ạ i nhưng là kia cái mị yêu khí tức đã rất yếu đi cũng bởi vì mới vừa một c á c kia chính n i ê n hỏi nói tô vấn thanh gật đầu nàng khí tức bản liền không đủ huyết mạch chịu không cũng không có khả năng chân chính đạt tới ngũ phẩm sở có được khí lượng cưỡng ép tăng lên thực lực lúc sau sở phóng thích ngũ phẩm chiêu thức khí tức tiêu hao rất nhiều hiện tại đã nhịn không được chính yên hít một hơi thật sâu kéo không đi xuống nghĩ phải chờ tới hai bên kiệt sức tình trạng rất khó Tô Vấn chương a n nói. h một dần ầ trăm n Niên nhìn n h u bảy mươi ba quỷ kế chị yên cũng không ngoài ý mớn tô vấn thanh cũng không ngoài ý mớn hai người thả người nhảy lên nhảy xuống đỉnh núi đã tiêu hao toàn bộ khí lực nhị đương gia ngồi tại mặt đất bên trên cái cổ bị giang diệp trường kiếm thiếu khởi mồ hôi cùng nước mắt đã hội tụ tại cùng nhau theo mặt bên trên trượt xuống đến hàm dưới lại từ hàm dưới nhỏ xuống đến ngực thuận quần áo trượt đi vào c h í nghiên xem kỹ trước mặt hai người bọn họ không hề dễ dàng đối phó cho dù là nhị đương gia có thể đem bọn họ tiêu hao đến hiện tại này cái bộ dáng cũng tuyệt không phải hắn một cái cựu phẩm có thể tùy tiện đánh bại nhưng là giang diệp cũng không biết c h í nghiên sớm đã không là cựu phẩm mặc vũ xem c h í nghiên lại nhìn một chút tô vấn thanh khoe miệng thoáng v ừ a n h ấ t cũng không nói lời nào giang diệp ngồi sổm xuống, xuống xem đã thoát lực thậm chí không cách nào chống lên thân thể nhị đương gia cười nói xem tới ngươi kế hoạch cũng không có giống ngươi n g h ĩ như vậy thuận lợi này câu nói cũng không phải là đối nhị đương gia nói mà là đối trịnh niên nói đã cũng đủ trịnh niên bình tĩnh nói hảo đến vượt qua ta dự liệu a giang diệp nghiền ngẫm cười một tiếng xem tới ngươi chuẩn bị thực đầy đủ a làm kịch liệt một tiếng lắc lư giang diệp tay bên trong trường kiếm bị bắn ra tô vấn thanh đứng tại này nhị đương gia trước mặt mà trịnh niên còn lại là tiến đến này nhị đương gia bên hai thấp giọng nói ta mục đích không là ngươi nhị đương gia sâu hít vào khí trầm mặc không nói ta muốn cùng ngươi mượn một vật chính yên nói nhị đương ra kinh ngạc nhìn hướng chính yên mặc vũ cùng giang diệp thối lui đến không xa nơi bọn họ xem đến chính yên không biết đem cái gì đông ít rét vào phía sau mới quay người đứng tại tô vấn thanh bên cạnh giang diệp nhìn chính yên ta rất tỏ mò một cái sự tình nói n g h e một chút chính yên hỏi nói ngươi lại như thế nào đem cung ngọc giết chết lại là làm sao dám đem cung ngọc giết chết giang diệp hỏi nói chính yên chậm rãi rút ra kim giản mỉm cười nói ngươi lập tức liền sẽ biết giang diệp siết chặt tay bên trong kiếm trước động là giang diệp quanh thân màu lam khí dâng lên nháy mắt trường kiếm thẳng đến trịnh niên mà đi t r ị n h niên né tránh ba lần trở tay đánh trả một giản nhưng là vẫn cứ không cách nào phá mở kêu ba cái con dối hình người phòng ngự oanh kích lúc sau t r ị n h niên cánh tay truyền đến run dày đủ để thấy được lực đạo chi đại giang diệp kiếm rất nhanh cũng rất sốt ruột lại mỗi một lần ra chiêu vị trí đều là phi thường tà chỗ cửa hạ âm sau gáy bên eo t r ị n h niên tránh né đồng thời đón đỡ hai người thế nhưng bất phân cao thấp chính niên khỏe miệng hơi n í c lên mà g i a diệp trong lòng không khỏi kinh hãi bọn họ chi gian đánh giá b ả n liền không nên là như thế giang diệp hẳn là tại ba chiêu trong vòng đem trịnh niên chế phục mới đúng nhưng là bây giờ đã có hơn mười chiêu không chỉ có trịnh niên không có bất luận cái gì lạc bại dấu hiệu ngược lại ứng đối càng thêm tự nhiên không đúng giang diệp quát lạnh một tiếng t h i ệ n tay ba đạo kiếm khí t h ỉ n h lình bổ ra trịnh niên quay người tránh thoát lúc này quanh thân giấy lên màu đỏ khí huyết hồng sắc khí ngươi không là c ự u phẩm giang diệp nói ngươi biết muộn trịnh niên vung lên kim giản thẳng đến giang diệp mà tới giang diệp lòng dạ á độc căn bản không ngăn cản đồng thời xuất kiếm liền là cùng trịnh niên cứng đôi cứng có bản lanh ai cũng đ ừ n g nuốt t r ị n h niên trên người khí bảo hộ đến cực hạ cựu phẩm bát phẩm thất phẩm kim giản vung đi nháy mắt tô vấn thanh động nàng như là một đạo tích xúc đã lâu t h i ể m điện khoảnh khắc chi gian toắt ra hết sức nhanh chóng căn bản không có cấp người báo hiệu đưa tay nháy mắt bên trong một đạo thủy long trụ thẳng đến mặc vũ mà đi mặc vũ khẽ nhữ mày lập tức kéo thân hướng về phía sau nhưng là kia thủy long trụ tốc độ quá mức đáng sợ không đợi lấy mình thủy long trụ đã đến trước mặt vì thế lập tức kết tấn t hình lình xuất hiện ba cái con dối hình người hộ ở bên cạnh con mẹ nó ngươi đi chết đi t r ị n h niên gầm thét mà lúc này giang diệp vừa mới phản ứng lại đây phát sinh cái gì kim giản trực tiếp vòng tại giang diệp đầu bên trên khoảnh khắc chi gian huyết quang văng khắp nơi giang diệp nháy mắt bên trong thân thể bay đến nham thạch trồng lên đem tiêu nham thạch to lớn đụng cái nháo nhuẹn dừng lại tại ngoài bá trượng hé mở mặt bị đánh nát l i ê n là này một chút là trịnh niên tất thắng một kích liền là tại giang diệp quen thuộc bảo hộ sau này một khắc mới có thể bắt đến cơ hội chính niên nhanh chân vọc lên thẳng đến giang diệp mà đi thừa dịp ra. người gỗ chính là kia cố người gỗ thủy hỏa đồng nguyên mặc ra sát thủ nóng rực đau đớn càn quét trịnh niên toàn thân không đợi trịnh niên mở miệng một cố lạnh leo đèn tới ngẩng đầu nhìn lại chính là tô vấn thanh quăng tới một cố mát mẻ nước tới tắt hắn trên người hỏa như bất ca tỉ tỉ trịnh niên vui mừng ngướng mày tô vấn thanh không có cùng hắn đắc lời chuyên tâm giao đấu trước mặt mặt vũ hai người khó phân thắng bại thủy long đối k h ô i lỗi trưởng đối quyền đương hạ không phân sàn sàn nhau khó có thể phân thần đừng chú ý người gỗ đã tại trịnh niên cùng giang diệm trung gian ngăn cản trịnh niên tiến công trịnh niên ngẩng đầu lạnh lùng nói cái này cũng tính vượt biên giới biết do còn cố hỏi người gỗ nói ngươi đã không có sống tất yếu phải không trịnh niên m i ế t lên khoe miệng ta đã gặp ngươi rất nhiều lần người gỗ tựa hồ không có nghe hiểu trịnh niên tại nói cái gì cũng không nói lời nào nhưng là ta cũng chưa chết chính niên nói hiện tại ngươi sẽ chết người gỗ quanh thân đột nhiên giấy lên đại hỏa chính muốn ra tay với trịnh niên thời điểm n h i ê n g người truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm người đối thủ là ta người gỗ ngẩn ra quay đầu nhìn lại phó dư hoan tại lạc thần quyết ra hiện kia một khắc hắn liền tìm tìm mà tới giờ phút này vừa vặn xuất hiện kia trôi đen nhánh trường kiếm tại ánh trăng hạ càng thêm đen nhánh tràn ngập hàn ý sát khí theo phó dư hoan trên người chậm rãi lộ ra người tương tương t h ấ t phẩm ta giết người bất quá búng tay vung lên người gỗ nói vậy liền đi thử một chút phó dư hoan phụ thân phía trước hướng người gỗ thân hình run dậy bởi vì đồng thời trịnh niên cũng đã động nhưng là phó dư hoan tốc độ hiển nhiên càng nhanh một ít làm hắn nhóm lửa cánh tay ngăn cản phó dư hoan đâm tới thứ nhất kiếm thời điểm lại quay đầu trịnh niên đã không tại địa phương hắn hai tay triển khai huy động kim giản nào về phía giang diệp ha ha, ha ha ha ha ha ha ha giang diệp đảo tại mặt đất bên trên nửa bên đã tàn tạ đầu phát ra khủng bố tiếng kê ờ trịnh niên không cần nghĩ ngợi trực tiếp đem kim giản vung xuống không ngờ g i a diệp tay bên trong thế nhưng giấu một cái khí tức tụ hợp khí đoàn là đại lượng khí nhu thành đoàn tử n g á y mắt bên trong tại trịnh niên trước mặt nổ bể ra tới trịnh niên tô vấn thanh kinh hô phía dưới nổ tung khoảnh khắc chi gian đem chung quanh phong ốc đánh sập đem mặt đất quanh ra một cái hô to nàng lập lập tức chuẩn bị đi cứu nhưng là mặc vũ cũng không có thả nàng ý tứ đơn trưởng chụp tại nàng sau lưng n à y một trưởng tô vấn thanh miệng phun màu tươi trực tiếp rớt xuống mặt đất phó dư hoan đồng thời nào về phía kia nổ tung phương hướng nhưng người gỗ hành động càng vì cấp tốc liền tại hắn lách mình nháy mắt bên trong cưng nhận đâm xuyên hắn bả vai hai người ngã xuống đất lại không để ý chút nào chính mình gắt gao nhìn chằm chằm xương khói kia tán đi địa phương chính n i ê n cùng giang diệp lại đều đã biến mất không thấy thậm chí liền du thừa phong thi thể cũng chẳng biết đi đâu t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố bất tử thân phi nhanh rừng cây bên trong như là thiểm quá hai đạo lưu t ì n h hai người tốc độ cực nhanh giang diệp miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy v ợ vụn khối thịt nương theo yêu nguyên cùng nhau tiến vào chính mình bụng bên trong du thừa phong thi thể bị hắn đều ăn tại bụng bên trong thể lực cũng tại đại phúc độ khôi phục chính yên có thể lờ mờ xem đến giang diệp thân ảnh bọn họ chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn đấu tốc độ chính n h i ê n là không có khả năng liều đến qua nhưng là muốn đua tiếp tế hắn cũng không sợ rút ra khoai lang cắn một cái hạ hai người ngươi truy ta đuổi đúng là tại ăn cơm chính n h i ê n xung quanh cây cối lúc này đã xem nhất thanh nhị sở thể nội khí đã bị đại lượng điều động ra tới mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập toàn bộ thân hình bên trong mạch lạc đại tinh quan đổ ra chỉ chi hạng đan điền vận chuyển cũng đã đạt tới cực hạng vô cùng vô tận hấp thu t r u n g quanh khí chuyển hóa thành hắn độc h ư u màu đỏ khí mà chi phối tay lại lần nữa dâng lên kia ám lam sắc khí lạc thần quyết độc hữu khí lạc thần hà tự quyết giang diệp hai tay trực tiếp đánh tới hai người đụng vào nhau nháy mắt màu đỏ màu lam hai cỗ khí bắn ra sức mạnh vô cùng vô tận đem chung quanh đoạn chỉ cây khô nổ thành một phấn chính niên vun ra một n g máu thé lăn trên đất mà giang diệp còn lại là lương tựa một gốc cây đôn n h ì n xuống thân hình ngắn ngủi khôi phục chỉ có thể là thân thể không cách nào ngắn thời gian khôi phục hao tổn khí thôn vệ yêu nguyên ngắn thời gian bạo thể không cách nào liên tục sử dụng cho dù là ăn du thừa phong yêu nguyên giang diệp cũng chỉ là biên độ nhỏ khôi phục thể nội khí lúc này hai người quần áo tạ tơi máu tơi đầy người ai cũng không biết ai tổn thương càng trọng chính n i ê n đẫu nhiên cảm giác đến cuốn họng khẩu tựa hồ đè ép cái gì đồ vật sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu chậm trễ theo toàn thân kịch liệt nhảy lên mạch đập h ắ n yên t ĩ n h trở lại hàn phong bên trong cất giấu một cỗ thủy triều một cỗ kéo dài không dứt thủy triều theo giang diệp kia bên trong vọc tới tựa hồ tại một tấc một tấc ăn mòn chính mình thân thể chính yên kinh hãi vội vàng đứng lên là ta xem thường ngươi sớm biết ngày hôm nay lúc trước liền nên đem ngươi giết giang diệp nghiến răng nghiến lợi nói sớm biết ngày hôm nay lúc trước liền nên cấp ngươi bắn tường bên trên chính n i ê n cũng nói là thần quyết là đi ngươi còn có thể cảm giác được quả nhiên không tầm thường ta không biết võ tư yến cấp ngươi cái gì đồ vật có thể làm cho ngươi tại ngắn thời gian tăng lên như vậy nhanh nhưng là ngày hôm nay ngươi tất nhiên muốn chết giang diệp phất tay một cái đặc thù quyết tấn ra hiện tại tay bên trong sau đó miệng bên trong mặc niệm mặc niệm bắt đầu kia một khắc chính yên tựa như là bị người đánh trúng c u sống bình thường toàn thân phát lực toàn bộ thân hình về phía trước vừa bỏ ngã tại mặt đất bên trên、người chính niên kinh hãi lạc thần quyết hà tự quyết liền sẽ đem ngươi thể nội khí như là sông chạy vào biển bình thường tán công thả ra chúng này hà tự quyết ngươi sớm đã vô sinh cơ có thể nói giang diệp hai tay lôi kéo hoành rời đi chỗ khác tới chính niên mở to hai mắt thân thể bên trong khí tại điên c u ồ n g tiết ra ngoài nhưng cùng lúc đó hắn sau lưng bàn tay vụn trộm kết tấn thể nội mạch lạc cũng bắt đầu biến hóa vị trí xuất hiện biến hóa thanh long bảy mạch đúng là trực tiếp phong tỏa cuộc sống gần đây mà tử vi mạch càng là run dày lên đại tinh quân đồ này là khương hành thiên truyền thụ chính mình đại tinh quân đồ trịnh h ứ ba niên trong n lòng vui mừng quả nhiên lợi dụng thứ ba hình có thể khắc chế hà tự quyết lúc này khi đã dừng lại tiết ra ngoài nhưng hắn mặt bên trên còn là lộ ra thần tình thống khổ chính thân thể mềm yếu vô lực ngã tại mặt đất bên trên tựa hồ như là một cái bị chủ nhân cắt ngắn tuyến để tuyến con đòn d ố i toàn thân co cap chính niên một khẩu một khẩu hướng ra phía ngoài phun nước bọn đầu lung tung lay động ánh mắt phiêu hốt tựa như lúc nào cũng có nhưng có thể chết đi ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. giang diệp cười lớn đi đến trịnh niên trước mặt ngươi lấy cái gì cùng ta đấu hắn bò hạ tới dùng mặt ghé vào trịnh niên trước mặt xem tin tức phách huyện thái g i a ngươi là ai à? n g ư ơ i là ai à? ta muốn giết ngươi không không không ta không thể giết ngươi ta muốn ngươi xem trần huyên nhi chết ta muốn ngươi xem ta đem nàng mặt bên trên r a rút ra ta còn muốn ngươi xem ngươi láo nương bị ta xuyên tạ i giá đỡ bên trên n ư ớ n g chín n ư ớ n g nát ha ha ha ha ha ha giang diệp miệng há cự đại máu tươi theo gương mặt chảy xuống tại ánh t r ă n g hạ khủng bố đến cực điểm không muốn ta không muốn chính niên vươn g tay run rẩy liều mạng nghĩ phải bắt được giang diệp thân thể giang diệp căn bản không có để ý hắn t ù y ý hắn nắm lấy chính mình chân điên cuồng mà cười cười ta muốn giết võ tư hiến ta muốn giết thiện ác tự sở hữu người ta muốn đem bọn họ đầu quải tại ngươi trước mặt để ngươi đau đến không muốn sống ta sớm nên giết ngươi giang diệp giơ chân lên dùng đủ lực đạp hướng chính n i ê n chân dừng lại cứng ngắc bàn dừng lại chính n i ê n run rẩy cũng dừng lại tựa hồ là tại đồng thời phát sinh giang diệp tươi cười đông lại hắn điên còn nghĩ muốn run rẩy chính mình thân thể nhưng là vẫn cứ không có bất luận cái gì hiệu quả ngươi làm cái gì giang diệp n h a răng nết miệng quát ta cùng sơn c h ạ y nhị đương ra mượn một vật chính yên theo mặt đất bên trên đứng lên hắn căn bản không có bất luận cái gì sự tỉnh lạc thân quyết không có tổn thương đến hắn cái gì giang diệp mở to hai mắt ngươi cũng đã biết bị hồ hàng năm đều sẽ theo trên người thoát ly khỏi một loại phi thường cứng cỏi lại có thể khống chế lại người đổ v ậ t ta chính n i ê n cười nói thiên tàm kia ngươi thật thông minh chính n i ê n túi đầu nắm lên giang diệp kiếm đã ngươi như vậy thông minh vì cái gì sẽ còn bị ta dùng thiên tàm tia vây không đâu ngươi giang diệp bắt đầu vật khí ta thực lực là không có khả năng k h ô n g chế lại ngươi chính yên chỉ vào hắn cánh tay ngươi có thể tránh thoát giang diệp cánh tay bắt đầu xuất hiện rõ ràng lắc lư thiên tàng kia không có khả năng k h ô n g chế lại hắn thời gian quá dài nhưng là có một số việc ta nhất định phải làm chính n h i ê n nhặt lên mặt đất bên trên trường kiếm đem m ũ i kiếm đặt tại giang diệp mặt bên trên n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì giang diệp kinh ngạc nói trường kiếm rất nhanh tại hắn mặt bên trên vẽ ba đạo vết thương không không a ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i giang diệp gầm thét chính n h i ê n một kiếm đâm vào giang diệp ngực máu tươi phun ra nhưng là giang diệp cũng không có đổ xuống hắn thậm chí đều không có cảm giác được sợ hãi hắn cười cười rất lớ tiếng cười thực vui vẻ ta muốn giết ngươi nháy mắt bên trong một cổ cường đại khí tức trực tiếp nổ tung chính n i ê n thân hình bị bắn đi ra tập tại mặt đất bên trên giang diệp nắm lấy kiếm theo chính mình ngược đột nhiên rút ra từng bước một đi hướng chính n i ê n có người nói cho ngươi thiên tàng kia có người nói cho ngươi lạc thần quyết chẳng lẽ không có người nói cho ngươi quỷ thân chi thể là bất tử thân sao giang diệp tay bên trong trường kiếm ở không trung h á t lập xuyên thẳng mà xuống chương một trăm bảy mươi lăm ngươi tay bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu bài đương nhiên là có chính n i ê n tay trái che ngực tay phải năm ngón tay mở ra đối với trước mặt giang diệp giang diệp mũi kiếm đỉnh trệ tại giữa không trung hắn hai chân nổ u động ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc chính n i ê n mặt thập phần bình tĩnh thập phần lạnh lùng nhìn không ra một tia biểu tình ngươi biết cái gì mới là tuyệt vọng a chính n i ê n hỏi nói a ngạch giang diệp nghẹn nào cũng đã nói không nên lời một câu nói liền là làm ngươi thấy hy vọng sau đó tự tay đem trước mắt hy vọng đánh nát để ngươi chân chính muốn sống không được muốn chết không xong chính yên tay phải hơi hơi run dày khí liên tục không ngừng theo thể nội nghiêng mà ra này là cái gì giang diệp mặt đã v ặ n mẹo hắn miệng lệch ra đến bên trái điên quần cắn chính mình m ô i trên mấy lần liền cắn hết u y n ụ c mơ hồ có thể rõ ràng nghe được hắn thân bên trên truyền ra một tấc một tấc xương vỡ vụ n thanh âm hắn cuối cùng cũng không biết vì sao mà chết ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng trịnh niên hai chân q u a n h lại tay phải thiên tàm k i a trói buộc giang diệp toàn thân hắn trên người khí chính tại liên tục không ngừng đưa vào trịnh niên thân thể miệng bên trong máu nhuộm đầy chỉnh cái tiền thân cái này là huyền yêu thân lực lượng n à y là trịnh n i ê n lần thứ nhất kiến thức đến huyền yêu thân khủng bố cũng triệt để rõ ràng vì sao huyền yêu thân được xưng là tả công lý do này không riêng gì đem đối phương khí cấp đoạt đến chính mình thân thể bên trong càng là tại hấp thu đối phương khí cùng tinh huyết đồng thời sẽ rách huyết n ụ phá hủy xương cốt làm cho đối phương mỗi một t ứ c da thịt đều nát giữa mỗi một chỗ xương cốt đều vỡ vụn giang diệp ánh mắt ngốc trệ song đồng ánh mắt mất đi thần tan g ã lên tới thân thể chậm rãi đổ xuống như chứa đầy hạt cắt bao tải rơi xuống đất toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một bộ túi da huyết n ụ sớm đã rút khô chính n h i ê n vật khí đại lượng khí tức cùng tinh huyết lẫn vào hắn thể nội nhất thời chi gian cường đ ỉ n h liền muốn bạo thể mà ra từ vi mạch điên cùng hấp thu khí tức cùng tinh huyết chính n h i ê n sắc mặt càng thêm h ồ n g nhuận cuối cùng đúng là t h ô n g mặt đỏ tía không tốt c ư ờ n g đại khí tức đã không có khả năng áp chế lúc nào cũng có thể mất k h ô n g chế chính n h i ê n thân thể bắt đầu xuất hiện phản hệ cấp ngươi chính n h i ê n lúc này tá lực đem khí tức hướng kia cái như là lỗ đen địa phương dẫn đi vừa mới bắt đầu khí tức còn không muốn dẫn vào nhưng là bỗng nhiên kia lỗ đen co quắp mấy lần lộ ra một cái bẫy màu rực g i lỗ hỏng toàn bộ thân thể khí tức bắt đầu đổ vào đi vào chính n i ê n c h ầ m rãi nhắm mắt lại nay cái quá trình phi thường dài dằng dặc phó dư hoan căn bản không cách nào lại đứng thẳng liên tục chiến đấu lại tăng thêm cùng người gỗ giao thủ làm hắn căn bản không cách nào lại gánh chịu hiện tại bả vai bên trên miệng vết thương chỉ có thể ngồi tại mặt đất bên trên dùng kiếm đỉnh thân thể không để cho chính mình đổ xuống mặc vũ bộ pháp rất nhẹ làm hắn ngồi s ổ n tại phó dư hoan trước mặt thời điểm hắn ánh mắt thực kiên định đen nhánh con ngươi bên trong lấp lóe lạnh lùng q u a n trạch ngươi không là một cái nghe khuyên người ta không là phó dư hoan nói ta khuyên qua ngươi rất nhiều lần tại liêu xuân ngõ hẻm tại minh xuân luyện ta đều khuyên qua ngươi đừng có vi phạm mặc vũ thở dài nói nhưng là ngươi còn là vượt biên giới phó dư hoan xem mặc vũ cho dù hắn lúc này đã không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực cũng không có lại đứng lên chém giết khí lực nhưng là hắn ánh mắt chưa hề thay đổi qua vẫn là kiên định như vậy mang theo sát khí kiên định ngươi không sợ chết mặc vũ nói phó dư hoan không có nói chuyện ngươi thực si mặc vũ cười cười phó dư hoan vẫn cứ không có nói chuyện xin、si、người mới có thể làm anh hùng ta thực kính nể anh hùng ngươi kính đeo anh hùng a mặc vũ quay đầu nhìn hướng tô vấn thanh si người làm sao sẽ là anh hùng tô vấn thanh cười cười nàng chính tại vận khí mặc vũ đánh lén cũng không có cấp nàng tạo thành hủy diện tính thương tích nhưng lại yêu cầu ngắn thời gian vận khí điều tức mới có thể cùng đối phương tiếp tục các chiến hắn cũng không có quái dày nàng v ậ n khí chỉ là tại cùng nàng nói chuyện t h ế m chỉ có si người mới có thể thành là anh hùng bởi vì là anh hùng cùng tiêu hùng không giống nhau tiêu hùng tuyệt không sẽ si chỉ có anh hùng mới có thể si mặc vũ đứng lên vỗ vô chính mình bụi bặm trên người lại từ chỗ cổ tay gỡ xuống mấy cây màu xám bạc hiện ra h o à n bao ánh trăng hạ hắn trên người cái này t h e o hoa màu xám cho háo khoác là hắn thích nhất này nháy mắt bên trong hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó lộ ra nụ cười ấm áp si cũng không buồn cười bởi vì thiên hạ người cũng đều không hiểu này cái chữ đều cho rằng là cười nhạo chi si mặc vũ ngồi tại đảo tại mặt đất bên trên kim giáp bên trên kia nguyên bản đã không có khí tức kim giáp đã ô n g n h i ê n lại rất sống động lên tới vì tại mặt đất bên trên là mặc vũ có thể ngồi tại hắn đầu gối bên trên bất luận kẻ nào muốn học được si học hiệu si đều k hắn ô không không n đơn giản sự tình. Bởi vì、si、cùng ngốc không cùng, chỉ có、si、tại võ người, đình phong, chỉ có、si、tại tình người, nội minh thiện người, mới có thể không chú ý chính mình tính mạng, g là lý lẽ. một mới mới tâm, mới tại thể đặt tới tại thể thấu triệt tại thể cái chỉ có có chỉ có có Chỉ có có chú cứu Bởi si si si si đạo sự vì h võ võ ý người cùng Hắn thủy hòa. Hắn ánh mắt đảo qua trước mặt hai cái người này đó sự t ì n h không s i người là mãi mãi cũng không sẽ hiểu ánh mắt dừng lại tại phó dư hoan mặt bên trên cho nên ngươi là một cái anh hùng ngươi không tính toán giết hắn tô vấn thanh hỏi nói ta không tính toán giết bất luận kẻ nào nhưng là hắn sẽ bởi vì ta mà chết mặc vũ nói vì cái gì tô vấn thanh nói ta không tính toán giết hắn là bởi vì ta kính nể hắn là một cái anh hùng mặc vũ nói nhưng là ta nhiệm vụ là bảo vệ giang diệp một cái cựu phẩm là không có khả năng giết cầm ý vệ chỉ huy sứ cho nên ta tại này bên trong chờ hắn trở về sau đó nhìn hắn đem các ngươi đều giết tô vấn thanh nhìn mặc vũ nếu như giang diệp đã chết nha hắn sẽ không chết mặc vũ nói nếu như giang diệp đã chết nha câu nói thứ hai cũng không là tô vấn thanh hỏi mà là trịnh niên hỏi chính n i ê n đứng tại không xa nơi tay bên trong nắm lấy một thanh trường kiếm là giang diệp trường kiếm mặc vũ mặt bên trên lóe lên một tia kinh ngạc sau đó cùng đúng là tươi cười ta xác thực không nghĩ tới nhưng này là sự thật chính n i ê n nói hít sâu một hơi mặc vũ chậm rãi nhắm mắt lại đi thôi kim giáp người cùng người gỗ đồng thời đứng lên quay đầu đi ra ngoài sau khi đi mấy bước kim giáp người ngừng lại mặc vũ thanh em yếu ớt chuyển đến ngươi không ngăn cả ta ta vì sao ngăn ngươi chính yên thanh em rất xa cũng thực suy yếu ngươi giết cầm ý vệ chỉ huy sứ mặc vũ hất cầm lên kéo hắn kim giáp người cũng xoay người qua hắn muốn nhìn trịnh niên con mắt đúng t r ị n h niên nói mặc vũ khỏe miệng hơi hơi thượng nhất ngươi làm sao dám đem chính mình m ệ n h g i a o đến trong tay người khác nếu như ngươi muốn giết ta ta không sống tới hiện tại t r ị n h niên nói nhưng là ta không có giết ngươi mặc vũ nói cho nên ngươi cũng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào cầm ý vệ chỉ huy sứ là chết tại ta tay bên trong t r ị n h niên nói ngươi chỗ nào tới tự tin mặc vũ vỡ ra miệng hít mắt hắn tự hồ thực hưởng thụ cùng trịnh niên nói chuyện quá trình chính niên ngẩng đầu nhìn mặc vũ kim bên trong dấu m ộ c thủy hỏa đồng nguyên mượn đất du lịch đường quỷ bắt tâm hồn bốn đại sát thủ đều là mặc gia gia chủ mặc thượng thủ đồ chế tác đồng thời này cái đồ đệ cũng là hắn nhi tử liền là ngươi mặc gia thiếu chủ mặc vũ ta cũng không ngoài ý mớn chỉ cần làm sơ điều tra ai cũng có thể biết mặc vũ nói ta giết cung ngọc thời điểm ngươi cũng xem đến chính n ê n nói nhưng cái này sự tình vẫn cứ không có từ một cái không hiểu ra sao địa phương chuyển tới ta cũng không có nói qua mặc vũ nói có một cái người không cho ngươi nói chính yên nói mặc vũ nhíu lại lông mày ta bắt đầu yêu thích ngươi nói cho ta làm sao ngươi biết phía trước ta cho rằng k i a cái tỏi cùng hành chỉ có ta một cái người ăn xong chính nhiên mỉm cười mà hiện tại xem tới cũng không phải là như thế tỏi cùng hành mặc vũ sửng sốt ta sư phụ vừa n g ư n bên trong dưỡng một chỉ đặc biệt kỳ quái cậu gọi thu thu hắn mao cũng không phải là thuần màu trắng mà là màu trắng bạc mang một tia vàng s á m này loại màu lông cũng ít khi thấy là da tự kỳ chân dị thú s ô n g châu nó đến số lượng ít theo ta được biết chỉ có một người yêu quý này loại cậu lại chỉnh cái kinh đô cũng chỉ có hắn một cái người dưỡng chính n i ê n nói chính là gia phụ mặc vũ gật gật đầu nhưng là mặc thượng tư không yêu thích cầu vì cái gì sẽ tại ta sư phụ p h ụ thượng chính n i ê n lại hỏi tự nhiên là hợp ý mặc vũ nói nếu là hợp ý chiếu cố nàng đồ đệ không là càng tốt ta chính n i ê n cưỡng chế quần quận khí tức xiết chặt hai tay nói ta rõ ràng vì cái gì võ tư h i ế n sẽ chọn chúng ngươi mặc vũ nói khẽ nhưng ta còn muốn biết nếu như không có ngươi sư phụ này một mối liên hệ ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi còn có thể ngăn được ta à chính n i ê n đem kim giảng cắm tại mặt đất bên trên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hắc cám bên trong người đàn đâu mặc vũ cũng cùng nhau nhìn sang sau đó sắc mặt tạm đạm xuống thì ra là thế kim giáp người mở ra bộ pháp hướng nơi xa đi đến、Trật. từ dưới đất xuất hiện một cái toàn thân vàng sáng hoàng giáp người lại không biết từ nơi nào hư hảo nhất t i ể m xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh thiết giáp người bốn cái cự đại khôi l ố i sát thủ n â n g mặc vũ biến mất tại bầu trời đ ê m chi hạng chính yên trước mặt t i ể m quá một trận h o ả n hốt ngã tại mặt đất bên trên tô vấn thanh điều tức hoàn tất hít sâu một hơi nhìn hướng trịnh niên mới vừa ánh mắt gây nên hắc ám bên trong k i a cổ khí nếu không phải là trịnh niên điểm ra nàng căn bản không có khả năng trinh sát được đến rốt cuộc là ai vậy mà đáng sợ như thế kinh dị xem trịnh niên người sau lưng rốt cuộc còn có bao nhiêu người người tay bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu bài chương một trăm bảy mươi sáu trọng sinh quyền lực mưa to thân sinh mưa to chẳng biết lúc nào bắt đầu hạ xuống gió mưa bên trong còn có bông tuyết tại tùy ý phiêu riêu máu tươi bị điên quần cọ rửa nương theo ngọn núi cắt đá rơi xuống lan vào thanh môn huyện thành bên trong những cái đó bị đốt cháy qua đi thi thể nám đen khắp nơi tàn mát cuối cùng theo lũ lụt dòng nước hội tụ tại một chỗ cái hố một cái mang mũ rộng về người bộ pháp t u y ệ n chuyển nhẹ nhàng đi lên sườn núi mưa to đánh vào hắn trên đấu l ạ c bọt nước văng từ phía hắn ngừng chân thời điểm trước mặt có một cái người cùng một cỗ thi thể lưu ngọc sơn chống kiếm r ử a vào cách đó không xa tàng cây phía dưới mà giang diệp thi thể là một bộ khâu quắt túi da lấy hết nội tạng túi da mũ rộng về người ngồi s ủ n xuống tay nhẹ nhàng đặt tại kia phó túi da phía trên nhu hỏa huy động mấy lần sau đó miệng bên trong truyền ra thở dài một tiếng lưu ngọc sơn vừa tỉnh lại rút tay ra bên trong trường kiếm chỉ hướng trước mặt mũ rộng về người người là ai lưu ngọc sơn che ngực một trận đại chiến sớm đã làm hắn thể xác tinh thần m ỏ i mệt treo cối u cùng một hơi bảo vệ giang diệp thi thể người vì sao không đi mũ rộng về người hỏi nói lưu ngọc sơn xem mũ rộng về người lại đem ánh mắt đặt tại giang diệp trên người ta muốn đem h á n công trôn này cũng không cần thiết mũ rộng về người nói hắn thi thể ta sẽ mang đi người là ai lưu ngọc sơn lại lần nữa gửi được mũ rộng v à n h người lấy ra một tấm lệnh bài mặt bên trên chỉ có một cái màu lam chữ vũ vũ lâm quân vũ lưu ngọc sơn quỳ tại mặt đất bên trên hai tay cầm quyền ủi hướng về phía trước cầm ý vệ lưu ngọc sơn bãi kiến đại nhân、ừ. mũ rộng v à n h người thu hồi lệnh bài từ phía sau lưng lấy ra một cái vải bô túi sau đó đem túi triển khai điều động khí tức giang diệp kia phó túi ra liền về tới túi bên trong người vì sao muốn trốn hắn mũ rộng vài người hỏi nói nam đó tiểu vào kinh lúc sau đưa mắt không quen cơ hồ chết thảm đầu đường lưu à hắn thu công đem ta l ngọc sơn cuối chi tiết bẩm báo. Cho nên, người này cái Ngọc đầu, tiết ngươi người nói. đã Đúng. hắn. vành bẩm báo. mạng, sớm Mũ nên, này rộng Sơn Lưu là không chút nghĩ ngợi gật đầu cầm ý vệ chỉ huy sứ này cái chức vị không thể một ngày không người ngươi nguyện ý thử xem a mũ rộng v à n h người hỏi nói lưu ngọc sơn ngơ ngẩn ngẩm đầu nhìn về phía mũ rộng v à n h người hắn không dám nói nhưng là ánh mắt nóng bỏng đã sớm cho thấy hết thảy mũ rộng vài người quay đầu đi xuống chân núi nói khẽ đi theo ta nay một đường là lưu ngọc sơn đi qua dài nhất một đoạn đường thân thể đau đớn tăng thêm khí tuyệt suy yếu hắn sớm đã mắt nổ đ n g đóm con mắt bên trong xuất hiện pha tạp đen khối hai chân như là ngàn cân bình thường trầm trọng hắn cước bộ càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm thẳng đến tại thanh môn huyện cửa sau thời điểm lưu ngọc sơn chân đã không có chống đỡ thêm lực lượng ghé vào mặt đất bên trên nhưng làm ũ rộng vành người vẫn cứ không có dừng lại bước chân tiếp tục đi lên phía trước lưu ngọc sơn bắt đầu bỏ mặt đất bên trên huyết thủy cùng nước mưa đã phủ lên hắn đôi mắt nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ tay bên trên chạy ra máu tươi đưa tay về phía trước khấu xuống mặt đất thời điểm lại bởi vì thạch đá sỏi băng rất mấy cái móng tay nhưng vẫn cứ không có ngăn cản hắn tiến lên thằng đến hắn leo đến khách sạn này đại môn lưu ngọc sơn tựa tại khách sạn cửa gỗ bên trên từng ngụm từng ngụm thở hào hển đi vào lạnh lùng thanh âm theo phòng bên trong truyền ra lưu ngọc sơn cơ hộ dùng tận khí lực toàn thân mới đứng lên đỡ cửa gỗ đi vào gian phòng bên trong bên trong ngồi ba người một cái trong đó chính là mũ rộng về người mặt khác hai cái người là một nữ tử cùng một cái thiếu niên thiếu niên đưa lưng về phía lưu ngọc sơn mặt bên nữ tử còn lại là mang theo một tầng mạng che mặt ba người khuôn mặt đều không có bại lộ tại lưu ngọc sơn mắt bên trong lúc này cho dù là bại lộ lưu ngọc sơn cũng căn bản thấy không rõ lắm bọn họ bất cứ người nào mặt hắn đôi mắt cơ hồ toàn bộ màu đen có thể chống đến hiện tại cũng là bởi vì cường đại ý c h í lực cùng đối với khát vọng quyền lực hắn thập p h ầ n khát vọng cái này là hắn sống đến bây giờ mục đích hắn như thế nào dạng mũ rộng vài người hỏi nói thiếu niên cũng không quay đầu mà là đem tay bên trong chén trả để tại bàn bên trên cấp nữ tử một ánh mắt nữ tử đứng lên đi đến lưu ngọc sơn trước mặt ôn nhu ngồi sùng xuống, xuống lưu ngọc sơn gửi được một c ô hương hoa như là đầy khắp núi đồi b á c hợp h nào tới trước mặt ngươi gọi cái gì nữ tử yên nhiên nhất tiếu xuyên thấu qua lụa trắng có thể xem đến nàng khuôn mặt là như vậy mỹ lệ đáng yêu tiểu nhân gọi lưu ngọc sơn lưu ngọc sơn nữ tử đứng lên chắp tay sau lưng đi qua đi lại sau đó lại lần nữa đem ánh mắt đặt tại hắn trên người ta tới hỏi ngươi là ai đem giang diệp đánh thành này b ứ c bộ dáng tiểu nhân không biết lưu ngọc sơn nói nữ tử nắm lấy lưu ngọc sơn hàm dưới nâng lên hắn mặt nhìn c h ầ m c h ầ m kia đôi tràn ngập ánh mắt sợ hãi nói khẽ có thể hút khô hắn huyết mạch cùng khí tức pháp quyết chỉ có vạn yêu quyết bên trong huyền yêu thân ngươi nói cho ta cái này sơn trại bên trên có yêu à? có lưu ngọc sơn nói sơn trại nhị đương ra chính là ngũ phật yêu quả là thế nữ nhân cười cười ngươi muốn làm cầm ý vệ chỉ huy sứ à? nay cái chức vị xác thực không thể vẫn luôn chỗ trống nghĩ lưu ngọc sơn này một lần trả lời phi thường cấp tốc nay cái vị trí nghĩ muốn ngồi lên người có rất nhiều ta nhất định phải tìm một cái phi thường chân thành cùng an công người ngươi hiểu chưa nữ nhân nghẹo đầu hỏi nói lưu ngọc sơn lập tức quỳ tại mặt đất bên trên tiểu nhân đối an công đối cẩm y vệ không có lòng khác c a m v ị an công đi theo làm tùy tùng hiệu khuyển mã chi lao hắn tiến vào kinh thành vì không phải là này một ngày từ nhỏ tập võ lưu ngọc sơn không có bởi vì bất luận cái gì sự tình bung tha hiện giờ cơ hội tuyệt vời liền bày tại hắn trước mặt càng không có bất luận cái gì lý do từ bỏ hắn nghi m u ố n hắn ánh mắt lộ ra tham lam cùng hy vọng thậm chí tại này một khắc lộ ra trước giờ chưa từng có tươi cười an công đối với bất luận kẻ nào đều là tiếp nhận vô l u ậ nữ là ai c nhân đem đao đưa tới lưu ngọc sơn trước mặt cầm ý vệ chức trách rất là trọng yếu an công theo không lo lắng tiền tài có thể bắt được hắn bằng hưu nhưng nếu ngồi lên chỉ huy sứ vị trí là mãi mãi cũng không sẽ thiếu bạc lưu ngọc sơn gắt gao xem tia cây truy thủ không có nói chuyện chờ đợi hắn là cái gì hắn biết rõ nhưng là sắc đẹp tổng là nam nhân không qua được kia một quan ngươi nhất định phải cho thấy ngươi quyết tâm rõ ràng sao nữ tử ôn nhu cười nàng t ư ơ i cười bên trong phảng phất có một phen đao một phen có thể giết người đao lưu ngọc sơn cầm lấy kia cây truy thủ nữ tử đưa cho hắn một cây cồn gỗ đồng thời nhẹ nhàng linh hoạt dùng tay đẩy ra hắn miệng lại tại hắn môi bên trên vớt ve chỉ chốc lát mới khiến cho hắn cắn chặt kia cây cồn gỗ sau đó lưu ngọc sơn đứng lên nhắm mắt lại đem quần rút đi mưa to tầm tã máu tươi phun ra lưu ngọc sơn con mắt đã đạp ra máu kia hắn khó khăn quỳ tại mặt đất bên trên ý đồ chỉ h o a n qua này một lần đau đớn nhưng là đau nhức như thế nào thân thể một cái tiếng bước chân chậm rãi từ lầu hai đi xuống một bộ màu trắng b à c ao khoác xuất hiện tại hắn trước mặt k i a người ôn nhu đem tay đặt tại lưu ngọc sơn đầu bên trên khí tại chậm rãi chạy vào hắn thân thể máu không có tiếp tục chạy đau đớn cũng giảm nhẹ đi nhiều nhưng là trong lòng kia phần thuần khích t ì n h có lẽ liền tại này cái mưa bên trong bị cuộn phong cọ rửa sạch sẽ、người、nguyện ý trở thành ta nghĩa từ a kia cái thanh âm bình tĩnh hỏi nói nghĩa phụ tại thượng xin nhận lưu ngọc sơn ba bái làm làm làm lưu ngọc sơn đầu bên trên khái r a máu nhưng là hắn nước mắt đã chảy khô này có phải hay không mùi màu tươi là quyền lực hương vị là thực lực hương vị theo ta hồi kinh truyền cho ngươi thần công kia cái thanh âm như ẩn thân tại phong vân bên trong hư vô m ở mịt đúng lưu ngọc sơn ánh mắt thay đổi hắn nâng lên đầu tới phong ốc bên trong đã không ai mà hắn trước mặt còn lại là một cái viết vũ chữ lệnh bài này là quyền lực chứng minh là hắn nỗ lực đại giới lúc sau hồi báo phía sau truyền đến tiếng bước chân rồn rập sau đó chính là trọng giáp quý đất thanh âm tiếng gầm lấn át mưa to nghiêm nghị nói cầm ý vệ tham kiến chỉ huy sứ đại nhân không ai có thể cự tuyệt quyền lực lưu ngọc sơn cũng không ngoại lệ hắn ánh mắt lạnh lùng lên tới như là vào đông bên trong băng đông kết thành kiên cố nhất hàng rào này một khắc hắn trọng sinh c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy đại nạn sắp nổi lầu cao sắp đổ chính n i ê n mở mắt ra thời điểm chung quanh còn là kia cái quen thuộc hoàn cảnh đen nhánh của sáng từ trên trời chiếu xuống tỉnh chính yên mân má lạnh nhạt nói ô qua nửa ngày hai đồng thanh n g h ĩ mới thong thả chuyển đến cha ngươi lần sau lại như vậy làm phía trước có thể nói một tiếng a chính n i ê n trong lòng mừng thầm h á n khí tức thực sự là quá mức cường đại ta căn bản không cách nào thu sạch nhập thể bên trong chỉ có thể dung nạp khoảng ba phần mười liền đã tới cực hạn dư thừa chỉ có thể cấp ngươi ngươi liền không thể tiết đi hai đồng không vui nói thật lãng phí a chính n i ê n cười xấu hổ cười cha ngươi cái gì cách của ca một cái phá lục phẩm khí có cái gì hảo không bỏ được hai đồng nói ngươi mặc dù không cách nào gánh chịu lục phẩm sở hữu khí nhưng là ngươi có thể đem lạc thần quyết sinh ra kia cổ đặc thù khí lưu tại thể nội n à y dạng còn có thể tại lần sau chiến đấu bên trong suất kỳ bất ý a chính n i ê n vội vàng chụp đuổi quên ngươi có thể hay không mới truyền cho ta cha a hai đồng ngữ khí bên trong tràn ngập bất đắc dĩ thứ nhất ngươi thể nội đã ở vào trạng thái báo hòa kinh mạch thừa nhận lớn nhất khí chính là hiện tại bộ dáng tuy rằng đã đi vào thất phẩm cảnh giới nhưng là nghĩ muốn toàn bộ hấp thu một cái lục phẩm khí quả thực là si tâm vọng tưởng chắc hẳn hiện tại ngươi cũng hẳn phải biết bình thường lục phẩm khí tức là thất phẩm cảnh giới gấp ba có thừa lượng thứ hai, ngươi là muốn hút chết ta sao ngươi quên huyền yêu thân hấp thụ khí tức thời điểm đối phương thảm dạng kia kinh mạch toàn thân nước từng khúc xương cốt chết nước ngươi muốn ta cũng thành như vậy a t r ị n h niên cười xấu hổ cười quên quên thối cha hai đồng mắng ta muốn tiêu hóa này đó khi cần thời gian thật lâu sợ rằng sẽ kéo dài ta s u ấ t thế thời gian đây đối với t r ị n h niên tới nói cũng coi là nửa một chuyện tốt hắn cũng không nói cái gì ngươi nhanh tỉnh ta đi sửa luyện tạm thời đừng quấy rầy ta hai đồng cười khanh khách thanh âm tiêu tán đi cùng lúc đó chính niên vừa tỉnh lại hắn tại một cái gian phòng bên trong một cái cũng không rộng rãi gian phòng bên trong gian phòng bên trong chỉ có ba người tô vấn thanh cùng phó dư hoan còn có một cái tựa tại vách tường bên trên nghỉ ngơi áo đen nữ tử chính là sơn trại nhị đ ư ờ n g gia lúc này tô vấn thanh cùng phó dư hoan sắc mặt như thường chỉ có n ả y nhị đ ư ờ n g gia sắc mặt trắng bệnh nàng ngồi tại mặt đất bên trên đ i ề u tức thể nội khí tức ngươi đã tỉnh tô vấn thanh đi đến trịnh niên bên người dùng tay gõ gõ hắn miệng vết thương t r ị n h niên một cái lặn xuống nước ngồi dậy xem tôi không có việc gì tô vấn thanh lại biến thành kia trương nửa chết nửa sớm mặt như thế nào dạng chính n i ê n nhiễu nhiễu mày tràn đầy thân thể xác thực không có cái gì vấn đề lại tăng thêm miệng vết thương đều bị xử lý băng bó lúc này chỉ là cảm thấy thoát được thôi cầm y vệ đang lục x o á t núi chúng ta giấu đến một cái phòng nhỏ bên trong sân trại bên trong không có người sống phó dư hoan nói chúng ta người đâu chính n i ê n hỏi nói tại núi bên dưới t r ả than nơi nghỉ chân chờ đợi đại nhân đáp lại từ nơi này xuất phát còn muốn đi nửa ngày lộ trình cầm y vệ cũng không sẽ lục soát đi nơi nào phó dư hoan nói chính yên gật gật đầu đi hướng trước mặt nhị đ ư ơ ra đa tạ ngươi thiên tàm tia chính n i ê n từ ngực bên trong lấy r a kêu một bàn sợi tơ đưa tới nhị đương gia cũng không có đưa tay đón mà là chậm rãi mở mắt nhìn chính n i ê n cầm ý vệ vì sao đột nhiên sẽ lên núi chính n i ê n không có nói chuyện đem thiên tàm tia đặt tại này nhị đương ra trước mặt chúng ta muốn đi ngươi chẳng lẽ không muốn giết an văn n g u y ệ t nhị đương gia mặc dù giận dữ nhưng là ánh mắt bên trong lại có một tia không t a m l ò n g vì cái gì ngươi không giúp ta sự thật đã chứng minh đừng nói an văn nguyện ngay cả cầm ý vệ các ngươi đều không thể ứng đối không đủ trăm tên cầm ý vệ cũng đã đem chỉnh cái sơn trại san thành bình điệm này là sự thật s á t đánh sự thật chính niên dài thở dài c h ầ m rãi nói các ngươi thủ đoạn tại bọn họ mắt bên trong quá mức đơn giản phải không này nhị đương ra con mắt rủ xuống nhưng là ta đã không có nhiều ít thời gian nếu ta là ngươi sẽ dùng cuối cùng này đoạn thời gian hảo hảo bồi bồi nhà bên trong người chính niên nói ha ha nhị đương ra bỗng nhiên cười nàng t g ư ơ i cợi như là dưới trời c h i ề u dư huy có loại nói không nên lời xuống dốc ngươi là toái ngân có người t kim n vũ lâu nhị a hề t đương gia khinh thường nói chỉ sợ ngươi còn không biết kim vũ lâu là triều đình người cũng là toái ngân cốc đệ nhất tử địch hiện nay đại chu sớm đã dân chúng lầm than cầu hoàng đế trầm mê luyện đàn trầm mê sắc đẹp làm an văn nguyện cẩm quyền đã đạt hơn mười năm chúng ta trở liền là này một ngày nhị đương gia siết chặt nằm đấm tức giận nói ta cho dù là l i ề u mạng hao hết toàn bộ khí huyết cũng muốn giết hắn hắn giết ta mẫu t h ầ n giết ta huynh đệ ta nhất định phải giết hắn nhất định chính n i ê n mỉm cười nói chúc ngươi thành công nhị đương ra nao nao nay mỉm cười lại phảng phất làm trước mặt này cái bình thường mà thất vọng người đ ố n g nhiên trở nên huy hoàng sáng n g ờ i lên nàng không tưởng tượng nổi một cái người mỉm cười lực lượng lại có như thế vĩ đại nay một k h ắ c nàng hạ quyết tâm ta sẽ tại ngày đó đứng tại kinh thành bên trong giết an văn n g u y ệ t nhất định nơi có người liền có ân oán có ân oán liền là g i a hồ chính yên vẫn cứ mỉm cười hắn rất muốn cổ vũ này cái nữ nhân nói khẽ người liền là giang hồ này giang hồ phong ba h i ể m ác nhiều hơn bảo trọng q u e n người nhanh chân ra cửa mưa to sớm đã dừng chân trời hào quang vạn t r ư ợ n g rực rỡ trụi lủi sơn mạch bên trên tựa hồ lại bởi vì trọn b ẹ n một ngày mưa to tỏa sáng tân sinh cây non phá đất mà lên sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại n à y thiên hạ tựa hồ không có một khắc đình trệ người tổng có sướng vui giận b u ồ n cũng chỉ có yêu hận tình cựu nếu có yêu hận tình cựu liền có ân o á n cái này là giang hồ chính yên tựa hồ rõ ràng rất nhiều rõ ràng những cái đó người vì sao nhìn như chấp mê bất ngộ tay bên trong bản không đao kiếm cũng dám ở cường đại địch nhân trước mặt không sợ sinh tử không tham cầu thả cái này là giang hồ hắn đã vào giang hồ này có lẽ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau t r ờ i không t o i lòng người nhưng lại vì sao có thể tưởng tượng đồng d ạ n g đâu chính n i ê n c ư ờ i khổ nhanh chân chạy đi chạy về phía k i a cái trời chiều lạc nhật dư huy h à o quang rực rỡ dưới đỉnh núi phó dư hoan cũng cùng nhanh chân chạy đi mà tô vấn thanh sớm đã chẳng biết đi đâu khói mù đã bị mưa to rửa sạch máu tươi đã ngưng kết khô cạn mặt trời như thường lệ dâng lên mặt trăng như thường lệ rơi xuống thông qua cái này sự tình chính n i ê n đã rõ ràng thoái ngân cốc cùng kim vũ lâu này hai tòa giang hồ bên trên lớn nhất đối đầu r ố t cuộc tại tiến hành như thế nào giao phong kinh thành thoái ngân cốc kim vũ lâu sớm muộn sẽ nhắc lên một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp ta có hay không có tụng qua thơ chính n i ê n hỏi nói chưa hề phó dư ho a nói kia lại tụng một bài chính n i ê n đ ỗ n g nhiên cảm nhận được những cái đó thì nhân tại sao lại tại cảm xúc dâng trào thời điểm đọc diễn cảm thi tử thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ năm tháng thúc hoàng đồ bá nghiệp đảm tiếu bên trong không thắng nhân gian một cơn say chỉ thắng trần thế như nước thủy triều người như nước khi nào về rút kiếm cơi vung quỷ mưa bạch cốt như sơn chim hoàng sợ bay trần thế như nước thủy triều người như nước chỉ thắng giang hồ mấy người trở về mưa đêm bắt phương chiến cô thành vừa sáng kiếm khí xem đáo thanh hiệp cốt ngàn năm tìm không thấy máu đảo lá đỏ say gió thu hai người đứng chân đỉnh núi nhìn về kinh thành tiêu quyền lực cường thịnh vương triều gần tại túc h ạ chính yên cười nói ngươi hiểu không ta không hiểu thích nghe ta muốn uống rượu ta còn thiếu người nhất uống rượu khi nào thỉnh tùy thơi thỉnh đi đi một bộ máu nhuộm bạch đi rỉ kim giản thiếu niên trước một bước nhảy xuống đỉnh núi một bộ áo bào đen mặt trắng hắc kiếm thiếu niên sau một bước đi sắt đằng sau ngày đó trời chiều dư huy bên trong hai người cười to rời núi kiệt ngạo thiên hạ quyền thứ nhất thiên hạ phong vân xuất chúng ta xong c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám đen nhánh đêm bên trong nợ máu ngọc t u y ê n huyện trà than thượng sớm đã kín người hết chỗ thanh môn huyện bên ngoài núi bên dưới huyện thành còn có rất nhiều chỉ bất quá nơi đây không nơi muốn nói nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi vào kinh thành thành còn yêu cầu đi một ngày đường núi quá khứ người vẫn tương đối ít nhưng là năm gần đây thanh môn huyện nạn thổ phỉ hung hăng ngang ngược đại bộ phận người bị ép lựa chọn ngọc t u y ê n huyện nghỉ ngơi một ngày lúc sau sáng sớm xuất phát lên đường vòng qua thanh môn huyện thẳng vào kinh thành còn có thể miễn cưỡng tại mặt trời lặn cửa thành đóng phía trước tiến vào ngọc t u y ê n huyện trà than là quá khứ nhân số nhiều nhất địa phương thường xuyên có người tại này bên trong nghỉ chân quy ngựa lúc này thiếu tuyết a m một đám sư tỉ bội quanh bàn mà ngồi chết đi đồng môn đã bị đốt cháy cho cốt liền để ở một bên châu ngồi bên trên t r ư ơ n g an huyện nha môn ba người cũng tại bàn bên cạnh tiền hảo đa vẫn luôn nắm lấy thiếu tuyết a m nhất danh nữ đệ tử tay nữ đệ tử mặt bên trên còn là trắng bệnh này trang giết chóc đối nàng tạo thành không thể không bao giờ nhạt phai n à y loại khói mù sẽ nương theo nàng hồi lâu thậm chí là cả đời trương thiếu hiệp này một lần đã t ạ lâm nam sư tỷ nói nếu không phải có người chúng ta lúc này liền đã táng thân tại kia sơn trại rừng bên trong quên đánh hùng sư trắng cảnh thiếu tuyết a m chúng đệ tử như cũ rõ mồn một trước mắt mấy người đối trương bất nhị đều là đáp lại mỉm cười trong lòng còn có cảm kích trương bất nhị g á i chính mình chùi lùi đầu chính muốn từ chối đối phương tạ o ý không ngờ bị khương minh đoạt tiên cơ lâm nam đại sư không cần nói cảm ơn ta này huynh đệ liền này dạng yêu thích đám người không cầu hồi báo người lời nói thật nhiều trương bất nhị một chân dẫm tại khương minh chân bên trên dùng hàm răng thử nói cấp ta ngầm miệng lâm nam đứng lên mặt khác thiếu tuyết a m đệ tử cũng đứng lên cung kính đối trương bất nhị hành lễ chăm miệm một lời đa tạ thiếu hiệp cứu mạng tri ân sau đó lâm nam đi đến trương bất nhị trước mặt chúng ta tay bên trong cũng không vật dư thừa nhưng là sư phụ từng dạy bảo qua trên giang hồ chịu người tri ân liền muốn dũng tuyển tương báo trương thiếu hiệp nếu là không có trương bất nhị vội vàng k h o á t tay ta không cần cái gì các ngươi làm nếu như n g u y ệ n ý chúng ta liền kết giao bằng hữu về sau nếu là ta thượng thiếu tuyết a m b á i cái phật đốt nén nhang còn tỉnh h thuận、thiện. tiện kia là tự nhiên lâm nam chắp tay trước ngực nói khẽ lâm khê đi tới chắp tay trước ngực nói phía trước đối trương thiếu hiệp nhiều có đắc tội mong được tha thứ không có việc gì nhi trương bất nhị cười nói k h ổ n hương lăng cũng đi tới sư tỷ ta liền nói hắn không sẽ đối chúng ta tâm sinh và khí t r ư ơ n g thiếu hiệp ngươi này cái bằng hữu ta giao định nếu là ngươi có một ngày thượng chúng ta thiếu tuyết tam thứ nhất cái liền muốn nói cho ta biết gió bên trong mưa bên trong ta khổng hương lăng xuống núi tiếp ngươi hảo t r ư ơ n g bất nhị sờ sờ ngược di hỏa sư thái xá lợi cuối cùng vẫn là không có lấy ra tới hắn muốn tự mình thượng thiếu tuyết tam tự mình đi đem xá lợi trôn ở dưới gốc cây kia này là hắn trách nhiệm lâm nam mang chúng thiếu tuyết t m đệ tử cùng trước mặt mấy người bãi biệt lúc sau đạp lên vệ sơn môn đường trung tu nhất biệt cuối cùng cũng có từ biệt trương bất nhị nhìn các nàng bóng lưng mắt bên trong tựa hồ có chút khó bỏ bất quá sau đó còn là cười cười về tới bàn bên cạnh đối với trước mặt hai người nói lao ra đâu không biết tiền hảo đa vẫn luôn cao hứng không nổi nguyên nhân liền ở chỗ này chị nghiên tung tích không rõ đầu nhi cũng đổi tới hiện tại cũng không biết hai người phát sinh cái gì trong lòng thập phần lo lắng chính đương lúc này đ ỗ n g nhiên cười to một tiếng chuyển tới tiền hảo đa lập tức đứng lên hướng nhìn ra ngoài chị nghiên cùng phó dư hoan sải bước đi tới hai người thần thái sang láng tinh thần phân chấn xem trên người tất cả đều là máu tươi chị nghiên tiền hảo đa lập tức chạy tới lao ra ngươi không có sao chứ ta có thể có chuyện gì ngươi không phải không biết lao ra ta rất mạnh đi chính niên cười to nói ba người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra chính niên cơ hồ đem t r à than thượng có thể muốn tới ăn uống toàn bộ m u ố n tới mười mấy đàn rượu ngon phô ở bên cạnh ngày hôm nay không say không về mấy người nâng chén s ư ớ n g ẩm uống chết ngươi cái bức chân g bất nhị chỉ vào khương minh măng to không là hảo huynh đệ sao hiện tại lại muốn uống chết ta khương minh xứng sở là hảo h u n h đệ mới muốn uống chết ngươi a trương bất nhị nói này là lao ra giáo ta a đúng đúng đúng chính n h i ê n cũng mặc kệ hắn nói cái gì chỉ cần có thể uống rượu thế nào đều được lâm nam cùng lâm khê cầm đầu đạp lên trở về hướng thiếu tuyết t h m đường rất nhanh liền vào đêm các nàng tại bên đường không xa nơi tìm một cái đất hoang dâng lên đống lửa lại không có chú ý đến chung quanh tiếng bước chân đã hướng các nàng lặng yên tới gần làm thanh thứ nhất đao cắm vào cánh tay thời điểm lâm nam mới phát ra rít lên một tiếng hắc á m bên trong xuất hiện vô số người uy người bọn họ cái đầu đều không cao tay bên trong kiếm nhật lại rất dài một cái chất gỗ cái ghế thanh âm chậm rãi xuất hiện lâm nam cầm trường kiếm hoảng sợ nhìn lại thân đại t ử bị hai cái uy người đẩy lên nàng trước mặt ngươi là ai lâm nam cũng chưa từng gặp qua thân đại t ử ta là ai cũng không trọng yếu thân đại t ử cười nói ngươi phải hiểu được các ngươi hiện tại sở sự hoàn cảnh thiếu tuyết a m đệ tử đã rút kiếm tuy thời chuẩn bị một trận ác chiến thiếu tuyết a m làm vì hoa tuyết lâu hạ nhất phái quả thật có thể gánh xứng đáng danh môn chính phái này bốn chữ xem đến các ngươi ta tâm sinh bi phẫn tri tình thân đại từ vỗ tay cười nói cỡ nào hảo giang hổ nhi nữ a hăng hái trừ ma vệ đạo, nhưng lại ta hâm uy người động tác hiển nhiên càng nhanh không đợi lâm khê mũi kiếm ra một thước khoảng cách đúng là trực tiếp đem nàng cánh tay chạm hạ tới sư tỷ đệ tử kinh hô vây đến lâm khê bên cạnh đỡ lấy nàng thân thể thân a t i ế tuyết u đại từ n cười năng m cười ta đã thay các ngươi hướng thiếu tuyết tức. am báo nguy cơ thỉnh cầu thiếu tuyết am lập tức phái ra cứu binh đến đây kinh thành cứu rút các ngươi cơ hội cũng không nhiều nhất định phải chân quý ta cũng không hy vọng các ngươi sư thái đến nơi này chỉ có thể nhìn thấy đầy đất thi thể di suối trưởng môn hà chờ không khéo sao lại bị các ngươi giấu lừa gạt một đệ tử nói thân đại tử gật gật đầu hảo à nếu như thế chỉ có thể chờ đợi thiếu tuyết tam chúng sư thái đến này l ê n h cái chết ngươi mơ tưởng lâm nam không sợ chút nào cầm kiếm thẳng đến phía trước mà đi hai cái uy người một người bủ về phía lâm nam cánh tay một người bủ về phía lâm nam bắp chân lâm nam kinh hãi vội vàng tránh né nhưng là tay bên trong còn là chúng một kiếm trường kiếm rơi xuống đất lâm nam ngã tại mặt đất bên trên xem tới không cho các ngươi đưa điểm lễ Các thì sẽ không có ngươi không người ra tới giúp đỡ ta. Thân người đến giúp tới đại đi thì ta. tử vây vây tay. Phía sẽ sau ra đỡ vây vây uy người đi đến lâm nam t r ư ớ chỉ mặt, đá một đem tăng đá cái á c ngoài bay ra ngoài nàng tăng ngũ, đem nàng cánh tay dâm tại dưới chân, một đao cắt tay. đao nam dâm chân, Lâm dưới đi c h nàng ngó、tay. Ngậy! Lâm nam chỉ là rên khẽ một tiếng nàng ánh mắt càng thêm bén nhọn nước mắt thoát ra hốc mắt thời điểm nàng nhìn phía sau chúng đệ tử nghiêm nghị nói thiếu tuyết tam tám huấn các ngươi nhớ rõ sao nhớ rõ đệ tử đồng thanh nói nay cái thiếu tuyết tam nhất ônu nhất thiện lương sư tỷ thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra hàm răng chết cắn chính mình ngôi ngón tay thứ hai lại lần nữa bị cắt xuống nàng khuôn mặt vặn vẹo lên tới nhưng miệng bên trong vẫn cứ nói phàm thiếu tuyết tam đệ tử nếu bị yêu ma ta nhân bắt chi đối sư môn làm loạn đều lấy t u ấ n không được lộ ra đệ tử cầm kiếm dựa vào nơi cổ họng sở hữu nữ đệ tử đều đứng lên các nàng ánh mắt đã quyết tuyệt cái thứ ba lâm nam không rên một tiếng thân thể phát ra kịch liệt run rẩy nước mắt đã nhuộm đẩy chỉnh cái trắng non khuôn mặt nàng nghiêm nghị nói không cho bọn họ cơ hội vâng ba tên đệ tử đúng là lúc này tự tuyệt lâm khê c ư ờ i thảm lâm nam sư tỷ vất vả sư tôn định sẽ vì ngươi vớt lên đ o à n khí ta đi trước một bước hoàng quyền lộ bên trên c h ờ ngươi máu tươi phun ra lại là ba tên đệ tử đổ xuống khổng hương lăng run rẩy đến nhìn lâm nam sư tỷ ta ta không muốn chết hương lăng bọn họ sẽ hành hạ ngươi sẽ giết ngươi sẽ làng đục ngươi để ngươi giết sư phụ giết đồng môn lâm nam tê tâm liệt phế nói không sẽ thân đại t ử cười nói chỉ cần ngươi hợp tác với ta ta sẽ làm cho ngươi hưởng hết thiên hạ vinh hoa phú quý còn có thể gia nhập kim vũ lâu thật thật sao khổng hương lăng bước xuống tay bên trong trường kiếm xem thân đại t ử kim vũ lâu chưa từng gặp người thân đại t ử vươn tay uy người đi lên trước lấy đi khổng hương lăng kiếm sau đó túi người thập phần khách khí làm ra một cái dấu tay xin mời hương lăng lâm nam không thể tưởng tượng nổi xem nàng thực xin lỗi sư tỷ khổng hương lăng lao đi nước mắt cùng kia uy người đi ra ngoài lâm nam quỳ dạp tại mặt đất bên trên không thể động đậy mắt bên trong đã che kín tơm máu ai ta liền yêu thích n g ư ờ i này loại quật cường nhá đầu thân đại từ đứng lên đi hướng lâm nam nghe nói còn là cái chim non chực chực chực lâm nam m ặ t không biểu tình nhìn chằm chằm phía trước phương sư mọi nhóm thi thể nước mắt đã phủ kín cả trương khuôn mặt nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật nàng nhắm mắt lại xem tự tại bồ tát hành sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu chiếu thấy mũ gần dai không độ hết thảy hết thảy khổ ách xá lợi tử sắc bất gì không? không không không không không bất gì sắc sắc tức thì không không không không tức thì sắc máu tươi chạy sôi tại nàng mặt bên trên thân đại từ đem một thanh trường kiếm thuận sau lưng nàng thẳng cắm thẳng vào lâm nam hai tay run dậy chắp tay trước ngực miệng bên trong vẫn cứ không có đình chỉ xá lợi tử là chư pháp không sinh bất diệt không cấu không sạch không tăng không giảm là cho nên không c h u n g sư phụ đệ tử bất hiếu chưa thể chưa thể chưa thể kêu một đêm máu tươi vẫn cứ tại đại chu thổ địa bên trên tùy ý chảy xôi u thân đại từ tươi cười nương theo rừng cây bên trong khổng hương lăng cổ họ bên trong kêu thảm vang vọng chỉnh cái thiên địa chương một trăm bảy mươi chín t i ế n l ố i về đến kinh thành chính n i ê n đầu tiên là về nhà báo bình an sau đó liền độc thân đi vào đại lý tự cầm ý vệ tàn sát sơn phỉ có công chỉ huy sứ giang diệp trọng thương công thành lui thân sự t ì n h đã tại kinh thành bên trong lưu truyền x ô i sùng sục đại gia đều tại suy đoán cái này sự tình chân thực tính chính yên mặt không đổi sắp tiến vào đại lý tự đi vào v õ tư hiến viện tử bên trong lúc này này cái viện tử bên trong tựa hồ đã khách tới xem thu thu bộ dáng liền có thể nói ra nó rất ít bị trói tại cây cột bên trên đây cũng là trịnh niên lần thứ nhất xem đến nó bị trói tại cây cột bên trên sài bước tiến vào chính sảnh thời điểm trịnh niên xem đến chính ngồi mặt bên trên ngồi thái tử lý khánh c ả n còn có bên cạnh tay ngồi võ tư hiến hai người chính tại uống trà cười cười nói nói làm trịnh niên tiến vào thời điểm liền dừng lại miệng bên trong lời nói lúc này trịnh niên cũng không biết hắn thân phận lý khánh càn khe cười nói xem ra ngươi thắng chính niên không có quỳ xuống mà là không người làm lễ nói khẽ hạ quan không biết ngài ý tứ mặc vũ sẽ không nói cho an văn nguyện cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nói cho ta lý khánh càn nói thì ra là thế chính niên nói ngươi biết ta là ai à? lý khánh càn hỏi nói chính niên mở mịt nhìn lại đại chu hoàng đế bậy hạ hậu cùng ba mươi sáu viện phi tử ba ngàn nhi tử sinh một mảng lớn công chúa gả đều gả đi mười cái này hắn mụ đi chỗ nào đ o á n đi vì thế chính niên nhìn hướng võ tư hiến võ tư hiến không dám nói lung tung lộ ra nàng hai cái răng khệnh hắc cười hắc hắc nay loại sự tình không thể đoán chị n h n i ê n thủ sắn đầu ngón tay tính lên tới hoàng đế có mười sáu đứa con trai một cái ngồi xe lăn tàn tật lao b á t không tính một cái đã xuất ra làm hòa thượng mười một không tính mười ba mười bốn mười lăm mười sáu đều là không đầy chín tuổi người tại làm gì lý khánh càn nhữ lại lông mày nhìn hướng chị n h n i ê n ta tại đoán chị n h n i ê n lúng túng nói ngươi lại cho đến bây giờ vẫn không biết bạn cùng là ai lý khánh càn ó i ngươi hắn sao sớm nói này cái bạn cung ta có thể không biết ngươi là ai chính n i ê n lập tức làm lễ quý đất hạ quan tham kiến thái tử đ i ệ n hạ lý khánh càng cười nếu đã biết có chút nên nói không nên nói ngươi liền trong lòng đã có đáp án nói khẳng định là giường phía dưới mặt chân bóng sự tỉnh chính n i ê n đương nhiên biết lập tức đáp hạ quan rõ ràng chính n i ê n rõ ràng không chỉ có là lý khánh càn không cho nói sự tỉnh cũng liền là này nháy mắt bên trong hắn rõ ràng lý khánh càn sở tác sở vi chính mình chém giết cung ngọc thời điểm người gỗ cũng tại cho dù là thiền cương phủ g á m khanh xuất hiện lúc sau đầu gỗ kia người cũng không có chiến tử tại chỗ mà là biến mất đi bây giờ suy nghĩ một chút phỏng đoán cũng là mặc vũ tại gần đây thăm dò ngày đó phát ra tiếng tất cả mọi chuyện thái tử lý khánh càn đã biết chính mình trên người còn có cổ luyện thánh đồng sự tình đương nhiên cũng biết giang diệp cùng chính mình thù hận vì thế mới kế hoạch ra này một lần tiêu phỉ mượn chính mình tay diện trừ giang diệp thì ra là thế chính yên nhìn trước mặt lý khánh càn lúc này tái thẩm thị hắn liền căn bản không giống là một cái tạ i thanh lâu đem rượu ngôn hoan tầm hoa vấn liễu nhị thế tổ mà là một cái tâm cơ rất sâu kế hoạch chú đáo chặt trẻ âm lưu ra tư yến quả nhiên không có nhìn là ngươi lý khánh、Càng、cười nói ngươi hoàn thành thử thách nhưng là vẫn có tiết m ố i trịnh niên chậm rãi đứng lên suy tư phát sinh hết thảy n g ử a đầu xem lý khánh càn cái gì ý tứ liên quan tới thử thách ngươi cũng đã biết là cái gì ý tứ lý khánh càn đưa tay ra hiệu trịnh niên ngồi xuống sau đó nâng khởi chén t r à uống một hớp nhét lên chân nói đại chu hạn quan đ ư a quyền cho nên dân chúng lầm than cho dù là tại kinh thành t r u n g quanh bách tính nhật tử cũng qua thập phần gian nan thanh môn huyện bản là một cái thập phần giàu có huyện thành nhưng bởi vì phòng giữ quân chiếm cư xung quanh địa thế chiếm trước huyện bên trong đất cậy cùng đồng ruộng đem xúc vật toàn bộ mang đi sau này bên trong bách tính liền không có sinh hoạt năng lực cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước không có đất cày cùng đồng ruộng bọn họ liền trở thành khổ dân đói chỉnh chỉnh ba tháng lúc sau d u thừa phong mang thoái ngân cốc tiến vào thanh môn huyện mang chỉnh cái thanh môn huyện bách tính ngay tại chỗ vì vương làm lên sân phỉ cho nên này bên trong bách tính đối với quan binh càng là sâu đau n h ấ t muốn tuyệt phong giữ quân một trăm người bị giết chẳng qua là đơn giản trả thù mà thôi dừng thiêng nước độc ra đ i ề u dân nhưng không phải chỉ là nói xuông đối với bọn họ tới nói có thể là người đáng thương nhưng là đối với đại chu cùng qua đường thương hộ nông thương tới nói bọn họ liền là tội ác t ẩ y trời đạo tặc chính yên không có nói cái gì ngồi tại k i a bên trong bình tĩnh u ố n g trà mà cầm ý vệ làm cái gì chỉ sợ ngươi so ta còn rõ ràng lý khánh càn nhìn phòng bên ngoài bầu trời nhẹ nhàng nói tại kinh thành bên ngoài đem bọn họ cùng nhau trừ bỏ mới là ta ý nghĩ ngươi hoàn thành ta ý nghĩ chính là hoàn thành ta khảo nghiệm đối với ngươi nhưng là vẫn cứ có tiếc l u ố i lý khánh càn nói nói cái gì tiếc l u ố i chính yên suy tư liên tục còn là hỏi ra này cái vấn đề chỉnh cái khâu cũng không có bỏ sót cái gì cũng không sai qua cái gì tại sao lại có tiếng mới tại một cái sơn trang bên trong sinh hoạt ba người bọn họ ngăn cách bất luận kẻ nào cũng không tìm tới bọn họ nếu là lúc này phát sinh một cái sự tình sẽ cùng ai không có quan hệ lý khánh càn hỏi nói cùng ai đều có quan hệ trịnh n h i ê n nói đúng a nếu là đều có quan hệ như thế nào sẽ thiếu mất một người đâu lý khánh càn lại hỏi thiếu mất một người trịnh n h i ê n tựa hồ không có nghe hiểu hắn ý tứ một khi dính đến triều đình cùng thoái ngân cốc như vậy vĩnh viễn sẽ không thoát ly kim vũ lâu lý khánh càn nói t h á i ngân cốc có kiếp kim vũ lâu có nhà triều đình có mực ba cái này k i ể m chế lẫn nhau lẫn nhau dò xét cho nên không có tin tức gì có thể giấu được bọn họ người ý tứ chính n i ê n đứng lên ngươi thấy qua thân đại t ử a lý khánh càn nói chính n i ê n toàn thân ngơ ngẩn r a gà n g ậ t đáp khởi một thân không có như vậy nếu như hắn là kim vũ lâu thế lực sẽ muốn làm cái gì đây lý khánh càn hỏi nói kim vũ lâu chiếm cứ kinh thành lấy võ ra cùng đường kim tể phụ lưu c h i thiện cầm đầu chính n i ê n thì thầm vậy ngươi nên n g m lại bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì lý khánh càn nói mục đích kim vũ lâu mục đích chính n h i ê n cho tới bây giờ không nghĩ sau chuyện này cho tới nay hắn đều cho rằng này cái thế lực cùng chính mình cũng không có cái gì quá lớn quan hệ cho dù là hiện tại hắn đều không cho rằng có cái gì liên lụy bọn họ mục đích n h a chính n h i ê n nhữ mày nếu như võ nguyên phong cùng võ g i a cũng không phải là một cái chiến tuyến đâu lại hoặc là nói là võ vương điều động võ nguyên phong nắm giữ kim vũ lâu đâu lý khánh càn hỏi nói chính n h i ê n loẽ lên một cái khủng bố ý nghĩ đoạt quyền võ vương muốn làm hoàng đế không đúng không có khả năng võ vương nếu là muốn làm hoàng đế trực tiếp mang võ ra quân xâm nhập kinh thành liền có thể làm được nhưng là hắn cũng không có như vậy làm mà là kim vũ lâu chuyên môn dùng để đối kháng an văn nguyệt trịnh niên nói người cũng không đ ầ n lý khánh càn nói nhưng là bọn họ cũng sẽ không đi giữ gìn máy tính cũng sẽ không đi trợ giúp những cái đó mềm yếu người bọn họ sẽ dùng tận thủ đoạn đi đối phó bọn họ muốn đối phó người t h như tác hợp yêu tộc cùng tái ngân cốc cùng nhau đánh vào kinh thành giết an văn nguyệt lý khánh càn lại lần nữa uống một hốc trà đối với trịnh niên nói nói bọn họ suy nghĩ một cái vạn vô nhất thất biện pháp ta mặc dù bây giờ còn không biết này cái biện pháp là cái gì nhưng là có thể chứng thực là bọn họ yêu cầu thiếu tuyết tam thiếu tuyết tam chính n ê n xem lý khánh càn thiếu tuyết tam vì cái gì sẽ là thiếu tuyết tam cho nên bản cung mới nói là t i ế c nối u này cái t i ế c nối u chính là hiện tại ứng từ ngươi bắt được thân đại tử ép hỏi hắn này cái kết quả mà không là hiện tại đứng tại bản cung trước mặt hỏi bản cung tại sao là thiếu tuyết tam lý khánh càn nói ngươi không nên xem nhẹ thân đại tử cho dù hắn không có thực lực cũng không có năng lực cũng không nên không chú ý hắn cũng đừng quên hắn nhưng là thanh môn huyện huệ lệnh là sơn trại tam đương gia thiếu tuyết tam đệ tử như thế nào dạng chính n i ê n tròng mắt có vào c ũ n g họng khô cạn lên tới sáu tên i đệ tử tự tuyệt tại chỗ chỉ có một người sống hạ tới p h á p hiệu lâm nam võ tư yến rốt cuộc mở miệng nói chuyện nàng mặt mày bên trong là nhu tỉnh đi đến trịnh niên bên người vô vô hắn b ả vai cái này cũng không trách ngươi rốt cuộc ngươi là lần thứ nhất làm này dạng sự t ì n h nàng tại chỗ nào t r ị n h n i ê n hỏi nói nàng tay phải bị cắt tới bốn cái đầu ngón tay lại bởi vì bị khí huyết giải tán ý đồ tự tuyệt bị ta cứu lại bây giờ tại đại lý tự nghỉ ngơi đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại bất quá sinh mệnh đã không có nguy hiểm võ tư h i ế n rủ xuống lông mày nói chính n i ê n nhắm mắt lại này là hắn sai a có thể là cũng có thể không là nhưng hắn cho rằng là kia là bồi hắn theo sơn trại đi tới người kia là ý đồ đi c h ợ giúp hắn đồng thời cùng nhau đứng tại ngoài sơn trại đối mặt kháng người của đ ị c h nhân kia là hắn chiến hữu bản là tốt nhất bằng hữu hắn vốn nên chiếu cố các nàng đưa các nàng đưa ra ngoài nhưng là cuối cùng hắn lại để các nàng toàn bộ chết tại bên ngoài kinh thành Này là một chương một trăm tám mươi sư phụ dạy bảo đại lý tự đường trịnh niên đi qua rất nhiều lần mỗi một lần tới đều mang các loại các dạng tâm tình có rất ít thời gian đi nghiêm túc thưởng thức này bên trong bộ dáng viện lạc bên trong loại rất nhiều hoa lê cây hiện tại cảnh cây bên trên toát ra màu xanh lá tiêm tiêm giống như là chuẩn bị phá đất mà lên tân sinh chung b u a n h hoa cỏ cũng bao trùm một tầng xanh biếc vạn vật sinh cơ tựa hồ trời đông giá rét sắp trôi qua mùa xuân muốn tới cái gì ý nghĩ võ tư yến đột nhiên hỏi chính n i ê n bộ pháp rất chậm đi theo võ tư yến bên người lúc này trong lòng suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện mới chậm d ã i nói ta chỉ là muốn làm hảo một cái huệ y n lệnh như thế nào làm hảo một cái huệ y n lệnh đâu võ tư yến hỏi nói theo lẽ công bằng chấp pháp không ước hiếp thịt cá bất tính chính n i ê n ánh mắt tan ra nói cầm ý vệ sự tình cũng không có kết thúc võ tư yến nói ta biết lưu ngọc sơn trở thành mới c ẩ m ý vệ chỉ huy sứ trịnh yên nói ngươi cho là hắn sẽ theo lẽ công bằng c h ấ p pháp không ư ức hiếp thịt cá bách tính a võ tư yến hỏi nói trịnh yên trần c h ờ chỉ chốc lát mới nói ta không chỉ một lần gặp qua lưu ngọc sơn khi đó hắn tựa như là gánh vác cự đại dây rủa cố gắng sống tại này cái thế giới thượng tựa hồ giang diệp sai khiến mỗi một kiện sự tình hắn đều không muốn đi làm nhưng cuối cùng vẫn là bị bất đắc dĩ như vậy hiện tại đâu võ tư yến hỏi nói quyền lực sẽ cải biến một cái người điểm ấy đạo lý trịnh niên còn là rõ ràng ta mặc dù không biết hắn trải qua cái gì nhưng l à n à y loại sự tình không nói chính xác nếu nói không chính xác ngươi liền nên có chuẩn bị võ tư yến nói ngươi muốn làm ngươi huyện lệnh không cái gì vấn đề nhưng là ngươi phải hiểu được này cái vị trí như nếu ngươi lựa chọn cùng bách tính đứng tại cùng một cái phương hướng như vậy liền vĩnh viễn là bị động một phương ngươi nhất định phải có sở cảnh giác có sở đề phòng nếu không chỉ có thể trước bị đánh võ tư yến thở dài trên đời không có người yêu thích một lần lại một lần báo thủ chính n i ê n gật đầu ta rõ ràng toái ngân cốc cùng kim vũ lâu sự tình ngươi đừng có xen vào nữa nếu không tuyển chọn gia nhập k i a liền trốn tránh võ tư y ế n nói bọn họ đối với ngươi mà nói đều là mười phần nguy hiểm đa tạ sư phụ đề điểm chính niên nói sư phụ mặc ra sự t ì n h rốt cuộc là cái gì tình huống ngươi có biết đương triều mười sáu cái hoàng tử có mấy cái muốn tranh hoàng vị võ tư y ế n hỏi nói tranh đoạt hoàng vị chính niên xứng sở thái tử lý khánh cản mặc dù tay cầm m ặ c ra nhưng là cũng không phải là có khả năng nhất người võ tư y ế n nói hiện tại tiếng hô cao nhất là tam hoàng tử lý khánh tuyên chính niên mờ mịt n à y là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến hoàng thất nội đấu lý khánh tuyên sau l ư n g chính là an văn n g u y ệ t võ t t i ế n nói thì ra là thế chính nhiên gật đầu an văn n g u y ệ t tại hoàng tử bên trong tìm một con dối tới làm nhất đại hoàng đế xác thực là dự kiến bên trong sự tình nhị hoàng tử lý nguyên châu năm t r i n h chiến đại lý hiện giờ đại lý xong chuyện đã tại hồi kinh đường bên trên hắn cũng là một cái phi thường có khả năng đoạt quyền người bởi vì hắn phía sau là lưu chi thiện quả nhiên chính nhiên nói khẽ n à y hai người đều là mạnh nhất địa thủ mà tại vụ trộm còn có thất hoàng tử lý cảnh hữu tay bên trong có một c h i gọi là vũ ẩn thế lực mặc dù thân cư giang hồ nhưng là thực lực siêu nhiên đã từng cùng vũ lâm quân tại bắc giang có quá nhất chiến đánh chưa từng thua trận vũ lâm quân nguyên khí đại thương tử thương quả bán cuối cùng chính là thập tam hoàng tử mặc dù năm gần tám tuổi nhưng làm m ê u trí hơn người văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông tại hắn sau lưng không biết có gì cao nhân trị điểm đúng là bị vô số tài tử phụng làm minh quân lại tự mình chịu đại nho tiếp kiến dân vọng c ự cao c chính niên thợ phào nay một hàng hiểu biết hạ tới kỳ thực là cảm giác đến chân chính hoàng thất nội đấu cỡ nào khủng bố này bên trong thái tử cẩn thận đến c ự c điểm căn bản sẽ không lộ ra chân ngựa để người khác nhanh chân đến trước nhưng là người khác thực lực cũng là không thể khinh thường nâng lên đầu trịnh niên xem võ tư h i ế n sư phụ cùng ta nói này đó ý tứ là thái tử ý tứ là thái tử ý tứ nhưng không là ta ý tứ võ tư h i ế n tươi cười thật tấm áp lúng đồng tiền lơ lửng tại mềm mại mặt bên trên muốn làm gì là ngươi chính mình sự tỉnh đại thụ phía dưới hào hóng mát đạo lý ngươi cũng rõ ràng nhưng là dù sao cũng là con tranh nếu là bại vậy cũng liền không có võ tư yến vô vô trịnh niên bả vai Tiếu tình phỉ sự c h ỉ là vừa mới bắt đầu, n g công ư i đem cầm cấp toàn n lao bộ vệ, h ư nhiên g là t á tử chắc c h nói g g bạc n xác thực nếu như đơn lấy ra tới một cái c ử u phẩm huệ lệnh tự nhiên không có người sẽ đem ngươi đặt tại mắt bên trong nhưng là ngươi nên biết nói nếu như thái tử nói do yêu thích một cái c ử u phẩm huệ lệnh lời nói rất nhiều người đều nghĩ làm rõ ràng rốt cuộc là bởi vì cái gì võ tử yến nói chính n i ê n rộng mở thông suốt thái tử nhập cuộc cái thứ nhất sự tình liền là giả ý tại bên ngoài thượng che giấu chính mình lợi dụng trường an huyện huyện lệnh tay diện trừ răng diệp nhưng là sau đó liền sẽ đem chính mình ném tới trên mặt bàn làm sở hữu người ánh mắt đều đặt ở hắn trên người n à y dạng nhất tới hắn như nếu khăng khăng không chạm đội như vậy liền cách cái chết không xa thái tử thậm chí không cần động thủ liền đem chính mình tùy tiện diệt trừ đây cũng là trao đổi lấy cầm ý vệ chỉ huy sứ trao đổi thái tử tâm phúc vô luận là ai tới làm này cái trao đổi đều không lỗ chứ không xong thái tử trừ bỏ một cái đại gia đều cho rằng là thái tử tâm phúc người là mặc cho ai đều cảm thấy có thể tiếp nhận mua bán quyền lực bản liền là giao dịch n à y cái tâm phúc ngồi vững kể từ hôm nay chính yên sinh hoạt liền không sẽ yên ổn cho nên ngươi muốn làm sao làm võ tư yến hỏi nói cuối cùng một cái vấn đề thái tử vì cái gì tội u ta chính yên hỏi nói bởi vì võ gia lựa chọn ngươi võ tư yến nói mặc dù ta cùng võ gia đã không có bất luận cái gì quan hệ Cũng không b võ, võ, chi võ tư họ t yến thở dài nói phụ thân vị quan hơn mười năm dựa vào cũng không là cảm tình chính niên chắc tay đa tạ sư phụ đề điểm người rõ ràng liền tốt mau chóng suy nghĩ kỹ cảm chương ờ gian n g h chờ người. một ư Yến nói, trăm hai h tám mươi mốt kiến an công chúa giá lâm thiện ác tự vẫn là trước sau như một bình tĩnh nhưng là ngày hôm nay trở về trịnh niên nhìn ra này bên trong bình tĩnh quá phận cửa ra vào thậm chí không có mùa hay bước nhanh đi vào tự cửa xem đến hồng ý phục q u a n b i n h đại tru đối với quan binh giáp chủ quy định cũng thực nghiêm ngặt chỉ có hộ vệ hoàng gia tử đệ q u a n b i n h mới có tư cách xuyên quần áo màu đỏ mà nhất làm thủ hộ đế vương bệ hạ vũ lâm pân còn lại là xuyên kim giáp cho nên giáp đỏ tướng sĩ đều là cấm vệ thủ hộ là hoàng thất dòng họ như vậy đã sớm tới đoán được có không giữ được bình tĩnh không đ giữ được bình tĩnh vội vàng sợ chạy đi đầu thai a chính yên trong lòng không cam lòng đi đến tiền viện đại sành trước mặt chính yên bị hai cái giáp đỏ tướng sĩ ngăn lại cái gì người một người nói chỗ này chủ nhân chính n i ê n trả lời nói hai cái tướng sĩ liếc nhau một cái là chính n i ê n phải lúc này mới thả hắn đi vào chính n i ê n vào cửa lúc sau liền xem đến chính mình mẫu thân cùng trần huyên nhi ngồi tại dưới tay phải mà lúc này công đường đứng một loạt tướng sĩ nhất chính giữa vị trí bên trên ngồi một nữ tử nữ tử trước mặt đúng là đ ắ p một đạo bình phong chính n i ê n chỉ có thể mơ hồ xem đến bình phong đằng sau có một cái ngồi nữ tử b à n đầu chân v ư ợ n g còn có nữ tử bên người đứng người nhìn không g a n a m nữ trần huyên nhi cùng lão mụ đồng thời xem đến đi tới chính yên lão mụ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mà trần huyên nhi còn lại là nhữ mày hơi có vẻ lo lắng khẩn chạy bộ đến trịnh niên bên người thấp giọng nói ca ca người này là ai t r ị n h niên hỏi nói hôn trướng nhìn thấy kiến an công chúa điện hạ còn không quỳ xuống bình phong lúc sau chuyển ra một cái khí khái hào hùng mượi phần thanh â m nhưng cho dù nàng giọng nói đẻ thêm thô t r ị n h niên cũng có thể nghe ra được này là một cái nữ nhân thanh â m lý dư nhuế nàng tới làm cái gì t r ị n h niên lập tức quỳ xuống làm lễ túi lầu nói hạ quan bai kiến kiến an công chúa bình thân trịnh ú a đại nhân quả nhiên vất vả bản cung tại này bên trong chờ đại nhân trọn vẹn hai cách giờ đúng là theo mặt trời mọc đợi đến buổi trưa có này quan tại trường an huyện thật là bách tính chi phúc ta đại chu may mắn a kiến an công chúa nói điện hạ quá khen hạ quan chính là đi đại lý tự hợp thành thông lần này tiêu phỉ công việc chính n i ê n biết tại như vậy nhân vật trước mặt nói dối là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn vì thế thành thành thật thật đáp kiến an công chúa tại bình phong lúc sau hơi hơi giật giật thân hình tựa hồ nhấc lên chén t r à uống nhập khẩu bên trong sau đó bung ô xuống mới nói ngâu nghe nghe đồn đều hứa trường an huyện huyện lệnh trịnh niên trịnh đại nhân chính là đương thời kinh thành quan tốt thân vị trường an huyện quan phụ mẫu vì bách tính t ạ n phúc càng là không sợ hiểm ác độc thân vào thanh môn huyện hiệp trợ cầm y vệ tiêu phỉ không thể bỏ qua công lao càng có nghe nói tại r ị n h đ nhân cung h h thời bình thiên hạ 37, giáp ông lao tiên sinh sở bình khí giáp chủ, thực í n đương ông tiên là lao là giáp giáp trí sở sự ổ i tài cao, thiếu trẻ cao, i tài. Tại ê n anh n c u bên trong cũng không ít trịnh đại nhân truyền n ôn trong đó nhiều nhất chính là danh sư xuất cao đồ là đại lý tự võ đại nhân độc nhất cao đồ hiện nay càng là kinh bên trong thứ nhất thần bộ thủ hạ vụ án đều là nhanh chóng phá án thậm chí liền hướng kia rắc rối phức tạp vụ án không đầu mối cũng làm hoàn hảo vô khuyết này k i ế n an công chúa liên tiếp cầu v ư n g thí không ăn cái gì hảo tâm chính yên lập tức làm lễ hạ quan sợ hãi bản cung này bên trong có một vụ án vốn nên giao cho đại lý tự phụ trách nhưng là càng nghĩ cảm thấy không ổn vì thế tính toán giao cho trịnh đại nhân không biết trịnh đại nhân nguyện ý hay không nguyện ý trợ giúp bạn cung đâu kiến an công chúa dứt lời lúc sau liền tiện tay đi lấy b á t trà trịnh n i ê n túi đầu suy tư lên tới nếu là phá án nên đi nha môn người kiến an công chúa có thể không gõ chống kêu hoan nhưng là cũng phải vào lục phiên môn lao tử cùng lắm thì mở cái cửa chính cấp ngươi vào là được nhưng là nàng cũng không có như vậy làm mà là mang cấm vệ trực tiếp tiến vào thiện ác tự cái này là rõ ràng nói cho trịnh yên ngày hôm nay ta nói cái gì ngươi đều phải nghe ta mắng ngươi ngươi đến chịu ta đánh ngươi ngươi nhịn được bởi vì này khối biển tại ta mắt bên trong không cái gì đ ạ i dùng chính n h i ê n tại quyền lực thiên bình thượng cũng đã ở vào hạ p h o n g đây cũng là tốt nhất một loại chèn ép phương thức cấp huyện thái ra một cái nhất vì cực lớn áp lực tiếp tục liền là thổi phồng trước hết để cho ngươi lão mụ cùng ngươi lão bà ngồi tại công đường sau đó nghe ta thổi ngươi làm mọi người đều biết là bởi vì ngươi quan làm khá lại có đầy đủ năng lực ta mới tìm ngươi phá án cũng không phải là, là bởi vì cái gì hoàng tử thái tử loại hình ta không là tới đ o ạ t quyền giết người mà là tới tìm người p h a án chính n i ê n không có cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt quan trọng nhất là hắn không có đạo lý cự tuyệt có thể cự tuyệt đạo lý đã bị kiến an công chúa nói xong xin lắng t hay nghe chính n i ê n nói bốn chữ kiến an công chúa cười cười đem chén trà đặt tại một bên cái bàn bên trên b ú n g tay một cái bình phong đằng sau nữ nhân tay bên trong đoan khởi một cái cự đại hộp đi ra tới nàng ánh mắt cũng không dễ nhìn chỉnh cái người dáng dấp s á c thực như cái nam nhân x à i bước đi tới đem tay bên trong hộp đánh vợ bên trong lộ ra một phương cổ cầm nay cây đàn thực khảo cứu cũng rất có ý vị đàn là hoàng gỗ hoa lê chế thành mặt bên trên tựa hồ họa một đoạn chuyện xưa chị n h n i ê n không có tâm đi xem chỉ là lướt qua liền chờ kiến an công chúa phát biểu đoan đàn đi vào kiến an công chúa nói xong câu đó lúc sau quay người lâng lâng tiến vào nội đường chị n h n i ê n mật ra nhưng vẫn nghe lời ôm lấy đàn cùng đi theo vào nội đường túi đầu xuống chị n h n i ê n đem đàn vẫn luôn phùng tại tay bên trong không dám n g n g đầu kiến an công chúa còn lại là ngồi tại bên trong chỗ ngồi bên trên nói khẽ ngồi đi hạ quan không dám chị nghiên nói đại t r u luật pháp sâm nghiêm chỉ là liên quan tới hoàng tử công chúa c h i luật nhiều đến trăm đầu đều là nhìn thẳng công chúa c h i tội chính là còn nhục hoàng g i a mặt mũi nhẹ thì trượng trách tám mươi đào đi hai mắt nặng thì mất đầu q u o n người bán bên trong nữ quyến nếu là cùng công chúa cùng ở một phòng không được ngồi q uy n ằ m này một ít liệt động tác chỉ phải túi đầu mặt hoặc quay người d i ễ n bích nếu có không tuân theo người chính là phạm ý muốn hẹn hoàng c h i tội giết cửu tộc chính n i ê n đối với vết tưởng bản cung bảo ngươi ngồi ngươi cũng không ngồi kiến an công chúa lạnh lùng nói không dám chính yên nói tới người kiến an công chúa bình tĩnh nói đem mẫu thân lưu lại mặt khác cả đám người kéo đến ngay bên trong chém đầu vâng nữ tử ứng thanh liền muốn đi ra ngoài chính n i ê n lập tức đặt mông ngồi xuống ghế kiến an công chúa cười cười hảo nữ tử liền lại đứng tại cửa ra vào ngầm đầu kiến an công chúa lại nói không bằng trực tiếp giết ta chính n i ê n nói hảo kiến an công chúa không biết từ nơi nào rút ra trường kiếm trực tiếp b ổ về phía trịnh niên cái cổ t r ị n h n i ê n không tránh cũng không ăn không có sát khí cũng không có vật khí kiến an công chúa Lại thử h ắ ngầm t r ư ờ n kiếm không Kiến Không cái hỏi nói. tìm rừng trên. Trước nhà công. tránh? An công ở cổ chúa c phía sao Vì n tránh. Trịnh Niên nói, công chúa cũng không nghĩ giết ta. Hảo. Kiến An công giết chúa Hảo. chúa ta. ộ t Trịnh trên, lập tức máu tươi kiếm Niên vai tới. chém máu phun vào ra bên Ngầm bả ra lập đầu còn là xem bản cung có thể hay không giết n g ư ơ i kiến an công chúa thanh âm trở nên nhọn lên tới chính n i ê n chịu đựng kịch liệt đau nhức ôm tay bên trong đàn này một kiếm bản làn nên chém tại đầu bên trên kiến an công chúa lược hơi nhũ mày trên người đinh đinh đang đang phát ra hoàn bội v à n g nàng thu hồi kiếm tới lạnh lùng hỏi nói cái gì ý tứ ta thiếu hắn một đ a o chính là cái cổ bên trên một đ a o điện hạ trả ta một đ a o mặc dù không có tại cái cổ bên trên nhưng là cũng đồng dạng thấu xương thống khổ nếu hắn không có chết ta cũng không có chết này một bên là hòa nhau chính n i ê n nói ngươi biết bản cung tìm ngươi muốn làm gì kiến an công chúa ngơ ngẩn phía trước không hiểu nhưng hiện tại đã biết rõ chính n i ê n đã tại vận khí cầm máu sau đó ngẩng đầu lên lý dư nhuế quả thật rất đẹp có thể làm người quên hết tất cả mỹ nàng mỹ giống như một cái n ở đầy hoa tươi sân phòng xa không thể chạm nhưng lại làm người không khỏi quan sát như là xuyên thẳng đám mây tiên h phong không dám lên phía trước đ ụ n g vào cũng không có năng lực đ ụ n g vào tránh xa người ngàn giám mỹ là nhất làm cho người khó có thể chịu đựng chính n i ê n lại lần nữa cúi đầu vì sao không dám nhìn kiến an công chúa hỏi nói trên đầu chữ sắc có cây đao hạ quan sợ nhịn không được chính n i ê n nói nói kiến an công chúa cười cười đến thực vui vẻ không ai sẽ tự tuyệt người khác khen ngợi chính mình mỹ mạo nhưng là nàng ánh mắt bên trong lóe lên một tia sắc khí này là ngẫu nghịch lúc sau quyền u y chịu đến khiêu chiến sát khí nhưng sát khí này chớp mắt l à qua cũng không có dừng lại quá lâu h i ệ n nhiên nàng là một cái hưởng thụ quyền lực người chính n i ê n trong lòng đã có phân t ứ c xem bản cung kiến an công chúa nói chính n i ê n làm theo bản cung so chi trần huyên nhi như thế nào kiến an công chúa hỏi nói trong mắt người tình biến thành tây thi tự nhiên là huyên nhi càng mỹ chính n i ê n trả lời nói hảo kiến an công chúa cười nói vậy liền không có tìm lầm người chính yên ngạc nhiên này cây đàn chủ nhân là ai kiến an công chúa lại hỏi nếu như hạ quan không có đ o á n sai là lâm trường khâm chính yên nói lâm trường khâm là ai kiến an công chúa lại hỏi khánh vương thế tử lý khánh thần thư đồng sau tới làm nhất giành nhạc công chính yên nói mấy tháng trước phạm trọng tội tại trường an huyện nha môn khẩu định tội cùng phía trước kinh triệu doãn cùng nhau chém đầu tại tây nhai cửa chợ cho nên ngươi nói ngươi thiếu hắn một đao kiến an công chúa lại nói hạ quan hứa hẹn cứu hắn một mạng lại không cứu được này một đao chính là hạ quan thiếu chính yên nói vì sao không cứu nay một lần kiến an công chúa cảm xúc biến hóa chút ngữ khí có chút lo lắng chính n i ê n xem kiến an công chúa kia đôi đại mắt mở đầu góc bên trong cấp tốc chuyển bảy tám đạo công cầm ý vệ phòng khống nghiêm mật ta không cách nào thi cứu kiến an công chúa thật sâu n g ọ a tạm run dày hạ thở dài lại c h ậ m rãi nói vậy ngươi vì sao còn nói hắn còn chưa chết nếu là hắn chết công chúa điện hạ lại vì sao tìm ta chính n i ê n nói kiến an công chúa thâm thúy xem chính n i ê n qua nửa ngày ta yêu thích thông minh người nhưng không yêu thích quá thông minh người hạ quan đáng chết chính yên nói trước đừng có gấp chết bạn cung muốn ngươi tìm được hắn kiến an công chúa cũng biết trịnh niên tại kia bên trong r ồ i mặc kệ hắn vì vậy nói bản cung cấp ngươi ba ngày thời gian nhất định phải tìm được hắn nếu là hắn đã không tại kinh thành nha t r ị n h n i ê n nhíu lại lông mày hỏi nói hạ quan lại đi nơi nào tìm kiếm hôm qua có người tại trường an huyện gặp qua hắn kiến an công chúa nói cho nên như nếu hắn lúc này đã không tại kinh thành nên cấp chính là ngươi ai từng thấy hắn t r ị n h n i ê n xứng sở bản cung có thể nói cho ngươi là đêm qua giờ xỉu tại trường an huyện, huyện khâm tháp gần đây có người thấy được hắn thiên chân vạn xác là này người không thể nghi ngờ mặt khác liền không liên quan gì đến ngươi kiến an công chúa nói ba ngày trong vòng bản cung nếu là xem không đến hắn chính đại nhân cho dù là hoàng huynh tại này bên trong cũng không giữ được ngươi rõ chưa hạ quan rõ ràng t r í n h niên trả lời cái này sự t ì n h ai cũng không thể nói rõ ràng a kiến an công chúa lại hỏi hạ quan rõ ràng t r í n h niên gật đầu rõ ràng còn không mau cút đi kiến an công chúa trong lòng n ộ i vàng thúc giục nói nhưng là trịnh niên vẫn cứ không n ú c ních kiến an công chúa nhữ mày còn có cái gì sự tỉnh này là ta ra chính n i ê n nói người ra người ra bản cung không thể ngồi một lát lan ra ngoài kiến an công chúa một mặt mất tự nhiên v â n v â n v â n chính n i ê n bay đầu ông đàn đi ra ngoài một đường chạy chậm ra ngoài phòng cái gì tình huống a lão mụ đi theo trịnh n i ê n cùng trần huyên nhi cùng nhau đi hướng bên trong viện không cái gì tình huống chính n i ê n cũng không biết như thế nào hướng lão mụ giải thích cái này sự t ì n h liền là tương đối bí mật một chuyện yêu cầu ta giúp một chút mà thôi lão mụ cảnh giác xem chính yên người chính mình không có vấn đề đi không có vấn đề chính yên nói nương ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi vừa rồi điện hạ lấy ra rất nhiều thức ăn còn có một ít vải vóc ngươi nếu là không làm được liền cấp nhân ra lui về lão mụ nói không cần không cần cầm dùng là được nhân ra trướng mắt này một ít đồ vật đem lo lắng lão mụ đưa trở về lại hàn huyên vài câu phu thê hai người mới từ gian phòng bên trong ra tới trần huyên nhi ôm lấy trịnh n i ê n cánh tay tựa tại hắn bả vai bên trên vừa trở về lại muốn đi à? không đi trịnh n i ê n nói gần đây đi dạo mà thôi như thế nào nhớ ta trần huyên nhi trong lòng vui mừng vậy ca ca đâu nhớ ta không chính n i ê n cười chủ yếu vẫn là nghĩ ngươi làm cơm n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta đi pha trần huyên nhi nghe xong mặt bên trên hiện lên một phương đỏ hừng ăn chút gì dương xuân mì đi chính n i ê n nói hảo nha hảo nha vậy ngươi tại bên trong viện chờ ta trần huyên nhi cao hứng đi hướng phòng bếp theo thanh môn huyện về đến nhà lúc sau chính n i ê n chỉ có một cái cảm g ộ chỗ nào cũng không bằng nhà bên trong hảo đi đến đình nghỉ mắt nơi chính n i ê n giãn ra thân thể ngồi xuống xem này cái đi qua chính mình thiết kế v i t ử thập phần hài lòng vừa mới nhắm mắt dưỡng thần đường à y lại lần nữa mở to mắt thời điểm trịnh niên giật nảy mình triệu giật sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước mặt an vị tại bàn tròn bên cạnh tay bên trong để một bầu rượu tiêu đoạn tiểu đầu ngón tay đặt tại cái bàn bên trên ý vị thâm trường nhìn trịnh niên tiền bối trịnh niên ngu ngơ cười một tiếng g ã i đầu một cái như thế nào đột nhiên xuất hiện tiểu tử triệu giật sơn cũng cười theo nghèo đầu hỏi nói đi vo ra là là a trịnh niên cũng không có hay không nhận kinh mạch thế mà đều đánh mở triệu dân sơn toét miệc cười đem rượu rót vào chính mình cổ họng bên trong kinh mạch chính i ê n hơi c h ó không hiểu nhìn triệu giật sơn biểu tình ta không biết rõ tiền bối ý tứ ý tứ liền là triệu giật sơn thì thầm nói chỉ sợ ngươi nhưng có thể biết một ít không tốt sự tình chính i ê n ngắm nhìn này cái thâm tàng bất lộ lao khất cái nhất thời chi gian không biết nên nói cái gì triệu giật sơn chậm rãi đứng lên đem hai tay vác tại phía sau bình tĩnh nói lao phu tuổi tác lớn không nghĩ quản quá nhiều chuyện tóm lại chỉ nói cho ngươi một câu nói nếu là có một ngày ngươi nếu là dám làm tổn thương trần huyên nhi vô luận phía sau ngươi đứng là ai lao phu muốn giết người này thiên hạ không người có thể ngăn trở phải không chính n i ê n sắc mặt đ ố n g nhiên nhất sửa triệu giật sơn quay đầu nhìn hướng chính n i ê n ngươi cái gì ý tứ c h ư ơ n một trăm tám mươi ba đêm khuya từ lâu ta vẫn luôn có một cái vấn đề chính n i ê n nói ta không có trả lời ngươi bất luận cái gì vấn đề triệu giật sơn nói chính n i ê n trầm mặc này là hắn cơ hội triệu giật sơn cũng không biết hắn vào võ vương phủ biết cái gì cũng không biết hắn nắm giữ tin tức lúc này là hắn được đến tin tức tốt nhất cơ hội nếu như trần huyên nhi muốn giết ta đâu chính yên đột nhiên hỏi triệu dân sơn xem chính yên nàng vĩnh viễn sẽ không giết ngươi ta làm sao có thể tin tưởng ngươi chính n i ê n cười nói muốn giết ngươi người cũng không phải là trần huyên nhi ngươi có thể sống đến bây giờ phải nhờ có nàng triệu g i â t sơn nói chính n i ê n thì mắt nói đến thế thôi v ọ ngươi tự giải quyết cho tốt triệu g i â t sơn vung tay háo rời đi lao khất cái vừa mới rời đi trần huyên nhi phủng khay đi tới kêu lên ca ca mặt hảo mau chạy tới ăn đâu chính n i ê n mặt bên trên rào rạc khởi tươi cười tới đêm t i u lâu phía trên tiếng cười tùy ý phó dư hoan ngồi tại lầu ba các bên ngoài chỗ ngồi bên trên bình tĩnh đem rượu rót vào chính mình cổ họng bên trong bên người trương bất nhị đứng tại cái bàn bên trên đem dây lưng quần b ù g ra cùng trước mặt hương minh nâng ly cặn chén hai người sớm đã mặt lộ vẻ hừng đỏ hầu n ô n l o ạ n ngữ hương minh không thắng tự lực nâng khởi chén lớn cùng trương bất nhị chạm g ố c đem nửa bát rượu toàn bộ đụng vào trương bất nhị bắt bên trong sau đó ngửa đầu một ngụm rượu lớn vào cổ họng trên cơ bản không có một giọt rượu tiến vào miệng bên trong toàn bộ thuận cái cầm chạy ra miệng bên trong trương bất nhị căn bản thấy không rõ lắm hét lớn hảo huynh đệ ngươi thịu lượng này tiến bộ thần tốc hiện giờ này kinh thành trong vòng có thể cùng minh đệ chúng ta cùng rượu người đã không có mấy cái đem rượu cơ hồ phun xong khương minh cười ha ha kia là tự nhiên trừ đầu nhi cùng lao gia cũng không còn có thể cùng hai tà phân cao thấp người trương bất nhị đầu tiên là nghĩ nghĩ mới nghiêm nghị nói đầu nhi tiểu lượng ta biết nhưng là lao ra sao phỏng đoán cũng liền kia hồi sự nhi không đáng giá nhắc tới a khương minh xứng sở lần sau có cơ hội cùng lao gia giao đấu giao đấu trương bất nhị nói hiện giờ ta công lực gia thân chưa có đối thủ còn nhớ rõ hôm đó hùng sư a bị lao tử đánh răng rơi lấy đất ngươi này công lực rốt cuộc là chỗ nào tới khương minh truy vấn này nói rất dài dòng trương bất nhị lấy ra ngực xá lợi nói ngươi lại nhìn xem này là cái gì này là khương minh chỗ nào gặp qua xá lợi gãi đầu một cái nhìn qua như là cái bảo vật đây chính là thiên hạ kỳ bảo ngươi biết cái gì trương bất nhị lúc này đã say đồ m ở há miệng nhân tiện nói đây là thiếu tuyết a m phó dư hoan một tay điểm tại trương bất nhị miệng thượng đầu nhi như thế nào trương bất nhị kinh ngạc nói thiếu t u y ế tam ba chữ đi ra lúc phó dư hoan liền cảm giác đến quanh thân xuất hiện không ít khí tức ba động hắn mặc dù không biết này là cái gì địa phương nhưng là này cái ba động thập phần không thích hợp theo dõi bọn họ người nhất định sẽ tại nghe nói mấu chốt vấn đề thời điểm mới có thể xuất hiện như thế mãnh liệt khí tức ba động cho nên phó dư hoan chế trụ trương bất nhị nói tiếp xúc động lạnh lùng nói ngươi uống nhiều ta trương bất nhị còn nghĩ ra m ộ n lúc này khương minh cũng phát hiện sự tình không thích hợp vì thế đi đến trương bất nhị bên cạnh nói huynh đệ ca ca ta uống nhiều ta trở về đi nhưng là ta còn không có tận hứng đâu trương bất nhị g e o lên lao ra cấp ta ba ngày ngày nghỉ này ba ngày chúng ta ngày ngày uống đừng có lo lắng ngày mai ta dẫn ngươi đi khương minh n h ũ n mày trương bất nhị lập tức hiểu ý được được kia làm đệ đệ đưa cả cả người trở về khương minh lúc này mới đem trương bất nhị đỡ xuống lâu cùng phó dư hoan bãi biệt phó dư hoan ngồi tại ban công phía trên xem phía dưới hai người đi ra từ lâu thuận một đầu đường nhỏ đi hướng nam phường mới thở phào nhẹ nhõm bởi vì chung quanh âm thầm những cái đó thám tử không ai động cũng không ai đi theo dõi bọn họ phó dư hoan dơ ly rượu lên đem rượu đưa vào cổ bên trong sau đó đứng lên đem một thỏi bạc đặt tại cái bàn bên trên liền chuẩn bị xuống lầu này vị khách quan tiểu nhị yêu thích không buông tay mà đem bạc cầm lên biểu tình thập phần không bỏ nhưng còn là nói ngài này bàn đã kết quả phó dư hoan nhìn một chút tiểu nhị cũng không nói lời nào mà là tiếp nhận bạc trực tiếp hướng phía dưới đi đến liền một câu nói cũng không hỏi vừa đi đến cầu thang khẩu thời điểm một đạo phi tiêu đánh vào phó dư hoan trước mặt cây cột bên trên nếu là càng đi về phía trước mấy bước có lẽ này phi tiêu liền sẽ đánh vào hắn đầu bên trên phó dư hoan đã sớm tranh lệch đến này phi tiêu thế tới cũng biết này phi tiêu cuối cùng sẽ lạc tại kia bên trong cho nên căn bản không có ngăn cản bên người vang lên tiếng vô tay phó dư hoan rốt cuộc còn là quay đầu nhìn sang không là người khác là thân đại tử hắn ngồi tại bàn bên cạnh đưa lưng về phía phó dư hoan vỗ tay cười nói quả nhiên không hổ là trường an huyện bộ đầu thế nhưng như thế gặp nguy không loạn thật là khiến người ta kính n ể h ắ n xoay người xem tới người khác mời ngươi uống rượu chẳng lẽ ngươi liền cảm ơn đạo lý cũng không hiểu sao ngươi nguyện ý thỉnh chơi ta chuyện gì phó dư hoan dứt lời tiếp tục đi xuống lầu trương an huyện phụng mệnh tiêu phỉ kết quả huyện lệnh giết cầm ý vệ trợ giúp đạo tặc thoát khỏi nguy hiểm này loại sự tình nếu như lên trên c h u y ế n đi ngươi nói sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình đâu thân đại từ cười hỏi nói phó dư hoan thân thể ngẩn ra chậm rãi quay đầu h á n tay đã đặt tại kia thanh đen nhanh kiếm phía trên đừng có cấp á bộ đầu đại nhân tại này bên trong đột nhiên động thủ đối với người nào đều không tốt ngươi cứ nói đi thân đại từ cười nói phó dư hoan lạnh lùng xem hắn mời ngươi uống chén rượu mà thôi thân đại từ giơ lên trong tay ly rượu không ngại thỉnh sai ra mượn một bước nói chuyện phó dư hoan đi đến thân đại từ bên cạnh cũng không hề ngồi xuống hắn không yêu thích ngồi ngồi thời điểm đối với nguy hiểm phản ứng tổng là so đứng muốn chấm rất nhiều thân đại từ đem ly rượu đặt tại trước mặt đưa tay đi kẹp trước mặt đồ ăn sai ra kiếm pháp thực tuấn là ta gặp qua như vậy dùng nhiều kiếm cao thủ bên trong nhất vì nước chảy mây trôi tiêu sái vạn phần người phó dư hoan đánh giá thân đại từ cổ tay chỗ khớp nối có một cái vết thương hẳn là bị người đâm t r ú n g qua này bên trong đại khái liền là hắn n ư ợ c điểm chân trái kiều tại trên đùi phải đùi phải đầu gối kẹp lại chân trái phía dưới thứ hai nơi h u vị thời gian chỉ cần vượt qua một c h é n t r à liền sẽ ngăn cản huyết dịch lưu thông chân trái liền sẽ tê dại này dạng liền sẽ dẫn đến ngay lập tức phản ứng chậm lại chỉ cần chính mình có thể tạ i nháy mắt đến bên trái hắn thân vị liền có thể đem hắn chế trụ Sai sao ra, thân đại từ mang ta An hoang ra, ngay đại tươi cười nói nói, ta phục mệnh tới ngươi, hỏi ngươi nói. Nếu đều muốn giết An Văn Nguyệt, vì sao không tới Kim kiếm đại trái, kiếm đôi trường thân tử tìm một Nguyệt, tức thân tử từ phục mệnh chính không Phó câu lâu muốn Nếu muốn Văn đến bên đến đều đầu? dư lập vì là Vũ Có người thứ hai xuất hiện tại hắn bên cạnh phó dư hoan cái cổ bên trên xuất hiện một thanh trường đ à o mà hắn tay bên trong động tác cũng ngừng lại ta khuyên ngươi hảo hảo nói chuyện phó dư hoan sau lưng truyền ra một thanh âm chương một trăm tám mươi b ố ta còn có nàng xá lợi đâu chương bất nhị b ả n cũng đã uống say m ề m bị khương minh đỡ lấy ra t i ể u lâu lúc sau lại là một trận yếu ớt gió mát thổi mặt men say càng sâu hai người còn không có đi một cái phường thị khoảng cách cũng đã phun ba trở về đầy đất ăn cơm thừa rượu cặn cùng quần quẫn nước, nước tản ra hôi thối khương minh vốn dĩ liền không thắng tự lực tiểu phong thổi càng là đầu vóc c h o n váng bất quá hắn còn tính là có thể khắt chế chính mình tuyển thủ không có giống trương bất nhị bình thường la huynh đệ người làm làm làm trương bất nhị vừa nói vừa làm một khẩu phun tại mặt đất bên trên cái gì đương đương đương a khương minh t ú n trương bất nhị để tránh hắn đầu tựa vào chính mình phun bên trong nên có tình huynh đệ không được không được trương bất nhị thân thể như thiên kim nặng khương minh khí lực sớm bị hắn hao hết sạch hai người chỗ ở cách nơi này còn có bốn cái phường khoảng cách trước mắt căn bản không có khả năng về trở lại vì thế khương minh tả hữu điều tra vài vòng phát hiện bên người này cái tòa nhà phòng cửa mở rộng bên trong còn có yếu ớt ánh đèn khương minh nhìn một chút trương bất nhị lại nhìn một chút đại môn bên trong trực tiếp cóng lên này cái đầu chọc liền hướng bên trong đi vào vừa đi vừa hỏi nói có người sao cũng không có người đáp lại thẳng đến khương minh mang trương bất nhị đi đến chính s ả n h viện lạc bên trong lúc này mới xem đến trước mặt có một cái bàn cái bàn rất lớn rất dài nhưng là khương minh xem đến là một bàn món ngon nay bàn lớn bên trên hẳn là có ba mươi nhiều loại thái sắc liếc nhìn lại nhiều vô số kể sân chân hải vị thiên nam địa bắc cái gì cần có đều có cái bàn cuối cùng ngồi một cái nữ nhân xuyên ngăn nắp xinh đẹp trên người các loại đồ trang sức ngọc bội chỉ là cổ bên trên dây chuyền đều đeo bốn loại chi nhiều vòng thai càng là vành thai một đôi hai x ư ơ n g một đôi ốp nhĩ một đôi lỗ t hai đỉnh bên trên còn một cặp nhi nàng tựa hồ đem trên người có thể mang lên đồ trang sức địa phương đều đeo lên khương minh đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn nếu là ngày bình thường hắn khẳng định muốn kiên trì ăn nhiều một trận nhưng là ngày hôm nay hắn đã ăn no lại tăng thêm tựu tỉnh thượng đầu một chút nhi đồ ăn không hạ không ngừng đánh ở một cái nữ tử phát ra anh anh tiếng cười tựa nữ h ư v tử khoa trương hoàng sợ nói nếu như thế kêu bên tình huống này bắt cháo nóng đi này cháo nóng có thanh họa giải độc hiệu quả phi thường dễ uống đâu nói nữ tử đứng lên đoan khởi hai b á t cháo nóng đến hai người trước mặt đầu tiên là đưa cho khương minh lại ngồi khoanh chân trên mặt đất đỡ dậy trương bất nhị đem cháo đưa cho hắn trương bất nhị uống nhiều rượu sớm đã miệng đắng lơi khô lúc này có bát cháo nóng còn cần cân nhắc mặt khác lúc này miệng lớn uống một mụ lớn không mất bao lâu công phu liền uống sạch sẽ sau đó đem bát đặt lên bàn hét lớn hảo cháo ngon khương minh mặc dù chóng đầu nhưng l ạ i ý thức còn tính là thanh tỉnh chỉ là nhấp mấy khẩu liền để ở một bên hai vị thiếu hiệp còn yêu cầu chút cái gì nữ tử lại hỏi có rượu không đừng hắn n g uống khương minh nhanh lên giữ chặt đầu chọc đối với nữ tử cười nói này vị cô nương ta này cái lời còn chưa nói hết khương minh này mới nhìn rõ ràng trước mặt nữ tử hắn h i ế p mắt tinh tế nghiêm túc nhìn thoáng qua mới cả kinh nói khổng khổng hương lăng nữ tử chính là thiếu tuyết tam đệ tử khổng hương lăng nghe được khương minh đọc lên chính mình tên lúc sau chính là che miệng làm vẻ kinh ngạc khương minh thiếu hiệp a trương bất nhị ngươi không là trở về thiếu tuyết tam sao như thế nào sẽ ở chỗ này khương minh lập tức cảm giác đến không thích hợp liền dò hỏi khổng hương lăng đứng ô i thở dài đứng lên đi đến khương minh bên cạnh ngồi xuống nói ai khương thiếu hiệp ngươi nhưng không biết chúng ta trở về thiếu tuyết tam đường bên trên khương thiếu hiệp khương thiếu hiệp khương minh đúng là trực tiếp hôn mê đi nàng mặt bên trên lộ ra một tia tới cười sau đó mới nhìn hướng ghé vào cái bản bên trên trương bất nhị rượu tới một chút ta còn có thể có thể uống trương bất nhị mê mẩn chừng chừng nói khổng hương lăng chỉnh thân thể r á n tại trương bất nhị trên người yếu đ ố i nói bất nhị c a c ca, ca ngươi cũng đã biết ta quả đến thật khổ nàng tay tại trương bất nhị trên người lục lọi thẳng đến chỗ ngực liền ngừng lại lúc này nhữ lại lông mày trương bất nhị vừa mới làm nhất đại bát thuốc mê theo lý mà nói hiện tại cũng đã hôn mê nhưng là hắn đúng là một chút việc n h ị đều không có không chỉ có như thế miệng bên trong còn nói lẩm bẩm ân là tiểu tiên nữ a không ngươi không là tiểu tiên nữ đem khổng hương lăng đ ẩ y ra ngươi là người nào đừng có động ta bất nhị ca ca ta là khổng hương lăng a khổng hương lăng nói uống rượu còn phải lay linh chỗ nào lay lao tử muốn uống trương bất nhị đứng lên gật gù đắc ý đi tìm lục lạc không có lục lạc ta là nói ta là khổng hương lăng thiếu tuyết a m khổng hương lăng khổng hương lăng nói khổng hương lăng trương bất nhị mê mẩn chừng chừng xem khổng hương lăng ngáp một cái a ta nhớ tới hạnh hoa lâu cô nương là đi thiếu tuyết a m khổng hương lăng tựa hồ cảm giác đến vô cùng nhục nhã nàng như thế nào đi nữa cũng là xuất thân danh môn chính phái thế mà cùng hạnh hoa lâu đánh đồng bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đẻ xuống nổi giận tâm nói khẽ bất nhị c a c a chúng ta thiếu tuyết a m một hàng bị gian nhân làm hại di hỏa đại sư cũng không biết tung tích ta ta nói đúng là khóc lên t r ư ơ n g bất nhị đầu góc không quá linh quang nhưng cho dù là lại c h ó n g nghe được di h ò a đại sư bốn chữ lúc sau cũng là đột nhiên một cái giật mình lắc lắc đầu quay đầu lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên ngươi nói cái gì chúng ta thiếu tuyết a m một hàng bị gian nhân làm hại ta cậu thả sống tiếp được trốn vào kinh thành thành bên trong nghĩ muốn tìm bọn các ngươi không nghĩ đến đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa khổng hương lăng nói nơi này là thiếu tuyết a m đã từng cứu quá một chỗ nhân ra chủ nhân biết được ta là thiếu tuyết a m đệ tử liền đem ta cứu lại chương bất nhị nghe được mơ mơ màng màng chỉ là gật gật đầu a hảo làm được tốt bất nhị ca ca ta có một chuyện muốn nhờ khổng hương lăng lại lần nữa tựa tại trương bất nhị bên người thấp giọng hỏi có rượu liền dễ thương lượng không rượu cũng đừng thương lượng trương bất nhị h í p mắt nói cái k i a đơn giản khổng hương lăng đứng lên lấy ra hai bình rượu ngon thả đến trương bất nhị trước mặt trương bất nhị đại hớp một cái vội vàng gọi hảo bất nhị ca ca nghe nói ngươi nhìn thấy qua di h ò a đại sư khổng hương lăng hỏi nói đương nhiên ca qua không riêng ca qua ta còn cầm đại sư xá lợi đâu t r ư ơ n g bất nhị vừa uống rượu một bên đem n g ư ợ c bên trong hạt trâu vàng vỗ vào cái bàn bên trên k h ổ n g hương lăng lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt kinh hỉ t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm xá lợi tử cũng không phải là xá lợi tử t r ư ơ n g bất nhị bưng chén rượu dựa vào ghế trước mặt xá lợi bị k h ổ n g hương lăng p h ủ n g tại tay bên trong đây chính là di h ò a đại sư xá lợi này xá lợi có cái gì dùng a t r ư ơ n g bất nhị dựa vào ghế nghẹo đầu xem lúc này đã đầy mặt vui vẻ k h ổ n g hương lăng ta thập phần không hiểu người người rốt cuộc tại vì chuyện gì vui vẻ bất nhị ca ca ngự nhưng có chỗ không biết khổng hương lăng miệng tượng vẫn cứ cung kính kêu ca ca nhưng là mặt bên trên dĩ nhiên đã không có mới vừa kia phương tươi cười thay thế còn lại là một mặt chắn ghét đặt mông ngồi tại trương bất nhị trước mặt nàng một bên n g ắ m nghĩa tay bên trong xá lợi một bên hướng trương bất nhị nói này phật ra xá lợi cùng đạo gia lộ sắc cơ bản giống nhau đều là đắc đạo chi người chết sau lưu tại thế gian hữu kỳ chân dị bảo lại bởi vì phật pháp bảo hộ công lực của bọn hắn không sẽ nhanh chóng tiêu tán mà là sẽ lưu tại này xá lợi bên trong cực kỳ lâu a trương bất nhị nắm lên thứ hai bầu rượu tiếp tục uống cho nên ta chỉ cần ăn này cái xá lợi liền sẽ hấp thu di hòa sư phụ khí tức có thể thừa kế nàng lực lượng khổng hương lăng nói vậy ngươi tại chờ cái gì trương bất nhị ở rượu nếu như vậy đại dùng liền nhanh lên ăn a khổng hương lăng vô ý thức nhìn hướng phía sau ánh mắt bên trong lộ ra một tia khiết đảm kết quả không ngờ trương bất nhị tiếp tục thúc giục ngươi không là vội vàng đi cấp sư tỷ m ộ i báo t h ủ a báo t h ủ khổng hương lăng trần trờ chỉ chốc lát lông mày trong lòng thoáng qua một tia tàn nhẫn sau đó một phen liền đem tia xá lợi từ nuốt vào miệng bên trong nàng không có nhấm ướt này cái cứng rắn đồ vật cũng căn bản không có khả năng đi nhấm ướt nháy mắt bên trong nàng mặt bị kìm nén đến bỏ bừng to bằng nửa cái nắm đấm tiểu màu vàng xá lợi từ liền bị nàng nuốt vào thân thể bên trong nắm chặt quyền quy tại mặt đất bên trên k h n g hương lăng chịu đựng như tê liệt đau đớn qua không biết bao lâu này loại no bạo lồng ngực đau đớn mới hóa giải hạ tới k h n g hương lăng toàn thân đã bị đại hàn thơm ớt thân thể bên trên vết thương theo lụa mỏng bàn quần áo bên trong để lộ ra tới cơ hồ đều là mới vết thương nhìn thật kỹ còn có thể xem đến một ít vết thương đang hướng ra bên ngoài giấm máu còn có một ít miệm vết thương có thể xem đến phấn nộn thịt cùng bó thu nhưng là tựa hồ vì nên đón trương bất nhị cùng thương minh nàng đem những cái đó vướng vĩu toàn bộ lấy xuống chỉ để lại chính mình thân thể sùi lơ ngồi tại mặt đất bên trên khổng hương lăng thở dài ra một hơi lúc này lại đảo mắt xem trương bất nhị thời điểm phát hiện hắn đúng là sớm đã ghé vào cái bàn bên trên nằm ngáy ho ho cười khổ một tiếng khổng hương lăng cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức đứng lên chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trường kiếm vất vả ngươi nếu không phải là ngươi ta cũng không có khả năng như thế dễ như chở bàn tay được đến xá lợi cũng không có khả năng như vậy đơn giản đến di hòa đại sư toàn bộ lực lượng khổng hương lăng tươi cười chậm rãi nở rộ ra nàng chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ có hướng một ngày được đến như thế chân quý đồ vật càng không có nghĩ qua này là chính mình khoảng cách thành công gần nhất một lần trường kiếm đâm thẳng hướng trương bất nhị cái cổ bên trong n à y một kiếm đủ để muốn hắn bệnh ngươi giết hắn không cái gì tất yếu c h ậ n một thanh âm chuyển đến khổng hương lăng đột nhiên quay đầu lại chẳng biết lúc nào sau l ư n g sớm đã xuất hiện một cái người chính n i ê n khổng hương lăng che lại ngươi tại sao lại ở chỗ này khổng hương lăng xứng sở nói này này là ta ra ngươi đi ra ngoài này là ngươi ra chính yên cười ha ha một tiếng đem chính mình tùy thân mang theo bầu rượu đem ra lại phát hiện trước mặt cái bàn bên trên đã bày đầy không một nơi có thể thả xuống được chỉ phải đặt tại ngủ khương minh đầu bên trên hắn mở rộng cánh tay cầm lấy một cái đùi gà đừng náo loạn nơi này là nơi nào ta so ngươi rõ ràng nhiều ngươi này bên trong mười ba năm trước đây là một cái thư viện sau tới bị một cái thương hộ mua được làm từ đứng sau gia công lại sau tới liền là thân đại từ sản nghiệp ba năm trước đây liền là hắn sản nghiệp ngươi không sẽ hôm nay mới biết đi chính n i ê n cầm đùi gà chấm chấm tương ăn một miếng nhỏ không vui nói n à y đồ vật còn là không bằng tạc ăn ngon làm sao n g ư ơ i biết khổng hương lăng s ữ n g sở chính n i ê n cũng không trả lời nàng vấn đề mà là liếc qua một bên khương minh tay g i ò xét tại hắn trên người c a o mày nói n g ọ a tảo người cấp hắn hạ thuốc mê khổng hương lăng cả giận nói đúng thì thế nào lên tới lên tới chính n i ê n đem phía sau c h u n g đựng nước túng lại đây đối diện đổ tại khương minh mặt bên trên lại hảo thuốc mê cũng bủ không được một chậu nước khương minh n h n vài tiếng đột nhiên một cái bừng tỉnh láo ra a ta ta ta ta Ta. đói không chính niên chỉ vào trước mặt nhất đại mâm đồ ăn sắc đói cũng không đói khương minh quay đầu lại mới nhìn rõ ràng trước mặt thanh tỉnh này là ta vừa tới xác thực cũng không có hiểu rõ là cái gì tình huống nhưng là liền tình thế trước mắt phân tích lời nói hẳn là này vị nữ hiệp muốn giết trương bất nhị chính niên đánh nhịp nói vì cái gì khương minh khó hiểu nói nàng không là thiếu tuyết tam đệ từ sao vì cái gì đột nhiên muốn giết chúng ta chính niên lắc đầu lại nắm lên một bàn cụ l ạ đặt tại miệng bên trong có thể là bởi vì nàng đem đồng môn sư tỷ mọi đều giết kết quả vẫn là không có tìm được chính mình muốn tìm đ ồ tốt vì thế cùng thân đại từ cùng nhau kết bạn đến cướp đoạt trương bất nhị tay bên trong đồ vật nói năng b ậ y bạn ta là thiếu tuyết a m đệ tử di hòa đại sư xá lợi bản liền nên là ta k h ô n g hương lăng nói như thế nào sẽ đến phiên hắn một người ngoài nắm giữ chính n i ê n phủi tay đối với khương minh hỏi nói nàng nói có vấn đề sao không có vấn đề khương minh gật gật đầu ta cảm thấy nàng nói không có vấn đề tiên ế u nàng không có vấn đề có vấn đề là ai chính yên hỏi nói, tự nhiên là trương bất nhị khương minh lớn tiếng nói thì bị cáo trương bất nhị thất tình chính yên nói vì thế trương bất nhị liền ngồi dậy khổng hương lăng kinh hãi nhỡ lại lông mày ngươi ngươi không lạ uống nhiều sao đúng a trương bất nhị sờ sờ chân bóng đầu lúc này ta đột nhiên xoay người một cái cảm thấy con mẹ nó ngươi tử nhi nói sai khương minh lập tức đánh gãy trương bất nhị tiến đến hắn bên cạnh ngươi hảo hảo xem bản từ sao lão ra tại này bên trong cấp ngươi lời kịch là bên ta mới cũng đã thất tỉnh nhưng là a a a a đúng đúng đúng trương bất nhị chụp một chút chính mình chán bên ta mới cũng đã thức tỉnh nhưng là cảm thấy ngươi trên người đau đớn không ngừng càng khó xử chịu lo lắng nếu là ta đột nhiên thức tỉnh ngươi sẽ loạn động thương tới phần bụng cho nên mới ở một bên chờ đợi bảo đảm hoàn toàn không sẽ h ù đến ngươi thời điểm lại tự hành thức tỉnh nói xong câu đó trương bất nhị viết lông mày lao ra ngươi lời kịch quá khó nhớ lần sau có thể hay không thay cái đơn giản một chút ta được, được được lần sau lại nói lần sau chính niên ăn đậu phộng thương minh cũng lại gần ăn đậu phộng chính niên hỏi nói bị cáo trương bất nhị nàng nói ngươi xá lợi từ bản chính là nàng ngươi có gì dị nghị không không cái gì dị nghị trương bất nhị nói nói nàng nói đúng này đồ vật bản chính là nàng hơn nữa này xá lợi tử bản liền là bởi vì nàng sinh ra nếu là không có nàng phỏng đoán cũng không có này đó xá lợi tử chính niên hỏi nói tiểu minh đ ồ n g học ngươi cảm thấy chính niên quay đầu trông lại khương minh c ư nhiên đã ngủ lại lần nữa một chậu nước tưới vào đầu bên trên ngươi là bại não sao n à y bên trong có thuốc mê thuốc mê ta có thể ăn ngươi ăn cái gì sức lực thực xin lỗi lao ra khương minh đầu đầy hoảng hốt các ngươi tại nục nhà ta khổng hương lăng cả giận nói chương một trăm tám mươi sáu phật có gì dùng ba người sắc mặt đồng thời xếp chặt khương minh vội vàng lên tiếng nói ngươi nhưng tuyệt đối đừng động khí loạn động nhưng là sẽ chết như vậy lớn một khối xá lợi từ a đây chính là xá lợi từ a lúc này khổng hương lăng đã bị bọn họ lỗ mã ngữ điệu t r ê o chọc đến buồn nôn trịnh n i ê n mặc dù không dám loạt động nhưng là mặt bên trên thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh vì thế đối khổng hương lăng nói ta biết ngươi trải qua thực nhiều khó chịu sự tình ngươi ngồi xuống chức có được hay không khổng hương lăng ngồi tại trịnh yên đối diện cùng chương bất nhị song, song. t r c n g bất nhị có điểm sợ hãi đứng lên chạy đến trịnh niên bên người ngươi hỏi còn là ta hỏi t r ị n h niên hỏi nói ta hỏi một chút đi t r c n g bất nhị suy tư chỉ chốc lát quay đầu nhìn hướng khổng hương lăng ngươi tính toán tiếp hạ tới làm cái gì kế tiếp ta tất nhiên là muốn về đến thiếu tuyết tam vì ta khổng hương lăng chỉ mới nói nửa câu t r c n g bất nhị liền đánh gãy nàng lời nói ngươi vì cái gì còn muốn như vậy nói sao t r c n g bất nhị khó hiểu nói chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta ba người đều là kẻ ngũ a bên ta mới đã nói cho ngươi cái này tòa nhà là thân đại từ chính n h i ê n nói ai là thân đại tử khổng hương lăng sắc mặt khẩn trương nói liền là mang ngươi trở về kia cái khương minh đứng lên thân mở tay mặt như vậy lao dài ngày bình thường đi đều lười đi mấy bước kia cái thường xuyên ngồi tại cái ghế bên trên người khác đều cho rằng hắn là cái tàn phế khổng hương lăng nơm nớp lo sợ ta không gặp q u a hắn kia liền kỳ quái a chính n h i ê n bóp cái cảm ngươi nói tại rừng cây bên trong phản bội chính mình sư tỉ m ộ i sau đó ban chính mình tính mạng cấp kim vũ lâu còn dẫn tới thiếu tuyết tam chúng sư tổ người là ai đây chẳng lẽ là ta trương bất nhị hỏi nói, k i a liền rất có thể là ngươi khương minh gật đầu lại muốn đưa tay đi bắt trịnh niên tay bên trong đậu p h ư ợ n ăn bị trịnh niên một phen đánh vào tay bên trên này mới phản ứng lại đây đồ ăn bên trong có thuốc mê lúng túng phủi tay trịnh niên lường hắn một cái sau đó c ư ờ i đối khổng hương lăng nói ta như vậy cùng ngươi nói đi dừng dẫm bên trong sự tình ta toàn bộ đều biết khổng hương lăng c u n g họng nắm thật chặt còn có liền là trịnh niên bất đắc dĩ c ư ờ i nói lâm khê cũng chưa chết là nàng nói cho ta lâm khê x ư cuối cùng tia cái tỷ chữ cuối cùng là cũng không nói ra miệng nàng không thể tin xem trịnh niên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lúc ấy ta xác định xem thấy nàng đã đoạn cái cổ chính n i ê n cười ha ha một tiếng kỳ thật ngươi vốn dĩ không là một người thông minh vì cái gì nhất định phải hướng này cái vòng bên trong trên đâu ngươi khổng hương lăng siết chặt nằm đấm ánh mắt đã lấp lóe lên tới nhìn chính n i ê n ngươi có cái gì tư cách tới yêu cầu ta đây ta muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi lại không là ta cha tàn đường lại không là ta sư phụ sư tỷ ta muốn tiếp tục sống có cái gì sai không cái gì sai chính yên mở ra tay chúng ta từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua ngươi sai nếu như ngươi thật sai hiện tại tới không phải là chúng ta ba người mà là trường an huyện bộ k h ó i ngươi hiểu cái gì ngươi là người ở kinh thành liền là kinh thành bên trong phân đều muốn so với chúng ta phần trâu mùi gạo không đúng phần trâu căn bản không có gạo phần trâu chỉ có vỏ cây chỉ có chân tường cỏ dại chỉ có nước rửa chén khổng hương lăng nói ta không muốn chết ta thật vất vả có thể theo phần trâu ra tới chẳng lẽ ta còn muốn giống như các nàng đồng dạng ngây ngốc vì cái gì đạo nghĩa giang hồ vì cái gì chính nghĩa chết tại kia bên trong sao chương bất nhị đối trịnh niên nói nhỏ nàng tựa hồ nói có đạo lý a thiên đại đạo lý a chính niên khen ngợi nói làm người không vì chính mình thiên trù địa diệt anh dũng hy sinh người chúng ta kính nghệ nhưng là nghĩ muốn sống sót người đồng dạng đáng giá t ô n kính bởi vì các nàng luôn luôn nỗ lực do、so、anh dũng hy sinh người càng nhiều hành hạ bởi vì hy sinh yêu cầu là g ũ ú p khí mà mạng sống yêu cầu không muốn mặt g ũ ú p khí khổng hương lăng hừ lạnh một tiếng nói các nàng chết liền nên các nàng chết nếu ta không có sai các ngươi lại muốn làm cái gì ta chỉ là tới tìm ngươi trò chuyện chút chính niên nói trò chuyện cái gì khổng hương lăng hai tay ôm trước người ngước đầu nói ta cùng ngươi không cái gì trò chuyện ngươi nếu biết ta đã thân vào kim vũ lâu cũng biết ta hiện tại không phải người bình thường mà là cùng kim vũ lâu đường chủ thân đại từ người ta tự nhiên là hắn nhất yêu thương thích nhất hồng nhân ngươi là nghĩ muốn đ ị n h vợ ta còn là nghĩ muốn ta phân ngươi một chút chỗ tốt này đó đến không cần chính yên cười cười chỉ là nghĩ trò chuyện chút thiếu tuyết a m chúng sư thái vào kinh thành sự tỉnh ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì có quan hệ cái này sự tỉnh nội dung ngươi cũng đừng hòng làm ta phản bội kim vũ lâu khổng hương lăng nghĩa chính n ô n từ nói chính yên giơ ngón tay cái lên quả nhiên là nữ trung hào kiệt t r ư ơ n g bất nhị thân sắc cảm đạm ngựa đầu nhìn hướng khổng hương lăng cau mày nói di hòa sư thái mang dẫn các ngươi như vậy lâu mặt khác sư thái đều là bởi vì ngươi tự tay viết thư mà lựa chọn khởi hành tới kinh thành h i ể n địa chỉ vì cứu ngươi ngươi cảm thấy làm như thế lòng dạ đàn bà khổng hương lăng miệt thị nói vốn cho là các ngươi thực lực như vậy cường đại t h m mắt sẽ càng vì rộng lớn hiện tại xem tới căn bản không đáng giá nhắc tới một cái di hòa đại sư mà thôi một cái thiếu tuyết g a m mà thôi bọn họ lại làm sao có thể đối kháng qua kim vũ lâu đâu này giang hồ bản liền là lấy kim vũ lâu độc chiếm bảy thành toái ngân cốc cùng hoa tuyết lâu mỗi người chia một thành mặt khác tán nhân tu sĩ mỗi người chia một thành chẳng lẽ lại ta còn muốn bởi vì hoa tuyết lâu một cái miếu thờ làm chậm trễ chính mình tiến vào như thế khổng lồ tổ chức cơ hội à? ta nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy n ố c khổng hương lăng đứng lên thiếu tuyết am bãi cái gì phật ta ngươi không nhìn thấy kia một đêm thâm lâm bên trong làm u y người vây ở trước mặt các nàng thời điểm phật có thể làm cái gì phật cũng không có làm gì phật tại các nàng phía sau xem các nàng từng đao từng đao đem chính mình sinh mệnh kết thúc cái gì đều làm không được ba người đều là không nói gì nhưng là ta đây ta không tin ta không tin cái gì phật cho nên chỉ có ta sống hạ tới khổng hương lăng cười nói các nàng hiện tại đi tìm các nàng phật k i a quần buồn cười người k i a quần người đáng thương chị n h n i ê n chậm rãi đứng lên thở dài một hơi nói ngươi vừa rồi ăn không là cái gì di hòa đại sư xá lợi nhưng quả thật là xá lợi bất quá này cái xá lợi c ũ n g khác xá lợi không giống nhau lắm nói xong liền đi ra ngoài khương minh đứng lên đối với khổng hương lăng nói nói này cái xá lợi đi chúng ta phương bắc này một bên bình thường không gọi hắn xá lợi mà gọi là cho cốt là ngươi kêu mấy cái sư tỷ sư m ộ i cho cốt chúng ta đi qua một ít gia công cho nên trở nên như cái xá lợi nói xong liền đi ra ngoài trương bất nhị cũng cùng đứng lên lúng túng xem k h ổ n g hương lăng ta ta cảm thấy ngươi còn là đường l o ạ n động nay đồ vật tại bụng bên trong một lát căn bản tiêu hóa không được lao ra nói qua nay đồ vật tại bụng bên trong đợi c h í ít ba tháng thời gian ngươi nếu là hiểu ta ý tứ đi lan k h ổ n g hương lăng mới vừa ngạo khí đã quét sạch s a n h xanh thay thế là phẫn nộ nhưng cho dù là phẫn nộ cũng không thay đổi được gì vô luận là ai nàng đều đánh không lại t r ư n g bất nhị cũng đi ra ngoài gian phòng bên trong c h ỉ còn lại có khẩn hương l ă n g một cái người t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy chính tích xuân phó dư hoan tay bên trong có đem kiếm nhưng là hắn cổ bên trên đồng dạng có đem kiếm n à y thanh kiếm thực sắc bén tựa hồ có thể dễ như chở bàn tay đem hắn cổ bên trên đầu cắt đứt xuống tới chỉ sợ trịnh đại nhân sẽ không thích n g ư ờ i giờ phút này cách làm phía sau thanh n â m lại lần nữa chuyển đến phó dư hoan không quay đầu lại mà là dùng tay chọn thân đại từ đầu bình tĩnh nói ta có thể giết hắn sau đó tránh ra ngươi kiếm thân đại tử vẫn cứ tại uống trà vậy ngươi mới vừa ra cửa hai cái bằng hữu liền sẽ hồn về tây thiên bằng hữu này hai cái chữ đối phó dư hoan tới nói như là một tề độc dược nếu là trước kia hắn nghe được này hai cái chữ lời nói nhất định sẽ trực tiếp đem đối phương giết nhưng là hiện tại phó dư hoan sẽ không như thế xúc động tại hắn thế giới bên trong trừ lập tức đem trước mặt nói năng lô mãng người giết bên ngoài lại thêm rất nhiều lựa chọn hắn học xong thăm dò cùng có kẻ mặc cả ngươi định dùng ngươi mệnh đội trưởng an huyện hai cái sai làm phó dư hoan hỏi nói ta định dùng ta mệnh đổi lấy ngươi tới kim vũ lâu làm vài việc thân đại từ nói ngươi dựa vào cái gì sẽ nhận định ta có thể giúp ngươi đ â u phó dư hoan cười nói ta ngày hôm nay kỳ thật là nghĩ thân đại từ lời nói thẳng nói phân nửa một cái uy người theo tầng dưới bước nhanh đi tới tại hắn bên thai nói nhỏ vài câu hôn trướng thân đại từ một phen vỗ vào cái bàn bên trên xem tới ngươi đã không có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc phó dư hoan thu hồi trường kiếm quay người hướng phía dưới đi đến thân đại từ sắc mặt rất khó xem nhưng là hắn vẫn là nói ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đứng tại kim vũ lâu này một phương Mà lúc này phó dư hoàn đã đi đi xuống lầu đêm đã khuya bốn phía thập phần yên tĩnh t r ị n h tích xuân ngồi tại giường bên trên trước mặt hoàng n ã i n ã i chính tại dùng rất nhỏ châm tại nàng trần trụi đùi bên trên bài bố mười mấy cây châm đã lạc tại nàng đùi bên trên nàng biểu tình hết sức thống khổ miệng bên trong cắn một cây côn gỗ thỉnh thoảng phát ra nghẹn ngào thanh âm ta không nghĩ đến ngươi thế nhưng có thể kiên trì đến hiện tại hoàng n ã i n ã i xem trịnh tích xuân ha ha chính tích xuân thần sắc vắng vẻ kia đôi tinh xảo con ngươi bên trong lóe lên một chút bất đắc dĩ ta không nghĩ tới hắn thế nhưng không có giúp ta. Hoàng hoàn g n toàn là chính n tích xuân tựa tại đầu giường bên trên vì đem cẩm y vệ một mẹ hút gọn vì tìm được kinh thành bố phòng bán vẽ bản vẽ đối hai mươi ngày sau xâm lấn kinh thành nổi lên quyết định tính tác dụng bất quá nếu tại an văn nguyệt t â y bên trong nghị muốn c ư ớ p đoạt căn bản là không thể nào nhưng là đã đem cầm ý vệ nguyên khí đại t h ư ơ n g nghị muốn tại hai mươi ngày trong vòng khôi phục gần như không có khả năng nhưng là hắn chính tích xuân xem hoàng n ã i mãi không có bất luận cái gì phản ứng bất quá nghĩ đến hắn đã từng chỉ là đáp ứng ta bởi vì đã từng trịnh đại nhân thân tại thoái ngân cốc hắn mới có gia nhập mục đích có lẽ chỉ là bởi vì thay đổi ý nghĩ mà thôi đi vậy ngươi làm sao bây giờ hoàng mãi mãi hỏi nói hiện tại đã không có thời gian đi điều tra hắn rốt cuộc phát sinh cái gì trước mắt chỉ có thể ta độc gánh đại kỳ dù thừa phong nếu đã chết vậy liền để ta tới đảm nhiệm kinh thành tổng chỉ huy chờ đợi nhật tử tới rồi lúc sau đại quân á c cảnh chính tích xuân nói chỉ cần bảo đảm trịnh niên chưa hề gia nhập qua kim vũ lâu liền có thể thân đại từ vào kinh hoàng n g ã i mãi nói ta theo dõi trịnh niên không cái gì vấn đề ta biết chính tích xuân gật gật đầu nếu bọn họ chuẩn bị cầm hoa tuyết lâu khai đao kinh thành tất nhiên là một cái tốt nhất bình chướng bất kể như thế nào hoa tuyết lâu người cũng không thể tại kinh thành trong vòng làm tỏ chuyện thiếu tuyết tam một đoàn người đã báo cáo hoa tuyết lâu nghe nói hoa tuyết lâu cũng có người tại kinh thành trong vòng hoàng n ạ i n ạ i nói đại ẩn tại thị muốn tìm được hoa tuyết lâu người nói nghe thì dễ chính tích xuân bất đắc dĩ nói ta yêu thân tại sơn trại đảm nhiệm nhị đương ra không riêng thân đại từ gặp qua thậm chí hiện tại mới cầm ý vệ chỉ huy sứ cùng trịnh niên toàn bộ nhìn thấy qua cho nên kế tiếp hành động ta chỉ có thể lấy hiện tại này khổ m ạ o đi làm chính niên kia tiểu từ cổ linh tinh quái rất có thể bị hắn phát hiện hoàng mãi nai nói không sao chính tích xuân nói nên hắn biết đến thời điểm bất kể như thế nào cũng không có khả năng giấu được sớm biết muộn biết đối với ta mà nói không cái gì quá lớn ảnh hưởng hắn chẳng lẽ sẽ không bởi vì thiện ác tự an toàn mà đem ngươi đuổi đi ra sao hoàng mãi mãi hỏi nói chính tích xuân lắc đầu nương không sẽ cho phép hắn cũng không có khả năng đem chuyện này đối với nương nói thẳng ra lại tăng thêm đại chiến sắp đến hắn cũng không có bao nhiêu thời gian tới đối phó ta xem chừng theo ngày mai bắt đầu một đống lớn việc v ậ t liền muốn bắt đầu tìm hắn cốc chủ còn có cái gì sự tình muốn phân phó chúng ta a hoàng mãi mãi hỏi、nói. không có chính tích xuân bình tĩnh nói chỉ bất quá phải cẩn thận chính n i ê n tựa hồ đã chú ý đến kim linh sòng bạc nhưng là còn không có phát giác đến liêu tiểu tiểu cùng chúng ta quan hệ kim linh đem hắn đưa ra sòng bạc thời điểm để qua một lần chính n i ê n cũng đã phát giác đến kim linh thân phận lúc trước an bài thời điểm liền không có thông báo kim linh cùng liêu tiểu tiểu các nàng cũng không biết đối phương kỳ thật cùng thuộc t h o ạ i ngân cốc này đối với hai người t ớ i nói cũng là một cái rất tốt bảo hộ chính tích xuân nói hoàng mãi mãi tựa tại giường bên trên cốc chủ có không có nói qua tiểu thư nên như thế nào đâu chính tích xuân lắc đầu trần huyên nhi hiện tại cái gì cũng không biết chỉ sợ cho dù là đại chiến thời điểm cũng không sẽ kinh động nàng mấy ngày nay ta cũng tại mật thiết quan sát kinh thành tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ còn có một ít nhìn ra được thực lực rất mạnh người ta không xác định có phải hay không kim vũ lâu chính tích xuân nói bọn họ có lẽ cũng sẽ không ngăn cản chúng ta đi giết an văn nguyệt nhưng là nhất định sẽ ngăn cản chúng ta giết cầu hoàng đế hoàng n g ã i mãi thở dài một cái triệu giật sơn kia lao đông tây là cốc chủ tự mình sai phái tới bảo hộ tiểu thư mà ta còn lại là vì chiếu cấu ngươi tới chúng ta lão l ư ỡ n khẩu lại tăng thêm triệu giật sơn ai cũng không thể tùy tiện tiến vào thiện ác tự coi như đến lúc đó thất bại cũng có thể bảo đảm chúng ta an toàn rút khỏi kinh thành c h ỉ t i ế c đến lúc đó liền khổ thiện ác tự hoàng n i n ã i nói chúng ta vô luận là có hay không thành công này bên trong đều sẽ thành triều đ ỉ n h phát tiết đối tượng chính tích xuân nói này đó là năm đó trịnh niên phụ thân trịnh thư vũ gia nhập toái ngân cốc lúc sau làm ra lựa chọn mỗi ngày xá t r á o chính là câu thông mặt k h ắ c thành viên nhất định phải hành vi mà thiện ác tự bản chính là vì chúng ta toái ngân cốc phục vụ địa phương cho dù là chết có thể cứu vãn thương sinh tại nước lửa vì hậu gia truyền hát chương ũ n g p ù hợp nương ý nghĩ, à một i trăm tám mươi tám nhị hoàng phi rất lâu đều không có hảo hảo ngủ một giấc nay gần nửa tháng trịnh niên cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều tại trải qua lớn lao đau khổ nay một ngủ chỉnh trình ngủ một ngày một đêm tình lại thời điểm đã là ngày thứ ba buổi sáng trần huyên nhi cùng lão mụ đều biết trịnh niên mệt nhọc quá độ cũng không có quay g i à y hắn thẳng đến xế chiều tỉnh lại hắn tại phòng bên trong hồ nào muốn ăn đồ vật lúc này mới cấp hắn xuống bếp mẹ chồng nàng dâu hai người bận rộn cho tới trưa cấp hắn làm tràn đầy cả bàn mỹ mỹ ăn no nê một trầu về sau chính n i ê n mới đứng dậy chuẩn bị đi nhà m u ô n khẩu ca ca mang ta đi chơi thôi ngươi như vậy lâu không tại nhà ta đều muốn n h ả m chán chết trần huyên nhi bữa môi khẩn câu nói hôm nay đi ra ngoài chơi a chính yên suy tư chỉ chốc lát hảo a vì thế hai người đổi một bộ quần áo liền cùng nhau ra cửa sau vừa mới ra đằng sau liền xem ra đến bên ngoài đứng nữ quan nay không là đại lý tự nữ quan không có xuyên c ử u hoàng ngự phục mà là xuyên một thân trang phục chính n i ê n liếc mắt một cái liền nhận ra này là kiến an công chúa phía sau kia cái nam nhân bà vì thế p h i ế t lông mày nhìn lại làm cái gì công chúa điện hạ muốn ngươi ba ngày trong vòng tìm được ngươi nên tìm đến người hiện tại đã là ngày hôm sau ngày mai nếu còn là tìm không thấy đ ừ n g trách điện hạ không k h á c h khí nữ quan nói nói xong rồi sao chính n i ê n hỏi nói nữ quan không có nói chuyện chỉ là ánh mắt bên trong có một cố cảnh cáo ý vị tại bên trong c á o tử. t r ị n h n i ê n mang trần huyên nhi liền hướng đường đi nơi đi đi ra tới sau liền không thể lại tại đại đình quảng chúng c h i hạ làm quá phận thân mật cử chỉ trần huyên nhi liền bổn phận cùng tại trịnh niên bên người hẳn là chuẩn bị cho người tên nha hoàn t r ị n h n i ê n bỗng nhiên thầm nghĩ xác thực là hẳn là có một cái trần huyên nhi lẩm bẩm nói ngày bình thường làm việc còn là không thiện cũng không thể thường xuyên phiền phức đ ư ơ n g t r ị n h n i ê n gật gật đầu ở tại phủ đệ lời nói không có nha hoàn xác thực không thiện lắm lại tăng thêm trần huyên nhi mà mỹ thường xuyên đi ra ngoài làm chút việc tư khó tránh khỏi sẽ khiến người khác vắng b hiện tại nhưng không có một cái mang hoàng sắc mũ giáp cơi tiểu hoàng xe trẻ tuổi tiểu hòa từ t ặ n g đồ hai ngày nay ta đi tìm sở tìm kiếm chính n i ê n suy nghĩ nói hai người tâm sự cười cười đi vào một chỗ thư viện trần huyên nhi nâng g lên đầu nhìn lại b i ể n trên c h á n viết bốn cái viền vàng chữ lớn thủ tứ học viện này là trần huyên nhi lẩm bẩm nói không là tạo đại nho phủ lệ sao chúng ta tới nơi này làm gì ra môn khẩu sử kia cái nữ nhân ngươi không xem thấy a chính n i ê n thở dài nói rốt cuộc kiến an công chúa cấp sai sự làm không cẩn thận kia cái nữ nhân không biết có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân hướng bên trong thông báo lúc sau hai người ở một bên chờ trần huyên nhi ngờ à đầu vì cái gì kiến an công chúa tìm một cái người muốn để ca ca đi tìm là ngươi tìm người tìm hảo còn là này cái người ngươi biết chính n i ê n cũng không biết như thế nào nên cấp trần huyên nhi giới thiệu này cái người suy tư chỉ chốc lát nói nói, có quá gặp mặt một lần đi không tính là quen thuộc hơn nữa dù sao cũng là trường an huyện bách tính a ta một cái quan p h ụ mẫu đi tìm chính mình bách tính tóm lại là không cái gì sai a trần huyên nhi biết trịnh niên không hào hào cùng chính mình nói bất quá hắn không nói khẳng định có không nói đạo lý cũng không có hỏi nhiều cửa h ô n g mở ra t ô i đúng là đồng nhi lao r a lão phu nhân đồng nhi đầy mặt kinh hỉ làm thế nào đại nho đồ đệ liền gọi người đều không sẽ a trần huyên nhi cười điểm một cái đồng nhi đầu nàng ngang ngược không nói đạo lý cho tới bây giờ chỉ đối một cái người đối với người khác trước mặt trần huyên nhi vẫn luôn là một cái nhu thuận h i ể u chuyện hài tử cho nên trịnh niên miệng bên trong t i ê phó điêu ngoa tùy hứng bộ dáng khắp thiên hạ phỏng đồng o á n cũng không có người có gặp thứ hai gặp qua. đ nhi sờ sờ đem ầ u phu đâu? lao lại liền lập liền ra, ta ta ta, ta tại học khóa ta khóa vào, xong. trước Trịnh nhân học học, chúng ta không đổi. Ân, ân, đình chờ thể,、này、học nhi ngươi niên nói, ấn ấn, viện này Đồng mò mời tại đổi. tại Vậy tức có đ trịnh niên cùng trần huyên nhi đưa đến viện bên trong lúc sau chỉ vào màn bên trong nói l a o r a cùng phu nhân chờ một lát chỉ chốc lát không sao đi thôi trần huyên nhi mỉm cười cấp đồng nhi một kích sờ đầu sát mà đồng nhi ánh mắt cũng tại nháy mắt hiện lộ tài năng đọ lên mặt nhỏ quay đầu chạy đi chính n i ê n cùng trần huyên nhi ngồi tại viện bên trong tới một cái học đồng trang phẫn trẻ tuổi đệ tử vì hai người đưa dâng t r à nước lao sư tại thanh tu xin hỏi trịnh đại nhân có gì giải quyết việc ông ta hảo đi thông báo lao sư không cần làm phiền tiên sinh chính n i ê n nói tới đây chỉ là tới thấy nhất thấy đồng nhi không có quái nhiều đến tiên sinh đi không có không có nếu như thế trịnh đại nhân liền cùng phu nhân cùng nhau tại này cho đi đồng nhi chương trình học lại có nửa nén hương liền có thể kết thúc học sinh nói khẽ nếu là muốn bên hông quan sát cũng có thể đi phía sau màn chúng nơi chính yên gật đầu đa t ạ từ biệt lúc sau mới vừa còn c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng trần huyên nhi hiện tại đã nóng lòng muốn thử một bên cẩn thận từng ly từng tí tôn trịnh niên ống tay áo một bên thấp giọng nói ca ca ca ca đi xem một chút sao đi xem một chút sao ta nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại nho thượng khóa bộ dáng mặc dù tào tiên sinh không tại nhưng là có thể cho mấy người bọn h ắ n thượng khóa khẳng định không là cái gì đơn giản người hành t r ị n h n i ê n xem trần huyên nhi một mặt khỉ bộ dáng gấp gáp vì thế mang nàng đi hướng phía sau màn trướng sành bên trong chỉ có vụn vặt lẹ tẻ mấy cái học sinh xem tới này là tào đại nho chuyên môn đối mấy cái này mới tới học sinh mở học đường hôm đó cùng đồng nhi cùng nhau tiến vào hai cái hải tử đều là đều tại mỗi người một cái bàn nhỏ ba người nghe được rất nghiêm túc đài bên trên giảng bài chi người chính là một cái lớn tuổi lao tiền bối xem bộ dáng tuổi tác đã cao nói chuyện cũng chậm rãi chính tại dạy học nho ra kinh điển chính yên nghe mặc dù không thú vị nhưng là trần huyên nhi lại mãn nhãn h ư phấn ca ca ta cho tới bây giờ không có được đi học trần huyên nhi nói ngươi xem k i a cái tiểu nha đầu ta thật hâm mộ nàng có thể tại này dạng học đường bên trong đọc sách nhà bên trong cũng có học đường à, ngươi không có việc gì nhi liền có thể đi cùng đệ đệ mội mội nghe giảng bài không là cũng giống vậy à. chính n i ê n m ạ n bất kinh tâm nói không giống nhau ta đều đã làm vợ người còn làm cái gì học sinh à. trần huyên nhi nói ta tiểu thời điểm đóng vai qua nam trang đi học đường nhưng là còn không nghe giảng bài liền bị người cấp bắt đi ra ngoài chính n i ê n vô vô trần huyên nhi b ả vai không có nói chuyện trước kia nhà bên trong có rất nhiều sách nhìn đều nhìn không hết hiện tại mặc dù thư đường bên trong cũng có rất nhiều sách nhưng là luôn cảm giác không người chia sẻ bên cạnh liền một cái có thể nói thêm mấy câu người đều không có trần huyên nhi thở dài nói nếu như ngươi có thể nhiều bồi bồi ta liền hảo chính n i ê n bỗng nhiên nghĩ đến ngươi trước kia không cái gì bằng hữu sao bằng hữu khuê trung hảo hữu lời nói tính là có một cái đi trần huyên nhi nói nhưng là nàng đã theo quân đi đại lý chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đại lý nàng là ai vậy chính n i ê n không hiểu trần huyên nhi nghiêng đầu cười nói là đương kim nhị hoàng tử hoàng vi chương một trăm tám mươi chín hống hảo một cái nữ nhân khóa thượng xong đồng nhi đầy mặt vui sướng hướng ra phía ngoài chạy tới chạy đến cũng không phải là chỉ có đồng nhi một cái người còn có kia cái nhìn qua mi thanh mục tú lại thập phần khôn khéo tiểu cô nương tiểu cô nương vung lấy bím tóc đi theo đồng nhi phía sau viên lưu lưu con mắt khắp nơi loạn chuyển đầu tiên là liếc qua trịnh n i ê n sau đó liền lạc tại trần huyên nhi trên người trên dưới trái phải đại lượng hồi lâu thẳng đến đồng nhi đứng tại trần huyên nhi bên người cười hì hì đối với kia nha đầu nói như thế nào dạng ta không lừa ngươi đi kia tiểu cô nương mới đưa đầu vung ra nơi khác k i n h t h ư n nói là liền lạ có gì đặc biệt hơn người các ngươi tại nói cái gì a c h â người huyên h n phó tiểu đ Ta đồng ngươi thật lê tởm tiểu cô nương bóp eo chỉ vào đồng nhi mắng nơi nào có n g ư ờ i như vậy nói chuyện lớn lên xinh đẹp lại có gì đặc biệt hơn người ta còn nhỏ mà thôi ngươi xem phu nhân thật tốt tính tình tất nhiên là giống như lão sư lời nói nữ tử cười một tiếng phương được thiên hạ vạn loại mỹ mạo đó là bởi vì muốn nhiều cười mới có thể trở nên mạng mỹ mà ngươi tính tình như thế chi thối cho dù là lớn lên cũng sẽ thành kia mặt lông lôi công xấu xí đến cực điểm đồng nhi nói c h ứ n g chạc đàng hoàng tựa hồ cái này là sự thật bình thường tiểu cô nương không thể nhịn được nữa trực tiếp nắm lấy đồng nhi cánh tay hướng phía dưới một p h i ế t ngươi lại nói ngươi xem ngươi xem không riêng tính tình thối khí lực còn đại nếu là mười năm lúc sau ngươi cùng lao sư như vậy thân thể cầm tráng thân cao một trượng lực lớn vô cùng ta xem ngươi còn như thế nào gả được ra ngoài đồng nhi cũng không chịu thua mạnh miệng nói có bản lãnh ngươi liền bẻ gãy ta này cái cánh tay ta cũng không cần chính niên âm thầm hư cười cùng nam nữ sinh tự nhiên là muốn so tiểu nam sinh phát dục mau chút tiểu cô nương tựa hồ cùng đồng nhi một kích cỡ tương đương nhưng là hiện tại không chỉ có cái đầu cao hơn lực đạo cũng là sẽ lớn chút đương hạ liền cấp đồng nhi chỉ trụ hai tiểu h à i tử đánh nhau đại nhân tự nhiên là không có khả năng đ h ú n g tay nhưng là xem đồng nhi bị khi dễ bọn họ cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn trần huyên nhi đi đến hai người trước mặt ngồi xổm xuống gó gó đồng nhi đầu tại sao có thể như vậy nói người khác à? tiên sinh không có dạy qua ngươi đừng có lấy tự thân chi nghĩ bình phán nàng người dáng vẻ a phu nhân nàng đồng nhi còn muốn lên tiếng trần huyên nhi sờ đồng nhi đầu nói nói ta khi còn nhỏ bộ dáng còn không bằng này vị tiểu cô nương đẹp mắt đâu nữ đại mười tam biến mới là càng đổi càng đẹp mắt cẩn thận ngươi như vậy nói chuyện này vị yêu thích ngươi tiểu cô nương về sau rốt cuộc không yêu thích ngươi lời này nói xong kia tiểu cô nương đột nhiên sắc mặt đại biến theo mặt thoáng cái đỏ đến bên hai lập tức bung ra đồng nhi đem hai cánh tay giấu đến phía sau run rẩy lui bước mấy bước ai rửa. Mỗi ngày thối muốn tắm yêu hắn ngày cũng không thích hoắc à? đồng nhi khí b ấ t quá, vừa muốn vừa c ã i lại, chính kéo lại nghiên hỏi nói, trình hắn, dọng thấp kéo c h u ẩ n nói Nói bị cái gì?、Nói、ta môi ớ i k h n g t h ố nói người khác thối lô mũi người đều có vấn、đề. Đồng nhi có thối múi biểu khác lô môi, đều đề. dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được thanh em lầm bầm ngươi đến hống nàng cao hứng chính n h i ê n nói ta dựa vào cái gì hống nàng cao hứng đồng nhi khó hiểu nói theo lão gia ta như vậy nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm cấp ngươi một cái lời khuyên chỉ cần có thể hống bên cạnh nữ hải tử cao hứng như vậy được đến vĩnh viễn sẽ so mất đi nhiều chính yên nói đặc biệt là này loại yêu thích tại ngươi bên cạnh vòng quanh vòng nữ sinh thật đồng nhi hơi nghi hoặc một chút không tin ngươi thử xem chính yên nói đồng nhi quay đầu quan sát một chút tiểu cô nương mắt nhỏ chuyển vài vòng sau đó cười nói ta thối liền thối dù sao ta như thế nào hương cũng không thể hương qua ngươi một cái tiểu cô nương không có khả năng tại sơ nhập giang hồ thời điểm liền trải qua được này dạng đột nhiên này tới t á n g dương n g h e xong sau mở to hai mắt hít một hơi thật sâu cuối cùng vẫn là không có kéo căng trụ quay người chạy ra ngoài đồng nhi mở mịt nhìn một chút chính yên nàng chạy cái gì ta làm sao biết chính n i ê n một mặt xấu xa cười đồng nhi xem đi xa tiểu cô nương bất đắc dĩ nói lao ra các ngươi đột nhiên tới học viện là phải làm cái gì là muốn ngươi giúp ta một chuyện chính n i ê n ngồi sùng xuống, xuống ta muốn tìm một cái người cái gì người đồng nhi hỏi nói một cái đánh đàn đánh thật sự hảo người chính n i ê n nói sở dĩ chạy đến này bên trong tới là bởi vì lâm trường k h â m cuối cùng qua lại địa điểm là huyền không tháp mà huyền không tháp liền tại thủ t ứ thư viện sắt lách chính yên nhất hướng không quá tin tưởng cái gì trùng hợp loại hình cầu thí sự tình nếu xuất hiện tại h u y ề n không tháp liền khẳng định cùng n à y bên trong có quan hệ không phải một cái tại kinh thành giả chết người tại sao lại đột nhiên không hiểu ra sao mạo hiểm cự đại phong hiểm hiện thân tại này bên trong mà tại nói rõ h u y ề n không tháp thời điểm kiến an công chúa cũng không có biểu tình chính mình cùng lâm trường khâm tại này bên trong có cái gì chuyện xưa phát sinh nếu như không là h u y ề n không tháp tình yêu chuyện xưa kia liền nhất định cùng thủ tứ thư viện có quan hệ tới này bên trong liền là tìm đến quan hệ kiến an công chúa có thể làm cho trịnh niên tìm đến cũng đã nói lên kỳ thật kiến an công chúa đã đón được ngày đó lâm trường khâm cùng chị n h n i ê n nói ra liên quan tới nàng sự tình về phần nói nhiều ít nàng cũng không thèm để ý một cái trường an huyện huyện lệnh còn cũng không đủ có thể đạt tới làm công chúa chính thị tình trạng quan trọng nhất là nàng cho rằng có thể khống chế chị n h n i ê n này bên trong có rất nhiều người đánh đàn đánh đến đều rất tốt đồng nhi nói nói gần nhất mấy ngày nay mới xuất hiện chị n h n i ê n suy tư chỉ chốc lát người rất gầy như là chịu rất nhiều khổ trên người còn có tổn thương đồng nhi suy tư nửa ngày s â u mi khổ kiểm tựa hồ cũng không có bất luận cái gì manh mối lao ra không được ta giúp ngươi đi hỏi một chút hảo t r í n h n i ê n gật gật đầu đồng nhi quay người liền chạy ra ngoài trần huyên nhi mang theo nghi hoặc xem trịnh n i ê n n g ư ờ i như thế nào sẽ lựa chọn này loại phương thức đi tìm ta không có khác biện pháp t r í n h n i ê n nói n à y loại sự tình không có khả năng vận dụng nha môn bên trong người đi làm lưu lại dấu vết nếu là truy t r a ra đối ta không cái gì c h ỗ t ố t huyền không tự trần huyên nhi thì thầm nói xác thực dựa theo ca ca suy nghĩ lời nói hắn xuất hiện tại thủ tứ thư viện khả năng sẽ nhiều hơn một chút nhưng là vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại này bên trong dù sao cũng nên có cái lý do đi huyền không tự là kinh thành người tương đối nhiều địa phương ta như nếu là cái đạo phạm lại đã giả chết thoát thân đương nhiên sẽ không xuất hiện tại như thế người chiều t r e n t r ú c địa phương nhưng là nếu tại huyền không tự người có thể nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ không xuất hiện tại nơi xa chính n h i ê n ngẩng đầu lên nhìn lại huyền không tự liền tại thủ tứ thư viện có thể con mắt chi đi tới địa phương kia nguy nga đứng vững thấp lâu như là tại giữa không trung bên trong treo cao vút trong mây quỷ phủ t h ầ n công lao ra lao ra tìm được nơi xa đồng nhi tiếng kêu chuyển đến đi theo phía sau vẫn là kia cái tiểu cô nương Trước thiếu niên tình thánh. Lao ra. Lao ra. Đồng nhi mất mặt sắc cứng đỏ, tiểu cô nương tay, chạy tới. Này cái đơn thuần tiểu tử biết tác tăng thêm tiểu tới ra. ra. nương nương mới với mới sắc cứng cô chạy cái căn có cái cái cái cô cái nhi không khả hắn những nhân niên lại nói lời nói. Đối nói qua quen Đồng Này đơn bản năng này động này gì. Lao Lao vừa đỏ đó đã sự vị ý phó tiểu đồng tiểu cô nương xem đến trịnh niên cùng trần huyên nhi lúc sau tức giận hất ra hai tay đem hắn kéo tại một bên thấp giọng nói ta cho ngươi biết ta không là ngươi có thể tùy tiện khinh bạc nữ tử về sau đừng có lại kéo ta tay nam nữ thủ thụ bất thân đạo lý ngươi nhưng rõ ràng vội vàng sợ tìm được manh mối đồng nhi căn bản nghe không h i ể u tiểu cô nương tại nói cái gì vì thế nghẹo đầu nhữ lại lông mày một mặt không h i ể u chút nào hỏi nói lý chi nhu ngươi tại nói cái gì đó ai muốn lời đến khoe miệng đồng nhi suy nghĩ một chút vẫn là nuốt xuống lập tức chuyển biến chính mình quan điểm cùng biểu tình cười cười nói không phải là sờ soạn một chút tay sao lại không sẽ như thế nào lao sư đã từng dạy bà qua hải nạ bách xuyên hữu dung n ã i đại không cần tại ý này loại việc nhỏ sao ta tay như thế vải đầy thô ngươi tay như gấm vóc lụa t ì a đã ngươi muốn so ta hảo hơn trăm lần chia sẻ một chút lại như thế nào đâu chính yên cùng trần huyên nhi đồng thời ngẩn ra lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái nay tiểu tử thông suốt mở cũng quá nhanh quá mức triệt để đi lời vừa nói ra lý chi nhu càng là đầy mặt đỏ bừng nhưng lại bị đồng nhi hiên ngang l ắ m liệt nói thật giống như chính mình tiểu ra t ử nát khí như là chợ búa bản nữ t ử đồng dạng bụng dạ hẹp hòi vì thế thoải mái vươn tay bắt lấy đồng nhi tay triển khai lúc sau bên trong còn có một cục đường đồng nhi tiếp nhận đường lập tức vung ra lý chi nhu tay ăn vào miệng bên trong đầy mặt vui sướng nhìn hướng chính yên ánh mắt phảng phất tại nói lao ra thực n h bước chỗ tốt sát thực nhiều ngươi cùng lao ra nhà ta nói nói ngươi rốt cuộc xem đến đồng nhi quay đầu nhìn lại mới vừa còn vui sướng lý chi nhu lúc này đúng là lại đ ầ y mặt nộ khí m á bên trên đỏ hừng càng sâu không hiểu chút nào ngươi lại thế nào à đánh nát nữ sinh phẫn nộ cũng không là hắn hất ra tay cũng không là hắn chịu đến đường lúc sau lờ đi chính mình mà là này câu ngươi lại thế nào à đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm lý chi nhu bản tính làm nàng cho dù phẫn nộ cũng không có khả năng đối với người khác trước mặt phát tác chính yên cùng trần huyên nhi cuối cùng là người ngoài dứt khoát cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài mặc cho đồng nhi như thế nào gọi đều không để ý trực tiếp đi đ ỉ n h nghỉ mát nàng cũng không đi xa bởi vì biết đồng nhi khẳng định sẽ đi hơn nàng đồng nhi mở mịt xem lý chi nhu lại nhìn một chút chính yên nàng như thế nào hồi sự chính yên chính tính toán giảng giải một phen lại bị trần huyên nhi ngăn lại ngươi chính mình đến hỏi à, chúng ta như thế nào sẽ biết nên hiểu biết nàng người là ngươi nếu là đều bị ta ca ca giải xong kia về sau chỗ tốt liền không là ngươi mà là hắn đồng nhi nghĩ nghĩ chính mình miệng bên trong đường hạ quyết tâm nói ta đây đi hiểu rõ một chút ngươi nhớ kỹ một điểm a đồng nhi vừa mới đi đến lý chi nhu bên cạnh còn chưa mở miệng lý chi nhu liền đi đầu lên tiếng tựa hồ sợ đồng nhi lờ đi nàng đại tiểu thư tại sao lại sinh khí đồng nhi hai tay án ở một bên ghế đá bên trên chính mình xê dịch cánh mông ngồi cùng lý chi nhu tới gần chút lý chi nhu hừ một tiếng quay đ ầ ừ nay một lần lý chi nhu hử thanh âm đại một ít lại lần nữa quay đầu mặt hướng cây cột cũng không cho đồng nhi đến chính mình trước mặt cơ hội nhưng là đồng nhi là cỡ nào thông minh hải tử lúc này bên cạnh bên cạnh một nằm ngồi s ổ m tại mặt đất bên trên mặt còn lại là tựa tại lý chi nhu dưới làn váy đuổi bên trên lý chi nhu không kiên nhẫn hoảng động thân thể đồng nhi cũng không động đậy liền như vậy g á n tại nàng đ u i bên trên người đứng lên lý chi nhu cả giận nói không đứng đồng nhi càng thêm k i ê n cường ngươi không đứng là đi lý chi nhu hai tay chính muốn đi bóp đồng nhi cổ đúng không đứng đồng nhi nói lý chi nhu chợt nghe cái gì phản ứng chỉ chốc lát chính là không ngừng lại cười ra tiếng nghẹo đầu đem tay nhẹ nhẹ đặt ở đồng nhi đầu bên trên ngươi nói bậy à nói lại một lần đúng không đứng s a o đồng nhi thấp giọng thuận khí nói nơi xa trần huyên nhi mở mịt quay đầu nhìn hướng trịnh n i ê n ca ca ta như thế nào có một loại không tốt dự cảm ta chỉ có thể nói trẻ nhỏ dễ dạy cúng t r ị n h n i ê n nắm nhìn bốn phía một vòng mờ mịn nói này loại đồ vật đều là trời sinh khai khiếu mà thôi thiên phú sao nói không rõ ràng khi còn nhỏ nữ hải tử là dễ dụ nhất một câu xin lỗi hạ tới phía trước một d â y vạn dặm sóng cả liền lập tức tán loạn gọi là sau cơn mưa trời lại sáng thậm chí so với vừa nãy càng thêm diễm lệ hai tiểu hải tử tay nắm lại lần nữa đến trịnh niên trước mặt này vị thanh thiên đại lao ra lý chi nhu vung lấy đồng nhi tay mặt bên trên có không thể che hết vui sướng n g ẹ o đầu nói ngươi nói đánh đàn chi người nhưng là tay trái có chút cầu t h ẳ n g ấn tay phải hổ khẩu nơi có một vết sẹo con mắt rất nhỏ làn da n g ă m đen thần s ắ c xa sút mỗi ngày như cái s ắ c không hồn bình thường chính n i ê n xem lý chi nhu nữ h à i tử quan sát s á c thực càng thêm nhỏ bé hồi tưởng lại đã từng thấy qua lâm trường khâm bộ g á n g chính n i ê n suy tư quả thật có chút địa phương đối đến t ư ợ n g đẳng vì vậy nói nay người hiện tại nơi nào tại đuôi viện bên trong là một ít chặt cây đốn tuổi c h u y ệ n vặt n g ư ờ i nếu là hiện tại đi chỉ sợ còn kịp tìm được hắn ngày hôm nay buổi sáng thời điểm hắn tựa hồ cùng thư viện bên trong lão sư nói muốn về nhà thăm người thân l ê n h một chút bạc lý chi nhu nói chính n i ê n lập tức ô quyền đa t ạ sau đó cấp trần huyên nhi một á n h mắt hai người không thể tiếp tục tại này bên trong phát sáng phát nhiệt muốn mau chóng rời đi làm chính sự nhi trần huyên nhi hơi có vẻ lưu luyến không rời đầu năm nay có thể ăn được một cái chín tuổi hài tử dưa cũng không là một chuyện dễ dàng mà thích ăn dưa thuộc tính từ xưa đến nay tại nữ nhân trên người cũng chưa từng thay đổi hai người đi sau đồng nhi buồn bực xem lý chi nhu làm sao ngươi b i ế ta t ta xem ngươi ngày bình thường cũng chưa từng đi hậu viện kho tuổi càng không khả năng cùng n à y đó người có tiếp xúc sao ngươi như thế nào sẽ biết có một cái người tại hậu viện trẻ tuổi liệt đại nhân sự tình tiểu hài ít hỏi thăm lý chi nhu q u ẹ t miệng một mặt khí khái hào hùng nói ta biết đến sự tình nhiều hơn ngươi nhiều ta muốn biết sự tình liền không có không biết vậy ngươi giúp ta tìm xem ta cha thôi đồng nhi kinh ngạc nhìn lý chi nhu ta tìm không thấy ta cha ngươi là có nhiều phế vật a chính mình cha cũng không tìm tới lý chi nhu đĩu i m ô i nói nếu để cho bản công bản tiểu thư vui vẻ tự nhiên thuận tay tìm tới cho ngươi thật sao đồng nhi vui mừng mấy ngươi cha giải cái gì bộ dáng a lý chi nhu hỏi nói ta chưa từng gặp qua hắn đồng nhi du mi nói tự xuất sinh đến nay liền chưa từng gặp qua phụ thân là ta cùng mẫu thân tại cùng nhau sau tới lý chi nhu không thể tin xem đồng nhi thực xin lỗi không quan hệ đồng nhi mặt bên trên tràn đầy vui sướng t ư ơ i cười ta cho tới bây giờ đều chưa từng có phụ thân cũng không biết mất đi phụ thân cảm giác cho nên ta tới giúp ngươi tìm lý chi nhu chém đinh chặt sắt nói đồng nhi cười nói hảo a hảo a ta không có gì có thể cấp cho ngươi vậy ngươi liền nhớ kỹ lạc về sau nếu là có người khi dễ ta lời nói lý chi nhu lưu một cái quay người cấp đồng nhi ta liền bắt được ngươi tay dâu tới đồng nhi cười ha ha người lý chi nhu đuổi theo đồng nhi liền muốn đánh lại lại nghe được nắm lấy ngươi tay mặt bên trên vui sướng che lại giận dữ chương một trăm chín mươi mốt huyền không tự h ạ trịnh đại nhân treo cúng họng học sinh tôn kính mà đối với trịnh niên làm lễ không biết ngài đến chưa từng viết nên mong rằng chủ tội tiên sinh không cần đa lễ n à y hành cũng không phải việc công mà là tìm một cái bằng hữu trịnh niên đáp lễ thanh bằng nói nghe văn thư viện học sinh lời nói chính là nhất danh đốn tuổi công nhân tại đôi viện kho tuổi nghĩ đến tìm một tìm à ngài nói là kia cái làm công nhận đi mới vừa kết c h ú t bạc hiện tại hẳn là tại đôi viện thu thập hành lý nếu là tóm đến khẩn còn có thể theo kịp thời gian đi học sinh thanh âm trầm đ ồ n g du dương chính niên vội vàng cảm ơn mang trần huyên nhi hướng đôi viện đi đến thủ tứ thư viện thập phần rộng lớn hai người hành hồi lâu mới đến đôi viện chính niên n mầm đầu nhìn lại quả nhiên từ nơi này xem huyền không tháp rõ ràng minh theo lầu ba liền có thể thấy rất rõ ràng nếu là người đứng tại lầu ba lầu bốn tất nhiên có thể xem đến viện lạc bên trong người đi đến kho cử nơi sớm đã không người chỉ còn dư một cái chính tại quét rác học sinh xin hỏi học sinh nhìn qua có chút không lưu loát mới vừa từ công tia cái làm công nhật đi rồi sao chính niên hỏi nói tương tương ra cửa đi học sinh nói chính niên nói cảm ơn nhìn một chút cái bàn bên trên còn có một bàn gà quay liền đi lên tóm lấy xoay hạ đuổi gà vội vàng quay đầu đi ra ngoài hậu viện bên ngoài cửa chính cách xa nhau một con đường chính là huyền không t h ắ n h ạ chính n i ê n không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp mang trần huyên nhi đi hướng huyền không tháp gần đây Cà ca. trần huyên nhi níu lại chị n h n i ê n cánh tay chỉ hướng lên phía trên ngươi xem chính n i ê n ngẩng đầu thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại huyền không tháp bốn tầng nơi đứng một cái người lại nhìn chăm chú vừa thấy không là người khác chính là tại lao bên trong gặp qua lâm trường khâm cao ngất huyền không tháp phía trên bốn tầng đã so bình thường lâu vũ sáu tầng cũng cao hơn ra rất nhiều nơi này nhảy xuống tất nhiên là tan xương nát thịt mà lúc này lâm trường khâm một mặt quyết tuyệt đứng tại bốn tầng tháp ngoài cửa sổ ngói mái hiên nhà phía trên con mắt không tiêu điểm xem phía dưới chính ờ ta. t r một lần một lần Nhi nhiên bộ pháp nhanh chóng đến bốn tầng thời điểm đã đến xem bên cửa sổ vây quanh một và người có quá hướng du khách xem khách còn có huyền không tháp bên trên hòa thượng bọn họ tại cửa sổ bên trong hướng ra phía ngoài xem nghị luận ở mỹ không có tâm tư gia nhập bọn họ trịnh nhiên g trực tiếp đẩy ra đám người nhảy ra bệ cửa sổ mà lâm trường khâm cũng ngay lập tức phát hiện có người sau lưng hắn cũng không quay đầu lại nghiêm nghị nói đ ừ n g tới đây đừng làm ồn huynh đệ chính n i ê n ổn ổn nói thật vất vả theo chát đao phía dưới leo ra hiện tại lại làm cái gì nhảy lầu a n à y đồ chơi ta làm qua nghĩ nhảy trực tiếp liền nhảy tội gì tại này bên trong chờ lâm trường khâm nghe được này câu nói đột nhiên quay đầu nhìn lại là n g ư ơ i là ta chính n i ê n cười từng bước một về phía trước xây dịch hắn n g ệ n b ớ c thực chậm chạp lại tại lâm trường khâm xem đến hắn thời điểm liền dưng bước không có làm hắn phát hiện chính mình tiểu động tác vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại này bên trong lâm trường k h â m hỏi nói ta là tới cứu ngươi chính niên mỉm cười nói ngươi lâm trường k h â m hoài nghi cười khổ nói ngươi lấy cái gì cứu ta nếu đã chết qua một lần cần gì phải lại chết một lần đâu chính niên hỏi nói cũng không phải là chết qua một lần mà là đã chết bất quá phía trước là linh hồn đã chết hiện tại phó chư vu thân thể thôi lâm trường k h â m thở dài một tiếng chậm rãi nhắm mắt lại trước khi chết còn có thể gặp được cố nhân tổng h ô n g bằng vô duyên vô cớ không người nhớ rõ muốn hào chút ngươi không kỳ quái vì sao ta tới tìm ngươi chính niên hỏi nói lâm trường khâm lắc đầu không biết cũng không nghĩ biết này thế giới tựa hồ đã rốt cuộc không có bất luận cái gì sự tình có thể làm ta cảm thấy hứng thú là kiến an công chúa để cho ta tới chính niên vô ý thức đem nói chuyện thanh âm thả tiểu chút là nàng lâm trường khâm bỗng nhiên cười xem trịnh niên khuôn mặt hảo tại này một khắp nghe được nàng tên đợi này liền đã không có tiếc sớm biết nàng nhớ thương có thể đến nay cũng đủ làm cho ta đợi này an ủi này thiên hạ không nhìn cũng được nói lâm trường khâm đúng là thả người nhảy lên lạc tại mặt đất bên trên chính niên kinh hãi thất sắc lập tức phi thân đập ra tại không trung một phát bắt được lâm trường khâm cánh tay ngươi rốt cuộc là không đủ yêu nàng còn là nàng không đủ yêu ngươi trịnh n i ê n cả giận nói ngươi có thể chết nhưng là không thể mang tiếc nối đi chết ta không tiếc nối là ta không đủ yêu nàng nàng cũng không đủ yêu ta lần này n g h duyên cuối cùng là không thật lâm trường khâm ra sức muốn tránh thoát trịnh n i ê n nàng quý vì công chúa ta lại sao có thể trèo cao trịnh n i ê n nắm lên lâm trường khâm làm chính mình thân thể hướng phía dưới ở phía dưới trần huyên nhi kinh hãi vội vàng chạy hướng trịnh yên vị trí nhẹ nhàng lướt qua đám người rơi vào huyền không tháp hạ Lúc này đến mới xem trần ị trịnh Trịnh trịnh n niên lông không tổn hào gì. Nhẹ nhàng thở ra, đi đến niên bên người, người không niên mình xem lâm trường Hắn toàn thân cao thấp đều là máu tươi, cái người h hào thở chứ. khâm. thấp khỏa. đi giật tươi, cái tươi lâm là gì. tóc cao Này! sao bao ra, đều đều bị xem máu máu huyên nhi nắm chặt trịnh n i ê n cánh tay trịnh n i ê n đã phát mấy cái người chuyện tốt bách tính đi trường an huyện nha môn còn hắn thì đem trên người áo choàng lấy xuống đắp lên lâm trường khâm trên người không được lắc đầu thở dài trở về đi trịnh n i ê n chưa nói cái gì nắm lấy trần huyên nhi tay mang nàng chậm rãi đi ra đám người vây xem、Hán. liền như vậy chết trần huyên nhi k ỳ quái xem chính n i ê n nhưng là ta rõ ràng thấy là ngươi là cái dám là ngươi nhỏ dọn một chút chính n i ê n biết chung quanh có người cũng biết mới vừa cuối cùng rơi xuống đất thời điểm một c ô mát mẻ khí tức là từ đ â u tới hắn có thể ỉ vào sinh tử cổ tại tô vấn thanh đầu bên trên tuy ý vọng vì lợi d ù n g nàng tới cứu chính mình nhưng là lâm trường không, không thể cho nên chỉ phải nghĩ ra này loại biện pháp trần huyên nhi nhớ lại lông mày xem chính n i ê n ngươi tại làm cái gì thành thự ngươi nói kiến an công chúa là cái cái gì dạng người chính yên hỏi nói k i ế nàng an công chúa A. công n trần huyên nhi nói một cái chữ sau đó chậm rãi lắc đầu nhân ra quý vị công chúa ta làm sao có thể biết nàng là một cái cái gì dạng người đâu người nói cũng đúng chính n i ê n k h o á t khoác tay bất quá ta luôn cảm thấy này cái công chúa cùng ta tưởng tượng bên trong hẳn là không sai biệt lắm một hồi nhi nàng khả năng liền muốn tới mỗi người vậy chúng ta không là thảm trần huyên nhi hỏi nói có thảm hay không không quan trọng quan trọng là lâm trường khâm đối với nàng tới nói rốt cuộc là cái cái gì dạng người chính n i ê n ngu ngơ cười một tiếng nay cái nhạc công đối với nàng mà nói rốt cuộc có trọng yếu hay không người muốn nói cái gì trần huyên nhi hỏi nói ta muốn nói t r ị n h niên suy đoán nói nếu như ta không đoán sai đại chu từ đây liền muốn thiếu một cái công chúa điện hạng a trần huyên nhi đ ẩ y mặt kinh ngạc xem trịnh niên người muốn giết người cấp ta ngẩm m i ệ n g đi t r ị n h niên t ú m trần huyên nhi thẳng đến trường an huyện phủ nha môn chương một trăm chín mươi hai cổ cầm cố t ỉ n h liên quan tới tình yêu bất luận người nào kiến giải đều không giống nhau cho nên trịnh niên không có đi suy đoán bất cứ người nào đối với tình yêu cái này sự tỉnh lý giải ra sao hắn chỉ có thể căn cứ một cái người cách làm tới phán đoán này cái người tại suy nghĩ cái gì kiến an công chúa sở dĩ tìm đến chính mình chỉ sợ cùng thái tử sự tình không có quan hệ mà là được đến một cái tình báo n à y cái tình báo rất có thể là theo khánh vương kêu bên trong chuyến tới cũng có thể là theo cẩm ý vệ kêu bên trong chuyến tới vô luận nơi phát ra là nơi nào kiến an công chúa đều biết một chút liền là trường an huyện đã biết chính mình người cướp đi khánh vương thế tử có thể suy đoán ra cướp đi khánh vương thế tử người là ai thuộc hạ trường an huyện chỉ có một người có thể làm được kia liền là lâm trường thâm cho nên kiến an công chúa mới có thể phái trịnh niên đến tìm kiếm lâm trường khâm mà lúc này kiến an công chúa tuyệt đối không ngờ rằng trị n h niên tại cựu ứ hầm giam bên trong lý sơ giao miệng bên trong nghe được nàng cùng lâm trường khâm chuyện xưa từ đó suy đoán ra này hai cái người sau lưng không muốn người biết tình yêu này loại tình yêu tự nhiên là không có khả năng được đến chúc phúc theo lâm trường khâm trên người không khó coi ra hắn xác thực đã bị chị hoàng thất đánh đập nhưng có thể là hoàng thất bên trong người trở ngại kiến an công chúa này loại ngang ngược không nói đạo lý tính cách mới bảo toàn hắn tính mạng vất quá phía trên người rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì làm vì người phía dưới tự nhiên là không hiểu khả năng liền là cái nào đó cao t ầ n g cảm thấy cái này sự tính xác thực là có nhục hoàng thất mặt mũi cho nên tùy tiện án một cái tội danh cấp lâm trường khâm tới một tay chặt đầu t r ị n h n i ê n cùng trần huyên nhi ngồi tại thiên s ả n h khương minh đã vì bọn họ pha tốt nước trà chính muốn nói chuyện t r ị n h n i ê n âm thanh báo trước nói chuẩn bị sẵn sàng một hồi nhi khả năng có đại nhân vật muốn tới nhiều đại khương minh xứng sở t r ị n h n i ê n bất đắc dĩ một câu nói chúng ta đều phải chết này loại khương minh vội vàng hướng bên ngoài chạy tới nhưng lại bị trịnh yên ngăn lại đi thiện đắc tự tìm ta nương lấy một cây đàn tới c h í n h n i ê n phân p h ó nói vâng khương minh nói qua chỉ chốc lát sau phó dư hoan mang người trở về tiền hảo đa trực tiếp đem lâm trường khâm thi thể đưa về thi gian c h í n h n i ê n cũng không đi theo đi này tiểu nha đầu thông minh sức lực khẳng định không cần chính mình giải thích thêm chỉ cần thấy được lâm trường khâm nàng liền biết nên làm cái gì kiến an công chúa tất nhiên sẽ nổi giận trần huyên nhi nói ngươi có năm chắc ca thực sự không được đi tìm một chút sư phụ